t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt ly khai t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt ly khai đại ca ngươi tấn chức thần cấp cảnh giới nhìn thấy n h ấ t ưng hạ c ẩ n huyên giật mình hỏi n h ấ t ưng nao nao không có đa tưởng nhẹ gật đầu đáp như thế nào ngươi không cao h ứ n g sao như thế nào hội đ â u này hạ c ẩ n huyên mình cười túi đầu đem mà hắn cần luyện chế âm minh đan tài liệu đem ra tại túi đầu nháy mắt trong tươi cười rõ ràng lộ ra tí ti bất đắc dĩ đào tạo ngươi rồi tiếp nhận d ư liệu n h ấ t ưng vừa cười vừa nói trong khoảng thời gian của ngươi chớ có trách ta sẽ không đâu đại ca ngươi đi mau lên đ âm minh đan g có chút mệt mỏi, muốn đã không phải thuộc về đại lục ở bên trên đan lăng dược tuy nhiên từng có quá một lần luyện chế không già linh đan kinh nghiệm nhất ưng như cũng là không dám lãnh đạo vừa vừa bước vào một cái không biết cảnh giới thừa dịp trạng thái đang tại đỉnh phong thời khắc hướng mọi người dặn dò mấy câu là lách mình tiến vào đến trong mặt thất kể cả tâm ngữ ở bên trong một đám địch thiên cường giả đều ở bên ngoài v ì hắn hộ pháp hôm nay đại lục có lẽ đã không tồn tại có lớn mật địch nhân dám đến vân thiên quấy dối tình hình bất quá cẩn thận một chút luôn đúng vậy đấy sau một lát hợp với mật thất ở bên trong chỗ này yên lặng cả phương sân nhỏ đống nhiên độ ấm kịch liệt tấm lên trong không gian khí lưu nhanh chóng hóa thành từng đạo khói xanh phiêu đãng mà lên lại để cho người không khỏi kinh hãi quả nhiên là không thuộc về đại lục ở bên trên đất năng l ư ợ c cái này giờ mới bắt đầu lợi chế cũng đã là đem hỏa diễn phát huy như thế quả lớn n h ư đến nhất khẩn yếu qua đầu l ú không chừng hội chuyện gì phát sinh Vì bảo hiểm để đ ạ t được mục đích, mục l o n g Vương tại ngoài tại mặt t thất m thất i giới, như thế mới được là làm cho mọi ế kết thế t một thoáng an tâm một ít. Trong hạ khổng như cho đạo làm mật được người an lồ là hai mắt tím đỉnh phi tốc xoay tròn bên trong cực nóng h ỏ a diễm điên cuồng va chạm làm cho tím đỉnh rất có bị vỡ vụn xu thế thế vậy nhiếp ưng cũng rất nhiều bất đắc dĩ hôm nay h ỏ a diễm cũng không phải là trước kia có thể so sánh cho dù hai mắt tím đỉnh bất p h ẳ m lại cũng không nên thừa nhận may mắn dùng nhiếp ưng thực lực hôm nay bảo vệ một hai đem làm không phải bao nhiêu vấn đề bất quá cái này hai mắt tím đỉnh thế nhưng mà nhịn không được luyện chế như vậy đan dược bao nhiêu lần、e n é t một cây gốc dược liệu dựa theo đan phương sở m ư ờ n cầu rất nhanh bị quăng vào tím trong đỉnh chật tại hỏa diễm dưới nhiệt độ giọt g i ọ t khác thường dịch nước bị nhớ ưng dùng linh hồn lực lượng đem chi b a o khỏa miễn cho đã bị hỏa diễm tiếp tục cháy không thể không nói hạ cần huyên chuẩn bị tương đương đầy đủ những tài liệu này trọn vẹn vì hắn chuẩn bị ba phần bởi vậy tại luyện chế thời điểm nhớ ưng tâm tính phóng rất nhẹ nhàng cũng không có muốn một lần liền đem âm minh đan luyện chế ra đến bao p h ụ tại loại trạng thái này xuống ngược lại, lại để cho tiến triển thập phần thuận lợi dựa vào cường đại linh hồn tương đạo trình tự làm việc hoàn mỹ tiến hành sau mà chấm dứt, dần dần, tại tím đỉnh phía dưới. đã mắt thấy lấy phần đông dịch nước dung hợp cùng một chỗ sắp hình thành mơ hồ hình thức ban đầu lúc nhếp ưng lòng bàn tay chấn động một đạo bóng đen tại trong không gian xẹt qua một đầu hình cúng nhanh chóng rơi vào tím trong đỉnh đây chính là yếu thú cấp cao nội tinh tím trong đỉnh, đột nhiên nhiều hơn một vật cái k i a đã r ô i danh có chút n h ả m chán h ỏ a diễm lập tức đã có đất r ụ n g võ tuy yêu thú cấp cao nội tinh thập phần cứng rắn nhưng ở này h ỏ a phía dưới còn là phi thường mau lẹ t ă n g hăng rã chỉ thấy một đạo vô hình năng lượng theo trong lúc này tinh bên trong chậm rãi chạy ra sau đó liền thoáng cái sông vào cái k i a đã là hình thức ban đầu đan trong dược c ư ờ n g đại lực đạo làm cho hình thức ban đầu đan dược lập tức mánh liệt lắc lư rất có vài phần tiêu tán dấu hiệu không hổ là yêu thú cấp cao nội tinh trong đó có ẩn hàm lấy lực lượng quả nhiên cường đại khó trách đại lục ở bên trên cường già săn giết yêu thú l ụ biết rõ thực lực đối phương cường đại như trước có liên tục không ngừng người cam bước lên n à y hiểm nhép ứng nhẹ giọng n h ỉ nó lấy linh hồn chi lực như t h i ể m điện r u n g m á h vào bao khỏa tại hình thức ban đầu đan dược phía trên thần cấp cường giả huy áp t u ẽ phát ra làm cho nội tinh trong hiện lên những lực lượng kia phi tốc trở nên trung thực xuống sau đó bắt đầu dần dần cùng hình thức ban đầu đan dược dung hợp đạt tới thần cấp cảnh giới l u y ệ n chế những n à y cái gọi là t h ầ n đan nhép ứng mới cảm giác được trước kia tại luận chế không già linh đan thời điểm đến cỡ nào may mắn chỉ là cái này áp chế nội tinh nội năng lượng cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sống tâm thần hơi động một chút tím trong đỉnh khổng lồ hòa diễm đều tuân r a đem đi qua đem cái k i a miếng đang tại dung hợp bên trong đích đan dược chăm chú bao lấy một tiêu cực kỳ nhỏ h ỏ a diễm bắt đầu chạy tại đan dược bên trong đích từng cái nơi hẻo lánh mắt thường có thể thấy được lập tức tại h ỏ a diễm chạy thời điểm cái này đan dược bắt đầu thời gian dần qua trở nên mượt mà hôm nay đan dược đã bắt đầu ngưng hình chỉ cần khống chế được h ỏ a diễm độ ấm là được những n à y đối với nhiếp ưng mà nói việc rất nhỏ bởi vậy hắn hiện tại chỗ làm vẹn vẹn là chờ mà thôi trọn vẹn đợi năm ngày có thửa hôm nay đan dược biểu hiện ra đã hoàn toàn mượt mà bằng l o n g là cách hai mắt tím đỉnh cũng là có thể cảm h đang từ cái kia tím trong đỉnh b ã o tuân ra mà ra hai con ngươi có chút nhắm lại một lát sau tại lấy vui vẻ chậm rãi mở ra chậm trong lòng bàn tay chấn động tím đỉnh mở rộng ra cái kia miếng đã là hoàn toàn thành hình đan dược rất nhanh lao đi trên không trung dừng lại đường này là như thiểm điện hướng ra phía ngoài phóng đi phàm là cao dai đan dược đã là đơn giản linh tính lại càng không cần phải nói cái này cái gọi là thần đan này đây nhiếp ưng thật cũng không có kỳ quái toàn bộ mật thất đều tại hắn linh giác tập trung phía dưới đan dược nhảy về phía trước hồi lâu phương là tiêu dừng lại cuối cùng bất đắc dĩ rơi vào đến nhiếp ưng trong tay âm minh đan có nhất định tỷ l trong đầu chậm rãi hiện hiện lấy đan phương bên trên chỗ ghi lại n h p ưng trong đôi mắt dâng lên đầm đặc mong đợi nhất định phải thành công hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a có lẽ là nghe rõ lời này mượn mà đan dược mạnh mà tại hắn trong lòng bàn tay bước lên nhàn nhạt, nhạt vầng sáng tại bên ngoài thân lưu động thời điểm như có như không tí ti ám màu xám khí lưu rất nhanh từ đó tán giật mà ra tựa hồ là tại chứng minh chính mình có đầy đủ tác dụng nhìn rất có nhân tính hóa đan dược n h p ưng mỉm cười thu hồi hai mắt tím đỉnh sau đó bước đi ra mật thất thấy nhớ ưng trực tiếp dùng tay n â n âm minh đan đi ra trong lòng mọi người minh mạch lập tức tù là nguyên một đám đã đi ra sân nhỏ chỉ còn được tâm nữ liêu tiếp nhưng cùng long vương hạ cần huyên cũng không theo mọi người ly khai nhìn nhìn n h ứ p ưng tựa hồ là không dám cùng chi nhìn thẳng túi đầu xuống nhẹ nói nói đại ca ta phải ly khai hoàng triệu một hồi ly khai n h ứ p ưng m ấy người kỳ quái long vương nhưng lại vĩ môi theo hạ cần huyên càng lúc càng thần bí mọi người đối với nàng đều có một loại đứng xa mà trong tâm lý nghe được nàng chủ động nói phải đi long vương trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra những thứ không biết mới có thể để cho người cảm thấy đáng sợ mà người thực tế như thế mặc dù là long vương hôm nay có thần cấp t h lực vì cái gì Tâm ngữ hạ ỏ i p h ả cần huyên vội vàng đáp đa tạ tỷ tỷ hào ý lần này vì bang giúp đại ca gom góp dược liệu trên đại lục tùy ý vòng vo thoáng hợp pháp hôm nay thế cục đã định các nơi hiệu bơn có rất nhiều địa phương cần một lần nữa đặt lại thoáng hợp pháp cho nên nhấp ứng trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài hạ cần huyên hiển nhiên không phải cái nói dối cao thủ hạ c ẩ n huyên tồn tại đại lục hơn nghìn năm lâu như tính cả trước kia lăng thiên hoàng hướng đã không n ứ t cái số này nếu nói là bên trong có loạn địa phương đã sớm dối loạn làm gì hội trở tới bây giờ c ẩ n huyên trong lòng ngươi suy nghĩ đại ca cũng biết đã ngươi đã làm ra quyết định đại ca t i ể u không tại ngăn đón ngươi lúc nào đem sự t ì n h bề bộn đã xong t i ể u tận nhanh trở lại a trầm mặc một hồi lâu nhếp ứng chậm rãi nói ra ta biết rõ cảm ơn đại ca cùng hai vị tỷ tỷ thông cảm nói xong giống như sợ bọn hắn còn muốn nói mặt khác hạ cần huyên vội vàng rời khỏi nhìn nang vội vã ly khai liêu tiếc nhưng lông mày kẻ đèn cao lại nói cần huyên khả năng thật sự có việc gốc đại ca ngươi vì cái gì không lưu nàng hoặc là hảo hảo cùng nàng đàm nói chuyện cũng t ố t à. nhớ ứng có chút cởi khổ cần huyên trên người khắp nơi lộ ra cổ quái chúng ta tuy nhiên đều không nói có thể nàng như thế nào không rõ hơn nữa muốn đem chính mình t h â n bí tiết lộ cho người bên cạnh mình biết rõ lại lại không thể nói rằng nguyên nhân trong nội tâm nàng rất khổ đấy đã ngươi cũng biết vì sao không ở lại nàng trầm âm một lát nhớ ứng chính âm thanh nói hôm nay ta đây có lẽ tại nàng xem ra còn cũng không đủ thực lực cường đại làm cho nàng nói ra trong lòng bí mật cho nên hỏi ngược lại sẽ làm cho nàng càng khó chịu n h ế t tiểu tử có thể đã bắt đầu sự tình thuận theo dĩ nhiên là tốt hạ cô nương làm như vậy đều có đạo lý của nàng đường đường hạ ra thiên kim các ngươi không muốn đem nàng muốn trở thành là bình thường n h u y ễ n con gái yêu ớt long vương đột nhiên chen vào nói nói ra n h u y ễ n con gái yêu ớt n h ế t ứng b u ồ n c ư ờ i bên cạnh mình bề ngoài giống như không có người như vậy mặc dù là bây giờ nhìn nhất điểm đạm nho nhã thanh nghi lúc trước cũng là nhân vật lợi hại c h ậ t gật đầu thanh â m trở nên nghiêm trọng t i ế nhưng lần này giúp ngươi giải trừ phong ấn đem làm dược lực phát huy về sau bất luận là ta hay vẫn là long vương linh hồn chi lực dũng mãnh vào thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận rõ xét đây không phải một lần bình thường chữa thương ai cũng không rõ ràng lắm phong ấn đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào bởi vậy tại phá giải phong ấn thời điểm ngươi cũng cần phòng bị lấy ta hai người linh hồn đại ca yên tâm ta biết rõ nên làm như thế nào cung tâm ngữ đánh cho cái bắt chuyện về sau ba người rất nhanh rảo bước tiến lên trong m ậ t thất theo mật thất đại môn c h ậ m r ã i đóng lại nơi này lại lần nữa tụ tập khởi mọi người t h â n ảnh mà giờ k h ắ c này mỗi người trên mặt đều tràn ngập lấy trầm trọng đây là đang nhếp ứng đánh sơ sát thủy thần phân thân về sau thứ hai độ giao phong a bởi trừ p h o n vậy tại phục vụ âm minh năm trước nhếp ưng mới được là thận trọng lại để cho liêu tiếp nhưng thời khắc chú ý trong thân thể biến hóa dù sao mặc dù nhếp ưng hai người là thần cấp ứng giả nhưng thân thể luôn liêu tiếc nhưng chính mình nàng đến cảm ứng tự nhiên là thỏa đáng nhất hơn nữa phong ấn đặc thù công hiệu cũng làm cho hai người có chút kiến kỵ một cái không tốt không chỉ có là không cách nào bài trừ phong ấn phản sẽ liên lụy chính mình hai người còn có liêu tiếc nhưng ba người linh hồn đều bị cái kia phong ấn khống chế đến lúc đó thật có thể quá phiền thoái có lẽ cái này mới được là cái này của quái phong ấn nhất chỗ cường đại chỗ nếu không có nhiếp ưng cùng liêu tiếc nhưng đích quan hệ nếu không có nhiếp ưng tại trong mọi người hiện tại có hết sức quan trọng tác dụng vô luận là nhiếp ưng hay vẫn là long vương dù cho có thể thành công không hề phong h i ệ m phá giải phong ấn nhưng đối mặt chính là cái người xa lạ hoặc là quan hệ không quen người hai người cũng sẽ không x ẻ ra tay mật thất bên ngoài có long vương thiết hạ kết giới phòng hộ trong mật thất n h i ế p ưng hơn nữa một đạo mà liêu tiếc nhưng thừa dịp n h i ế p ưng thiết kết giới đồng thời đã tại vận hành lấy công pháp lập tức trong mật thất tràn ngập đại lượng thiên địa linh khí đợi đến lúc ba người trạng thái đều tại đỉnh phong thời khắc liêu tiếc nhưng tiếp nhận âm minh đan nhìn qua hai người nghiêm mặt nói một khi phát sinh biến cố các ngươi lập tức muốn lui ra ngoài chúng ta biết rõ nhớ ưng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nhìn nét mặt của hắn liêu tiếc nhưng là biết rõ hắn không có đem chính mình để ở trong lòng trong nội tâm cố nhiên là vui vẻ cũng đồng dạng lo lắng thừa dịp phục d ụ n g âm minh đan thời điểm vợ môi rất nhanh núp đ í c h một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm vô cùng mau lẹ chuyển vào đến long vương trong t hai hơi l a n g một lát long vương có phần là bất đắc di gật đầu liêu tiếp nhưng mới được là đem âm minh đan hòa tan nuốt vào trong thân thể theo đan dược nhập vào cơ thể bên trong có ẩn hàm lấy cường đại năng lượng hung mạnh ở hắn trong thân thể bạo phát đi ra bất quá nhiếp ưng hai người lại thì không cách nào biết rõ tình huống cụ thể giờ này khắc này bọn hắn cũng không dám hiện tại đem linh hồn chi lực xâm nhập đến liêu tiếp nhưng trong cơ thể không khí an tĩnh giang có gần lưỡng cái giờ đồng hồ tả hữu trong khoảng thời gian này, trong tính được giống như bên trong không có ba người này tồn tại như cũng không liêu tiếc nhưng tại âm minh đan khổng lồ dược lực trùng kích xuống khuôn mặt bằng chỗ toát ra đến cực lớn thống khổ sắc thái liền nhếp ưng đều muốn chết lặng đến đây bất quá là ba người ở bên trong tu luyện mà thôi đối với âm minh đan có thể phá giải tiếp nhưng trong cơ thể phong ấn ngươi có vài phần s á c thực nắm chắc chờ đợi trong thời gian long vương nhẹ giọng hỏi t r ấ m ngâm một hồi nhếp ưng nói chưa đủ sáu thành cái kế đạo phong ấn tuy nhiên là ở liêu tiếc nhưng trong thân thể nếu không là n h ế ưng hai người nói cho nàng ti không biết chút nào bởi vậy đối với phong ấn uy lực đến tột cùng bao nhiêu nàng ho chỉ có cái này hai người tự mình cảm thụ qua phương là có thể đại khái định ra một cái điều đến chưa đủ sáu thành a long vương sắc mặt bên trên hiện ra một khẩu n g ư ỡ n g nghịu thủy thần thực lực s ắ c thực đủ cường đại bước vào thân cấp cũng có không ngắn ngủi thời gian long vương cũng dần dần lục lọi ra bên trong môn đạo đến có phần này thổn thức cảm giác cũng chẳng có gì lạ làm hết sức mà thôi nhấp ưng cười n h ạ t lấy nhìn hắn một cái long vương nói ra còn lại bốn thành đối với chúng ta tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến nhấp ưng cho ta dùng trưởng bối thân phận mà nói câu nói nếu thật không được liền bông tha đi l i u tiếp nhưng trước đây thủ đoạn nhỏ sao lại há có thể giấu giếm qua nhức ứng hôm nay long vương hắn cũng là minh bạch lập tức đáp người yên tâm ta không phải cái không chừng mực chi nhân nên b u ô n g tay thời điểm tự nhiên sẽ b u ô n g tay chỉ mong a những lời này long vương nhưng lại tại trong lòng nói nói hắn cũng biết nhức ứng trọng tình trọng nghĩa tuyệt sẽ không đối với bên người bất luận cái gì một người nhẹ nói b u ô n g tha cho hôm nay tỏ thái độ cũng không quá đáng là cho mình một cái thuốc an thần an an theo hai người nói chuyện với nhau chấm dứt không có vượt qua vài phút yên t ĩ n h trong mật thất đ ố n g nhiên vang vọng khởi một đạo thanh thúy thanh âm một vòng hung mánh năng lượng rung động theo liêu tiết nhưng trong cơ thể như thiệm điện lướt đi do đó triệt để phá vỡ tại đây yên lặng năng lượng rung động uy lực có chút không nhỏ là dùng nhiếp ưng cùng lòng vương tại này cổ rung động phía dưới thân thể đều là không tự chủ được có chút lay động có thể nghĩ liêu tiếp nhưng hiện tại chỗ thừa nhận đến áp lực thật lớn bị cổ năng lượng này rung động bao vây lấy liêu tiếp nhưng đích khí thức cũng là dần dần bay vụt đến đỉnh phong thời khắc màu n g à sữa hào quang từ đó rất nhanh lập lòe mà lên cùng cái kia hơi lấy màu xanh rung động hung hăng tại trong hư không giao chiến hai người nhìn không chuyển mắt c h ầ m c h ầ m vào liêu tiếp nhưng hướng trên đỉnh đầu giao phong dùng liêu tiếp nhưng năm đạo pháp tắc lĩnh nộ thực lực lại cũng là tại đây giao phong bên trong ở vào hạ phong vị trí mà theo thời gian trôi qua màu ngà sữa hào quan g dần dần ảm đạm xuống lập tức sẽ bị bức h ộ i trong thân thể trước đường v ộ i đ ộ n g thủ long v ư ơ n g đột nhiên quát ngăn cản lấy nhếp i ứng cử động chỉ thấy theo l i ê u tiếp nhưng trong thân thể ám cho sắc quan g mang bắn ra mà ra tuy nhiên thế yếu nhưng cùng màu ngà sữa hào quan hóa lẫn lẫn nhau ẩn ẩn có dung hợp xu thế tại trong chốc lát đem cái kia ám thanh sắt năng lượng rung động ngăn cản tại bên ngoài nhếp ứng thở nhẹ khẩu khí â n minh đan quả nhiên hiệu dụng phi phạm hiện nay đã là đem phong ấn năng lượng bức đã xuất thân thể tự xem có thể không thành công đem hắn d i ệ t sát hơn nữa trong lòng của hắn cũng đang lo lắng đến tột cùng trong phong ấn năng lượng đến cùng có vài phần bị buộc đi ra như vẹn vẹn là nhỏ bé bộ phận như vậy nguy cơ y nguyên cực lớn một cổ h u n g mánh năng lượng rung động theo liêu t i ế t nhưng trong cơ thể cấp tốc huyết tán mà ra năng lượng rung động những nơi đi qua trong hư không thiên địa linh khí lập tức hóa thành hư vô mắt thấy phong ấn năng lượng bị từng bước bước ra nhưng, là liêu nhưng, đích chống cự nhưng lại càng lúc càng yếu nhức ứng lại là chịu đựng không nổi rồi long vương quắc nhẹ trước xem tình huống lại để cho tiếp nhưng đem bản thân lực lượng phát huy đến cực hạn như vậy chúng ta ra tay mới có thể đạt được lớn nhất hiệu quả đạo lý n h ấ p ứng h i ể u bất quá là quan tâm sẽ bị loạn m à t h ô i liêu tiếp nhưng hướng trên đỉnh đầu cái k i a do màu xanh năng lượng rung động hội tụ mà thành tựa như là một đầu hung mánh lệ hổ điên cuồng đụng chạm lấy do màu ngã xưa cùng ám cho sắc quang mang chỗ liên thủ tạo thành bình chướng cái này va chạm bất luận là tốc độ hay vẫn là lực đạo vậy mà thập phần ổn định phản phất có người tại tự tay điều khiển lớn như thế lực va chạm chỗ chế tạo ra đến kịch liệt đau đớn liêu tiếp nhưng cũng là bởi vì này khuôn mặt trở nên cực kỳ vật mèo sinh sinh lại để cho giai nhân thừa nhận lấy thật lớn thống khổ có thể độc t h ủ trong hư không ba đạo quang mang lẫn nhau rằng có ở bên trong giờ phút này đã là hoàn toàn gián phục tại liêu tiếp nhưng đỉnh đ ầ u chỗ tựa hồ là một giây sau sẽ lại lần nữa rung m a n h vào đến trong thân thể của hắn nhấp ư n g không có nửa điểm trần trờ khổng lồ linh hồn trí lực theo cái k i a chỗ mi tâm điên cuồng lao ra sau đó tia chớp nửa đem lấy ba đạo quang mang bao k h ỏ a n g mà vào trước không muốn nghĩ đến diện s á t những ngày năng lượng bảo trì một cái yếu thế trạng thái đem tiếp nhưng trong thân thể sở hữu tất cả phong ấ n năng lượng đều cho hấp dẫn đi ra long vương kinh nghiệm lão đạo trong thời gian ngắn nghĩ ra một cái ổn thỏa nhất định phương pháp xử lý nếu có thể tại bên ngoài cơ thể sẽ đem phong ấn năng lượng cho phá hủy tự nhiên là tốt quân đầy đủ sức lực gia nhập vẹn vẹn là một lát tả hữu cái kêu màu xanh năng lượng là bị khu trục ra cuối cùng lại phi ê u p h ù ở liêu t h i ế t nhưng trên đỉnh đầu hơn một xích vị trí tựa hồ là mắt thấy sắp sửa thành công hiện tại bị ngăn cản ngăn cản màu xanh năng lượng vô cùng tức giận đạo đạo bén nhọn tiếng xé gió tiếng nổ tại trong mật thất chói h a i v a n lên điên quần mà mãnh liệt va chạm lại để cho nhiếp ưng đều chấn động theo nhưng đây bất quá là vô dụng cử động m á y liệt công kích rằng con một hồi lâu rốt cục tự liêu tiếp nhưng trong thân thể một cổ bành trướng lấy màu xanh năng lượng rung động liên tục không ngừng tuân ra sắp xuất hiện đến sau đó tựa như phát điên vọt tới nhiếp ương linh hồn bài trừ phong ấn hiệu quả làm cho người hết sức hài lòng tại nhiếp ương khổng lồ linh hồn uy áp phía dưới màu xanh năng lượng rung động từng bước bắt đầu biến yếu c ũ n g cách liêu tiếp mặc dù thể càng xa chỉ cần đạt tới khoảng cách nhất định cổ năng lượng này sẽ hóa thành vật bình thường sau đó hỏa tan tại trong hư không cẩn thận một chút trong lúc đó màu xanh năng lượng rung động tựa hộ là đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt đúng là q u ỷ dị đột phá ra nhấp ứng linh hồn chi lực phi tốc chui vào đến liêu tiếp nhưng trong thân thể tuy tại đột phá trong quá trình bị linh hồn chi lực d i ệ t đi không ít vẫn như trước là có thêm một phần nhỏ đi vào thứ hai trong cơ thể mà một khi tiến vào thân thể mặc kệ số lượng bao nhiêu tổng hội so tại thân thể bên ngoài muốn phiền toái cũng muốn nguy hiểm rất nhiều nhấp ứng linh hồn chi lực theo sát phía sau cơ hội là một trước một sau cùng màu xanh năng lượng rung động cùng nhau chui vào liêu tiếp mặc dù thể ở đan điền phía trên là tồn tại cái kêu đạo vô hình phong ấ n bởi vì năng lượng yếu bớt phong ấn cũng bắt đầu hiện lộ ra nó lưu sơn chân diện mục dù là như thế theo cái kia trong phong ấn chỗ chuyển tới cường đại khí tức như trước làm lòng người vì sợ mà tâm rung động có âm minh đan dược hiệu phong ấn phía trên thôn phệ linh hồn công hiệu tựa hồ là giảm yếu rất nhiều tối thiểu tại hiện tại nhấp ứng linh hồn chi lực bắt đầu công kích phong ấn thời điểm ngược lại cũng không xuất hiện cái gì thôn phệ một màn thấy vậy nhấp ứng không tại có bất kỳ do dự linh hồn chi lực một loạt trên xuống đem cái kia phong ấn vây kín mít tại ở bên trong tiến tới cường lực tiến hành bãi trừ sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy một lúc sau liền là có thêm một đạo lực lượng m á h liệt tự trong phong ấ n phá đem mà ra hung hăng nện ở linh hồn phía trên dùng nhiếp ương cường đại giờ phút này cũng như là ngực tao n ộ đến trọng kích sắc mặt lập tức tái n h ậ n long v ư ơ n g thấy thế không dám có chỗ lãnh đạo một mảnh kim quang rất nhanh theo liêu tiếp nhưng chỗ mi tầm chui vào sau đó trở về đan điền phía trên cường đại kim quang lập tức đem cái kia đạo lực lượng tách ra một nửa phương là lại để cho nhiếp ương nhẹ nhõm rất nhiều t ạ chương năm trăm chín mươi ba thần g h bị, bị mặt hai người thần cấp cường giả một gác nghịch thiên cường giả tăng thêm thần đan tác dụng hợp bốn trí lực phương là đem liễu tiếp nhưng trong thân thể phong ấn bước thập phần c h ấ t vật lập tức thứ hai sẽ triệt để biến mất nhếp i ưng cùng long vương không khỏi có một chút cảm thán đại ca long vương để cho ta tới đột nhiên tại hai người trong đầu vang lên l i ế u tiếp nhưng đích thanh âm nhếp i ưng khẽ giật mình là hiểu được có chút lo lắng hỏi không có việc gì sao sẽ không nghe l i ế u tiếp nhưng kiên định đích t h o ạ i ngữ nhếp i ưng cùng long vương chỉ phải nhanh chóng thu hồi linh hồn của mình n h a đầu kia là gan quá lớn a vậy mà muốn thủy thần sợ thiết phong ấn cho luyện hóa thu hồi linh hồn long vương khí t ứ c cũng có, có chút thở nguy cơ thủy trung cùng kỳ nộ cùng tồn tại nói không trực tiếp nhưng lần này là nhân họa đất phúc cái này g k cổ yên tĩnh rốt cục tại ba ngày sau đó bị một cổ cường hành khí tức trôi đánh vỡ long vương cùng nhiếp ưng nhanh chóng mở to mắt hai người trong tầm mắt giờ phút này liêu tiếc như áo bào không gió mà bay một thân cũng là trôi nổi tại giữa không trùng toàn thân tại một cổ tím nhan sắc chăm chú bao khoảng phía dưới cả người xem ra cực kỳ đẹp đẽ cùng quỷ dị một lát sau Long Vương r ố trong cục cười khổ nói, người cái cơ người nói, nói sai, khổ không thủy tên này nguy tồn phong ấn có ẩn hàm lấy năng lượng vô cùng cường đại đem chi luyện hóa tự nhiên có thể có được trong đó năng lượng đối với l i ế u tiếp nhưng mà nói không thể nghi ngờ là một lần tăng trưởng dùng lực t u y ệ t kẹp cơ hội đương nhiên điều kiện tiên quyết là không chỉ có muốn đem phong ấn luyện hóa còn phải dự phòng tại luyện hóa về sau đến tột cùng thủy thần sợ thiết phong ấn có thể hay không cho bản thân mang đến phiền t o á i nếu có như vậy luyện hóa sau hay vẫn là không muốn hấp thu nếu không là một khối lỗi mặc dù là thực lực thông thiên chắc hẳn cũng có rất ít người hội nguyện ý mà hôm nay cảm thụ được liêu tiếc nhưng đích khí tước tuy nhiên còn chưa đạt tới thần cấp cảnh giới cũng đã là cùng lúc trước phục â m tương xứng xem ra đệ thất đạo phát tác dùng bị nàng linh lộ về sau dung hợp cũng không quá đáng là thời gian cùng cần một cơ hội vấn đề mà thôi nếu như tiếp đúng vậy thuận lợi t ấ n chức thần cấp ba người chúng ta mặc dù như trước không phải thủy thần đối thủ ít nhất cũng sẽ biết lại để cho hắn kiên kỵ rất nhiều long vương có chút hưng vấn đạt tới thần cấp vốn nên nếu như không người nào so mừng rỡ một sự kiện cũng không, không nghĩ tới còn muốn đụng phải thủy thần không chế trong nội tâm là vô cùng p h i ề n m u ộ n hôm nay có thể nói rốt cục có một mít tinh hội nghị thoát khỏi r a tự nhiên là vui vẻ gì thường nhép ứng cười cười không có ứng lời nói ba cái mới vào nghịch thiên cảnh giới người có thể đối với lăng không cấu thành uy hiếp tiến tới lại để cho thứ hai k i ề n t h sao hiển nhiên là không thể cho nên đối mặt thủy thần ba người cũng không thể đương nhiên vì không đả kích long vương những lời này thiệu sẽ không nói ra khẩu đại ca long vương cảm ơn các ngươi hào quang màu tím tiêu tán bắt đầu khởi động lấy cường hành khí tức liêu tiếp nhưng là thanh tú động lòng người đứng tại hai người trước người đến tới Nhếp ứng ấp, mở ra ôm ra đại e m một ôm mắt mặc muốn nàng nhập vào đi. Vừa rồi hắn tận mắt thấy liêu nhưng thống bà vào là thấy thiếp thụ biết chỗ vừa đi, đ rồi liêu rõ, khổ, dù t tự được, c sẽ coi trả trong thương giá, nhưng trong lòng ế ca như cũng là không cách nào cách c là tiêu trừ. Đại ca, động tình la lên không để ý long vương ở tràng vang vọng mà lên tốt rồi về sau có rất nhiều thời gian lại để cho các người thân mật hiện tại nên đi ra ngoài rồi nếu không người ở phía ngoài nhưng là phải sốt ruột chết tâm tình thật tốt long vương cũng khó được mở lên vui vừa đi ra mật thất mọi người cảm thụ được liêu tiếp nhưng cái kia còn chưa hoàn toàn khống chế được vô hình huy áp lập tức làm cho lăng không mấy người trùng trùng điệp điệp lắc đầu cái này thế đạo thật là cả i biến lúc nào thần cấp cảnh giới tốt như vậy tu lệ rồi cơ duyên chỗ đến n g ư ơ i hâm mộ không đến đấy long vương trêu ghẹo cười mọi người trở mình mắt trợ trắng nhưng lại không có tiếp nhận lời nói bọn họ cũng đều biết liêu t i ế t nhưng đích sự tình ai cũng không muốn cũng không có việc gì nào cái thủy thần phong ấn trong thân thể mặc dù nói bất định có thể lập tức thực lực đại t h ă n g trong đó hưng hiểm bọn hắn thế nhưng mà không dám đi bước lên cần huyên ngươi trở lại rồi ánh mắt đ ả o qua mọi người trợt tại đám người trong góc phát hiện đạo kia quen thuộc bọc dáng không khỏi lại để cho n h i p ương rất là kinh hỉ hạ cần huyên gật gật đầu trên khuôn mặt có một đạo nhu hòa dáng tươi cười mà nụ cười này vẹn vẹn là dáng tươi cười không tại kẹp có những thứ khác bất luận cái gì cảm xúc ở bên trong trở lại là tốt rồi đại ca ta có chuyện trọng yếu cùng với ngươi nói trầm mặc một lát hạ cần huyên trầm giọng nói ra n g h e trong tiếng nói ngưng trọng nhếp ứng gật gật đầu nói chúng ta tiến mật thất lại để cho tâm nữ g kết giới tiếp nhiên tỉ tỉ còn có nghịch phong cùng cản hiên hai vị đại ca long vương tiền bối bọn hắn cùng nhau đến đây đi hạ cần huyên nói xong chưa từng có hơn chú ý những người khác thần sắc là trực tiếp đi trong mật thất những người còn lại sắc mặt không có bất kỳ không vui biểu lộ nhưng trong lòng như rời sông lấp biển chỗ nâng lên những người này từ một khía cạnh khác mà nói đại biểu cho tất cả cấp độ đ ị n h phong tâm ngữ là hoàng t r i ề u c h i chủ hôm nay vân tiên uy c h ấ n thiên hạ dĩ nhiên là thiên hạ bá chủ cái này thân phận đã rất xa vượt ra khỏi những thứ khác tông môn thế lực lại không có cái gì một người dám có nửa phần hoài nghi cùng khâm phục long vương đạt tới thần cấp cảnh giới bàng quan liêu t i ế c nhưng dù cho hơn một chút nhưng mà thần cấp vị dựa vào nàng hôm nay khí tức ở trong tầm tay lịch phong tu luyện là mới đích công pháp chiếu này xuống dưới như không có gì bất ngờ xảy ra một ngày kia cũng nhất định có thể bước vào mọi người chỗ chờ mong giấc ngộng kia cảnh giới mà càng hiên tuy nhiên hôm nay xem hắn yếu hơn lăng không bọn người một ít trong trường hợp đó thủy hỏa cùng tu càng lớn người hỏa chính là không vật tầm thường mọi người theo nhiếp ưng châu đó đã biết được tuy nhiên chúng người không thể dự đoán hắn một ngày kia phải chăng có thể trèo lên thần cảnh giới nhưng tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ tại bọn hắn phía trên những người này tụ tập cùng một chỗ như vậy nhất định lần này nói chuyện với nhau chỗ liên lụy đi ra sẽ là một cái thiên đại tồn tại bởi vậy những người này trò chuyện với nhau nếu nói là lăng không bọn người không tư cách tham gia cũng thật có nhất định được đạo lý mọi người c h ầ m g i i đi vào mất thất ở đằng kia còn chưa triệt hồi kết r ớ i xuống phong tỏa cùng ngoại giới sở hữu tất cả liên hệ cần huyên người muốn nói cái gì c h ầ m ngâm một lát hạ cần huyên g ầ m đầu đảo qua mọi người c h ầ m giọng nói các ngươi phải c a m đoan tại không được ta đồng ý trước khi không được đem rửa dấm vào ta nghe tới giảng đi ra ngoài trái tim đen đ ũ ám c h u y ẻ n cua tui n e t mọi người trịnh trọng gật đầu hạ cần huyên trầm g i i nói ta hiện tại đã nói không có gì ngoài long vương tiền bối cùng đại ca bên ngoài những người khác vốn không nên hiện tại biết rõ có thể đang mang khẩn cấp cũng chỉ tốt nói ra dừng lại một hồi hạ c ẩ n huyên tiếp tục nói đại ca nên biết thần cảnh phía trên phân chia đi à nha nhấp ứng khẽ giật mình thật không ngờ nàng liền cái này cũng biết vì vậy cũng không có dấu diếm nhẹ gật đầu tại đối phương cho phép xuống đem theo bạch thi nữ tử chỗ đó nghe tới thuật lại một lần sau khi nói xong trong nội tâm nhiều có vài phần động d u n g chiếu hạ c ẩ n huyên cậu khí những này vốn không phải không nên chưa tới thần cấp cảnh giới cường giả biết đến sự tình bạch thi nữ tử nhưng lại nói cho hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao bạch t nữ tử hội đối với chính mình như thế là mắt xanh ngay sau những này mọi người khiếp sợ n h ấ tuy là nhiên g là minh o là, bạch trong lòng của hắn suy nghĩ bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng tiếp nhận có một vị cơ hồ là rất khó thất vả đối thủ nhép ứng vẫn là nói ta minh bạch long vương lập tức lên tiếng nhưng lại thân hình có chút run dày thoáng một phát nhiều lời vô ích dù sao cũng phải muốn chính mình chống c ự qua n h i ế p ưng trợt hỏi hạ cần huyên ngươi lại để cho bọn hắn biết rõ những n à y đến tột cùng muốn làm cái gì ta muốn cho đại ca mang theo t i ế c nhiên t ỷ t ỷ còn có c à n hiên cùng lịch phong hai vị đại ca tiến về trước thần vị mặt nói ra về sau hạ cần huyên thần sắc phản mà không phải như vậy thận trọng thần vị mặt mọi người lại lần nữa kinh hãi hạ cần huyên lạnh nhạt nói thần vị mặt chú ý tên tư nghị là chúng thần căn cứ chúng thần mọi người cảm thán không thôi kính lam đại lục liền một cái thần đều không có cho đến ngày nay phương là có thêm hay chỗ đó mới là cường già tụ tập địa phương nói đến chỗ này hạ cần huyên trên mặt rất nhanh xẹt qua một tia nhớ lại cùng ước mơ c h i sắc không đ ề u mọi người mở miệng liền là tiếp tục nói thần vị mặt tồn tại bao lâu không có ai biết ai là đầu một cái tiến vào đến thần vị mặt đồng dạng cũng không người nào biết quy tắc đi lên rằng phạm là đạt tới thần cấp cảnh giới đồng đều là có tư cách tiến vào đương nhiên như thì nguyện ý một ít n ị c h thiên cường giả tự cho là mình dùng lực có thể tự bảo vệ mình cũng có thể tiến vào chiều ý của ngươi kính lam đại lục ở bên trên n ị c h thiên đã ngoài cường giả nếu như nguyện ý cũng có thể tiến vào thần vị mặt long vương đột nhiên hỏi không tệ cái kia vì sao qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua có người ly khai qua hơn nữa như thế nào tiến vào thần bị mặt hạ cần huyên cười cười nói đây cũng là các ngươi trong miệng thủy thần chỗ d ở trò quỷ rồi cùng những người khác không quan hệ quả nhiên là hắn mọi người cũng có thể muốn đến bất quá chính miệng nghe thần bí hạ cần huyên nói ra không khỏi vẫn có lấy thật lớn đoán hận không nói trước công pháp vấn đề riêng là lăng không b ọ n người tu vi đã đến đỉnh tiêm về sau tại kính lam đại lục mấy có lẽ đã là không có việc gì đối với tu luyện giả mà nói truy cầu vĩnh viễn là lực lượng như vậy thần vị mặt hẳn là một cái rất tốt lịch lãm rèn luyện địa phương nhưng mà thủy thần nhưng lại nạnh g xanh xanh đem cơ hội này đem mọi người cho cướp đợt o mất n h ấ t ứng nhăn t a o mày trầm giọng nói ngươi là làm thế nào biết nhiều như vậy hay sao cho tới bây giờ hắn không thể không hỏi tại hạ cần huyên sau lưng rốt cuộc là cất giấu cái gì cố nhiên là biết rõ nàng sẽ không đối với chính mình có cái gì xấu tâm tư chỉ là thân là nam nhân lại không thể cho phép chính mình nữ tử tại vì sau này mình lộ mưu tính l ấy quá khổ đồng dạng cũng ra vẻ mình quá mức vô năng hạ cần huyên con ngươi lập tức lập lụy không thôi trận lộ ra hải này ánh mắt đại ca về sau ta sẽ một năm một mười nói cho ngươi biết hôm nay ngươi chưa hết không nên hỏi n g h e sắp xếp của ta được không nào ngươi nói chương năm trăm chín mươi bốn bổn nguyên tri lực chương năm trăm chín mươi bốn bổn nguyên tri lực ngươi nói đi nhấp ứng không có quá bức nàng chỉ là tại trong lòng ẩn ẩn có chút không vui người thân cận nhất nhưng lại đối với chính mình che giấu nhiều chuyện như vậy đây cũng là gián tiếp nói ra hiện tại nhấp ứng quá không có tư cách biết rõ càng sâu sự tình nhấp ứng ý nghĩ trong lòng hạ cần huyên là không thể nào đoán không ra đến bởi vậy, vậy nàng không dám ở nhìn về phía nhấp ứng túi đầu hỏi đến bây giờ mới thôi ngươi phải chăng như trước sẽ cùng thủy thần một trận chiến vâng nhìn đối phương cái tia tinh thần chán nản biểu lộ trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài có lẽ nhớ ưng cũng biết những n à y vốn không nên trách tội hạ cần huyên nhưng là nghi hoặc hội càng sinh càng nhiều lại để cho người nhịn không được đi suy nghĩ như vậy ngươi tiếp nhiên t ỷ t ỷ còn có lương vị đại ca muốn đi với ta thần bị mặt hạ cần huyên kiên định mà nói tại sao phải đây nhớ ưng mày nhữ lại nhăn thủy thần hàng lâm sắp tới bọn hắn những n à y ly khai như thế nào đi ứng đối thủy thần bằng long vương một người hiển nhiên không được đương nhiên hắn cũng sẽ không cho là hạ cẩn huyên cử động lần này là muốn bọn hắn tránh đi thủy thần lịch phong cùng càn hiên ngồi xếp bằng tại trong góc những chuyện này bọn hắn nghe là tốt rồi hơn nữa bọn hắn cũng biết cái k i a thần bị mặt bọn họ là đi định rồi bởi vì hạ cẩn huyên chưa từng có đã làm không thành công sự t ì n h thở k h ẽ khẩu khí hạ cẩn huyên chậm rãi nói ra kính lam đại lục chính là thủy thần nơi sinh có lẽ hắn là người thứ nhất kính lam đại lục thành thần cường giả cho nên tại trên người hắn có đại lục này một tia bổn nguyên trí lực ngươi cuối cùng nhất muốn cùng thủy thần một trận chiến nếu như không giải quyết có chút sự tỉnh mặc dù là thắng mọi người càng phát hiếu kỳ biết đến càng nhiều sự tình t i ể u trở nên càng thêm quỷ bí các ngươi cũng biết từng cái đại lục đều là dùng địa hỏa phong thủy tứ đại thuộc tính đến định hay sao hạ cần huyên khẽ cười nói đây là tứ đại cơ bản thuộc tính cũng là từng đại lục cấu thành bổn nguyên chi lực mà thủy thần theo kính lam đại lục thành thần như vậy hắn t i ể u có được lấy cái này bốn loại bổn nguyên chi lực tuy nhiên không lắm cường đại nhưng là đủ để điều khiển mà hủy diệt toàn bộ đại lục bởi vậy đại ca mặc dù là ngươi tu vi đạt tới nguyên thần đỉnh phong cảnh giới cao hơn thủy thần một bậc ngươi cũng không thể giết hắn bởi vì hắn vừa chết toàn bộ đại lục cựu sẽ được mà hủy、diệt. nguyên lai là như vậy nhiếp ứng n h ỉ non thủy l a m tinh lên đã từng từng có địa hỏa phong thủy tứ đại thuộc tính mà nói tại thượng cổ lưu truyền tới nay trong truyền thuyết mấy vị thánh nhân ở bên trong nếu như vị nào có thể hoàn toàn khống chế tứ đại thuộc tính như vậy hắn có thể mượn này trọng khai hỗn độn giờ phút này cho dù là nhiếp ứng đã đã tin tưởng hạ cần huyên có thể cũng không khỏi không tín liêu tiếp nhưng nói cần huyên ngươi lại để cho chúng ta tiến đến thần vị mặt chính là muốn tìm đến phá giải thủy thần có được bổn nguyên chi lực đích phương pháp xử lý tiến tới tại đánh chết hắn thời điểm đại lục sẽ không xuất hiện hủy diện tình huống hạ cần huyên gật gật đầu nói một đêm kia hạ cám c h i chủ đề nghị đại ca dùng phục c ô n đích phương pháp xử lý mà đại ca không có đáp ứng về sau ta làm một mực suy nghĩ làm sao có thể đủ đi hóa giải những n à y nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có thể thực hiện long vương nhớ g mày thản nhiên nói toàn bộ đại lục ta có lẽ không có toàn bộ đi qua nhưng lăng không đều đi qua chưa bao giờ phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương chỗ đến cùng như thế nào tiến về trước thần bị mặt cái này không cần thiết long vương tiền bối lo lắng đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi tiến đến hạ cần huyên cười cười chuyện cua tui rót nét nếu như chúng ta đi thần bị mặt cái kia thủy thần hàng lâm đại lục làm sao bây giờ nhiếp ưng hỏi đây mới là hắn lo lắng chỗ nếu như không có thể giải quyết vấn đề này chỗ đó cũng sẽ không đi đấy không phải còn có long vương tiền bối tại mà thấy nhiếp ưng không có chú ý dụng ý của nàng hạ c ẩ n huyên có chút làm đúng ý tứ hàm xúc nói ra ta một người có thể ứng phó không được thủy thần hạ cô nương ngươi quá để cao ta rồi có lẽ là tại hạ c ẩ n huyên tiết lộ nhiều như vậy long vương đang mưu t ố c t r í do đó cũng có thể đoán được người phía trước lai lịch khẳng định không giống bình thường cho nên ngự khi trở nên có chút kính sợ long vương tiền bối ngược lại không cần lo lắng cái này hạ cần huyên cười nói đại lục vị diện cùng thần vị mặt bất đồng người phía trước cực kỳ bạc n h ư ợ c y ế u kém các ngươi tự mình trải qua chỉ cần làm nghịch thiên cường giả đại chiến cũng có thể tạo thành vết nước không gian như vậy thần cấp cường giả đại chiến đủ xé rách không gian tiến tới khiến cho đại lục hủy diệt thủy thần hắn b ư ớ c lên không dậy nổi cái này hiểm đại lục một khi hủy diệt với hắn mà nói sẽ có thật lớn tổn thương mà có được một phương đại lục cũng là thủy thần tại đối mặt những thứ khác thần lúc có đầy đủ tự ngạo địa phương ngươi nói là chỉ cần ta không xuất ra kính lam đại lục như vậy thủy thần cẳng sẽ không dùng toàn thịnh thái độ đến, đến đại lục bởi vậy hắn cũng cựu đại ta không gì long vương hơi có mừng rỡ mà hỏi nếu như đây là thật là thủy thần vậy có chỗ nào sợ là đạo lý này bất quá thủy thần một khi thật sự tức giận bất kể hậu quả chính là ta chỗ không thể đoán trước đến hạ cần huyên tránh nhiều l i ế c trong mắt giả hòa nói nhấp ưng khẽ cười khổ nói cần huyên cảm tình ngươi là đem hết thể đều nghĩ kỹ mới đến thông c h i chúng ta đấy đại ca có thể đừng nên trách ta lịch phong đột nhiên nói ra hy vọng ngươi về sau không muốn đem phần này t â m cơ lại tiếp tục đặt ở đại ca trên người hẳn yêu ngươi mọi người ngươi cũng có thể hiểu được có chừng có mực hạ cần huyên thần sắc buôn bã cường tự cười nói l ị phong đại ca yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không lợi dụng đại ca đấy vậy là tốt rồi nói xong n ị c h phong thẳng nhắm mắt lại giống như lại lần nữa chìm vào đến trong khi tu luyện tốt rồi cần huyên ngươi nói cho chúng ta đi thần vị mặt về sau muốn làm như thế nào nhớ ưng không muốn đang dây d ư a một cái đằng trước chủ đề n ị c h phong cũng tốt hạ cần huyên cũng tốt đều là hắn người thân cận nhất ân hạ cần huyên nói thần vị mặt cũng thực sự không phải là một khối cùng sở hữu bốn khối thần vị mặt phân biệt đại biểu là tứ đại thuộc tính từng cái thần vị mặt ở bên trong đều có bổn nguyên chi lực các ngươi chỉ cần đem tứ đại bổn nguyên chi lực thu thập ngày sau đang cùng thủy thần một trận chiến thời điểm dẫn đầu dùng bổn nguyên chi lực định thật lớn lục như vậy cũng sẽ không sợ tại thủy thần sau khi chết đại lục sẽ phát sinh bạo loạn tiến tới hủy diệt thu thập bổn nguyên chi lực như thế nào thu thập cái này đại ca trên người không t h i ể u đã có một loại sao hạ cần huyên nhẹ nhàng cười nhìn ra nàng rất là vi ái lang tự hào nhép ư n g khẽ giật mình chật nói ra ngươi nói là hỏa diễm tinh linh đúng vậy a hỏa diễm tinh linh tự là hỏa thuộc tính bổn nguyên chi lực khó trách cường đại như thế nhép ứng mạch kinh nói hỏa diễm tinh linh chính là đại lục sơ khai phương là hình thành mà đến không thể bảo là không trân quý là t â n bị mặt c h ỉ sợ cũng rất khó tìm kiếm được à. hạ cần huyên n ăn n ăn cười nói đại ca ngươi thông minh cả đời hồ đồ nhất thời cái này bổn nguyên chi lực trên đại lục cơ hồ là khó có thể tìm kiếm được nhưng là từng cái thần vị mặt vốn là dùng bổn nguyên chi lực tụ hợp m à t h à n h mặc dù không phải khắp nơi đều có nhưng cũng sẽ không biết là vạn trong không một ta mọi người cười cười xác thực là đạo lý này hôm nay đã có hỏa thuộc tính bổn nguyên chi lực cho nên các ngươi chỉ cần tiến về trước địa phong thủy tam đại thần vị mặt hạ cần huyên lập tức thận trọng nói t i ế nhiên tỷ tỷ thuộc tính vi phong hơn nữa tu vi cao nhất các ngươi trước tiên c ó thể đi phong thuộc tính vị diện tìm đến bổn nguyên chi lực lịch phong đại ca tất nhiên thuộc tính vi thứ hai đứng cuối cùng là cản hiên đại ca như vậy an bài cũng có thể lại để cho các ngươi đang tìm bổn nguyên chi lực trong quá trình tại thần vị mặt rất tốt tu luyện vi hấp thu bổn nguyên chi lực đánh rất xuống kiên cố trụ cột đại ca các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận thần vị mặt không thể so với đại lục vị diện các ngươi tu vi nhìn như không kém nhưng tại đâu đó tùy ý có thể thấy được thần cấp từng giả làm việc ngàn vạn muốn cẩn thận hơn nữa trên đại lục thủy thần có lẽ không, biết làm sao các người không được nhưng là tại thần vị mặt hán liền có thể không tiên nệ gì cả hạ cần h u ê n cười cười lập tức nhẹ lòng một ít nói ra từng cái thần vị mặt đều là lớn đến vô biên vô hạn chỉ cần các ngươi chú ý một chút thủy thần cũng là khả năng không lớn sẽ tìm được các ngươi đấy sau khi nói xong hạ cần huyên móc ra một phần địa đồ đây là từng cái thần vị mặt bản đồ chi tiết có khả năng sẽ xuất hiện bổn nguyên chi lực địa phương ta đã làm ra ký hiệu như vậy có thể thuận tiện các ngươi rất nhiều cần huyên muộn m u ộ i vất vả ngươi rồi vô luận là liêu tiết nhưng hay vẫn là nghịch phong bọn hắn giờ phút này đều là biết rõ vì lần này bọn hắn tiến về trước thần vị mặt không biết làm bao nhiêu sự tỉnh có lẽ bọn hắn hiện tại mới có thể đủ đoán ra hạ cần huyên là thần vị mặt trong cái nào đó đại gia tộc đệ t ộ cho dù là như vậy bổn nguyên chi lực như trước cũng là chân quý chi vật n à n g có thể t r a ra nhiều như vậy đã bị khổ tuyệt đối sẽ không thiểu không khổ hạ cần huyên ôn nhu nói chỉ cần đại ca chuyện cần làm ta đều toàn lực đi trợ giúp lúc này tâm ngữ gật gật đầu nói ngươi lần này tỉnh mọi người đều ghi t ạ c trong lòng c h ậ t đối với nghịch phong cùng càn hiên hô các ngươi cũng nên trở về chuẩn bị một chút rồi đều đi thôi để lại nhếp ưng cùng hạ cần huyên hai người nhìn nhau còn đối với lâu chưa từng mở miệng đại ca có phải hay không còn có cái gì muốn hỏi ta sao n ư ờ i nhạt một tiếng nhất ư n g nói ta hiện tại cũng không đi hỏi ngươi vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều như vậy chỉ cần ngươi trung thực nói cho ta biết thủy thần nếu như hiện thân đại lục thật sự không phải là trạng thái toàn thị n h sao hạ cần huyên khẳng định nói có lẽ hắn sẽ là trạng thái toàn thị n hiện thân nhưng tuyệt đối không dám cùng long vương tiền bối một trận chiến thôi nói hắn đã là nguyên thần cao giai tu vi mặc dù là long vương của ngươi toàn lực đánh ra một quyền đều có thể làm cho đại lục một phương hắn sợ hắn thủy thần bốc lên không dậy nổi cái này hiểm phải biết rằng có được một phương đại lục cùng những cái kia một mình thành thần trong đó có t r a n lệch rất lớn như vậy ta an tâm nhất ứng cười, cười. nói kỳ thật có đôi khi ta suy nghĩ hạ cám tri chủ đề nghị cũng rất không tồi vô cùng đơn giản tựu i hóa giải mất thủy thần uy hiếp bất quá ta thủy trung không phải có thể đem người trong thiên hạ đều coi là con sâu cái k i ế n người dùng vô số người làm đại giá để đổi lấy chính mình bình an hạnh phúc ta tâm không cách nào làm được đại ca có tình có nghĩa là cái đỉnh thiên lập địa hào nam nhi cũng là như thế này mới hấp dẫn cần huyền với ngươi tựa ở trong ngực của hắn không có người ngoài hạ cần huyền không tàng nửa điểm ngượng ngủng đỉnh thiên lập địa lúc trước ngươi còn nói ta là sắc làng tiên mạ nào có nói chuyện p i ế m từng tại lang tiên chuyện đã xảy ra một mảnh tiếng cười dần dần tại đem bao phủ tại hai người trong lòng đích nhàn nhạt vẻ lo lắng cho hóa giải ra tựa hồ lại nhớ tới lúc trước chương h năm trăm chín mươi lăm phong thuộc tính vị diện mấy ngày sau một chuyến năm người tại hạ cận u y ê n giới sự dẫn dắt như t h i ể m điện bắn vào không trùng lập tức là tại phía chân trời bên trong biến thành mấy cái chấm đen cuối cùng triệt để biến mất tại trong mắt mọi người trong mật thất chỗ đàm luận sự tình mọi người không có tiết lộ cho những người khác biết rõ lần này nhiếp ứng bọn người ly khai tại rất nhiều người trong mắt cũng trở thành một điều bí ẩn có long vương ở đây cam đoan không đến mức lại để cho có ít người trong nội tâm ám sợ huống chi thủy thần sự tỉnh cuối cùng nhất sẽ dính r ấ t đến cũng chỉ có nhiếp ưng cùng long vương mà thôi thứ hai đã đều không thèm để ý nhiếp ưng phải trang tại hoàng triều ở bên trong những người khác tự nhiên cũng sẽ không biết đi chú ý năm người phi tốc lứt ở trên không bên trong hạ cẩn huyên mang theo mọi người xuyên qua mênh mông đông hải c h i tân tựa hồ là đã đến đại lục biên giới chỗ trên mặt đất, đất. càn g hiên cố nhiên là từ nhỏ không tại long cung ở bên trong đối với nơi này như trước không phải lạ lẫm không khỏi hiếu kỳ hỏi tiến về trước thần vị mặt con đường thật sự ở chỗ này hạ cần huyên cười mà không nói nhấp ứng bốn người nghi hoặc cùng tại s a u lưng rốt c ụ c xuyên việt qua đông hải phía trước là một mảnh băng thiên tuyết địa trắng xóa thiên địa cái chỗ này vì sao chưa từng nghe phụ vương nhắc tới qua bởi vì có thủy thần phong ấn cho nên đại lục ở bên trên chưa từng không ai biết có lẽ trước kia không ai biết qua nhưng cũng trở thành chết người đi được hạ cần huyên nhàn nhạt nói xong dẫn mọi người một đầu đâm vào phía dưới vô tận băng tuyết bên trong từng cái đại lục đều có được đi thông thần vị mặt con đường kính lam đại lục bị thủy thần hoàn toàn phong tỏa bởi vậy con đường này cũng không có ai chờ đợi bằng không thì mỗi khi đại lục ở bên trên có người tu luyện nghịch thiên lục đạo pháp tắc thời điểm người này đều đến đây nên đón hạ cần huyên chỉ vào trong đống tuyết một tòa phản g phất là cùng thiên tướng liền băng sơn chậm rãi nói lấy chết tiệt thủy thần nghịch phong mắng thủy t h ầ n một cái cử động sinh sinh tức đoạt không biết bao nhiêu người truy tìm vô thượng lực lượng con đường theo càng lúc càng tiếp cận này tòa băng sơn một đạo khổng lồ khí tức là chăm chú đám đông bao khỏa ở bên trong lờ mờ có thể thấy được theo cái tia băng sơn ở chỗ sâu trong giống như là có thêm một tia sáng chói hào quang phóng lên trời băng tại có có bát giác khu vực đúng là dùng tứ đại cơ bản thuộc tính còn có sinh mạng hắc cám quang minh tử vong chúng bắt đại thuộc tính tạo thành bắt đại thuộc tính lực lượng ở chỗ này hồn nhiên thiên thành vô cùng như thế dùng mọi người chi năng lúc này trước mặt đều có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé tại bát giác trung tâm chiếm cứ một cái cổ quái đồ hình quan mang nhàn nhạt, nhạt đúng là theo trong lúc này phát ra chỉ vào vật này hạ cần huyên nói ra đây cũng là truyền thống trận các ngươi vào đi thôi cần huyên ngươi khá b ả o trọng đốn chỉ chốc lát nhiếp ứng tiếp tục nói kính lam đại lục ngươi nhiều hơn chiếu khán đừng cho thủy thần dưới sự giận dữ cho hủy diệt đi điều thỉnh cầu này hạ cần huyên nhưng lại lắc đầu m ặ t hiện vài phần đ ắ n g chát đại ca ngươi đây là đang làm k h ó ta đại lục này là thủy thần buồn nguyên chỗ dùng ta chi lực căn bản khó có thể hộ được đại lục t r u toàn ta chỉ có thể đáp ứng ngươi nếu như thủy thần tức giận hoàng chiếu bên trong đích người l ê n c n ta sẽ không để cho bọn hắn bị thương tổn mặt khác năng lực ta có hạ theo những lời này ở bên trong cũng có thể nghe ra hạ cần huyên chính thức cường đại nhiếp ưng cười cười nói mặc kệ như thế nào đầu tiên là không có thể làm cho mình gặp chuyện không may ta nhiếp ưng cũng không phải là cái gì ý chí thiên hạ chi nhân tại năng lực trong phạm vi làm một ít có thể làm một chuyện đương nhiên cam tâm tình nguyện mặt khác thự thuận theo tự nhiên a hạ cần huyên gật gật đầu nói t i ế n truyền thống trận về sau sẽ tự nhiên tại các ngươi trong linh hồn xuất hiện từng cái vị diện tin tức các ngươi chỉ cần nghĩ đến phong thuộc tính vị diện sẽ đem các ngươi mang đi qua cần huyên m u ộ i m u ộ i chúng ta đi rồi chúng nữ tầm đó quan hệ hay vẫn là không tệ liều tiết nhưng cùng tầm ngữ càng giống là một cái đại tỷ tại chiếu cố các nàng cho nên cũng rất được mấy người khác kính yêu các ngươi cẩn thận một chút thần vị mặt không thể so với đại lục tại hạ cẩn huyên trong thanh âm truyền thống trận phát ra một đạo sáng trói ánh sáng hào quang bắn thẳng đến phía chân trời phía trên như muốn xuyên thấu cái này thường cung trận truyền thống trận phi tốc xoay tròn đem làm đạt tới nhất định tốc độ về sau bên trong bốn người hư không tiêu thất nhìn qua truyền thống trận dần dần khôi phục đến ngày xưa yên tĩnh hạ cẩn huyên ngây người hồi lâu nhẹ nhàng thở dài một tiếng cực kỳ cô l u n nói đại ca kỳ thật ta làm hết thảy cũng là vì chính mình suy nghĩ lại để cho các ngươi đi thần vị mặt cố nhiên là muốn lại để cho các ng trong trời đất tựa hồ tồn tại cũng không phải những cái tia có thể hô hấp không khí mà là vô cùng tinh thuần linh khí cao giữa không trung lưỡng luân rượu nhận trói mắt lập lòe nhưng là thân ở cái này nắng gắt phía dưới nhưng lại chưa từng lại để cho người cảm giác được có nóng rực cảm giác truyền t ố n g trận hào quang đánh tan bốn người bước ra chỉ cảm thấy trận trận gió nhẹ không chỗ nào không có cả người đắm chìm trong trong lúc này tựa hồ liền sâu trong linh hồn đều đã bị trong không gian gió nhẹ chỗ thổi quét đến bốn người hiện tại vị trí chi địa là ở một chỗ vách núi chi đ ỉ n h phóng nhãn nhìn lại tràn ngập một mảnh u màu xanh lá cánh rừng bao la bằng ngàn tại gió nhẹ quét xuống một mảnh màu xanh lá gợn sóng không ngất không dứt từ đằng xa nhanh chóng tràn vào đây cũng là phong thuộc tính vị diện dưới vách núi vừa nhìn bình nguyên vô tận đại địa linh giác thả ra dĩ nhiên là cảm giác không thấy có bất kỳ tánh mạng khí t ứ c chỗ đương nhiên không kể cả thực vật ở bên trong ta có tự tin ở chỗ này tu luyện không cần bao lâu là được bước vào thần cấp cảnh giới liêu tiếp nhưng khẳng định nói nhấp ưng cũng là cười cười nói chúng ta vừa tới phong thuộc tính vị diện hết thẻ cũng còn không thuộc tính nghĩ đến thần vị mặt sẽ có nhiều cùng đại lục ở bên trên không nhiều lắm chỗ địa phương đều hào hào đ i ề u tức một phen cảm thụ thoáng một phát hoan nghênh các ngươi tới đến phong thuộc tính vị diện đang lúc bốn người muốn ngồi xếp bằng xuống tiến hành vận công lúc đột nhiên bên hai quanh quần khởi một đạo có phần là thanh em giàn mua、Ơn. trong lòng mọi người cả kinh bước ra truyền thống trận linh giác cũng đã là tản mát ra đi cũng không có phát hiện có hắn cánh m ạ n g của hắn tồn tại vậy bây giờ thân vị mặt quả nhiên khắp nơi cường giả trong chốc lát mọi người là biết rõ không phải là nhóm người mình không có phát giác mà là người nơi này thực lực đều tại bọn hắn phía trên như thế nào phát ra đến t h a n h â m rơi xuống không gian là một hồi v ạ n mẹo trận một vị lao giả từ đó chậm rãi mà xuống thân cấp cường giả có thể sử dụng không gian trí lực hôm nay nhiếp ưng tự nhiên cũng có thể làm được nhưng rõ ràng không có này lão giả như vậy tùy tâm sử dụng ta gọi tổn nơi này truyền thống trận thủ hộ giả hoan n g ê n các ngươi lão giả đi vào mọi người trước người là tự giới thiệu thần sắc có chút hiền lành nhưng chỉ là một lát cũng có chút kinh ngạc nói các ngươi trong bốn người rõ ràng chỉ có người này nữ tử là phong thuộc tính hay sao q u â n t i ê n bối có phải hay không chỉ có phong thuộc tính tu luyện giả mới có thể đi vào phong thuộc tính vị diện đâu này nhép ứng liền vội vàng hỏi đến thời điểm không hỏi hạ cần huyên vấn đề này nếu như là vậy cũng thật sự quá phiền t o á i a cái kia thật không có thấy mấy người có chút khẩn trương q u â n cười nói lão phu chỉ là hiếu kỳ chỉ có phong t h u c tính tu luyện giả tại nơi này thần vị mặt tu luyện mới có tốt nhất hiệu quả nguyên lai、like、là như vậy trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra nhớ ưng nói ra chúng ta bốn người đều là người một nhà cho nên không muốn tách ra như vậy sẽ tới cùng một cái vị diệ gật gật người rồi m u ố nghe chết h k ô n t à là n ngươi tổn chính là cái gì tâm tư, chẳng lẽ hắn không biết, thần vị mặt đáng n h chỗ thủ hộ h các cái giả gì g tư, biết, đó tâm mặt lẽ vị sợ sao? bồn giang dạy bốn người không có sinh lòng bất mãn cũng là vì mình bọn người tốt nếu là cho hắn biết nhóm người mình chỗ đại lục tình huống chỉ sợ hắn hội càng thêm giật mình a nhớ ưng cũng không có giải thích quá nhiều cười nói đa tạ lao tiền bối chỉ điểm chúng ta mấy người hội rất cẩn thận đấy đó là phải đấy bồn hay vẫn là không vui nói một tiếng sau đó nói các ngươi tới này chắc hẳn cũng nghe chỗ đại lục thủ hộ giả đã từng nói qua thần vị mặt một ít tình huống lao phu lại kỹ càng nói một lần thần vị mặt không hiện thiên tư siêu cường thế hệ lại càng không thiếu tu vi thông tin ê thế hệ các ngươi tu vi quá yếu vừa mới bắt đầu tốt nhất là trung thực làm người nếu không một cái không tốt tùy thời bị giết chính là tình huống bình thường những này đều nghe hạ cẩn huyên đã từng nói qua bây giờ nghe đến như trước có một phen rung động t h ầ n cũng là do các ngươi tu luyện tới tự nhiên có t h a m nghiệm có cho nên chỉ cần ngươi trên người chúng có người khác châu ngấp nghẽ đồ vật i ể u sẽ đưa tới họa s á t thân tại đại lục vị diện các ngươi có thể nói là đ ỉ n h phong cường giả nhưng ở chỗ này cái gì cũng không phải bởi vậy thu hồi các ngươi trong lòng cái kia phần tự ngạo ngoan, ngoan bắt đầu lại từ đầu thần vị mặt khôn cùng to lớn tự nhiên cũng là thế lực phàm nhiều nếu như có thể không ngại gia nhập trong đó là một loại thế lực như vậy có thể làm cho các ngươi sống càng dài lâu một chút ổn không sợ người khác làm phiền hướng về bốn người hào hào nói một trận cơ hội là đảo làm tím phổi các ngươi mới tới thần vị mặt lúc này hào hào tu luyện một phen yên tâm ở chỗ này không có mặt khác cường giả qua tới cái giày nói xong không tại để ý tới bốn người đảo mắt biến mất tại trong không gian lao nhân này ngược lại là hào tâm ổn sau khi rời đi nịnh phong cười nói có lẽ là sự xuất hiện của chúng ta lại để cho hắn nhớ tới trước kia hắn cũng là như vậy tới a hơn nữa cái này cũng có thể là chức trách của hắn a nhớ ưng nói ra đừng lãng phí thời gian thích ứng thần vị mặt về sau chúng ta nên đi tìm bổn nguyên chi lực rồi chương năm trăm chín mươi sáu nguyễn phong thành chương năm trăm chín mươi sáu nguyễn phong thành một ngày qua đi bốn người lục tục theo trong khi tu luyện tỉnh lại tại thần vị mặt ngắn ngủi tu luyện hiệu quả xác thực bất phẩm mặc dù là nhớ ưng ba người bản thân thuộc tính bất thường ở chỗ này cũng có loại như cá g ặ p nước cảm giác thần vị mặt nếu là so đại lục càng cao tầng thứ vị diện vô luận làm ậ t độ hay vẫn là tự nhiên cảm giác áp bách đều nếu so với đại lục ở bên trên cường rất nhiều đem làm n h ế p ứng theo trong khi tu luyện rời khỏi lúc là cảm giác được tại t h ầ n vị mặt hắn linh g i á cảm c giác lực nơi bao bọc ở phạm vi nhỏ hơn rất nhiều hơn nữa tốc độ cũng so trước kia chậm đi một tí đương nhiên những điều này đều là tại còn không có hoàn toàn thích hứng thần vị mặt dưới tình huống theo thời gian trôi qua tu vi tăng trưởng những này mặt trái nhân tố dĩ nhiên là hội biến mất xem ra các ngươi đều biết hiểu thần vị mặt cùng đại lục vị diện chỗ bất đồng đi à nhà t h a n h âm quanh quẩn buồn thân ảnh vô thanh vô tức phủ hiện ở bốn người trong mắt nhất đôi mắt t ư ơ n g gia có chút n h ó lúc trước không đạt thần cảnh cho nên căn bản không cách nào cảm ứng thủy thần tu vi đến cùng cao cái gì trình độ ngày nay đối mặt ổn lao nhân này thực lực lại để cho hắn rất mơ hồ nhớ ương dám cam đoan nếu như ổn sẽ đối hắn bốn người ra tay k í c h giết bốn người bọn họ tuyệt không phải việc khó còn muốn đa tạ tiền bối cho chúng ta một cái yên t ĩ n h không gian lập tức cười cười mặc kệ là bởi vì là hay không là thủ hộ giả chỗ chức trách nhớ ương đối với hắn đều có không tệ hào cảm đại khái là bởi vì kính lam đại lục ở bên trên từng hoàng triều đều có thủ hộ giả nguyên nhân a trên thực tế không có gì ngoài lăng thiên hoàng hướng mấy cái thủ hộ giả bên ngoài đối với mặt khác nhớ ương đều bảo trì một phần tô tính ổn gật gật đầu thản nhiên nói nên hỏi đều cùng các ngươi đã từng nói qua rồi kế tiếp các ngươi có thể ly khai tại đây lưu lạc thần vị mặt cuối cùng tại nhắc nhở các ngươi một câu thực lực không đủ trước khi tốt nhất ít xuất hiện làm người đa tạ tiền bối chúng ta cáo tử theo tổn chỉ điểm bốn người nhanh chóng ly khai ngọn núi này đ ỉ n h chính thức bước chân vào thần vị mặt bên trong đại ca mở ra địa đồ nhìn một chút phong thuộc tính b u ồ n nguyên chi lực chỗ trên mặt đất cách nơi này gần đây chính là cái chỗ kia chân núi một chỗ âm ú khu vực nghịch lấy địa hỏa phong thủy tứ đại bổn nguyên chi lực cho dù tại đây thần vị mặt cũng là hiếm có chi vật bốn người tự nhiên muốn cẩn thận một chút nhấc ưng gật gật đầu mở ra phong thần vị diện địa đồ thượng diện tinh t ư ờ n g ghi lại vị diện này từng cái trọng yếu thành phố lớn danh tự cùng dấu hiệu mà ở xa xôi chỗ m mấy cái địa phương mới được là bị hạ cần huyên đánh lên đặc thù ký hiệu thần vị mặt khôn cùng to lớn tự nhiên từng cái thành thị diện tích cùng khoảng cách cũng t i ể u phi thường đại cái kêu mấy chỗ hư hư thực thực có bổn nguyên chi lực địa phương tại trên địa đồ biểu hiện cách nơi này gần đây là tên là gió lạnh lĩnh địa phương địa đồ d à i rác vài nét bút bốn người nhưng lại biết rõ cái này gió lạnh lĩnh cách nơi này dùng cách xa vạn dặm để hình dùng đều không quá phận vừa đi vừa tu luyện bên cạnh cho là du lam thần vị mặt cảnh sắc nhấc ứng nở nụ cười thoáng một phát đường xá qua xa mọi người thực lực ở chỗ này cơ h ộ i là không có bất kỳ tự bảo vệ mình điều kiện vội vã chạy đi chưa hẳn tự làm một chuyện tốt liêu tiếp nhưng nói nói như vậy cũng tốt chờ đến gió lạnh lĩnh thực lực của ta đã đạt thần cảnh luyện hóa bổn nguyên t r i lực có lẽ cũng muốn dễ dàng nhiều l ị c phong cùng càn hiên tự nhiên là không có ý kiến đi theo hai người sau lưng chậm chạp hướng về cách nơi này gần đây một phương đại thành bay đi lúc này thân lực gây nên mới biết được thần vị mặt sức hút của trái đất chi trọng bốn người tốc độ trên đại lục đều tính toán nhanh hiện tại bọn hắn dùng phi còn không bằng trên mặt đất dùng chạy đấy xem ra truyền thống trận vị trí cũng là vô cùng hoang vu bốn người liên tục đuổi đến hai n g ư ặ t đường đều không có gặp một bóng người hoặc là cái gì dã thu ở trong g i a hỏa ban ngày chạy đi buổi tối tu luyện thật ra khiến bọn hắn a n tính rất nhiều thu hoạch tự nhiên cũng là không nhỏ thiên địa linh khí tinh thần cung n ồ n g đậm tại lúc tu luyện không chỉ có là căn bản không cần tiến hành luyện hóa có thể trực tiếp nhét vào trong cơ thể hơn nữa tựa hồ bởi vì tại thần vị trên mặt cái này linh khí so đại lục ở bên trên linh khí cũng muốn cao n ạ o rất nhiều tiến vào thân thể về sau có rất tiểu nhân một bộ phận đúng là rèn luyện lấy thân thể hôm nay nhớt ương thân thể cường độ đã đạt tới một cái khủng bố tình trạng mà những n à y thiên địa linh khí rõ ràng còn có thể từ từ cường hóa làm hắn dị thường k i n h hỉ tại thân vị trên mặt hắn tinh tường biết rõ thực lực của mình nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại tầng dưới c h ố t nhất những cái kia sơ thần trong sắp xếp một vị trí như vậy thân thể cường hãn thì ra là chính mình thật lớn tánh mạng bảo đảm còn có rất nhiều linh khí cùng bản thân năng lượng dung hợp về sau lại tại như có như không lặng yên cải biến bản thể năng lượng s ử c h i trở nên càng thêm tinh t h ầ n mà có sức bật liên tiếp lâu như vậy dưới việc tu lợi đến bốn người đều cảm giác được thân thể của mình dễ dàng không b t mặc dù không có xuất hiện tại sơ lúc tu luyện thân thể tạm chất thoáng một phát bài xuất sẽ để cho chính mình biến thành thối hò hét nhưng là rõ ràng phát giác thực lực tăng trưởng đại ca nguyễn phong thành đã đến n g ị c h phong chỉ vào phía trước thanh âm có phần lộ ra kích động phóng mắt nhìn đi một tòa cơ hồ là kéo dài qua toàn bộ vị diện thành thị thình lình hiện ra tại trong tầm mắt mọi người còn chưa tới gần tự nhiên mà vậy tự v ọ t tới một cổ bàng bạ huy áp cái này một tòa thành thị đủ là vân thiên hoàng thành mấy lần đã ngoài diện tích làm cho người tức tắc đ ề kỳ lạ chính là nguyễn phong thành đúng là trôi nổi tại trong không gian cách mặt đất sinh có mười m m độ cao chúng ta đi thôi n h ế p ưng vừa cười vừa nói bốn người này tuy nhiên đều tính toán là cường giả có thể liên tiếp nhiều ngày như vậy hành t ẩ u tại hoang tàn vắng vẻ trong không gian không khỏi cũng có chút bực bội đi la liền liêu tiếp nhưng đều là tiểu nữ nhi ra tung tăng như chim sẻ giống như biểu lộ phi tóc hướng về n g u y ệ t phong thành t i ế n đến đi vào n g u y ệ t phong thành trước cửa l ớ n chỗ hơn mười vị thủ thành đám binh sĩ có phần là có chút tịch liêu ở lại đó thấy n h ế p ưng bốn người đến lập tức hứng thú đại sinh kêu loạn hỏi không ngừng bốn người nghe xong cả buổi cuối cùng là đã minh bạch một sự kiện ở chỗ này Tựa rất hồ là có rất ít ngơi ư ờ i hiện, xa xuất lạ h n nữa, Nguyệt Phong Thành vắng vẻ, ngày bình thường u chố vẻ, l tới cùng h nhân cũng rất ít, cho nên đem làm nhiếp bọn hắn xuất hiện, những binh lính i cũng nên ưng bọn này nhiệt cười rất ra rất xuất ít, tình. đem làm lộ những binh lính này lên tiếng chào hỏi nhớ ưng chờ trong lòng người ám run sợ mặc dù là thủ thành những binh lính này từng cái thực lực đều tại bọn hắn phía trên thần bị mặt tự là thần bị mặt tại tiến vào n g u y ệ t phong thành trước khi trong đó một gã nhìn như hẳn là đội trưởng chính là binh sĩ đột nhiên nói ra vào thành về sau trừ phi là bạch ngày thời gian nếu không, không thể tại trong thành du đãng đây là quy củ một khi bị nắm chụp kết cục cực, cực kỳ nghiêm trọng các ngươi nghe cho kỹ bốn người ngần người tên kia đội trưởng trợ t cười nói các ngươi mới tới thần b ị mặt vào thành về sau sẽ nhìn thấy hành hương cắt đến bên trong đăng ký thoáng một phát tự nhiên sẽ cho các ngươi an bài chỗ ở đa tạ rồi bốn người cảm kích đứng vài tiếng thua lỗ có nhắc nhở bằng không thì phiền thoái có thể to lắm quả nhiên tại tiến vào thành bên trong cái kia hành hương cắt rất là dễ làm người khác chú ý đứng lặng cả tòa thành thị ở bên trong tựa hồ còn không có có một tòa kiến trúc vật có thể vượt qua hành hương cắt độ cao hành hương cắt trước phương viên mấy ngàn dặm ở trong cơ hồ là lặng ngắt như tờ mặc dù là có lui tới người đi đường đi qua cũng sẽ biết thần sắc trở nên cực kỳ cung kính mà khi bốn người đi gần đến lúc bàn bạc cảm giác c á c bách trực tiếp theo đáy lòng nổi lên không khỏi người không nhanh t r ư ơ n g tốt nhưng hành hương danh tiếng quả nhiên danh xứng với thực các môn mở rộng ra không có nhìn thấy một người bốn người đi vào đây là một chỗ rộng rãi s ơ ố nhỏ không có bất kỳ bài trí đang lúc bọn hắn bốn phía nhìn lấy một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm trực tiếp tại bọn hắn trong đầu vang lên bốn vị mới tới thần vị mặt ân vào đi vừa dứt lời tại viện này ở bên trong lăng không hiện ra một cái đại môn lưu quang ở chúng quanh nhàn nhạt di động vừa nhìn liền i b ế trong phòng một chương tư b à n cái bà nội ngồi ngay ngắn lấy một gã tóc tím người trẻ tuổi hình dạng gần như đẹp đẽ giống như anh tuấn đen kịt trong con mắt chỗ toát ra đến tinh quang lại để cho người ngạnh xanh xanh có loại cúng bái xúc động tốt thực lực cường đại Thấy bốn người x u ấ nói xong tóc tím người trẻ tuổi rõ ràng là người chận lại là nhìn nhiều cản hiên cùng nhép tương liếp sau đó nhàn nhạt, nhạt nói ra hoan nghênh các ngươi tới đến thần vị mặt trong thành quy củ các ngươi đã biết à a bốn người gật đầu đáp lời cái tiết tốt thành bắt chỗ đến bên quán là các ngươi tại nguyện phong thành chỗ ở đến đó ở bên trong tự nhiên sẽ có người mời đến các ngươi đi thôi sau khi nói xong tại bốn người sau lưng một chỗ cánh cửa không gian từ từ mở ra mắt thấy lấy tóc tím người trẻ tuổi nhắm mắt lại n h ế p ưng bốn người cũng biết ý không có hỏi nhiều trực tiếp bước vào cánh cửa không gian trong đem làm cánh cửa không gian khởi động lúc tóc tím người trẻ tuổi đột nhiên nói như muốn rời đi nguyện phong thành lưu lạc thần bị mặt n g ư ờ i ba người tốt nhất trước đem thực lực tăng lên đến thần cấp đ a nói g n chỉ đúng l à n địch phong ba người xin hỏi một chút vì sao tất cả mọi người đang nhìn đến chúng ta về sau cũng biết chúng ta là đến từ đại lục vị diện hay sao thấy tóc tím người trẻ tuổi nhắc nhở nhóm người mình nhất ưng làm mượm hỏi trận tím người ẻ tuổi mở mắt, mở l ư cánh cửa không gian xoay tròn bốn người đã là về tới hành hương cắt trong sân có chút không hiểu đấu áp lực quá lớn căn hiên nhỏ giọng nói một câu nhớ ưng gật gật đầu đồng tử ở chỗ sâu trong lăng lệ ác liệt kiếm ý bỗng nhiên tuân luôn ra chúng ta đi thôi còn có một câu nhưng lại trong lòng đối với chính mình nói bị người dưới cao nhìn xuống ba o quát loại cảm giác này thật không t ố t thụ mà khi bốn người sau khi rời khỏi tóc tím người trẻ tuổi đột nhiên mang theo một tia cảm thấy hứng thú và có phần là cảm thán thanh em nói ra không nghĩ tới kính lam đại lục rốt c ụ c có người tới thần vị mặt rõ ràng còn có một vị là long tộc đấy chương năm trăm chín mươi bảy bế quan tu luyện chương năm trăm chín mươi bảy bế quan tu luyện đi vào thanh bắc cái tia đế liên quán cũng là rất dễ dàng bị tìm kiếm được đều là mang theo loại ánh mắt kinh ngạc nhìn h ư ớ n tới mà mở cửa trung niên tráng h ắ n nhìn thấy bốn người lúc đôi mắt cũng không chút nào thêm che giấu cái k i a vẻ kinh ngạc nhép ứng trong nội tâm khẽ động nói như thế nào có cái gì không đúng đích sao chưa không có bốn vị đại nhân mời theo ta vào đi trung niên tráng hán b ệ bộn dùng thập phần cung kính ngữ khí nói ra đại nhân mọi người kinh ngạc không thôi trung niên tráng hán thực lực rõ ràng tại bọn hắn phía trên tại sao cùng kính như thế đi theo tráng hán sau lưng nghe hắn giới thiệu cái này để lên quán đồ vật bên trong cùng cách cục bốn người nghe càng phát hiếu kỳ nghe ý của hắn rõ ràng đối với bốn người rất là hâm mộ c à n hiên dẫn ô n nói đại ca có lẽ chúng ta có thể trụ tiến tại đây Cùng cái kia tuy ó c tím người trẻ t người ổ i nói có chừng chính là hắn, cô quan không hắn hệ, là nhiên bài đấy. c ú n cùng hắn không thân chẳng quen, làm gì muốn g gì ta làm ố đ với vậy. nghi nói, nơi chi. i chúng Nịch hoặc như phong Nhếp khoát khóa thì ứng đến này, ăn n ta tốt như vậy? Phong nghi hoặc lấy. Ứng khoát khoát tay, tắc Tuy lấy. mặc kệ, đã đến nơi này, tắc thì ăn chi. Tuy nhiên chúng ta bây giờ thực lực còn lộ ra rất yếu nhưng là nếu có người muốn bởi vậy đối với chúng ta bất lợi cái kia chúng ta cũng chỉ tốt hợp lực phản kháng lời nói đến cuối cùng vô cùng xâm lãnh bốn vị đại nhân đ ế bên quán đông tây nam bắc vừa vặn bốn phía tiểu viện vừa vặn các ngươi ở đấy trung nhiên nhân c h ở vừa cười vừa nói lần này biểu lộ nếu là phóng tới kính lam đại lục ở bên trên tất nhiên là sẽ không để cho người kỳ quái nhưng ở chỗ này không cần chúng ta bốn người người cũng không dùng được lớn như vậy địa phương an bài một cái sân là được rồi n h ấ t ứng nhàn nhạt, nhạt nói xong phát sinh tình huống gì bốn người cùng một chỗ luôn an tâm nhiều đúng đúng đại mọi người đi theo ta đi qua một đầu dài tiểu phía trước là một chỗ yên lặng tiểu việt chỗ bên trong cầu nhỏ nước chạy kỳ hoa cảnh đám ngược lại là phong quang di người đại mọi người có từng thỏa mãn tại đây rất tốt nhấp ứng p ấ t tay nói ra chúng ta bốn người lại ở chỗ này tu luyện bế quan không có việc gì cũng đừng có tới quái giày rồi trung niên tráng hán vội và nói đại mọi người yên tâm trong sân đem làm các ngươi trụ tiến về sau tự nhiên sẽ có một đạo kết giới xuất hiện chỉ có thể ra không thể vào dùng tiểu nhân thực lực là quái giày không đến bố n vị mà toàn bộ nguyện phong trong thành cũng sẽ không có người tới quái giày các ngươi nói như thế càng thêm ngồi thực bốn trong lòng người ý niệm trong đầu bất quá hiện tại cũng không phải chứng thực thời điểm đến thời cơ thích hợp tự nhiên sẽ lại để cho bọn hắn minh bạch nhức ứng nhẹ gật đầu chật trong lòng bàn tay hiện hiện một ít đ ă n dược sau đó đưa cho trung niên tráng hán nói ra những đan dược này là ta theo đại lục vị diện mang đến ngươi bây giờ đương nhiên là không nhìn chúng mắt bất quá ta mớn mặc dù là tại thần vị mặt luyện đan sư cũng là không thấy nhiều a thú hồ các ngươi có lẽ cũng có hậu bối đệ tử những đan dược này có lẽ có thể chỗ hữu dụng đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân trung niên tráng hán rõ ràng rất cao hứng bốn vị đại nhân nếu có cái gì cần chỉ cần hô một tiếng tiểu nhân tên là lê vi lập tức tới ngay nhếp ư n g lần nữa nhẹ gật đầu chưa từng có hơn lời khách sáo lập tức cùng bốn người đi vào trong sân cái này tóc tím người trẻ tuổi xem ra đối với chúng ta rất là vài phần kính trọng a liêu tiếp nhưng có chút lo lắng nói có thể hay không có chỗ ý đồ đâu này nghe vậy nhấp ư n g c h ơ bừa chúng ta thực lực trong mắt hắn yếu như vậy tại sao có thể có ý đồ nếu nói là có ba người chúng ta là không có khẳng định là đối với ngươi có ý đồ đại ca liêu tiếp nhưng hờn d ỗ i đúng vậy à liều cô nương xinh đẹp như hoa thiên tiên hạ phàm mặc dù là tại thần vị mặt như vậy linh tính cô nương cũng là không thấy nhiều nha nghị phong hai người cười hì hì nói mắt thấy lấy liêu tiếp nhưng muốn nổi đó giống như bay tránh tiến trong sân một căn phòng ở bên trong đại ca ngươi không lo lắng sao lo lắng nhấp ứng nói khẽ không đến trước khi ta đã chuẩn bị xong thân vị mặt bất đồng đại lục vị diện tự nhiên sẽ có ngoài ý liệu sự tính phát sinh nhưng nếu có người chạm đến của ta điểm mấu chốt quản hắn là ai ta cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ thân vị mặt cái gì không d ậ y nổi lệ ư t i ế c nhưng đừng quên ban đầu ở hát cám xâm lâm bên trong quái vật đối với chúng ta tới nói làm sao cũng không phải thực lực cường đại chỉ muốn đi theo đại ca ta cũng sẽ không sợ ghé vào ái lan g trong ngực liêu tiếp nhưng hơi có vài phần khàn giọng nói đại ca ta muốn tâm ngữ tỉ tỉ cấp nặng rồi nhức ứng trong nội tâm thở dài nhưng lại như trước nhàn nhạt nói ra Ta tất tới sao ai làm là này. không không ớn, nếu nguyện nơi yếu, ý bởi vậy hiện nay chúng ta chỉ có thể là tăng lên thực lực của chính mình nhanh chóng vào tay bổn nguyên chi lực hồi kính lam đại lục buổi tối thần vị mặt cũng lộ ra cực kỳ thần bí cao giữa không trùng dĩ nhiên là xích lô t r ă n g sáng treo trên cao n u hỏa ánh mặt t r ă n g đem chọn tòa nguyện quang thành bao k h ỏ a trong đó đồng dạng cũng đem đế bên quán nhét vào ánh trăng bên trong nói là tiểu việt tử kỳ thật cũng rất lớn bên trong vẹn vẹn là gian phòng thì có hơn mười chỗ lúc này bốn người đám chìm tại tầng sâu lần đích yên tĩnh bên trong nhất là n ị c h phong cùng cản hiên hai người là bực nào cao n g o nhưng mà đi vào thần vị mặt trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bị đả kích đến cho nên tu luyện càng là khắc khổ bất quá tương đối càn hiên còn nói lịch phong sống khá giả nhiều dù sao công pháp của hắn không thành vấn đề làm tương bước dùng thực lực của hắn cùng thiên phú thành thần cũng chính là thời gian vấn đề càn hiên lại phiền phái rất nhiều tu luyện chính là phá thiên tri quyết không có có sinh mạng cùng quang minh lưỡng đạo pháp tắc thì càng lộ mặc dù là trong thân thể hòa diễm tại nhấp ứng dưới sự trợ giút có bổn nguyên tri hòa rút vào hắn con đường thành thần cũng vô cùng gian nan một cái không tốt có lẽ muốn như long vương đồng dạng thậm chí là cần thời gian càng thêm dài điểm này nhấp ứng biết rõ, bất quá hắn hiện tại không có một chút biện pháp có thể trợ giúp đến càn hiên lúc trước nếu không phải là hạ cẩn huyên đề nghị tới trước phong thần vị diện lại để cho nhiếp ưng làm chủ khả năng đi trước đúng là thủy thần vị diện dùng thủy chi bản nguyên lực nói không chừng có thể làm cho càn hiên nhanh hơn một ít đạt tới thần cảnh nhưng bởi như vậy càn hiên về sau tiến bộ không gian tiểu cực kỳ có hạn dù sao hết thể đều dựa vào ngoại lực đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ dĩ nhiên là không phải rất sâu thành tiệu tự nhiên có hạn cho nên nhiếp ưng cũng không có đi kiên trì đương nhiên còn có một biện pháp cải biến càn hiên trước mắt trạng thái chuyển tu mặt khắc công pháp tại kính lam đại lục mặt kh nhưng này thần vị mặt hẳn không phải là kiện chuyện khó khăn lắm t ì n h bất quá đây đều là hạ hạ kế sách có lẽ đạt tới pháp thần cảnh giới áp đảo chư pháp tắc phía trên lúc có lẽ có thể cải biến rất nhiều chuyện xếp bằng ở trong căn phòng an tĩnh nhấp ưng khổ cười khổ một tiếng pháp thần cảnh giới cao cao tại thượng chỉ nhìn một cách đơn thuần thủy thần có một phương đại lục là bản c h ọ n vẹn tu luyện không biết bao nhiêu cái vào năm hôm nay cũng vẹn vẹn tại nguyên thần đỉnh giai cách này đ ỉ n h phong thời k h á c đều còn kém một bước dài nhấp ưng tuy nhiên tự tin lại không phải cồn vọng thế hệ hiện tại nhấp ưng mới vào thần cảnh đương nhiên minh mạch mỗi một cảnh giới có trường cấp hai đỉnh đỉnh phong tứ giai mà nói sơ thần tu luyện là đem pháp tắc chi lực cùng bản thể chi lực hoàn toàn dung hợp cuối cùng chuyển thành thần lực sau đó lại một lần dùng thần lực tố thể tiến giai nguyên thần cảnh giới lúc ấy nghe bạch dĩ nữ từ lúc nói n h ấ t ưng cảm giác rất phức tạp để tột cùng mỗi nhất giai là như thế nào phân chia hay sao Ngày nay, rốt cuộc minh bạch, sơ thần cảnh giới, bảy đạo tác, tuy có thể dung hợp, tự nhiên cũng Như cảnh phân ngay giới, giới bảy Tuy vậy ra chia, phía rốt đối tác thể tự thể tách tại tắc cuộc bạch có có địch pháp tắc dung hợp, pháp đạo Sơ về phần một bước cuối cùng bước vào nguyên thần cảnh giới cần chính là một cái cơ hội cùng cơ duyên tha khẽ khẩu khí đem lộn xộn nghĩ cách ném chư sau đầu nhấp ưng l ặ n g lặng chìm vào đến trong khi tu luyện giờ phút này nhấp ưng cũng không có sốt u ruột bắt đầu tu luyện pháp tắc cùng bản thể năng lượng dung hợp mà là rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí xử mình ở trong thời gian ngắn nhất đem chính mình bản thể năng lượng chuyển hóa một lần tóc tím người trẻ tuổi đã từng nói qua biết rõ bọn hắn đến từ đại lục vị diện tự la có thể nhìn ra bọn hắn năng lượng trong cơ thể còn không có hoàn toàn bị thẩn vị mặt linh khí thay thế tuy những điều này đều là không quá quan trọng sự tình theo từng bước tu luyện chắc chắn sẽ có hoàn toàn thay thế một ngày nhưng nhớ ưng không thể không cẩn thận một chút thủy thần vi cao giai nguyên thần tại thần vị mặt ở bên trong nghĩ đến cũng đúng một phương bất p h à m lực ảnh hưởng nghe hạ cẩn h u y ề n đã từng nói qua lưỡng lần có được một phương đại lục thủy thần tại chúng thần bên trong địa vị coi như có thể nói như vậy bất định tại thủy thần biết do nhóm người mình tiến vào thần vị mặt về sau không c h ố cô kỵ hắn sẽ mượn cơ hội này đối với bốn người tiến hành đuổi giết tuy nói tỷ lệ rất nhỏ thần vị mặt rất lớn khó bảo toàn sẽ không bởi vì chính mình bọn người bị những người khác liếp nhìn ra là đến từ đại lục vị diện người tiến đại lượng thiên địa linh khí bao quanh nhức ưng giờ phút này hắn tựa như là tiến vào trong biện rộng con cá toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều tại thỏa thích hấp thu lấy chung quanh linh khí mỗi khi một cái chu thiên qua đi bắt đầu từ trong thân thể sẽ có một tia cực kỳ nhạt yếu đích khí lưu theo hô hấp mà tuân ra mà cái này thời khắc năng lượng trong cơ thể thì là hội tinh tiến một phần như thế như vậy tựa như tuần hoàn liên tiếp không ngừng trong đăng điển những cái t i a đỏ thâm năng lượng dần dần trở nên càng thêm cực nóng mà bảo trì như vậy thu nạp trạng thái khí tức của hắn tại tuân ra thời điểm trong không gian rất nhỏ suy suy tiếng vang là vô cùng có quy luật vang lên tu luyện không tuyên nguyện tại thần vị mặt tu luyện hoàn cảnh nguyên nhân tu luyện càng thêm phong d ò n g bởi vậy đem làm nhiếp ưng theo loại trạng thái này trong tỉnh táo lại lúc thời gian dĩ nhiên đi qua trọn vẹn hơn một tháng trong cơ thể năng lượng trong đoạn thời gian này hoàn toàn thích ứ n g thần vị mặt khí tức c à n thụ được trong thân thể càng thêm bàng bạc năng lượng nhiếp ưng đối với không đến tìm kiếm bổn g u y càng nhiều mấy phần tin tưởng đứng người lên tùy ý huy động quyền cước một hồi bén nhọn tiếng xé gió tiếng nổ là trong phòng lặng yên quanh quần mà lên đột nhiên nhiếp ư n g sắc mặt cứng lại c h ậ t mừng rỡ không thôi rõ ràng đã là đạo thứ nhất p h á p tắc cùng bản thể năng lượng dung hợp chương năm trăm chín mươi tám tiến về trước gió lạnh lĩnh thượng chương năm trăm chín mươi tám tiến về trước gió lạnh lĩnh thượng đạo thứ nhất p h á p tắc chi lực cùng bản thể năng lượng dung hợp có lẽ vẹn vẹn là đạo thứ nhất bởi vậy vừa mới bắt đầu nhiếp ứng còn chưa phát giác hôm nay cảm thụ mà đến nhiếp ứng vương là biết rõ mình mới tính toán là chân chính bước vào đến sơ thần cảnh giới trước kia hắn bất quá là đi về hướng cái gọi là thần cấp cái này vòng tròn l u ậ n quẩn trên đường ngày nay phương là đi vào cái này vòng tròn l u ậ n quẩn biên giới chỗ nhắm mắt c h i n thần công pháp chậm rãi vận động tại năng lượng du tẩu cùng trong kinh m ạ c h lúc rõ ràng có thể thấy được đạo thứ nhất p h á p tác chi lực thình lình sen lẫn ở trong đó cả hai chúng nó như thế hoàn mỹ đồng bộ chạy lòng bàn tay chấn động đỏ thâm năng lượng phi tốc trôi nổi tại trên bàn tay có p h á p tác chi lực du nhập g n nhiếp ứng có thể cảm ứ n g ra đem những này năng lượng ném sau khi ra ngoài uy lực so với trước kia sẽ kinh người rất nhiều dù sao không đạt thần cấp trước khi phát tác chi lực sử dụng tuy cũng là có thể dung hợp bản thể năng lượng công kích nhưng luôn tạm thời tính phù hợp độ không cao uy lực lại có thể nào đồng nhất mà dụ cái này hơn một tháng qua vất vả cuối cùng là không có hộp phí nhép ứng thở khẽ khẩu khí thực lực hôm nay tăng thêm thân thể cường hãn coi như là chống lại trung g i a i sơ t h ầ n hắn cũng có được sức đánh một trận nếu như là cùng mình ngăn g c ấ p cái k i a chẳng khác gì là đến muốn chết đấy ra khỏi phòng lịch phong ba người gian phòng t r u n g quanh đều là bị đại lượng tiên h địa linh khí chỗ vây quanh xem ra tu luyện còn chưa kết thúc nghĩ quyết định hay là nghe tóc tím người trẻ tuổi đề nghị bọn bốn người đều là thần cấp cảnh giới về sau tại lên đường tiến về trước gió lạnh lĩnh tối thiểu muốn an toàn rất nhiều tại đầm lầy chi địa đạt được hỏa d i ễ m tinh linh nhấp ưng tinh t ư ở n g biết rõ phong chi tinh linh chỗ địa phương khẳng định cũng phi thường hung hiểm nghĩ tới đây nhấp ưng đột nhiên thân thể chấn động hạ cẩn huyền tại trên địa đồ tinh tưởng đánh dấu ra bổn nguyên chi lực chỗ trên mặt đất nàng đã như vậy tinh tưởng cái khác người khẳng định cũng là tinh tưởng như vậy chính mình những người này không thể tránh khỏi muốn cùng những cái kia đồng dạng tìm kiếm bổn nguyên chi lực người phát sinh xung đột chưa phát giác ra có chút đau đầu hết thể đều là thực lực a mặc kệ như thế nào bổn nguyên chi lực thể tại nhất định phải nếu có người c ư ớ đoạt rơi vào đường cùng cũng đại à n h h p nhân g g ngài n nhỉ non v câu, nhiếp đi tu từ, từ ra sân nhỏ. c là luyện còn m n n tại g u xong rồi hả lê vì cái gì ngữ khí trở nên càng thêm cung tính nhiếp ưng nói không sai mặc dù là tại thần vị mặt luyện đan sư cũng là nổi tiếng trước nghiệp mà lần nữa nhìn thấy nhiếp ưng lê vì cái gì trong ánh mắt chưa phát giác ra nhạy thoáng một phát dùng hắn sơ thần cao dai thực lực tự nhiên có thể nhìn ra một tháng trước trước mắt người trẻ tuổi này bất quá mới vừa vặn cất bước ngày nay nhưng lại đã bước vào trong hội này như thế tốc độ tu luyện dùng khủng bố để hình dung đem làm cũng không quá đáng lê đại ca không cần khách khí như thế gọi ta là nhiếp ưng là được nhiếp ưng tùy ý cười cười người ta đối với chính mình tận lực tốt kính nhân tố có rất nhiều chính mình không cần phải bày cái gì cái giá đỡ thúng chi mình bấy giờ Tựa hồ còn không còn có ở lê Vi t r ư là một cái giật ì mình chợ nói chẳng lẽ ngài không biết mục đồng đại nhân mục đồng đại nhân nhấp ứng ngay cả người nói tự lạ tại triều thánh trong cắt chính là cái tia tóc tím người trẻ tuổi đúng vậy lê vi trên mặt lộ ra một cổ phát ra từ nội tâm tôn kính đây tuyệt đối là cùng với n h ế p ương tôn kính hoàn toàn không giống với đây mới là đối với cường giả kính sợ hành hương c á c tương truyền là một vị pháp thần đình phong cường giả sáng chế hoặc là rất cao một cấp cường giả tại từng thần vị mặt đại lục từng cái cách truyền tống trận thành thị gần nhất đều có chính là vì chuẩn bị cho ngài như vậy mới tới thần vị mặt cường giả ở lại đấy mà đế viên quán là hành hương các h ạ cao nhất cấp bậc địa phương từng cái ở người thiên bảo hoặc là thực lực cao cường hoặc là cùng quản lý cường giả có bản thân quan hệ lê vi cung kính nói mà một đồng đại nhân c ự là cả phong thần vị diện quản lý hành hương các cường giả sau đó hiếu kỳ nói ngài cùng đại nhân không biết lại có thể biết lại để cho các ngươi trụ tiến đế viên còn đến ngay vậy nhiễm ưng trong lòng cũng là đại d i n mình khó trách bất quá muốn bất đồng cái này một đồng tại sao lại đối với chính mình mấy người vài phần kính trọng lê đại ca tại trong thành hành tẩu cần kiên kỵ một mấy thứ gì đó sao nếu là người bình thường buổi tối là không cho phép tại trong thành hành tẩu nhưng các ngươi mấy vị là một đồng đại nhân tự mình chiếu cô qua tại nguyện phong nội thành tự nhiên là hoành hành không sợ lê vi cười cười nói đương nhiên không có gì ngoài như nguyện phong thành như vậy là cách truyền thống trận thành thị gần nhất tại có quy củ như vậy còn lại địa phương tắc thì không có n h ứ p ứng nhẹ gật đầu như vậy có lẽ là vì bảo hộ những này mới vào thần vị mặt người không bị đến càng mạnh hơn nữa người giết chóc một lát sau hỏi như vậy lê đại ca cái này nguyện phong trong thành phục không phức tạp lê vi lập tức ngạo nghe nói cái khác thành ta là không biết nhưng là có ý hướng thánh c ấ t thành thị tựu chỉ có một thế lực cái kia chính là hành h ư ớ n g cắt đại nhân ngài sâu một đồng đại nhân coi trọng theo ta thấy không chỉ có là tại nguyện phong thành mặc dù là bất kỳ một cái nào có ý hướng thánh cắt chỗ trên mặt đất ngài cũng sẽ không đã bị mặt khác cường giả bất bách hành hương cát mộc đồng nhất ương thật đúng là có chút đau đầu bầu trời là sẽ không r ứ t bánh nhân mộc đồng vô duyên vô cớ đến cùng hắn muốn làm cái gì còn có cái này hành hương các cường đại thật là đáng sợ điểm pháp thần đỉnh phong cường giả s a n g chế mà có khả năng cái này cường giả thực lực càng là siêu việt đã qua pháp thần cảnh giới nhất ương quả thực im lặng n g ắ m lại nhóm người mình trên người cũng không có cái gì thứ đồ vật đáng giá bọn hắn tốt n g ố c nghẽ thoáng nhẹ nhàng thở ra những này nghi hoặc chắc hẳn phải vậy theo lê vi trong miệng hỏi không ra cái gì trọ vì vậy tùy ý hàn huyên mấy câu nhất ương cựu muốn trở về tiếp tục tu luyện cái lúc này trên không trung đột nhiên phát sinh k h o như đại nhân ngài đồng bạn tại tân chức thần cấp cảnh giới lê vi có chút giật mình đồng dạng trong lòng cũng là có chút minh bạch vì sao cao cao tại thượng m ộ t đồng đại nhân sẽ đối với mấy người kia coi trọng riêng là lần này tu luyện thiên phú đã đủ để vào khỏi một đồng pháp nhãn không có một cái có thể tu luyện tới thần cấp cảnh giới người đều có thiên tư bất phàm thế hệ nhưng là đạt tới cảnh giới này về sau về sau đường hội càng thêm gian nan điểm này không có một thần cấp cường giả phủ nhận lê vi có sơ thần cao giai thực lực nhưng lại đủ có mấy thời gian và năm nhấp ứng bốn người mới tới thời điểm chứ hắn bên ngoài những người còn lại đều không tiến thần cấp nhưng chỉ là một tháng trong đó có một người thân trước tuy nhiên hắn cũng có thể cảm ứng đến là cái kia chuẩn thần cấp nữ tử nhưng mà mặc dù là chuẩn thần cấp rất nhiều người đều t ạ n ở chỗ này thật lâu lê đại ca người đi bề bộn ta đi xem dừng thoáng một phát nhiếp ưng nói ở chỗ này chắc có lẽ không có người tới quái dậy a gặp đối phương khẳng định hồi phục về sau nhiếp ưng vội vàng tiến vào sân nhỏ đi vào liêu tiếp nhưng chỗ cửa gian phòng phong thần vị diện cùng liêu tiếp nhưng bản thể thuộc tính phù hợp tu luyện tự nhiên là hiệu quả rộng lớn tại nhiếp ưng mấy người hơn nữa thân ở chỗ này tuy động tinh không nhỏ thế nhưng xa xa không giống nhiếp ứ n g cùng lòng vườn trên đại lục làm ra lớn như vậy đem làm được trên bầu trời dị tượng dần dần chuyển yếu đích thời điểm một cổ cường hành khí tức lập tức theo l ấ y trong phòng rất nhanh chuyên ra theo khí tức chấn động kích động trong không gian nhàn nhạt rung động giống như thủy triều bốn phía bành trướng mà từng đạo thiên địa linh khí thì tại cái này rung động di động bên trong nhanh chóng theo chúng quy tích x ô n g tiến gian phòng nội như thế tuần hoàn ở bên trong đạo kia cường hành khí tức cũng tùy theo trở nên mờ mịt tới cuối cùng bằng n h ế p ưng thực lực cũng chỉ có thể là phát giác được rất nhỏ tồn tại hiển nhiên liêu tiếc nhưng đã đến thu quan tình trạng ước chừng hơn mười phút đồng hồ về sau trong không gian hết thạy đều bình tĩnh trở lại mà những cái t i a như có như không linh g i á c cảm giác lực cũng là triệt để biến mất t h ế vậy n h i ế p ứng lạnh lùng cười cười tại thân vị mặt nhóm người mình thật đúng là không đáng giá nhắc tới nếu không phải là có một đồng và hành hương các quan hệ chỉ sợ viện này t r u n g quanh sớm đã đứng đầy rất nhiều người quan sát ta đại ca cửa phòng mở ra đột nhiên n h i ế p ứng ánh mắt một đ ô n g hoa trong ngực bên cạnh đã là nhiều hơn một c ô mê người thân hình tốc độ thật nhanh phong thuộc tính tu luyện giả tại tốc độ lên đều có chỗ độc đáo hiện tại xem ra liêu tiếp nhưng tuy thành tựu chính là tánh mạng phát tác nhưng ở tốc độ lên cũng không bị bắt sau quá nhiều đại ca lúc nào đi gió lạnh lĩnh nhấp ứng dừng thoáng một phát nói đợi cái kia hai g i a hỏa thành thần về sau tại đi hôm nay chúng ta đi rồi cũng không lớn bảo hiểm liêu tiếp nhưng gật gật đầu nói lịch phong thành thần cũng là không khó càn hiên cũng có chút vấn đề nhấp ứng khẽ cởi khổ tại đây dù sao cũng là thần bị mặt hoàn cảnh so đại lục muốn tốt rất nhiều hơn nữa tại càn hiên trong thân thể có hỏa diễm tinh linh chi lực nghĩ đến là so long vương phải nhanh hơn một ít hy vọng là như vậy đi liêu tiếp nhưng đột nhiên nói có lẽ ta có thể làm cho càn hiên tu luyện nhanh một ít biện pháp gì tạm thời giữ bí mật liêu tiếp nhưng cười thần bí ta đi tìm cản hiên trước thử xem được hay không được thật là lấy nhờ hành hương các cùng một đồng nhân tỉnh nó ở chỗ này không có gì ngoài vừa mới bắt đầu còn không ngừng có linh giác tiến đến điều tra càng về sau tại đây cơ h ộ i trở thành một mảnh cấm khu toàn bộ nguyễn phong thành đô rất ngạc nhiên đến cùng ở chỗ này mặt người cùng hành hương các có quan hệ gì có thể làm cho cái t i u cao cao tại thượng m ộ t đồng đại nhân như thế chiếu cố đương nhiên nhép ứng bọn người là không biết những người này không tại điều tra là cùng một đồng có quan hệ tại liêu tiếp nhưng tìm cản hiên về sau đã có rất bên trên một thời gian ngắn không có đi ra xem ra nàng nghĩ ra được biện pháp không hề sai hiệu quả thời gian là tại bốn người không biết khát khao trong khi tu luyện phi tốc xảy qua trong lúc mấy lần nhiếp ưng theo trong khi tu luyện ra khỏi phòng lịch phong bên kia một mực vững vàng như cũ mà càn hiên tại đây nhưng lại tại một cổ nhàn nhạt, nhạt màu ngà sữa năng lượng bao khỏa phía dưới chương năm trăm chín mươi chín tiến về trước gió lạnh lĩnh hạ chương năm trăm chín mươi chín tiến về trước gió lạnh lĩnh hạ nhàn nhạt, nhạt màu ngà sữa hào quang bao phủ phía dưới đã là hoàn toàn dung làm một thể vàng dòng nhị sắc trong này lộ ra là như cá gập nước n h i p ưng linh giác điều tra xuống vàng dòng hào dòng quang đang tại xem người giác khó có thể phát có đấy. Xem ở đây nhấp ứng cũng yên tâm rất nhiều ở chỗ này thù không đến bất luận kẻ nào cái dày tu luyện hoàn cảnh lại là tuyệt hảo Hắn tự nhiên cũng không cũng muốn tự đạo i l n gian, bởi vậy tại Lê trước mặt hiện thân một lần phí thời tại trước mặt một tiếp bởi Vi đi, vậy Lê liền tục qua tiến à thứ r o n g k i tu t luyện. Đạo h nhất pháp tắc chi lực đã cùng bản thể năng lượng dung hợp có lẽ là vô tâm trồng liêu nguyên nhân rất là thuận lợi kế tiếp đạo thứ hai pháp tắc dung hợp là không có đơn giản như vậy năng lượng tại vận hành trong quá trình mỗi khi va chạm vào đạo thứ hai pháp tắc hỏa vũ điện xà lúc phản phất là có loại bản năng tính kháng cự vô luận nhấp ưng như thế nào dùng lực song phương đều không tồn tại có nửa điểm mài hợp cơ hội bất quá ngẫm lại cũng thế vô luận là pháp tắc chi lực hay vẫn là bản thể năng lượng đều có thể phá núi dịp biển muốn muốn cho l ư ợ n g cổ đồng dạng lực lượng cường đại dung hợp tự nhiên là sẽ không đơn giản như vậy bởi vậy nhiếp ư n g thật cũng không có quá nhiều thất vọng một lần một lần không sợ người khác làm phiền diễn luyện lấy thời gian như thoi đưa bất chi bất giác xuân đi đông đến thân vị mặt mùa đông tự cũng là có một phong vị khác đ ô n g tuyết bay là tà tại trong không gian hỗn hợp lăng lệ ác liệt của phòng hạ xuống trên mặt đất lúc là được thấy rõ ràng một đạo nhàn nhạt, nhạt dấu vết mỗi một mảnh bông tuyết đều là vô cùng có quy luật rơi xuống trong lúc đều không tồn tại bất luận cái gì khoảng cách xếp bằng ở trên mặt tuyết cũng không có vận lực đem ra sử dụng đ ô n g tuyết mà là những từ nào đó chúng rơi đập tại trên thân thể mình cảm thụ được nhàn nhạt, nhạt băng hàn chi ý nhiếp ưng trong thân thể h ỏ a diễm nóng rực là tự kiếm hồn trong tự hành bay lên bốn nguyên tri lực quả nhiên là vô cùng cường đại một đạo khí tức tuân ra lập tức tự làm cho nhiếp ưng quanh thân chỗ đ ô n g tuyết hòa tan hơn nữa hòa tan xu thế giống như là mạng nghệ kịch liệt hướng về tứ suất q u y t á n không lớn thời khắc cái nhà này ở bên trong đã là vang lên rất nhỏ tiếng nước chảy bốn nguyên tri lực quả nhiên không giống người thường tại nhiếp ưng chầm tư đột nhiên một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm trực tiếp tại hắn trong đầu hiện hiện. đối với thanh âm này, nhiếp ưng tất nhiên là không xa lạ gì cười nhạt một tiếng đối với không t r ú n g quát một đồng đại nhân quan g lâm vinh hạnh đã đến k í n h xin hiện thân gặp mặt có thể tự do tại đế bên trong quán xuất hiện cái này n g u y ệ t phong nội thành còn không có có những người khác chỉ thấy giữa không trung một đạo quan điểm nhanh chóng bắn mà đến không có chút nào bởi vì t r ù n g quanh kết giới ngăn trở mà có nửa điểm tắc cảm giác lập tức là ngồi xuống tại nhiếp ưng bên người đúng là tóc tím người trẻ tuổi một đồng buồn nguyên chi lực mặc dù là tại thần vị mặt đó cũng là không thấy nhiều nhiếp ưng ngươi vận khí rất tốt đúng là tại đại lục vị diện tử có thể có được nó một đồng làm trò có thâm ý nói n h ứ p ứng thần sắc hơi đổi sao lại há có thể là nghe không rõ trong lời nói ý tứ bất quá hắn nhưng lại có chút hiếu kỳ nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng một đồng tựa hồ là xem t h ấ u hắn ý nghĩ trong lòng nói tiếp như thế nào tại n g u y ệ t phong thành ngốc còn thói quen à. nghe lê vi nói các ngươi trụ tiến đế viên quán về sau còn chưa bao giờ đặt chân nửa bước n g u y ệ t phong thành khắc khổ tu luyện là chuyện tốt nhưng hăng quá hóa dở đa t ạ m một đồng đại nhân chỉ điểm chẳng qua ở chúng ta tới nói thời gian lộ ra có chút gấp gáp nhức ứng hơi là cười khổ một cái nói không biết lần này đến đây đại nhân ngươi có cái gì chỉ giáo n ữ khí cung kính mà không định nọn thần s ắ c tự nhiên mà không tận lực tại một đồng trong nội tâm đối với nhiếp ưng ấn tượng tự nhiên lại đề cao vài phần nghe nói lời ấy cười nói chỉ giáo không có n h ả m chán cho nên tới nhìn một cái sau khi nói xong ánh mắt nhưng lại quang hướng về p h í a n lịch phong cùng càn hiên chỗ tu luyện vị kia hẳn l à n lịch phong tu luyện công pháp còn còn chờ cải tiến bất quá dùng thiên phú của hắn thành thần ngược lại cũng không xa một người khác ân thiếu các ngươi cũng muốn ra biện pháp như vậy đến nhìn qua một đồng m ỉ cười nhiếp ưng tâm thần khé động tựa hồ cái này một đồng biết rất nhiều hơn nữa này đến chính là vì một người đấy nhiếp ưng giới không ngại ta giúp ngươi huynh đệ một bà một đồng đột nhiên nói ra cao hứng còn không kịp đâu rồi đại nhân tỉnh trong nội tâm cười thầm quả nhiên không giả hơn nữa trong nội tâm cũng không nghi ngờ một đồng hội tắc quái dùng thực lực của hắn phạm bất trụ x ử những này thủ đoạn nhỏ một đồng gật gật đầu chợ bóng người biến mất không thấy gì nữa nhếp i ưng cũng chỉ có thể đủ nương tựa theo trong không gian rất nhỏ chấn động để phán đoán hắn hẳn là đi vào cản hiên trong phòng sau một lát liêu tiếp nhưng vẻ mặt nghi hoặc từ trong phòng đi ra chỉ vào bên trong nói cái này chuyện gì xảy ra nhếp ưng khoác k h o tay nói ta cũng không biết có lẽ hắn xem lão tam lớn lên cùng hắn x o á i cho nên giúp hắn một bà rồi n g ư ơ i nha liêu tiếp nhưng hờn rỗi nhất ứng lại là một thanh đem hắn ôm vào lòng ôn nu nói tiếp nhưng ta nhớ n g ư ơ i lắm phần này tưởng niệm không chỉ là đối với nàng hơn nữa là đối với đang ở kính lam đại lục ở bên trên tâm n ữ hạ cần huyên lạnh huyên còn có thanh nghi lúc này đây ly khai không thể so với di vãng đang ở thần vị mặt đại lục nguy hiểm tất nhiên là không cần nhiều lời là trọng yếu hơn là bọn hắn nhất định phải đạt được mặt khác tam đại bổn nguyên trí lực nếu không mặc dù là trở lại kính lam đại lục như cũng là tại thủy thần uy hiếp phía dưới tuy trên đại lục thủy thần chân thân có lẽ không phải trạng thái toàn thịnh cầm bọn hắn đám người này không có cách nào nhưng là mỗi người tính nhẫn mại luôn có hạt đấy thủy thần cao cao tại thượng như thế nào tại phạm vi thế lực của hắn ở bên trong đáng kể thời gian dài tồn tại một cổ phản đối lực lượng của hắn thú n g chi cổ lực lượng này sẽ theo thời gian tăng trưởng mà trở nên càng ngày càng mạnh đến cuối cùng nói không chừng sẽ lan tràn đến toàn bộ đại lục nếu như nhiếp ưng là thủy thần hắn cũng sẽ không biết cho phép cổ lực lượng này một mực tồn tại hoặc có lẽ bây giờ thủy thần còn muốn cố kỵ đại lục bị diệt về sau cho hắn mang đến ảnh hưởng chỉ khi nào dưới cơn thịnh nộ đương quyền uy đã bị thật lớn uy hiếp về sau. t hủy diệt đại lục đối với thủy thần mà nói bất quá là thay đổi như trong chóng mà thôi đại ca chúng ta nhất định sẽ mau chóng lấy được bổn nguyên t r i lực sau đó hồi đến đại lục gặp tâm ngữ tỉ tỉ các nàng liêu tiếp nhưng nhẹ g i ọ n g đ á p lời ngươi cũng phải nỗ lực thủy thần tu vi cao như thế chúng ta ổn định lại đại lục nếu là không có cùng hắn một trận chiến thực lực thủy chung cũng là ngơ ngẩn cảm xúc ngắn ngủi chấn động qua đi nhếp ưng liền để cho chính mình tỉnh táo lại được nghe lời ấy không khỏi cười khổ nói nói thế nhưng ngươi đây chính là làm khó ta rồi hắn là nguyên thần cao dai à ta hiện tại mới sơ thần sơ dai kém đâu chỉ cách xa vạn dặm liêu tiếp nhưng cười tùng tìm nói đại ca tại hát cám xâm lâm thời điểm cũng mới hoàn g cấp cảnh giới đâu rồi hiện tại so hát cám c h i chủ muốn mạnh hơn một mạng lớn cũng chỉ có vài thập niên thời gian a xoa bóp nàng cái mùi đ à n g yêu nhếp ưng cười nói lúc trước chỗ đó nghĩ tới về sau sẽ đạt tới cái gì cảnh giới có thể giữ được tính mạng là tốt rồi hôm nay nhưng lại như là núi giống như áp lực tại trên thân thể rất là trầm trọng a đại ca ngươi một quyền có thể đem núi đánh rách t ả tơi còn sợ cái này nho nhỏ áp lực sao xào r ư ợ u trích dẫn lời nói cùng sự thật đối lập liêu tiếc khiến cho nhếp ưng cười ha hà lập tức trong lòng thoải mái không b t hiền khang lệ thật h ă n hái chẳng biết lúc nào một đồng lại lần nữa xuất hiện trong sân nhìn s ắ c mặt của hắn tựa hồ cũng là có vẻ để bài nhớ ấ ứng trong nội tâm nhiều có vài phần cảm kích trên mặt nhưng lại bình tĩnh cười nói thực lực này quá yếu tự là không tốt liền cùng người trong lòng nói cái lặng lẽ lời nói đều không được may mắn không có làm chuyện khác hoặc nói đừng hào khí phách một đồng không hiểu thấu nói một câu sau đó hỏi phải t r ă n g tại bọn hắn thành thần về sau các người liền sẽ rời đi tại đây nhớ ấ ứng gật gật đầu một đồng lập tức móc ra một tấm lệnh bài giao cho hắn nói ra chỉ cần có hành hương các địa phương bằng này chi vật ngươi có thể yêu cầu bọn hắn giúp ngươi làm bất luận cái gì bọn hắn có thể làm được sự tình lệnh bay màu tím một đầu màu tím cự long trông rất sống động điêu khắc ở phía trên nhàn nhạt lưu quang dọc theo long thân di đẫm lúc tản mát ra một cổ khiếp người tâm hồn năng lượng vật ấy quá mức quý trọng n h ế p ưng trầm giọng nói bất quá ta sẽ không c ự tuyệt mà ngươi cũng yên tâm ta cũng sẽ không biết cầm cây mao đương mùa mũi tên tùy ý sử dụng nó cây mao một đồng bậc ư ờ i trong lời nói có chuyện nói hết thể sự tình tận khả năng đi làm có được ta hạnh không được ta mệnh không thể cơ cầu còn có vô cùng tin tưởng người khác thủy t r u n g không là cái rất tốt đích thói quen nói xong lớn tiếng cười cười đương nhiên ta là bài trừ tại bên ngoài đấy nói xong thân hình lắc lư như thiểm điện ly khai tại đây tốc độ như trước rất nhanh nhưng cùng lúc đến đã có rất lớn bất đồng hiển nhiên lúc này đây thu vi cao như một đồng người cũng hao tổn mất không nhỏ tâm lực mà một đồng đến cũng chỉ là cái tiểu sự việc xen linh giữa nếu không có tại nhếp ứng trong giới chỉ còn có cái kia khối màu tím lệ bài có lẽ nơi đây căn bản cũng không có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào ngoại nhân một ngày nào đó cái này phương cao giữa không t r ú n g thành thần dị tượng lại lần nữa xuất hiện tại đế huyên quán phía trên chỗ lúc này đây nhưng lại không có những người k h á c linh giác điều tra bởi vì một khi có người k h á c linh giác tới gần đế huyên á n lên là có một cổ cường hoành lực lượng không chút khách khí đập nghệ đi qua làng n ị c phong không đúng vậy mà lao tam cũng cùng nhau thành thần rồi hả nhiếp ứng kinh hãi do đó đối với một đồng thực lực càng thêm bội p h ụ đến cùng hắn đạt tới loại cảnh giới nào có thể làm cho c à n hiên nhanh như vậy tu luyện tới thần cấp cảnh giới cái này là như thế nào thần thông những này đều là n h ế p ứng hôm nay không thể nào đi thi lo nhớ tới một đồng đối với nhóm người mình quan tâm mặc kệ như thế nào phải nói không phải một chuyện xấu a tấn cấp phải cần một khoảng thời gian không giống với liêu tiết nhưng nàng là hấp thu thủy thần trong phong ấn năng lượng mới một lần hành động lĩnh ngộ đệ thất đạo pháp tác theo mà tiến vào chuẩn thần cấp cảnh giới mà là mình lĩnh ngộ ra đệ thất đạo pháp tác người tại loại trạng thái này xuống hội một lần hành động bước vào thần c h i cảnh giới trong nhìn qua phía trước lưỡng cái gian phòng nhếp ưng con ngươi đen nhánh ở bên trong bỗng nhiên hiện ra một đạo lửa nóng tri tình gió lạnh lĩnh rất nhanh chúng ta sẽ đã đến chương sáu trăm cản đường người chương sáu trăm cản đường người lưỡng đoàn ngũ s ắ c đám mây ở bên trong khổng lồ tinh thần năng lượng trực tiếp nhảy vào hai người chỗ trong phòng không lâu về sau n g ị c h phong chỗ ngược lại là cùng những người khác hoàn toàn đồng dạng càn hiên chỗ đó nhưng lại lộ ra một ít quái dị giống ngâm tiếng vang lên thời khắc nhếp i ư n g cùng liêu t i ế p nhưng rõ ràng chứng kiến theo cái kia trong phòng đột nhiên mà hiện một cổ năng lượng cường đại hai người cùng càn hiên quan hệ nhất là người phía trước càng có thể tin tưởng cảm ứng được đây không phải thuộc về càn hiên năng lượng là một đồng đấy nhếp ứng kinh ngạc không thôi trong lòng có chỉ ra bạch đối phương là như thế nào làm được Hóa mình sinh sinh Hiên ra của là lượng lại đem năng Càn ở tuy r o n thân hắn g thể, tại t lúc l u ệ nhiên cổ năng lượng này là t e o Càn h b ả như t ể năng l ợ n g mà vậy n hành, như v ậ bởi như vẫn ậ vậy y lấy Tuy một hàm trong tác tự xuất tại trong đồng đầu. năng lượng ẩn nhiên hiện Càn Hiên trong đầu. Tuy nhiên như lực, có chi pháp sẽ v không thể lại để cho cản hiên lập tức l ĩ n h nộ g ra hắn p h á p tắc thời gian lâu rồi tổng hội lại để cho cản hiên cảm nộ g rất sâu mà một đồng cũng là nhọc lòng biết rõ hoàn toàn do chính mình hỗ trợ hội ngăn trở đến cản hiên ngày sau thành tựu cho nên năng lượng tuy nhiên lưu lại như cũng là có tự chủ bản năng bởi vậy tại lần này cản hiên thành thần chi tế c ủ năng lượng này là bị thiên địa cường đại uy năng mà ép đi ra nhấp ưng cảm t h ắ n nói không biết cái này một đồng cùng lao tam đến tột cùng có quan hệ gì rõ ràng như vậy hỗ trợ cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đấy một ngày nào đó đại ca ngươi sẽ đạt tới cùng hắn ngang nhau cường đại thậm chí cường đại hơn điểm này ta chưa bao giờ hoài nghi tới liêu tiếp nhưng tiêu ngạo nói trong lòng hắn nhấp ưng xác thực có b u ồ n sự như vậy nhấp ưng cười cười hắn cũng chưa từng có phủ nhận qua thiên phú của mình cùng cơ duyên thuộc về một đồng năng lượng tại hoàn toàn rời phòng về sau là lập tức biến mất nghĩ đến là đã bị một đồng triệu h o n mà đi trở về m ra ra. nghỉ ngơi một đêm đại các ngươi thích hứng thần cấp cảnh giới về sau sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về trước gió lạnh lĩnh hôm sau ôn hỏa ánh mặt trời từ phía chân trời nghiêng rơi vãi mà xuống bốn người chậm rãi đi ra khỏi ngây người nhiều cái đầu năm tiểu việt tử lê vi sớm đã chờ đã lâu thấy bốn người đi ra c u nói g kính n ra, bốn bị, nhân, đây là một đồng đại nhân vì các ngươi chuẩn bị, thần vị mặt cùng đại lục vị diện đồng dạng, đồng dạng cần những này. Nói vị vì vị vị đại đây đại đại là lục một mặt các xong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nhẫn nhấp ứng tiếp nhận chiếc nhẫn linh giác cảm giác lực thấm đi vào không có gì ngoài một ít đan dược bên ngoài đúng là còn có chút hắn không thấy qua đồ vật có ánh sáng long lanh hiện ra nhàn nhạt ánh sáng âm u như bàn tay giống như lớn nhỏ đây là ngọc thạch thần vị mặt thông dụng tiền Lê Vi biết rõ bốn người không biết, bốn rõ không ta thỉnh ngươi uống rượu đại nhân ngài quá k h á c h khí ngày sau có thể lại lần nữa gặp nhau ta thỉnh bốn vị đại nhân uống rượu cái này đoạn thời gian hắn theo nhiếp ưng chỗ đó có được chỗ tốt thế nhưng mà không nhỏ về sau người luyện đàn sư thân phận tăng thêm một đồng lễ ngộ lê vi tuyệt không dám lãnh đạo tốt rồi bang giúp chúng ta cùng một đồng đại nhân nói một tiếng chúng ta đã đi bất h ò a không cùng hắn cáo tử nói xong là bước nhanh đi ra đế viên quán ở bên ngoài rất nhiều người hiếu kỳ nhìn soi mói bốn người phi tốc rời đi gió trang thành dựa theo địa đồ biểu hiện bung ra tốc độ giống như bay lướt hướng gió lạnh、lĩnh. tại gió trang thành cao ngất như mây quả nhiên trên tường thành một đồng một mực n h ì n chăm chú lên bốn người hoàn toàn theo hắn trong tầm mắt biến mất trên mặt thủy t r u n g chứa hứa lấy nhàn nhạt dáng tươi cười có thể bang giúp t r ợ các ngươi cũng chỉ có những thứ này về sau đường còn được chính các ngươi đi c à n hiên ngàn vạn không muốn cho lòng tộc mất mặt theo gió trang thành đến gió lạnh lĩnh chính giữa còn cần trải qua nhiều cái thành phố lớn bốn người hôm nay đều là sơ thần cảnh giới cái này đội tuy nhiên xem rất yếu bất quá người bình thường cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ đi trêu chọc hơn nữa bọn hắn cũng, cũng không có tại tất cả tòa thành thị dừng lại quá lâu thời gian trên căn bản là ở cái một lưỡng c h i t để đánh tan một đường buôn ba b u ồ n k h ẻ về sau lập tức sẽ lên đường tiến về trước kế tiếp thành thị bởi vậy thật cũng không có cùng những người khác phát sinh cái gì xung đột trên đường đi cũng là phi thường thuận lợi bình t ĩ n h đi vào gió lạnh lĩnh trong phạm vi nơi này là một chỗ cực lớn s ơ n mạch mệnh danh là gió lạnh lĩnh nghe phụ cận người c á o chi tại sơn mạch bên trong một mực không ngừng thổi mạnh một đạo xâm lãnh rét thấu xương cồn u phong mà mệnh danh hiện tại bốn người đang ở gió lạnh lĩnh trên không liền có thể cảm giác được vẻ này cổ cồn u phong đập v à mặt lúc mang cho người mãnh liệt kích thích tính may mắn đã đến thần cấp nếu không riêng là những ngày của phong là có thể để cho ta cùng lao tam dừng lại không tiến lịch phong nhăn cao mày nói ra cũng là bởi vì như thế mới có thể xuất hiện b u ồ n nguyên chi lực nhép ứng trầm giọng nói mọi người có một chuẩn bị đi tại đây có lẽ không nhất định có thể có phong chi tinh linh hơn nữa mặc dù là có chúng ta cũng có khả năng gặp được đ ị c h nhân ba người gật gật đầu chợ ở giữa không trung điều tức một phen đợi cho trạng thái khôi phục về sau phương là phi tốc hạ xuống s ơ n mạch bên trong thân ảnh vừa mới đáp xuống cái tia cổ của phong trở nên càng thêm kịch liệt mặc dù là bốn người đều có được cường đại năng lượng hộ thân có thể tại những này cuồng phong phía dưới hộ thân năng lượng đều lộ ra cực kỳ bạc n h ư ợ c yếu kém tựa hồ tùy thời đều bị chúng cho thổi tan đại ca như thế nào tìm kiếm phong chi tinh linh liêu tiếp nhưng hỏi nhấp ư n g cười khổ lắc đầu ta cũng không biết ta lúc trước cũng là ngẫu nhiên chi tế tại đạt được bổn nguyên tâm hỏa nếu không có lăng không tiền bối nhắc nhở ta cũng sẽ không nghĩ tới cái kia phía dưới rõ ràng có khác đầu tiên dừng sau khi nói ra tại đây không phải đại lục như vậy nếu quả thật có phong chi tinh linh ẩn thân địa hẳn là c u ồ n phong sắc bén nhất hoặc là nhất bình thản địa phương chúng ta tự tìm kiếm cái này l ư ỡ chỗ có lẽ muốn đơn giản rất nhiều Tốt, chúng ta tự lấy tại đây làm tâm điểm tiên triều trước đi thẳng ra bốn người linh g i á c cảm giác lực phân biệt khuyết t r ư ơ n g hướng bốn phương tạm hướng nếu như bên này không có như vậy tại chuyển trở lại s i ê u tầm liêu tiếp nhưng nói lấy đem làm trước một bước đi thẳng về phía trước nàng vi phong thủ tính đối với gió thổi hướng đi càng thêm linh mẫn một ít do nàng dẫn đường không còn gì tốt hơn gió lạnh lĩnh một đạo sơn mạch cũng là lớn đến không thể tưởng tượng bốn người tại vừa đi vừa tìm tòi thời điểm mấy ngày qua đi không chỉ có chưa từng phát hiện sơn mạch bên trong đặc biệt chi ra càng không có đem cái này một mặt sơn mạch đi đến cũng may mọi người tính nhẫn mại không tệ hơn nữa sớm có chuẩn bị bởi vậy không có gì nôn nóng cảm xúc xuất hiện ngược lại là tại một đường chỗ quá hạn vô luận là trong sân gốc hay vẫn là tại sơn mạch ở chỗ sâu trong nhìn thấy một ít kỳ dị hoa cỏ tuy là không biết nương tựa theo luyện đàn sư thiền tính cũng là biết do những vật này có thể lấy ra làm thuốc lập tức cũng không có k h á c h khí vật vô chủ mà nhàn hạ lúc nghỉ ngơi nhếp ứng là rất nghiêm túc bắt đầu luyện khởi đàn dược đến hôm nay không có thực lực hơn nữa luyện đàn sư cái nghề nghiệp này ở chỗ này cũng rất nổi tiếng cái này bảo vệ tính mạng đích thủ đoạn so về thực lực mà nói tu luyện muốn dễ dàng rất nhiều n ị c h phong ba người nhàm chán thời gian là tại nhiếp ứng luyện đan trong quá trình nhìn một quả miếng thành hoặc không thành đều là thẩm thấu lấy khắc thường mùi thơm mà cho đuổi đi qua liên tiếp hơn mười ngày nhiếp ứng luyện đan trình độ ngược lại là đ ề cao không ít vốn là hắn có thể đủ luyện chế ra thần đan tuy nhiên đều là nương tựa theo cường đại linh hồn lực lượng mà thực sự không phải là thủ pháp bất quá một lý thông trăm lý minh cao cấp đan dược sát xuất thành công tăng lên đối với luyện đan mà nói cũng là có không nhỏ trợ lực đại ca bên này một ngày nào đó liều tiếp nhưng chỉ vào hắn trong một cái phương hướng mừng rỡ nói trước phương phong thế rất là kỳ quái chúng ta qua đi xem ba người phân chân không thôi nhiều ngày như vậy cuối cùng là có một mục tiêu xuất hiện lập tức bốn người bông u ra tốc độ như thiềm điện hướng về liêu tiếp nhưng chỗ chỉ địa phương chạy vội mà đi hơn mười dăm điện ngoại là một chỗ nhỏ hẹp sơn cốc đấy có chút giống hồ l ô miệng miệng sơn cốc nhỏ nhất từ giữa không trung nhìn xuống đi sơn cốc này là một chỗ t h ử địa không có những thứ khác đừng ra có lẽ là bởi vì này dạng tại gió lạnh thổi lên núi cốc về sau tìm không thấy lối ra tự nhiên hình thành một mảnh vòng qua vòng lại hình dáng sơn cốc kia chính giữa vòng qua vòng lại lấy gió thổi đạt tới một cái đỉnh một cổ cường đại hấp lực theo cái kia trong cồn phong bạo tôn ra mà ra bởi vậy tại trong s ơ n cốc không thấy được có nửa điểm những vật khác mặt đất cùng phụ cận vách đá đều là đã bị cái này cùng u phong sờ bình như tấm gương đồng dạng ánh sáng chúng ta xuống dưới địa phương của quái mới sẽ xuất hiện vật của quái nhưng là bốn người còn chưa đáp xuống đến trên sơn cốc phương thời điểm đột nhiên có một đạo khổng lồ khí thức đột nhiên theo trong sơn cốc là một loại nơi nhỏ l á n h như thiểm điện vươn lên chư vị sơn cốc này đã bị chúng ta dùng để vứt bỏ tức chỗ tu luyện còn thỉnh các n g ư ơ i đ ừ n g tới quái dày bốn người nhìn nhau n h i ế p ưng là khách khỉ nói chúng ta bốn người thực sự không phải là đến chiếm t r ư ớ c các ngươi khế tức chi địa mà là trong sơn cốc này tựa hồ có chúng ta cần có thứ đồ vật các ngươi cứ yên tâm đi lại để cho chúng ta điều tra một phen nếu là không có chúng ta hội lập tức rời đi muốn cướp địa phương cũng phải tìm tốt điểm lý do cả cái sơn cốc liếc có thể xem cái minh bạch mặc dù là có cất dấu đồ vật chúng ta ở chỗ này ngốc lâu như vậy đều chưa từng phát hiện thực lực của các ngươi có thể phát hiện sao chê cười trong sơn cốc truyền đến một đạo một người khác thanh âm liếp mắt phía dưới đặt tới thần cấp cảnh giới đều có thể sử dụng không gian chi lực mở ra hái một cái không gian dùng để ẩn thân hoặc là nghỉ ngơi chi dụng thực lực càng cao người không gian khai thác càng lớn coi như là thực lực vượt qua một bậc người cũng rất khó bị phát hiện rất hiển nhiên bọn hắn tại trong sơn cốc tựu mở một chỗ không gian khó trách lúc trước bốn người không có phát hiện trong sơn cốc có sinh mạng tồn tại nhiếp ưng trầm giọng nói ra không phải đến vạn không được một hắn cũng không muốn cùng người khởi cái gì tranh chấp tiết kiệm một ít thời gian hồi kính lam đại lục sẽ sớm một ít trong sơn cốc không gian một hồi quỷ dị chấn động c h ậ t liên tiếp bốn đạo nhân ảnh phi t ố c lướt đi qua trong giây lát đã đến bốn người trước người bốn người này đều là một đầu màu xanh nhặt tóc trên t r á n hình dạng có chút tương tự là một sữa đồng bào huynh đệ huynh đệ bốn người cùng giống như này tu vi cũng là hiếm thấy cái này khiến sơn cốc sớm đã là huynh đệ của ta chỗ tu luyện các không n g không âm âm tại kính h lam đại lục bao nhiêu cũng là làm cho người tôn kính đích nhân vật hôm nay đi vào thần vị mặt nghe rất nhiều người rằng muốn ít xuất hiện là người nghẹn lâu rồi trong nội tâm luôn cất giấu một cổ tạ khí trước mắt tứ huynh đệ tuy nói thực lực đều không kém tối thiểu đều tại sơ thần cao dai không đến gió lạnh lĩnh trước khi có người cản đường tình huống sớm đã nghĩ tới có bổn nguyên chi lực là điều kiện tiên quyết chỉ có thể hùng h ã n một bà rồi hắc hắc ta la gia huynh đệ tại phong thần vị diện mặc dù cũng không coi là là đại nhân vật nào nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể đắc tội đấy nhìn như hẳn là la gia lão đại chính giữa người nọ lạnh quát lạnh nói huynh đệ của ta cũng không muốn gây chuyện chư vị hay vẫn là ly khai tốt nếu không đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình vậy thì thật là tốt là thử xem cái gọi là la gia huynh đệ vi phong nhép ưng t a ta cười cười đối phương càng c h u y ể n rời sân cốc này càng là cất dấu bí mật gì vậy phần có phải hay không phong chi tinh linh cái kia phải đợi xem qua đi mới biết được cái thế giới này có thể không có gì thứ tự đến trước và sau về sau rất tốt la da lão đại cười l ạ n h lạnh nói lao tam lao tứ lao ngũ mau chóng giải quyết bọn hắn không muốn quáy dày đến đại ca vâng nhị ca lại vẫn có một người bốn người l i ế n nhau sắc mặt đều là biến đổi xem ra trong sơn q u ố c này đồ vật bọn hắn đã bắt đầu lấy mọi người chỉ yếu kế hoạch làm việc nhấp ứng khẽ hử thân thể chợ t khẽ động dẫn đầu hướng về kia nguyên lai là la da lão nhị như thiểm điện phóng đi tại hắn sau lưng n ị c h phong ba người làm thành một vòng đón nhận ba người khác mắt thấy lấy nhiếp ưng chủ động công tới la da lão nhị x â m lãnh cười cười muốn chết dây đặc đại trưởng đột nhiên run lên lập tức ba đạo thanh sắc áo khí tuân ra thịnh mà ra lập tức hóa hình thành ba đầu trừng ư cánh tay tráng kiện trường xạ n g o t khom chỉ búng ra trường xạ là đột nhiên bắn ra giữ t ậ n mở lớn lấy huyết tinh miệng rộng mơ hồ là có thêm một cổ tanh hôi chi vị phước mặt người mặt trường xạ lập tức mánh liệt bắn tới cảm nhận được thân thể hắn nội chỗ h ư n niệm c u ồ n g bạo băng hàn năng lượng nhiếp ưng sắc mặt có chút n g h i ê trọng đạt tới thần cấp về sau cái này hay vẫn là đầu lần cùng thần cấp cường giả đối chiến hơn nữa thực lực đối phương còn cao ra bản thân hai giai tầng. dù là cái này thủ đoạn lộ ra vô cùng bình thản nhất ưng cũng không có đem nó coi như không quan trọng lòng bàn tay chậm rãi mở ra l i ề n là đối với vọn tới trường xà trùng trùng điệp điệp chấn động một cổ vô hình năng lượng như thiểm điện khuyết tán mà ra mà ở hắn trước mặt mười em mở chỗ không gian hình thành một đạo khủng bố kết giới mà vừa vặn xuyên thẳng qua qua nơi này trường xà tự là tại đây phiến kết giới có rút nhanh ở bên trong bị bóp vỡ trở thành một đoàn màu xanh lưu quang sau đó lập tức biến mất tại trong không gian một lần hành động đem ba đầu trường xà kết bạo nhất ưng thuận thế mà động hôm nay hắn cùng với đối thủ so sách với duy nhất sở trường là thân thể cường hãn có sơ thần cao dai tu vi la da lão nhị nhãn lực tự nhiên là bất phản mắt thấy lấy đối thủ gần hơn thân phương thức công kích hãn tự nhiên không có khả năng lựa chọn bỏ qua hoặc là khinh thị bàn tay kịch liệt huy động một cổ mánh liệt màu xanh năng lượng bạo tuân ra mà ra tại thân thể bên ngoài hình thành một đạo như cực kỳ cưng cỏi hình tròn vòng phòng hộ đem hắn toàn thân bao trùm ở trong đó đ ộ n g bàn chân trùng trùng điệp điệp đá vào vòng phòng hộ lên một đạo nặng nề tạc tiếng vang lên lúc lập tức có thể thấy được cái kia màu xanh hình tròn vòng phòng hộ lên rung động giống như thủy triều bắt đầu khởi động trên chân có ẩn hàm lấy cường đại kinh lực trực tiếp làm cho cái kia vòng bảo hộ phá vỡ một đường vết rách kinh lực là tiến quân tân tốc hướng về la da lão nhị lồng ngực đập tới hiển nhiên vòng bảo hộ bị phá la da lão nhị sắc mặt mạnh mà biến đổi trong lòng biết xem thường cái này tu vi so với hắn ngọn nguồn bên trên một đ ô n người lòng bàn chân lướp đi một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt chậm như phong quỷ thân p h á p quả nhiên không giống bình thường thấy la da lão nhị như thế nhanh chóng t r á n h đi nhớ ưng cũng là tương đương p h i ề n m u ộ n luận tốc độ hắn tuy là không chậm cần phải cùng như thế người so hay vẫn là tốn hơi có chút phong bạo liệt cái này thời gian cực ngắn ở bên trong la da lão nhị không chỉ có là thoát ly khai nhớ ưng truy kích hơn nữa đã làm ra phản kích theo hắn tiếng nói rơi xuống trên bầu trời đột nhiên cùng phong đại trấn trong g i ó thậm chí còn kèm theo một tia mùi huyết tinh nhớ ưng nhanh chóng ngẩng đầu lên trong thần sắc rất nhanh xẹt qua một vòng nghiêm nghị chỉ thấy được đầu của nó cao nữa là không cách đó không xa một chỉ chứng hai trượng khổng lồ màu xanh bàn tay lớn đột ngay ộ t xuất hiện, hơn n ữ đối xuống. với vô hắn hung hăng n g a tại bàn tay lớn sắp rơi đến nhếp đầu chim ưng bên trên lúc trong lúc đó một hồi tựa như kiểu tiếng sấm rền tạc tiếng vang thông thiên tế m á h liệt năng lượng theo gợn tràn đầy mà ra phô thiên cái địa giống như nghiêng rơi vãi mà xuống đem hắn cả người đều bao bọc ở chính giữa không gian đều là bởi vậy chấn đắc cấp tốc rùng động run thân vị mặt cũng không phải là đại lục vị diện mặc dù là nguyên thần cảnh giới cường g i ả chiến đấu đều là khó có thể đem không gian đánh rách tả tơi ra khe hở đến mà này mục kích lại là làm cho hư không biến được mơ hồ cùng hư ả o đủ nhìn ra la ra lão nhị thực t ự c thân thể là chấn động một đám đỏ thấm hỏa diễm lan tràn mà ra chợ hóa thành một mảnh cực lớn b i ể n lửa dùng nhiếp ưng làm trung tâm bốn phương tám hướng tách ra đi ra ngoài cùng cái tia từ trên trời giáng xuống màu xanh năng lượng nhanh chóng đụng vào nhau dâm dạp c h ẳ n g c h ỉ tiếng nổ mạnh tiếng nổ nối liền không dứt vang vọng tại trong hư không hiển nhiên tại đỏ thấm hỏa diễm phía dưới cái kia màu xanh năng lượng giống như là thiều thân lao đầu vào lửa rất nhanh tàn đi tới cuối cùng cái này phiến thiên không dần dần do thanh hồng nhị xác hoàn toàn biến thành một mảnh màu hồng đỏ thấm chỉ ở trong đó sen lẫn một chút thanh sắc qua mang la ra lão nhị sắc mặt vô cùng khó coi đối chiến một gã sơ thần sơ dai cứng, lại là đánh lâu vô công ngược lại là đối phương hỏa diễm cường đại như thế xinh xinh phá vỡ thế công của mình trong con người nhanh chóng dâng lên một đám đầm đặc sắc cơ thủ ấn k h é động bầu trời đ ố n g nhiên biến sắc nhưng mà còn chưa chờ hắn mới đích công kích xuất hiện đột nhiên một đạo tiếng quát theo chồng sơn cốc văng lên đều dừng tay bốn vị bằng h ư u các ngươi cũng xin dừng tay a đại ca nghe được thanh âm la gia huynh đệ không khỏi n g t người n bất quá còn không có phản kháng tự giác thân thể rời sau các ngươi đều không có sao chứ nhấp ứng nên tiếp nịch phong ba người liền vội và hỏi vừa rồi một trận chiến hắn cũng không thoải mái thua l ỗ là nghe một đồng theo như lời đều đạt tới thần cấp cảnh giới mới đến này nếu không đừng nói là đạt được bổn nguyên t r i lực mệnh đều phải ở lại chỗ này rồi không có việc gì mình phong ba người lắc đầu nghe được đi ra thanh âm cũng không quá n g ư n g trọng lần đầu cùng thần cấp cường giả chiến đấu áp lực tuy nghiêm trọng bất quá lấy được chỗ tốt cũng hẳn là không nhỏ nhấp ứng gật gật đầu bốn người là nhìn về phía trong sơ cốc một đạo thân ảnh tự không gian kia ở bên trong chậm rãi đi ra khỏi cường đại khí tức là lập tức tản mắt ra làm cho đắc nhân tâm đầu thẳng run sơ thần đình phong nhấp ứng bốn người mướn mày không chỉ như thế chỉ nửa bước đã bước vào nguyên thần cảnh giới Thí tức thấp, rất thể tấn tiết thụ tại HTTP, tròe toài. hắn, nhưng chuyện của lúc cao lúc thấp, rất có thể ở vào tấn cấp cảm càng Đọc giai đoạn. nụ Nét. Liêu vào ở sâu. bốn trong lòng người âm thầm cẩn thận theo truyền tống trận đến nơi đây siêu cấp cường giả đã t ừ n g gặp được qua nhưng là định nhân cái này la ra lão đại cường đại nhất đại ca la ra lão đại xem so mặt khác bốn người đều muốn năm nhẹ một chút đi tới gần phương là lại để cho nhiếp ứng bốn người phát giác người phía trước thân thể mang theo không nhỏ thường thế ha ha chư vị ta gọi là hiến đây đều là của ta mấy vị đồng bào huynh đệ vừa rồi bọn hắn ngôn ngữ có chỗ đắc tội mong rằng đừng nên trách thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người cái này la hiến khách k h í như vậy n h ấ p ưng cũng tự nhiên khuôn mặt tươi cười mà đối đãi la hiến cười n h ạ t nói chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra trong cơ thể ta có thương tích trong sơn cốc này có một loại tên là phong tinh đồ vật phục d ụ n g về sau có thể làm cho ta thương thế khỏi hẳn huynh đệ của ta lúc này đã đợi mấy trăm năm cái kia phong tinh có lẽ ngay tại gần đây ngưng hình cho nên mấy vị đệ đệ bọn hắn tính tình có chút nóng này phong tinh đúng vậy gặp đối phương có chút nghĩ hoặc la hiến trên mặt vui vẻ càng lớn gật gật đầu nói nơi này sơn cốc kỳ lạ c ù n phong sau khi tìm vào hình thành vòng xoáy chương á i kia p sáu trăm linh v hai phong tri tinh linh chương sáu trăm linh c hai ư n phong tri tinh linh nghe la hiến thanh âm nhìn nét mặt của hắn không giống như là tại lừa gạt mình bọn người một lát tầm đó nhấp ưng là trực tiếp đáp đúng vậy chúng ta là đang tìm kiếm phong c h i tinh linh ngươi là làm sao thấy được hay sao ha ha gió lạnh lĩnh tự nhiên hình thành linh khí vô cùng côn g bạo tuy nhiên đồng đ ọ m thực lực quá thấp người lúc này tu luyện không chiếm được chỗ tốt gì thực lực cao người lại khinh thường lúc này tu luyện như vậy tới đây chỉ có thể là t m b ả o toàn bộ gió lạnh lĩnh nếu nói là còn có đáng giá người khác chú ý bà bối không có gì ngoài tại đây phong tinh bên ngoài là giải rác có thể đến được ngươi mấy người liền phong tinh đều không để tại mắt ở bên trong tự nhiên là tìm so hắn càng cao cấp bà bối như vậy ở chỗ này chỉ có phong chi tinh linh rồi nghe la hiến trầm rãi mà nói nhép ứng chờ trong lòng người âm thầm ngừng lại một chút vì vậy nói ra ngươi có điều kiện gì vị huynh đệ kết quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cũng thế ta cũng đi thẳng vào vấn đề la hiến ngưng trọng nói các người ly khai gió lạnh lĩnh về sau không được đem huynh đệ của ta lúc này tin tức chuyện sắp xuất hiện đi đơn giản như vậy mình phong lên tiếng có chút không tin huynh đệ chúng ta đã đáp ứng cũng phải cần lập cái gì t h ầ nói nhép ứng nhàn nhạt nói ra la hiến cười cười nói t h ầ nói cái gì đối với chúng ta tới nói tựa hồ không có gì đại tác dụng ta tin qua chư vị dừng một hồi la hiến nói tiếp ở ngoài ngàn dặm cùng chỗ này sơn cốc tương đối với cũng chỉ một chỗ cổ quái sơn cốc phong chi tinh linh là ở chỗ này mặt ta chúc các ngươi vận may rồi đa tạ nếu như là thực như vậy các ngươi ở chỗ này sự t ì n h nếu như tiết lộ ra ngoài tuyệt đối không phải là chúng ta làm đấy nói xong nhép ưng mang theo ba người phi t ố c hướng về phong c h i tinh linh chỗ địa tiến đến nhìn bốn người cuối cùng hóa thành điểm đen biến mất tại phía chân trời phía trên la ra lão nhị mới được là khó hiểu mà hỏi đại ca vì sao ngươi hảo tâm như vậy đem phong c h i tinh linh chỗ địa nói cho bọn hắn la hiến n h ạ t cười n h ạ t nói bọn hắn tồn tâm đến gió lạnh lĩnh tìm kiếm phong c h i tinh linh mặc dù là chúng ta không nói ngươi nhận thức vi bọn hắn hội tìm không thấy sao đại ca kia tùy tiện nói cho bọn hắn một chỗ là được ít nhất có thể tiết kiệm ra một ít thời gian đến a la ra tên còn lại có chút bất mãn la hiến lơ đễnh nói ngay cả ta cũng không thể thành công đem phong c h i tinh linh thu còn bị nó gây thương tích cuối cùng muốn bất đắc dĩ ở chỗ này chờ phong tinh ngưng hình bọn hắn có thể chứ bốn người trợn giật mình nói đại ca đã lại để cho bọn hắn nhận được cái tình lại không chiếm được phong c h i tinh linh biện pháp hay à. ha ha la hiến tiếng cười bỗng nhiên có vài phần quỷ dị gió lạnh lĩnh có phong c h i tinh linh người biết không nhiều lắm bọn hắn lại có thể biết rõ địa vị khẳng định không nhỏ lão nhị cái kia cùng ngươi giao chiến tri nhân vốn có đúng là hỏa diễm tinh linh xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ đại ca có ý tứ là la hiến khoác k h o á tay nói nhưng do bọn hắn đi thu phục phong c h i tinh linh đại trong mấy năm này phong tin h ngưng hình ta phục dụng về sau thương thế tật v ụ sau đó nương tựa theo phong tin h trí lực một lần hành động đột phá đến nguyên thần cảnh giới hừ hừ những người kia cho dù có cường ngạnh chỗ dựa chỉ bằng bọn hắn tu vi trong tay ta còn không phải dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó phong c h i tinh linh hỏa diễm tinh linh đều muốn là chúng ta đấy trong con người trận một vòng sâm lãnh sát cơ lõe lên tức thì sân cốc không trùng một hồi nghiêm nghị tiếng c ư ờ bay thẳn đến chân trời mà lên ngàn dăm c h i địa nói xa thì không xa bất quá tại loại này khí hậu xuống bốn người phi hành tốc độ xa xa hạ thấp hơn một canh giờ về sau phương là trông thấy la hiến nói cái kiệu kỳ quái sơn cốc nhưng là nếu như không có la hiến nói cho bốn người không có đơn giản như vậy tìm kiếm được tại sơn cốc t r u n g quanh đứng sừng sững lấy vô số viên tre trời đại thụ cồn phong phía dưới cành lá tơi ư tốt chúng đúng là đem chọn cái sơn cốc che giấu chắc chắn là từ trên không trung xem đã cũng khó có thể phát giác cả cái sơn cốc hiện lên hình tròn hình dạng phản phất là độc lập có hơn không gian bốn phía đều là v á c núi nếu muốn xuống dưới cần phải trực tiếp từ trên không trung rơi xuống m à tới gần sơn cốc lúc trận trận kịch liệt của phòng trước mặt đánh tới đâm người ra thịt sinh sáng tác đau nhức đứng ở sơn cốc trên bầu trời cuốn phong càng thấy lăng lệ ác liệt mỗi một đạo của phòng đồng đều như lao nhận xét qua thời điểm rõ ràng có thể thấy được lại tại trong không gian lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết mà đánh vào thân người lúc tựu t ự ợ n h ư là bị một gã ngang cấp cường giả trực tiếp công kích thiên nhiên hình thành s á c thực kỳ diệu mạnh mẽ như vậy đại phong nhận lại thì không cách nào đối với những cái kia bao trùm ở chúng lá cây tạo thành nửa điểm thương tổn bốn người thân thể bên ngoài lập tức bạo tôn ra năng lượng cường đại chăm chú hình thành một đạo năng lượng vòng phòng hộ dù là như thế tại phong nhận xét qua thời điểm năng lượng là kịch liệt chấn động hiển nhiên có tiêu tán s u thế bởi vậy bốn người không thể không tùy thời đem năng lượng tuân ra duy trì vòng bảo hộ không bị x n g phá khó trách nơi đây có thể thai ngén ra phong c h i tinh linh quả nhiên không giả liêu tiếp nhưng trầm giọng nói một câu lông mày kẻ đen chăm chú một đám nói đại ca ta cảm giác cảm thấy cái kia la hiến không phải vật gì tốt rõ ràng như vậy nói cho chúng ta khẳng định có cổ quái bồn nguyên chi lực tại thần vị mặt coi như là một kiện kỳ bảo có thể người biết vốn là không nhiều lắm bọn hắn nhưng lại biết rõ cho dù không phải mỗ thế lực lớn người một thân mạch cũng không giống bình thường nhấp ứng cười cười thanh âm chợt trở nên nghiêm nghị không q u ả n bọn hắn muốn làm cái gì nếu dám tới quấy rối cựu lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta cũng không phải dễ chế đấy nhưng hạ cô nương có thể biết rõ hơn nữa biết đến còn không phải một chỗ ta tuyệt đối thật không ngờ đại lục ở bên trên hạ gia rõ ràng cùng thần vị mặt người trong cũng có như thế chặt chẽ liên hệ l ị c phong chen vào nói nói ra lúc trước hắn cùng với nhấp ứng thoát đi lăng thiên thời điểm hạ cần huyên hạng gì cường thế nguyên lai là có đạo lý đấy nhấp ứng sắc mặt cứng lại sau một lát mới nói cần huyên nàng có lẽ có khó có thể n ô n ngữ nỗi khổ tâm ngay l vậy mọi người cười cười xem như đem cái này nặng nề hào khí tách ra bất kể như thế nào chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút cái kia la hiến tuyệt đối sẽ không có cái gì hào tâm phong chi tinh linh tin tức vẹn vẹn là đổi bọn hắn che giấu tin tức hh hắn là hiến thật đúng là dùng vi chúng ta đều là người ngu nhấp ư n g cười quái m ộ thân tiếng, c ậ t kêu gọi b g như thể i vốn là cường hãn hôm nay phong nhận ngược lại là như kiểm tra đo lường thân thể cường hãn đã đến loại tình trạng nào công ngược cụ cồn phong vây quanh toàn thân đ ậ p đ ệ n tại trên thân thể lúc phát ra một hồi giống như là kim thiết chạm vào nhau thanh â m m a n g l ị c h phong cùng l i ê u thế nhưng thì là ngạnh xanh xanh dựa vào cường đại công kích một đường phá vỡ thẳng xuống dưới loại hoàn cảnh này dù cho tu vi cao nhất nhất ưng giờ phút này cũng không có năng lực đi bận tâm ba người khác sơn cốc từ trên xuống dưới b ấ t quá mấy ngàn thước mặt thôi nhưng trước mặt mọi người nhân tính tiến mới vừa vặn một nửa thân thể liền là có chút không chịu được nổi bốn phía vách núi vách đá quanh năm suốt tháng ở phong nhận thổi cạo phía dưới sớm được sờ bình giống như tấm gương ánh sáng chút nào tìm không thấy bất luận cái gì tránh r mặc dù là phá vỡ một phương sân động cũng không phải kế lâu dài cũng may có một đồng chỗ chuẩn bị đan dược làm cho bốn người có thể một mực kiên trì một đoạn đường này c h ỉ n h tuyệt đối là bốn người đ ờ i này đến nay đi qua khó khăn nhất đi đường đi vào sơn cốc địa về sau bốn người cơ hồ là muốn hư thoát qua lực tiêu hao giờ phút này bọn hắn tại chống cự c h ú n g quanh quần phong đã trở thành một loại bản năng bốn người t r ậ n là ngồi xếp bằng rất nhanh vận hành công pháp đến khôi phục thân thể không thể không nói như thế giới điều kiện xác thực là một loại không tệ tu luyện trong cơ thể năng lượng cao tốc vận hành đồng thời hấp thu trong thiên địa quần bạo linh khí vừa muốn tuân ra thân thể bên ngoài chống cự những cái kia phong nhận áp lực không thể bảo là không lớn nhưng tại loại trạng thái này xuống mọi người tại sống quá vừa mới bắt đầu gian nan nhất thời khắc về sau tùy theo mà đến liền để cho bọn hắn cảm nhận được nhóm người mình đối với hoàn cảnh chung quanh bao nhiêu đã có một ít thích ứng ít nhất sẽ không cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng chật vợ như vậy mấy ngày sau phương là đem thân thể khôi phục đến đỉnh phong thời khắc đứng người lên cảm thụ được chung quanh cường đại phong nhận xẹt qua nhìn qua phía trên cái kia chừng trăm mét chi rộng đích miệm sân cốc n h i p ưng có chút bất đắc dĩ nếu là đổi lại trên đại lục trăm mét chi địa m ặ thôi t i ệ n nay có thể thiết hạ một đạo kết giới đại ca liên thủ cùng một chỗ a càn hiên nói ra tuy bốn người sở thiết cảnh giới không nhất định có thể cản được địch nhân quá lâu tổng cũng là nhiều đi một tí giảm sốc thời gian vì vậy bốn người không c h ầ n c h ờ liên thủ phương làm miễn cưỡng ở miệng sơn cốc lên thiết hạ một đạo kết giới tốt rồi sơn cốc không lớn chúng ta chia nhau tìm kiếm n h ế p ứng nói xong bốn người nhanh chóng tàn ra hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi đại ca ở chỗ này không lâu về sau liều tiếp nhưng dựa vào đối với gió thổi linh mẫn dẫn đầu tại trong sơn cốc một loại chân tìm đến nhép ứng ba người tìm đến chỉ thấy đây là một chỗ lô khảm khu vực không có quá sâu khoảng cách ngắn ngủn vài mét mà thôi đứng ở chỗ này có thể cảm giác đến phong nhận càng thêm m á n h liệt cả cái sân gốc bất quá trăm mét tri địa mọi người tìm vô cùng cẩn thận chỉ có nơi này gió thổi lớn nhất thế nhưng ngươi cẩn thận một chút nhấp ứng nói xong đem trong giới chỉ sở hữu tất cả đan dược đều cho nàng phong c h i tinh linh có linh trí nếu như nó cường đại ngươi mấy lần đã ngoài như vậy lực t h u a lúc lập tức trốn trở lại tự lấy chính mình thu hỏa diễn tinh linh kinh nghiệm một kia ý thức tất cả đều nói cho liễu tiếp nhưng ta biết rõ đại ca chương á c n i phải sáu trăm h linh ba bọ ngựa bắt ve chương sáu trăm linh ba bọ ngựa bắt ve liêu tiếc nhưng tiến vào lô khảm nội đã chọn đủ vượt qua hai tháng nhiều thời giờ trong lúc trong sơn cốc một mực không có quá biến hóa lớn cuốn phong như trước thổi cạo tại ba trên thân người vẫn là làm cho ba người toàn lực ứng phó đứng ở lỗ khảm trước tu luyện đối với ba người mà nói xác thực là một loại khó được tôi luyện cơ hội trong khi tu luyện không chỉ có là tại thu nạp c u ầ n bạo thiên địa linh khí lúc muốn đem bên trong một bộ phận tạp chất luyện hóa khu trụ còn muốn phân tâm kháng cự trùng quanh không ngất không rước vĩnh viễn không dừng lại cuốn phong t h ẩ thân mặc dù đối với tu luyện sinh ra nhất định được ngắn trở nhưng đối với tâm tính tôi luyện có trợ giúp rất lớn hơn nữa trong sơn cốc cuốn phong như lao công kích lăng lệ ác liệt chỗ ở trong đó đối với pháp tắc lĩnh mộ s ử ba người nhận thức càng sâu như thế chống đỡ đến cuối cùng mấy có lẽ đã là trở thành một loại bản năng năng lượng trong thân thể căn bản không cần trải qua công pháp dẫn dắt tự nhiên mà vậy tuân ra thân thể bên ngoài tiến hành cùng thiên nhiên chống lại trong lúc vô tình không bàn mà hợp ý nhau thuận thế mà làm nhân tâm hợp nhất cảnh giới bởi vậy p h á p tác cùng bản thể năng lượng dung hợp ba người vốn là đúng tại một cái bình cánh chỗ hiện nay trai này cái cổ đúng là ẩn ẩn bắt đầu đông lỏng cảm thụ được một màn này ba người hứng thu tăng nhiều vồn vẻ tu luyện cảm xúc tự nhiên biến mất không thấy gì nữa xuân đi thu đến thời gian thấm thoát qua trong giây lát ở chỗ này đã là đi qua ba năm thời gian ba năm thời gian ở bên trong liêu tiếp nhưng tại lỗ khảm ở bên trong chỗ không gian trong kết giới như cũng là không có nửa điểm đ ộ n g tính mà nhiếp ưng ba người tu luyện hiệu quả phi thường khả quan đạo thứ hai p h á p tắc dĩ nhiên là cùng bản thể năng lượng dung hợp đặt đến sơ thần sơ giai định phong chỗ thân thể bên ngoài chỗ tuân r a hiện ra khí tức hiện tại cực không ổn định bọn hắn minh bạch nếu là có một cái phù hợp cơ hội như vậy liền có thể một lần hành động phá tan đặt tới sơ thần chung giai cảnh giới ba năm thời gian ba người không phải là hoàn toàn thích lứng trong sơn cốc c u ồ n phong công kích ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi còn có thể cùng những n à y trong thiên địa tự nhiên hình thành cuộc phong đến một hồi thế lực ngang nhau đối chiến dân ra tại trong sơn cốc này c u ộ n phong không chỉ có là không cách nào đối với bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì hơn nữa có lẽ là thời gian giải thích tướng xuống đối với c u ộ n phong ba người lại là có thể lợi dụng c u ộ n phong uy thế cho mình dùng nhất là c à n hiên hôm nay sống ở chỗ này quả thực đã có loại như cá gặp nước giống như cảm giác phong theo long vân theo hổ quả nhiên là có nhất định được đạo lý ngày hôm nay cao giữa không trung k ó gặp ánh mặt trời theo cái kia rậm rạp chẳng t r ị lá cây trong kẽ hở bắn thẳng đến tại đại cốc đánh chiếu vào ba cái đang cùng cuồng phong tỉ thí tốc độ thân ả n h phía trên thân như quỷ mị như t h i ề m điện lấp tại trong cuồng phong nhép ứng nhắm mắt cảm ứng phong đã lực cản nhưng đồng dạng cũng có thể trở thành trợ lực mấu chốt là tìm được trong đó quỹ tích chỗ dĩ vãng tại kính lam đại lục cùng người giao chiến bản thân thực lực cố nhiên là một cái nhân tố nhưng đôi khi hoàn toàn là ỷ vào bản thân tốc độ mau lẹ thường thường lại để cho địch nhân trở tay không kịp mới có thể một lần hành động phá được địch nhân đang cùng la ra lão nhị một trận chiến về sau hắn là phát giác thần cấp cực giả tu luyện vốn là đối với thiên địa chí lý càng ngộ phát tác lĩnh ngộ càng sâu từng r cái tu luyện giả tuy nói ham hố mà không tinh nhưng là đối với quanh thân hoàn cảnh cảm nổ càng sâu tự nhiên cũng là phi thường có được pháp tác trí đạo chính giữa đều là có thêm chung chỗ không nhất định là hỏa thuộc tính phát tắc không thể lĩnh ngộ mặt khác phát tắc phản còn nếu là có thể đem mặt khác p h á p tắc lĩnh ngộ càng sâu một ít một vốn một lời thân p h á p tắc thì tu luyện làm theo có mọi chuyện công thuận hiệu quả cái gọi là một lý thông trăm phát minh thì ra là đạo lý này nhìn nhất ứng như liễu nhứ đ ô n g liễu bay theo gió tại trong c u ồ n g phong tiềm lượng tựa như quỷ mị thân thể không có chút nào bị phong nhận công kích được mà lại là tốc độ phi thường cực nhanh ngẫu nhiên thời điểm thậm chí có thể vượt qua cổn phong tốc độ lại để cho n ị c h phong cùng càn hiên hai người kinh ngạc không thôi bọn hắn tự nhiên có thể từ đó nhìn ra một ít huyền diệu đi đến không khỏi cảm t h á n đại ca hiểu được tựa hồ nhiều lắm bọn hắn nhưng lại không biết nhiếp ứng xuất thân nhất định tại tầm mắt bên trên muốn so bọn hắn cao hơn một ít bởi vậy có chút kỳ quái cử động tại người khác xem ra không hiểu chính hắn nhưng lại cho r ằ n g phi thường hợp lý thân ảnh sẽ qua trong chốc lát đổi kịp và vượt qua một mảnh cuồn g phong nhiếp ứng mỉm cười dựng ở cuồn g phong phía trên nhưng từ nào đó chúng giống như thủy triều công kích mà đến thủy trung chưa từng lay động qua hôm nay tốc độ nếu là gặp mặt bên trên la gia lão nhị sẽ làm cho hắn một lần hành động tại trên tay mình bị thương lưỡng đạo pháp tắc thì dung hợp tiến vào bản thể năng lượng thực lực đại tiến Cùng sơ t h ầ đầy đầu. thần thần n trận chiến, nhiếp ưng cũng chẳng tin. Bất nhớ tới cái kia là hiến, nhiếp ưng liền là có chút đau đầu. Đây chính đỉnh phong cứng nhiên là bị thương, nhưng cũng có thể nhìn hăn không ổn định.、Rõ、ràng là tấn cấp trước biểu hiện, năm này, nói không chừng đã đạt tới nguyên cao cái có chút thực Lúc có tức cực cấp trước dai kia la đau ra ba dai. tới biểu tới một tự Bất thật tuy thể đạt Rõ khí là là là là là Đây đã ấy Hy sự bị quả kỳ sơ sơ dạ. vọng các ngươi thật không có cái gì ý xấu tư nếu không mặc dù là nguyên thần sơ giai cường giả ta cũng sẽ không khiến các ngươi rất nhẹ nhàng thì thào một câu rơi xuống về sau sinh sinh cho mình nhét vào một cái cường đại bao phục nhếp i ưng cũng không có dội danh tình cùng cuồng phong so tốc độ kêu gọi nịch phong cản hiên hai người đi vào lô khảm trước ngồi xếp bằng x u ố n g tu luyện lúc này đây tu luyện chưa từng có bên trên bao lâu mấy ngày sau ba người bị một đạo cực kỳ cường hoành khí thức theo trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại linh giác nhanh chóng tán b u ô n g ra đi nhưng lại phát giác khí tức là từ lỗ khảm nội trào lên mà ra đại ca không phải tiếp nhưng đích khí thức nịch phong nhúng mày ngưng trọng nói nhếp ưng gật gật đầu bên trong hoàn cảnh ai cũng không biết hắn cũng không thể dựa vào tại đầm lầy chi địa bên trong đích kinh nghiệm để phán đoán bất quá cái này đạo khí tức tuy nhiên là cường đại ẩn ẩn nhưng lại phản kháng ý tứ h à g xúc nghĩ đến là đang tại cùng liêu tiếp nhưng chống lại đại ca muốn hay không chúng ta vào xem nói không chừng có thể bán giúp tiếp nhưng một bà can hiến hỏi không cần nhép ứng k h o á t k h o á tay buồn nguyên chi lực đều là cực kỳ cao ngạo có thể bị người thu phục cũng phải xem thu phục người thực lực nếu như chúng ta cùng một chỗ đi vào phong chi tinh linh một khi tức giận đến tự bạo vậy làm phiền lớn hơn những này nhép ứng sớm liền nghĩ đến nếu không lúc trước sẽ cùng liêu tiếp nhưng cùng nhau đi vào dù sao phong chi tinh linh nơi ở dùng để tu luyện hiệu quả có thể sẽ rất tốt tiếng nói vừa mới rơi xuống theo cái kia lô khảm khẩu liền là có thêm một đạo cực kỳ tinh thuần năng lượng như thiểm điện bạo tuân r a mà ra vội vàng không kịp chuẩn bị ba người thiếu chút nữa ở này năng lượng phía dưới lại để cho thân thể của mình bị thương Thuất tinh thuần tại thần mặt thực thu tinh trạng thái cường đại hơn rất tại tuân Nhếp nhăn, nhiên sinh chính mình phục hỏa linh hơn nhiều. chi quả với diễm đại năng lượng. ưng lông cường Năng lượng mầy là lúc ám vị sắc ra, ra so Lịch lập luyện, lô lao lượng, là lồ lực cùng càn tức chìm công công cực cũng bước phong hiên tự không phải hạ người vô năng, lập tức nhắm mắt thần, điên bắt đầu khởi động khởi công pháp. Theo pháp những theo khảm nhiên là cực kỳ khổng lồ mà tinh phần, nhưng ở vô hình hấp lực xuống, cũng từng bước bị người hấp thu tiến vào riêng phần mình thân vào vào người năng, điên quần động người tiến dẫn xuống, này nội năng xuống, từng người tiến riêng mà tại tới tự mắt bắt tu dắt tuy thể. kỳ vô vô đầu ba bị ba ở số lượng tuy nhiên không nhiều lắm đối với liêu tiếp nhưng mà nói cũng là một loại trợ giúp mà khi ba người tu luyện nhét vào quỹ đạo hơn nữa đối với những này năng lượng càng thêm quen thuộc về sau hấp thu tốc độ sâu sắc tăng nhanh số lượng cũng dần dần trở nên thêm nữa có lẽ là lỗ khảm bên trong đích liêu tiếc đúng vậy phát hiện bên ngoài ba người cử động nhất thời bên trong hình như có một hồi như có như không tiếng nổ mạnh e m hưởng lên、chật. càng h ậ c nhiều nữa năng lượng liên tục không ngừng lao ra tiến tới trở thành ba người một p h ậ n tử những n à y năng lượng đều là phong c h i tinh linh năng lượng trong đó tự nhiên ẩn chứa bổn nguyên t r i lực như thế một cơ hội lại để cho nhiếp ưng dẫn đầu phá tan vốn có cảnh giới một lần hành động đạt tới sơ thần t r u n g dai ba đạo pháp tắc cùng bản thể năng lượng dung hợp cảm thụ được năng lượng từng bước cường đại nhiếp ưng thỏa mãn cười cười cũng không lâu lắm lỗ khảm nội tự không tại có năng lượng tuân ra xem ra liêu tiếp nhưng đã hoàn toàn nắm chặt bên trong thế cục ba người bọn họ cũng tùy theo tỉnh táo lại gặp nịch phong cùng cản hiên đều là mang theo nụ cười hài lòng cũng đã biết rõ hai người đã là đột phá h ắ c h ắ c riêng là như vậy điểm b u ồ n nguyên t r i lực chỗ tốt cứ như vậy nhiều ta thật sự chờ mong đem làm ta thu phục địa chi tinh linh thời điểm thực lực sẽ có như thế nào tăng lên nịch phong nệ nệ miệng cười quái gì nói mỹ a ngươi nhớ i ưng không lưu tình chút nào đã kết nói đại ca ngươi ta cũng hấp thu hỏa diễn tinh linh cũng không có thể thực lực so các ngươi cao ra bao nhiêu cái đồ chơi này cũng không phải dùng đến tăng thực lực lên ấ y bổn nguyên trí lực tối đa thể hiện là ở thị trên khuôn mặt tứ đại bổn nguyên t r i lực có thể vững chắc đại lục mà có thể nghĩ đến chúng chính yếu nhất hiệu dụng đương nhiên cũng không phải nhiếp ưng nói đơn giản như vậy hh ắ c ắ c nghị phong cười ở này trong tiếng cười lỗ khẳng chỗ cùng trên không trùng cùng một thời gian bạo phát ra đạo đạo cường hành o khí tức đi ra là la hiến bọn hắn thiếp nhưng muốn thành công rồi nhiếp ưng thanh em dùng mình vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn hắn quáy dày đến tiếp nhưng hai người các ngươi đối phó la ra tứ huynh đệ ta để đối phó la hiến n g h phong càn hiên trùng trùng điệp đợt đầu hai người trong con ngươi chỗ trong tiếng nói cuốn phong bỗng nhiên tách ra lưỡng lửa nam đạo thân ảnh hiện ở tam huỳnh đệ trước người nguyên thần sơ giai quả nhiên nhớ ứng con ngươi siết chặt nhặt cười nhặt nói năm vị tới đây có gì muốn làm không có chữ khác tự muốn nhìn một chút hiện tại xem ra các ngươi còn không có, có thu phục phong tri tinh linh cái kia với tư cách bằng hưu chúng ta tự nhiên muốn giúp đỡ một năm rồi la hiến cười cười đã ở vi đối phương ba người chấn định cảm thấy bội phục bất qua tiếng nói nhưng lại xâm lanh một mảnh hơn nữa ta đối với ngươi ngọn lửa trên người tinh linh cũng rất cảm thấy hứng thú muốn mượn tới nghiên cứu thoáng hợp p h á t không biết ý của ngươi như nào nhìn qua cái kia con mắt tràn ngập sát ý cùng tham lam la hiến năm người nhép ứng thấp giọng nhì non xem ra muốn đem hết toàn lực nữa à. chương 604, c r i n h b n h la hiến chương 604, c r i n h b n h la hiến c n g phong lăng l ệ ác liệt như lao dưới sân gốc tám người phân lưỡng bên cạnh tương đối mà đứng lẫn nhau tầm đó trong đôi mắt ánh mắt lại như thực chất giống như đao kiếm giao phòng ẩn ẩn c h ư a hứa lấy kim thiết ấu minh thanh âm bốn người này nhất định phải chết la hiến trong nội tâm âm thầm n à y sinh ác độc thời gian hơn ba năm trước mặt ba người bắt đầu từ lúc trước sơ thần sơ giai một lần hành động đạt tới trung giai tu vi quả thật tại thân vị mặt như thế tốc độ cùng tu luyện thiên phú đều không coi là thượng đẳng nhiều lắm thì không tệ mà thôi nhưng phải biết rằng vị trí h o ả n g cảnh thế nhưng mà như thế ác liệt đừng nói là cái này ba cái sơ thần chung giai người liền làm ì n h mặt khắc bốn cái huynh đệ đều là sơ thần cao giai tu vi lúc trước tới lấy lúc là bực nào chật vật ngày nay như cũng là khó có thể thừa nhận nhưng mà những này cũng không phải chính yếu nhất m ặ t đối với chính mình ngũ huynh đệ thực lực đều tại bọn hắn phía trên hơn nữa chính mình hay vẫn là nguyên thần sơ giai cường giả ba người này trong đôi mắt không chỉ có là không có nửa phần sợ h ã i chi ý vẻ này đầm đặc chiến ý càng là che kín lấy toàn thân như thế biết dũng chi nhân nếu như đã trở thành nghệ nhân như vậy chỉ có thể đem đối phương giết chết nếu không về sau huynh đệ mình phải đối mặt trả thù đem không phải ngũ huynh đệ đủ khả năng gánh chịu ở đấy như thế nào la hiến sắc mặt như trước mịp cười bên trong có ẩn hàm lấy đầm đặc sắc cơ lại thì không cách nào che giấu đấy nhàn nhạt l ư ờ m đi liếc nhiếp ứng đồng dạng báo dùng tường hòa d á n g tươi cười lời nói trung thực lời nói người l á o huynh trên người mấy người nhất định cũng là có rất nhiều chúng ta có thể dùng bên trên đồ vật không bằng giao cho chúng ta như thế nào tốt rất tốt cái này chữ tốt vừa mới rơi xuống nhưng lại một đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra chật khắc lưỡng đạo nhân ảnh là nhanh chóng phá không mà đến trực tiếp xông về la ra tứ huynh đệ nhìn đến ba người này đúng là đánh đòn phù đầu la hiến trong mắt sắc cơ càng thêm lăng lệ ác liệt giết bọn hắn tốc độ phải nhanh không thể lời này âm còn chưa nói xong ẩn ẩn có cổ tiếng rít sen lẫn ở chung quanh khổng lồ trong c u n c phong một chỉ bị quấn lấy đỏ thấm hỏa d i ệ m nằm đ ấ m theo cái kia trong c u n c phong rồi đem mà ra hung hăng đánh tới hướng đi qua cảm thụ được trong chốc lát b ộ c phát ra kinh người nóng bỏng kình phong trong nơi cất giấu nặc lấy cường đại năng lượng la hiến sắc mặt không khỏi cũng là châm xuống mau lẹ tốc độ làm hắn cũng là có chút ít vội vàng bàn tay nắm chặt chăm chú nên đón tiếp lấy la hiến sắc mặt đại biến tại dưới một cách này cái k i a rõ ràng xem thực lực yếu nhược bên trên hắn rất nhiều thanh y thanh niên lại như chính hắn đồng dạng trên mặt đất đạp đạp lui về phía sau ngang nhau khoảng cách hơn nữa từ đối phương toát ra khí tức đến xem căn bản cũng không có đã bị nửa điểm thương tổn cố nhiên là chính mình đ ộ i vàng mà làm không có đem hết toàn lực có thể cái k i a thanh y thanh niên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực cũng quá mức khủng bố t h ế vậy tại la hiến trong ánh mắt cái k i a cổ sắc cơ trực tiếp lan tràn đã đến đỉnh sơ thần trung giai là thực lực như thế bằng hữu ngươi rất không tồi nhưng là hôm nay lại để cho ngươi biết nguyên thần cùng sơ thần tầm đó kém cũng không phải là nửa lần hay một lần. ngay ó i Nhiếp nhảm. n ư lạnh lùng khẽ tại h ảnh hiện â n là quỷ xuất mị, trực tiếp t Hiến n trước giao lưỡng đạo đỏ thấm dao long lang không mà hiện, dương tận sắp cùng đối phương đánh lên thời điểm nhấp ưng khé quát một tiếng chỉ thấy la hiến bên người đ ỗ n g nhiên ánh lửa nổi lên m ộ n phía là một đạo khổng lồ b i ể n lửa đem hắn che giấu chắc chắn như thế thủ đoạn nhỏ há có thể đối phó được rồi ta nguyên thần sơ d a i thực lực trong ngọn lửa la hiến cười l ạ n h lạnh lấy thân thể ở trong năng lượng bạo tôn ra mà ra trực tiếp hóa thành một mảnh so trong sơn cốc cùng phong còn muốn cực lớn vòi rồng đem ngọn lửa kia đều ngăn cản tại bên ngoài cái kia nói muốn đối phó ngươi rồi nhấp ư n g ta cười tà chỉ cần có thể kéo lấy hắn lại để cho liêu tiếp nhưng thành công thu phục phong tri tinh linh vậy thì đại công táo thành tin tưởng đ ư ờ n g tựa theo chính mình tam huynh đệ tốc độ bây giờ mang lên l i ế u tiếp nhưng cũng sẽ biết thông d ò n g ly khai tại đây vòi d ò n g bên ngoài hỏa diễm như thủy triều không ngất không dứt hỏa diễm tinh linh nội cường đại năng lượng n h ế p ưng hôm nay đã hoàn toàn thu nạp bởi vậy tại sử dụng người phía trước thời điểm không chỉ có là uy lực đại trướng mấy thế nhưng mà tùy tâm sử dụng la hiến tuy nhiên đã đạt tới nguyên thần sơ giai đối với hỏa chi bản nguyên lực như trước không thể tại thời gian ngắn đem chi tiêu diện ánh mắt nhanh trong quét mắt địch phong cùng càn hiên bên kia càn hiên giờ phút này đã hóa thành chân thân thệ cao lớn dựa vào lòng tộc trời sinh cường hãn mạnh mẽ đâm tới chi tế phối hợp lịch phong cái kia lăng lệ ác liệt khôn cùng công kích tạm thời còn có thể chống đỡ chịu đựng được la ra tứ huynh đệ thế nhưng trong nội tâm nhỉ non một câu theo cái kia lỗ khảm ở bên trong truyền lại đến tin tức giờ phút này đã biến thành cực kỳ yếu ớt cũng đến thu quan tình trạng nhiếp ưng âm thầm bông lòng một ít tâm tình ánh mắt trợt trở nên sắc bén cái kia la hiến đã theo trong ngọn lửa chậm dại đi ra lần này la hiến không có nói sau chút nào nói nhảm trong lửa ò chậm chậm chậm chậm c h n ậ g một tiếng quát chói thai xuống thân hình lập tức là hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ như thiểm điện đối với nhiếp ứng bắn mạnh tới trường thương bay thẳng hắn bên trên có ẩn hàm lấy cường đại l ự c đạo đơn giản v ạ c h phá không gian bên trong đích cực lớn l ự c cản trong nháy mắt ở bên trong liền là xuất hiện ở nhiếp ứng trước người căn bản là không muốn cùng đối thủ so cái thắng bại thắng thua thanh ảnh t h i ể m lược vô cùng mau lẹ né qua trường t h ư ơ n g công k í c h x u y một đạo tiếng xe gió theo sát lấy văng lên cái kia trường thường tựa như là tản nhẫn độc xạ thủy chung như ảnh tùy hình theo sát lấy n h ế p ứ n n g phóng trong sơ cốc một truy một truy một truy một tránh làm dĩ nhiên là không cách nào theo kịp chính là sơ thần t r u n g g i a i cừng giả như truyền ra ngoài chẳng phải hoành nhận người chế nhạo hơn nữa hắn cũng là nhìn ra tiểu tử này tại kéo dài thời gian không gian trói buộc nhất thời một đạo quỷ dị rung động chấn động tự trong không gian lặng yên lan chẳng hẳn ra tốc độ thật nhanh chỉ ở lập tức thời khắc liền đem nhiếp ưng thân thể đuổi theo trên xuống chận một cổ như núi sông giống như khổng lồ áp lực theo lấy bốn phương tám hướng khuynh đ ả o mà xuống lại để cho hắn như cá gặp nước giống như thân thể lập tức biến thành trầm chạc sau một lát mảnh không gian này dùng n h ế p ưng làm trung tâm trong phạm vi mười thước là bị t i ế t hạ một đạo cường đ tiểu tử ta xem ngươi bây giờ như thế nào t r ố n qua la hiến một tiếng nghe răng cười ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt trường thương trong tay chấn động lúc t ừ n g đạo tàn ảnh cũng là lập tức hiện hiện mà đi sau đó đối với nhức nhất... ưng vô số thương ảnh là như hồng thủy nghiêng tiết giống như một tia ý thức bắn m ạ n h tới không h u y ề n kiếm thế nhàn nhạt cơ ư phong theo lấy trong hỗn loạn đột nhiên quanh quẩn mà ra cánh tay run run một đạo đỏ t h â m bóng dáng mạnh mà xẹt qua hư không lập tức tại nhức ưng thân thể phía trước vô số đạo đỏ thấm kiếm quang rất nhanh hiện lên không chút khách khi hướng về đã cẩn thân thương ảnh hung ác đâm mà đi đinh đình làm như một hồi kim thiết giống như kịch liệt tiếng va đập cực kỳ khủng bố quanh quẩn tại đây phiến nhỏ hẹp trong không gian phá cho ta tiếng quát vừa mới rơi xuống là nhìn thấy cái kia giữa không t r ú n g phía trên lẫn nhau va chạm màu xanh thương ảnh có dễ như t r ở bàn tay giống như thế công đem ngăn đón tại phía trước đỏ thấm hào quang từng cái oanh tản ra đi chậm như trước dùng một loại cường hãn giống như t r ù n g kích xông về n h ứ p ưng tại mảnh không gian này trong kết giới né tránh lộ ra cực kỳ cố hết sức không bao lâu trên thân thể liền là có thêm không ít địa phương bị cái kia thương ảnh xẹt qua、Nhàn、nhạt mùi máu tươi lập tức lan tràn tại trong không gian nhưng mà lại nếu như được la hiến sắc mặt rất là khó coi cái này thanh y thanh niên hiện tại xem ra toàn thân giống như có không ít miệng vết thương vốn lấy thực lực của hắn như thế nào cảm ứng không đi ra những vết thương này bất quá là vừa mới đem hắn ra thịt vạch phá thoáng một phát đối với một cái sơ t h ầ n cảnh giới cường giả mà nói căn bản không coi là cái gì thốt thân thể cứng hãn la hiến hít vào ngụm khí lạnh chắc hẳn ngươi đánh chính là cũng rất thoải mái a nhàn nhạt quét mắt trên người mình phần đông miệng vết thương với hắn mà nói những này xác thực không coi là cái gì thường ngón tay phật qua một chỗ miệng vết thương một giọt máu tươi bị hắn mang đi chật để vào trong miệng cảm thụ được hết dịch nhàn nhạt mũi tanh nhếp ưng đột nhiên một tiếng x â m lánh dáng tươi cười nguyên thần sơ dai cừng giả rất rất giỏi sao trong tiếng nói cái kia vốn dĩ bị trói buộc ở thân hình rồi đột nhiên buộc phát ra như lưu tinh tốc độ thân thể n h ó n g một cái lóe lên ở bên trong bóng người liền là xuất hiện ở la hiến trước người bạch quang đại t ị n h viêm sắt kiếm thường thường về phía trước đâm ra không hiền kiếm chi không có kiếm xu thế theo kính lam đại lục cùng nhau đi tới đã thấy cường giả đến không hết ban đầu ở thực lực nhược lúc nhỏ đối với những cái kia đỉnh phong cường giả siêu việt cấp cường giả n h i ế p ư n g đã từng bị bại nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bị buộc chật vật như vậy nhất thời kích động hắn trong thân thể vẻ này đầm đặc lệ khí mạnh mà bão phát ra kịch liệt không gian chấn động tại một kiếm kia phía dưới rõ ràng truyền lên ra một đạo khủng bố v i u s áp theo viêm sắt trên thân kiếm như hồng thủy đồng dạng bay thẳng về phía trước đúng là làm được trong không gian nổi lên một đạo nhỏ bé khe hở nhìn đến này một màn la hiến sắc mặt càng thêm n g h i trọng đồng thời cũng kiên định giết hắn tri tâm thử nghĩ nếu là do đối phương càng tiến một bước đặt tới cùng mình cùng cảnh giới thời điểm chỉ sợ t i ể u tựa hồ i chính mình đậy thần vị mặt tận núp rồi trường thương theo cánh tay trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p chấn động vô hình d u n g động tản ra chi thế lại là lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ nhanh chóng d u n g hợp tại mũi thương phía trên trong chốc lát s â m lãnh hảo quan g nương theo lấy một hồi khủng bố chấn động theo cái tia màu xanh trường thương lên như thiểm điện lan tràn mà ra keng kiếm thương tương giao một cổ lăng lệ ác liệt kính phong lập tức theo cái tia chỗ va chạm khuyết tán mà ra đem trong không gian khí lưu chân chính là một tia không dư thừa hiện nhiên đối phương một chiêu này tựa hồ là đồ chức có ưu thế không có đem chính mình như thế nào la hiến khinh thường cười cười nhưng mà tại tiếng cười kia còn không có kết thúc lúc một đạo bạch quang đúng là theo cái kia trong không gian đột ngột mà ra tại chính mình lồng ngực trước khi c h ậ t lôi ra một đạo cường hãn năng lượng tại thân thể ngoại hình thành một đạo năng lượng vòng phòng hộ suy bạch quang điên c u ồ n g đâm vào điều này có thể l ư ợ n g vòng bảo hộ bên trong không cần thiết vài cái tại la hiến kinh hãi trong ánh mắt người phía trước đúng là m ặ c t i ề n đến chương 605, l i n u tiếp nhưng công thành chương sáu l i n u tiếp nhưng công thành la hiến như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao đối phương tại một lần công kích về sau có thể tại như vậy thời gian cực ngắn nội lại đang phát động một lần công kích hơn nữa cái này bạch quang như thế cường hãn xinh xinh xuyên thấu năng lượng của mình v ò n g phòng hộ giống như là một đạo độc long toàn giống như bạch quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trùng kích lấy la hiến năng lượng vòng bảo hộ chỉ là sau một lát cái kia năng lượng vòng bảo hộ đã là bị xuyên thấu tiến vào một nửa có thửa mà xem cái này bạch quang như trước hung mánh bộ dạng tại sông tới trong quá trình tựa hồ cũng không có bởi vậy có yếu bất xu thế như thế một màn như thế nào không làm cho la hiến kinh hãi một sơ t h ầ n t r u n g giai cường giả công kích rõ ràng có thể phá được năng lượng của mình phòng hộ lập tức trùng trùng điệp điệp vừa quát trong cơ thể khổng lồ năng lượng phô thiên cái địa bạo tuân r a mà ra đối với đạo bạch quán kia hung hăng đụng tới Đồng. đập đạo đen Kinh thiên giống như tiếng va đập tiếng nổ, từ này không gian trong kết giới, giống như như thiên lôi phẫn nổ vang vọng mà lên, lập tức, từng đạo rõ ràng màu đen dấu vết, như mạng nện, từng bước lan tràn mà ra, bất quá nửa ngày thời gian, là che kín toàn bộ không gian kết giới, kết lôi thời che từ tức, vết, bất va ra, lập mà màu mà là rõ bước dấu quá bộ b ạ c h quan g cuối cùng bị diệt nhưng không gian kết giới cũng bởi vậy bị hủy la hiến thật sâu hít và một hơi đem b ư ớ c lên tâm cảnh đẻ xuống s ắ c mặt đạm mạc lần đầu nhìn qua phía trước cái k i a đạo thanh sắt bóng người ngưng âm thanh nói không phải không thừa nhận thực lực của ngươi đã có thể làm cho ta nhìn thẳng vào so với việc la hiến trên mặt chỗ toát ra đến kinh ngạc nhấp ư n g trong nội tâm cũng ngăn không được bắt đầu khởi động chính hắn cũng không nghĩ tới công kích của mình lại sẽ ở trong chốc lát biến thành mạnh như thế h u n g hãn không để ý đến đối phương lời nói trong đầu nhanh chóng hồi tưởng qua vừa rồi một màn bỗng nhiên lĩnh ngộ vừa rồi một kích đúng là mình sáng chế tư người một kiếm thật không nờ theo thực lực của mình tiến bộ một kiếm này đi lực cũng là tiến rất xa dĩ nhiên siêu việt đã qua không huyền kiếm vì thế bất kể là như thế nào tiến bộ có này cường lực một c h i ề u đối với nhiếp ưng mà nói tổng là một chuyện tốt chậm nhìn về phía la hiến cười lạnh nói giết người và bảo cũng phải xem đối tượng ít nhất minh đệ của ta ba người đã là tự nhiên bảo vệ thực lực c h ê cười la hiến lắc đầu cười lạnh tay á o nhẹ nhàng huy động nói như cái này là người lớn nhất dựa ta đây không thể không nói cho người biết hôm nay các người đem không cách nào còn sống ly khai cái này phiến sân cốc nói xong hai tay m a n h liệt nắm chặt một cổ bàng bạc đáng sợ khí thế tự hắn trong cơ thể bạo tuân ra mà ra đáng sợ khí thế lan tràn mà ra trong khoảng thời gian ngắn tại đây u i áp phía dưới trong không gian c u ồ n p h ò n g đều là vì vậy mà trở nên trệ chấm rất nhiều từng đợt kịch liệt bạo tạc bởi vậy đang giận lưu trong không ngừng tuân ra hôm nay la hiến phương là b ả y biện gia nguyên thần sơ dai mạnh nhất thực lực cảm thụ được khí thế cường hãn nhất ứng nhịn không được sắc mặt thay đổi một lần vừa rồi một loạt công kích đối phương chẳng qua là tại thăm dò chính mình mà thôi hôm nay thời khắc mới thật sự là một hồi sinh tử khổ chiến hôm nay bất kể là ngươi tự động giao ra hỏa d i ễ m tinh linh hay vẫn là bị ta cưỡng ép lấy được ngươi bốn người đều phải táng thân tại trong s â n cốc mỹ mắt hơi nhảy la hiến cái kia xâm lanh thanh âm chậm rãi tại phía chân trời quanh quần không nớt hh nhấp ứng cười ta không nớt nhiều năm qua người muốn giết ta rất nhiều nhưng đều không ngoại lệ đều bị ta giết chết la hiến hôm nay cũng ngươi nhất định không cách nào thực hiện được chính là nguyên thần sơ giai hoàn toàn chính xác đủ coi trọng ta toàn lực một trận chiến ngay lần này khiêu khích đích thuận ngữ la hiến nhưng lại không thể đưa hay không hắn hiểu được ý tứ của những lời này nhưng thực lực cường đại trước mặt hắn có thể không tin đối phương có thể chơi ra cái gì bị bầm đến t r ậ n cũng không tại quá nhiều nói nhảm lòng bàn tay nắm chặt mới đích một thanh sắc bén t r ư ờ n g thương lại lần nữa hiện ra tại trên bàn tay tùy ý ở trong không gian vung mấy cái trận trận kích động mà khởi rung động chấn động là rất nhanh tách ra mà ra bén nọ tiếng xé do tiếng nổ cực kỳ trói thai sâu màu xanh năng lượng giống như vòng xoáy giống như phi tốc xoay tròn trường thương là vòng xoáy trong bị kéo dài vươn ra cái k i a một đạo khủng bố băng hàn chỉ là trong n á y mắt đã đạt n h ế p ưng trước người một cụ thẩm thấu lấy băng hàn khí tức sức lực phong c h ậ t bao phủ tại nhiếp ương quanh thân làm cho lòng hắn đầu một hồi ve mùa đông đi lâu như vậy năm tự hỏi chưa bao giờ xem nhẹ qua bất kỳ một cái nào đối thủ nhưng là có lẽ là phần này cẩn thận lại để cho hắn mỗi lần tại bị gặp cường địch thời điểm tổng có thể rất tốt hóa giải bất chi bất giác cũng có chút dưỡng thành có chút nói như rồng leo làm như mèo mửa ý tứ hạng súc nguyên thần sơ d a i cường giả sao lại há có thể là dễ dàng như vậy vừa rồi vẫn còn hủy bỏ đối thủ chính mình có một bảo vệ chi lực hiện tại xem ra những năm gần đây này chính mình quá mức thuận lợi hỏa diễm tinh linh theo trong thân thể. nhanh tuôn r a mà ra lập tức ở trên thân thể hóa thành một đạo màu hồng đỏ t h â m áo giáp phương là đem những cái kia thẩm thấu mà đến băng hàn khí tức cho khu trục mở đi ra dưới chân chấn động như thiểm điện tranh tới đã không có không gian kết giới trói buộc nhấp ứng một thân tốc độ lại có thể phát huy đến mức t ậ c cùng có thể hiển nhiên l à hiến đã có đ ể phòng hắn tiếp tục chạy ý tứ vẻ này màu xanh đậm năng lượng tựa như một đạo trường xả phi tốc biên độ sóng đi qua trực tiếp đem nhấp ứng ngăn cản tại không lớn một cái trong không gian mặc dù không phải không gian kết giới nhưng thao túng năng lượng đồng thời trong tay trường thường còn có thể tiếp tục công kích như vậy phân tâm n h ị dụng cả ũ n g hai t chạm à n vào nhau nhiếp ưng nhưng lại liền lùi lại vào bước phương mới đứng vững thân hình trái lại la hiến chỉ là bả vai run hơn mấy run cũng đã đem kinh khí hoàn toàn tắn mất không có bao nhiêu thời gian rồi la hiến trong nội tâm âm thầm nói đấy trong ạ i kích nội tâm tại hiện lên như vậy ý niệm trong đầu lúc là hiến ra tay tốc độ nhưng lại không chậm trường thương ứng tâm mà động hùng hồn kính khí trực tiếp phá toái h hư không đối với không người ở ngoài xa ảnh hung hăng đâm tới trường thương cẩn thân nhấp ứng nhưng lại không né tránh mà không biểu tình chấn động viêm sát kiếm trùng trùng điệp điệp cùng đối phương cái kia trường thương đụng vào nhau là một đạo thanh thúy tiếng vang quanh quần m à lên t r ư ờ n g thương phía trên cương đại lực đạo trùng trùng điệp điệp đẻ xuống làm cho nhiếp ưng liền lùi lại vài bước trong chốc lát đạo k i a m ộ t mực tại hắn sau lưng xoay quanh màu xanh đậm năng lượng giờ phút này như bôi lôi bay thẳng m à đến như vậy thanh thế như bị đánh trúng là dùng nhiếp ưng thân thể chỉ sợ cũng được đã bị không nhỏ thương thế đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng cụ á toái Nét mà như thế khoảng cách ngắn, cho dù gặp là đối thủ như thế cử động la hiến có chút giật mình trong nội tâm âm thầm mội phục một cử động kia rõ ràng là biện pháp tốt nhất nếu không một khi quay người cùng năng lượng chống đỡ hắn thế tất chịu lấy đến chính mình phô thiên cái địa công kích mà bây giờ trực tiếp mặt đối với chính mình cái kêu đạo năng lượng tuy cường hãn nhưng luôn không kịp toàn lực của mình một k í c h kiếm như cầu vồng đỏ thâm nhan sắc bên trong ẩn hà một m tia khó có thể phát rác màu trắng quang điện cơ hồ là một lát thời gian đỏ thâm kiếm quang giống như là dôi phun độc l ư ỡ i rắn mạnh mà tuân ô n ra đinh địa một tiếng trường thương liên tiếp đem cái tia công kích đều ngăn lại mà cùng lúc đó đạo kia màu xanh đậm năng lượng dĩ nhiên là đến hiển nhiên đối phương sắp sửa bị chính mình chỗ trọng thương giờ phút này l à hiến nhưng lại từ đối phương cái tia con ngươi đen nhánh bên trong chứng kiến một tia cực kỳ nhỏ yếu ý trào phúng cơ hồ là bản năng la hiến thân thể rất nhanh hướng về hơi nghiêng tránh đi nháy mắt sau đó tại la hiến nguyên lai vị trí tri địa một hồi bạch quang phóng lên trời hiện động lên vòng xoáy tựa hồ là trong b i ể n rộng tinh đ ả o dùng sức vớt cái này phương không gian la hiến lạnh lùng khẽ hử chính mình cố nhiên là t r á n h thoát nhưng đối với phương đồng dạng cũng là bởi vì không có chính mình cản đường mà thành công tránh được đạo kia màu xanh đậm năng lượng công kích như vậy c â y độc mà ngoan độc phương thức chiến đấu mặc dù là la hiến đều không thể không trong nội tâm thắng phục lại là như thế này càng không thể lưu trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh chóng bay qua thân thể trùng trùng địa biệm chấn động từ đỉnh đầu chỗ lập tức bạo tuân r a mà ra bảng bạc màu xanh đậm năng lượng đang kịch liệt chấn động ở bên trong nhúc ních lấy màu xanh đậm năng lượng lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ đều dung nhập đến c h ô i này trường thương bên trong không gian chung quanh lập tức mánh liệt chập trùng hiển nhiên cái này có la hiến cường đại năng lượng rót vào trường thương ở bên trong có được lấy tương đối lớn năng lượng n h ấ t ứng dung hợp ba đạo pháp tác nhập bản thể năng lượng bên trong tự nhiên có thể muốn đến tại bảy đạo pháp tác hoàn toàn cùng bản thể năng lượng dung hợp về sau chỗ kéo dài vươn ra năng lượng hội la bực nào cường đại ngày nay la hiến toàn bộ tuân ra, ra nhớ ứng đã là hoàn toàn đã mất đi tới bất phân thắng bại một trận chiến t tiểu tử ngươi rất cường đại cũng thế ta tấn chức nguyên thần cảnh giới về sau lần đầu dương tận toàn bộ thực lực cũng làm cho ngươi chết không chút nào hoàn khuất rồi tràn ngập s â m lãnh s á t ý quát trói thai vang vọng phía chân trời phía trên là hiến thân thể cũng tại thời khắc này đúng là trở nên hơi có chút mơ hồ nhìn qua đối phương như thế to lớn thanh thế nhếp ư n g sắc mặt một hồi kỳ biến bạch quang nhanh chóng chui vào trong giới chỉ hai tay nhanh chóng kết lấy một cái quen thuộc phát ấ n trong thân thể đỏ thâm nhan sắc năng lượng liên tục không ngừng lao ra trực tiếp nhét vào đạo này phát l n bên trong mà cùng một thời gian chung quanh không gian mạnh mà trở nên vô cùng nóng rực t ạ i linh g i á c dưới sự cảm ứng từng đạo pháp tắc trí lực đã ở rất nhanh hướng về đạo này pháp ấn phóng đi cuối cùng thành công liền pháp ấn tiếp nhận ngay sau đó đỏ thâm năng lượng cùng cái k i a pháp tắc trí lực như thiểm điện hướng về pháp ấn trung tâm hội tụ mà đang ở song phương hết sức căng thẳng thời khắc ngưng tụ tại l ô khảm chỗ như có như không khí t ứ c đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến mất vẹn vẹn là ở sau một lát một cổ rất là cường hành o khí t ứ c theo cái k i a l ô khảm trong bạo tuân r a mà ra như thế khí t ứ c làm cho nhiếp ưng cùng la hiến đôi mắt chăm chú cò dục lại cuối cùng thành công chương sáu trăm linh sáu song chiến la hiến tại này cổ cường hoành trong hơi thở trong sơn cốc tám người tự nhiên có thể cảm ứng được trong đó có ẩn hàm lấy tinh thần u phong thuộc tính năng lượng cái tiết như cùng là nước gợn rung động theo cái kia lon trong máng phi t ố c hiện lên tiến tới hung hăng p h ó n g tới la hiến cuối cùng thành công nhấp ứng mặt mỉm cười như vậy hiện tại hắn cùng với n g ị c h phong càn hiên ba người đem không có nửa điểm gánh nặng chiến hoặc là rút lui khỏi đều tại một ý niệm mặc dù là la hiến tu v i cao cường nếu như gắng phải lưu lại chính mình bốn người la ra ngũ h u n h đệ không trả giá thật lớn một cái giá lớn đó là không có khả năng làm càn la hiến lạnh lùng khẽ hử bàn tay như nào hung hăng bổ hướng tiền phương tại đây cường đại lực dưới đường cái kia năng lượng rung động nhanh chóng t ă n giã hóa thành đạo đạo khí lưu dung hợp tại trong không gian trật từ cái này lỗ khảm chỗ l ư u t i ế p nhưng hoàn mỹ thân thể trực tiếp giống như tia chớp đồng dạng từ đó tật bắn mà ra mấy hơi thở là đứng tại nhiếp ương bên người một đầu tóc dài theo cái kia vai c h â u nghiêng rơi vãi mà xuống lướt qua kiểu đồn phiêu đãng tại trong không gian lăng lệ ác liệt c ủ a phong tại trải qua hắn bên người thời điểm đúng là chủ động tách ra lưỡng bên cạnh sau đó tại nàng bên ngoài thân phía trên hình thành một đạo tự nhiên bình chứ tham lam hô hấp lấy tốt trên thân người truyền đến như không c ó c ú lan giống như mùi thơm của cơ thể n h i ế p ưng tâm tình thật tốt tự nhiên liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm cường địch xa xa ném đến tận sau đầu hôm nay phong c h i tinh linh đã được đến cũng chỉ còn lại có địa nước lưỡng loại bổn nguyên chi lực rồi tính t o a n xuống đi vào phong thần vị diện đã chừng bốn năm lâu kính lam đại lục ở bên trên bộ dáng n h i ế p ưng giờ phút này vô cùng tưởng niệm mà liệu tiếp nhưng nhưng lại không có n h i ế p ưng như vậy tốt hào hứng nhìn đến trên người hắn như trước hay vẫn là treo đỏ tươi giấu vết lúc trong đôi mắt xinh đẹp lập tức tràn ngập sắc khí la hiến ngươi thật to gan lại cảm thường ta nh n h ế p ưng ngược lại là khẽ giật mình s ư n g hô như vậy theo liêu t i ế p nhưng chỗ đó rất ít nghe thấy khái là vì tại kính lam đại lục ở bên trên nhóm người mình cũng là tính toán bên trên nhất phái tông sư ngày bình thường ở trước mặt mọi người đều muốn chú ý một chút hình tượng hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ nha bất quá tại lấy thần bị mặt bốn người khả năng hay vẫn là chỉ như trẻ c ò n tồn tại a la hiến đồng dạng khẽ giật mình vì đối phương lớn như thế khẩu khí mà lăng trận một tiếng c ư i lạnh ngươi cho rằng cái này hay vẫn là ngươi nguyên lai、like、chỗ đại lục vị diện sao thương hừ, hừ hôm nay ngươi bọn bốn người không thể không chết mặt khác một bên tại la gia tứ huynh đệ tấn công mạnh xuống thân hành lắc thua lư lúc người đã xuất hiện tại nhiếp lưng chim ưng về sau nhưng mà còn không đợi hắn còn chờ công kích một đạo bén nhọn tiếng xé do tiếng nổ là từ phía sau hắn thanh thúy vang vọng mà lên sắc mặt hơi đổi la hiến nhanh chóng trở lại trong tay trường thương đối với vọt tới bóng người hung dữ đâm tới chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đến đánh lén đến ta trường thương chỗ qua từng đạo lăng lệ ác liệt sức lực phong hình thành một đạo đinh ốc hình dạng sức lực khí hướng phía liêu tiếp nhưng gào thét mà ra nhưng là la hiến trường thương mới vừa vặn ra tay lúc trong thiên địa độ ấm đống nhiên bay vụt trận một đầu đỏ thâm giao long theo lấy hắn trên không đỉnh đầu bạo tuân ra mà ra tốc độ kia cũng không thể so với la hiến trong tay trường thương chậm. đáng chết la hiến trong nội tâm thầm mắng tại ngăn trở lấy liêu tiếp nhưng đích thời điểm hắn mới được là biết rõ nguyên lai cô gái này thực sự không phải là chủ công hắn vốn cho là cô gái này là vì lại để cho hắn thanh ý thanh niên thuận lợi bỏ chạy hiện tại xem ra bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới như vậy rời đi trường thương đem liêu tiếp nhưng chỗ vọt tới một đạo lăng lệ ác liệt gió thổi hóa r i ả i ngoài cái k i a màu hồng đỏ thâm giao long nghiệp là hung mánh vô cùng đánh tới la hiến thân thể bên ngoài năng lượng vòng phòng hộ bên trên đ ộ nặng g n nề giống như như sấm tiếng vang lên la hiến thân thể trùng trùng điệp điệp r u lên mặc dù không có có thể làm cho hắn thụ thương tổn quá lớn nhưng mà ẩn chứa hỏa chi bản nguyên lực hỏa long trong đó có ẩn hàm lấy nhiệt độ cao cũng là lại để cho hắn rất khó chịu một kích có hiệu quả nhấp ứng cùng liêu tiếp nhưng hai người lúc lên lúc xuống đồng thời như thiểm điện công tới nhìn hai người như vậy ăn ý la hiến cũng là tương đương đau đầu trường thương t r á i nên phải ngăn cản lại là tại hai người liên thủ chính mình chỉ có thể đủ duy trì một cái bất bại cục diện nhấp ưng cùng liêu tiếp nhưng sinh tử gắn bó tại hát cám xâm lâm ở bên trong vô số lần liên thủ giữa lẫn nhau ăn ý như thế nào tầm thường tại liêu tiếp nhưng một đau bổ ra la hiến ngăn lại lúc vừa muốn đánh trả nhấp ưng thế công đã đến hai người không cầu có thể một kích đem la hiến kích thương chỉ cần bảo trì hôm nay bất bại đối với la hiến mà nói đã là lớn lao vũ n h lúc nào hai người sơ thần chung g a i cứng giả có thể liên thủ chiến yên h ộ vị nguyên thần sơ g a i cứng giả kinh phong quanh quần tại trong sơ như vậy bén nhọn phá không mà đến làm cho trong sơ cốc thỉnh thoảng buộc phát ra một hồi cực kỳ âm thanh trói thai đã đem bản thân thực lực phát huy chi cường thịnh nhất hai người giờ phút này giống như là chiến thần ngạnh xanh xanh lại để cho la hiến có chút chật vật thân hình vô cùng mau lẹ thổi qua trao đổi vị trí gặp thoáng qua thời điểm liêu tiếp nhưng trùng trùng địa điểm gật đầu thất thải tình đao nhanh chóng tại trong không gian mang ra một đạo quỷ dị độ con g hắn bên trên bao gồm lấy cường đại l ự c đạo đem la hiến b ư c mở một bên nhân cơ hội này nhớ ứng thân thể phi tốc lui về phía sau lui về phía sau đồng thời trên tay phát ấn lập tức thành hình tại liêu tiếp nhưng không xuất hiện lúc cái này phát ấn hơn nữa cũng cảm nhận được một khi pháp tấn chính thức hình thành uy lực tuyệt đối không nhỏ hắn là hiến tu vi tuy xa xa cao hơn hai người nhưng hai người này chỗ b ả y ra siêu cường thực lực đã cùng đồng đặc chiến ý đã không thể lại để cho hắn lại dưới cao nhìn xuống nhìn tới bởi vậy đem làm nhiếp ứng pháp tấn vừa mới hình thành la hiến l ạ i như thiểm điện hướng hắn v ọ o tới vừa lúc đó có chút lờ mờ sơ n cốc đột nhiên hảo quang bảy màu đại thịnh một đạo kéo dài qua cả cái sơn cốc năng lượng tất h luyện từ cái này loan đao chỗ bạo tuân ra mà ra đối với phía trước đạo thân ảnh kia hung hăng bổ tới cảm thụ được sau lưng truy kích mà đến khổng lồ khí t ứ c là hiến biến sắc tại cũng bất chấp đi đánh vỡ nhiếp ứng pháp l ấ n hình thành nhanh chóng q u e n người nhìn qua phi tốc phóng tới năng lượng thất luyện không khỏi làm hắn rất là ngưng trọng hôm nay liễu tiếp nhưng tại thu phục phong c h i tinh linh về sau tuy nhiên tại trên thực lực cũng vẹn vẹn là cùng nhiếp ương ba người tương đương huống hồ nàng vốn thuộc p h ò n g nhưng lại tu luyện chính là cánh mạng phát tác tạm thời mà nói phong c h i tinh linh cho nàng mang đến hiệu quả còn không phải rất rõ ràng nhưng mà phong c h i tinh linh tự là phong c h i tinh linh bổn nguyên chi lực tác dụng không chút nào có thể bỏ qua tại sơn cốc này lăng lệ ác liệt trong cuộc phong có phong tri bản nguyên lực sở hữu tất cả cuồng phong lộ vẻ vì nàng sử dụng nhất thức lưu quan g t r ạ n g n g u y ệ thuật t uy lực của nó càng là siêu cường phát huy năng lượng thất luyện tại sệt qua thời điểm trong sơn cốc cuồng phong không chỉ có là chưa từng sợ tới mức kinh hoàng chạy tư tán ngược lại là rất nhanh tụ tập tại năng lượng bên trong như quả cầu tuyết đem làm chống đỡ đặt la hiến trước người lúc cái này đạo năng lượng thất luyện cơ hồ là đem chọn cái sơn cốc phía trên không gian nơi bao bọc lăng lệ ác liệt đ a u ý không chỉ có là lại để cho la hiến chịu động dùng cô gái này lại cũng là như thế cường hãn tại mặt k h á một chỗ chiến, chiến trường năng lượng thất luyện chỗ mang đến u y áp ẩm đạo đạo dương phát quyết diễn biến vật vật tiếng quắt ở bên trong cánh tay trùng trùng điệp điệp chấn động trước người cái tia viên cầu kéo ra một đạo sáng trói cái đôi giống như là thiên ngoại lưu tinh đối với la hiến hung hăng đánh tới â m dương phát quyết từng bước diễn luyện lúc ban đầu thời điểm làm màu đen năng lượng chân khí áo khí ba cái rung hợp đã đến hôm nay là đỏ thâm bản thể năng lượng cùng pháp tắc chi lực dung hợp tại âm dương pháp quyết bên trong bảy đạo pháp tắc không nói là hòa mỹ tối thiểu coi như là lẫn nhau bình an vô sự dung hợp muốn muốn có tư cách cùng la hiến một trận chiến như vậy nhất định phải có tương đối thực lực viên cầu xẹt qua trong không gian chuyển đến khí tức lại để cho la hiến mỹ mắt chực nhảy cái này thời khắc này hắn rõ ràng cảm ứng được cái k i a thanh y thanh niên chỗ làm ra đến ra hỏa đã là nhược hắn không được bao nhiêu tăng thêm cái tia một đạo như thiên giống như năng lượng khổng lồ giờ phút này la hiến phương là cảm giác được nguy cơ hàng lâm trường thương ra tay bàn g bạc màu xanh đậm năng lượng tại trong n y mắt là điên cùng nhét vào đến trường thương ở bên trong là trùng trùng điệp điệp vung lên lập tức chỉ thấy được cái kia trường t h ư ơ n g phi tốc xoay tròn đến cuối cùng cơ hội là nhìn không thấy thương ảnh tồn tại chợt theo cái kia vô hình trong không gian bạo tuân ra lưỡng đạo làm cho người ta sợ hai k h í tức ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động lưỡng đạo quang tuyến là trực tiếp b ắ n ra phân hướng cái kia viên cầu cùng thất thải năng lượng thất luyện mau lẹ tốc độ làm cho ánh sáng màu xanh tại sẹt qua không gian thời điểm một đạo đen kịt dấu vết rõ ràng còn sót lại tại trên bầu trời、Đồng. lưỡng đạo tiếng nổ mạnh tiếng nổ đồng thời xuất hiện không gian vì vậy mà trở nên cực kỳ v ặ n mẹo cùng mơ hồ khủng bố năng lượng sóng xung kích từ cái này va chạm trung tâm như thiểm điện lan tràn mở đi ra làm cho tại đây tạm thời hình thành một mảnh trạng thái chân không khu vực vòng xoáy bên trong tràn ngập vô số mặc dù là la hiến tu vi cũng không dám sở chi khủng bố năng lượng la hiến lấy một đích hai mà lại trong đó có một người công kích đã đạt tới tương đương tình trạng chỗ phụ bên trên áp lực tự nhiên là khổ không thể tạ năng lượng trùng kích chăm chú xoay quanh tại hắn bên người một ngụm máu tươi lập tức cồn bắn ra sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhuận th Hử. bốn người đạo phi h t liếc mắt trong sân cốc sau đó hóa thành vài đạo lưu tinh mấy hơi thở về sau là biến mất tại nơi đây nhưng mà một đạo xâm lãnh mà tràn đầy sát ý đích t h o ậ n ngữ nhưng lại rõ ràng lưu tại địa phương la hiến hôm nay sự tỉnh ta ghi nhớ trong lòng ngày sau ổn thỏa toàn bộ hoàn trả tại các ngươi năm người chương sáu trăm linh bảy mang tất cả thần vị mặt chương sáu trăm linh bảy mang tất cả thần vị mặt đại ca ngươi thế nào nhấp ứng bốn người ly khai trong sơn cốc những cái tia khủng bố năng lượng sóng sung kích như cũng là không có bởi vì vi bọn hắn ly khai mà tiêu tán tại trong sơn cốc là một loại nơi hẻo lánh la ra tứ huynh đệ làm thành một vòng tròn đem la hiến hộ ở bên trong nhìn qua bốn người rời đi phương hướng la hiến thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt đúng là nhẹ nói, nói lúc này đây chúng ta c h ọ c đại phiền thoái rồi mặt khác bốn người đều là một mảnh châm mặc nhập ứng hai người đến tột cùng là sao liên thủ đem la hiến kích thương bọn hắn không rõ ràng lắm nhưng bọn hắn cực kỳ minh bạch hai người khác khủng bố thực lực mặt đối với huynh đệ mình bốn cái sơ thần cao dai cừng giả vẹn vẹn tại sơ thần sơ giai hai người lại là công thủ hữu độ nhìn như rơi xuống hạ phòng nhưng như c ũ bảo trì bất bại cục diện nhìn la hiến cuối cùng nhất bị thương bốn người này trong nội tâm suy nghĩ nếu là ở bước nhanh một điểm hai người kia có thể hay không cũng có được cường hãn vũ kỹ đem bốn người bọn họ kích thương đại ca cái kia cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì làm sao bây giờ la hiến thân thể hơi khẽ chấn động con người lập tức biến thành vô cùng lạnh như băng ta liền không tin cái này bốn cái vẫn chỉ là tại sơ thần trung danh người có thể làm cho chúng ta tứ huynh đệ như thế nào nói là nói như thế nhưng năm người đều là một đến dù hắn bốn người tại ác liệt trong hoàn cảnh cũng có thể có không tệ tốc độ tu luyện đến xem có lẽ dùng không có bao nhiêu cái mười năm chính mình ngũ huynh đệ đem gặp phải lấy cực kỳ bi thảm trả thù đại ca muốn hay không đem bọn hắn có được hỏa chi bản nguyên lực cùng phong chi bản nguyên lực tin tức c h u y ể n đi la ra lão nhị đột nhiên nói ra ân la hiến đôi mắt sáng n g i chầm ngâm một lát nói ra trước đi dò t r a vị diện trong tất cả thế lực lớn ở bên trong phải chăng có bốn người này tồn tại nếu như không có hh á t á t có được này loại bảo vật chúng ta không chiếm được bọn hắn cũng đừng muốn bình an có được mênh ngông rừng rậm liếc nhìn lại là cái kia nhìn không thấy cuối cùng thanh thúy tươi tốt màu xanh lá tại cồn u g phong gào thét thổi qua thời điểm ở đằng kia thanh thúy tươi tốt rừng nhiệt đới phía trên từng đạo cực lớn màu xanh lá gợn sóng là từ xa đến gần k h u ế t tán mà đến xuất hiện trong tầm mắt nhìn về phía trên có chút đồ sộ tại đây vẫn là gió lạnh lĩnh m ẫ một ngóc hét rơi nhép ứng bốn người là tại lâm dưới biển một trong sơn động ngồi xếp bằng l gió lạnh lĩnh diện tích rất lớn ở chỗ này ngược lại lại để cho la gia huynh đệ tưởng tượng không đến nay một lần đại chiến đối với bốn người mà nói đều là được ích không cạn nhất là nhất ưng tại âm dương pháp quyết phía dưới tạm thời có được nhất thức có thể cùng nguyên thần sơ giai cường giả đối chiến chiêu thức coi như là tại ngày sau một đoạn trong cuộc sống lại để cho chính mình bốn người thật lớn mạng sống cơ hội một đồng đưa cho đan dược rất là bất p h à m phục dụng xuống dưới về sau ngắn ngủn mấy trong bốn giờ bốn người thân thể là thoát khỏi nguyên lai mềm yếu vô lực trên mặt hiện lên ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng hơn nữa mọi người khí tức cũng là có thật lớn tăng lên một trận chiến này lại để cho bốn người thực lực lại là có chỗ tăng lên đem làm thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ về sau cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc năng lượng mọi người đều là cười cười hài lòng về phần trong tươi cười có ẩn hàm lấy mánh liệt sắc cơ nhưng lại rõ ràng đại ca kế tiếp là đi địa thần bị mặt hay vẫn là thủy thần bị diện dáng tươi cười thu l i ê m về sau nghịch p h o n g hỏi thủy thần bị diện n h ấ p ưng không chút suy nghĩ trực tiếp bật tuốt lên nói ra càn hiên thành thần không thể phủ nhận trong đó có một đồng cực lớn khí lực trợ giút hắn không biết loại trợ giúp này đến cùng có thể hay không cho c à n hiên mang đến cái gì di chứng tuy nhiên lúc ấy hắn cùng với liêu tiếc nhưng đều chứng kiến một đồng đích thủ đoạn bất quá cẩn thận một điểm tổng là chuyện tốt bổn nguyên chi lực không chỉ có là có cường hóa thân thể tác dụng càng có thể một lần nữa tố thể lại để cho c à n hiên s ớ m chút đạt được thủy chi bản nguyên lực cũng tốt và an tâm một điểm cái kia tốt chúng ta bây giờ t i ể u xuất phát tiến về trước thủy thần bị diện hhh hắc hắc, đại tam đại bổn nguyên lực đắc thủ về sau không ngại tại trở lại du lịch một lần lịch phong lạnh lùng cười nói bốn đạo thân ảnh theo trong sân động lướt gấp mà ra sau đó nhanh chóng hướng về có được truyền tống trận địa phương như thiểm điện bay đi đại ca ta đều tìm hiểu đã qua tất cả thế lực lớn tựa hồ cũng không có bốn người kia hơn nữa cũng không có nghe nói đến cái kia một cái thế lực gần đây có cái gì đại độc tĩnh có lẽ là chúng ta nhân mạch không đủ khó có thể tra rõ ràng hơn một điểm một năm về sau tại một tòa thành thị mỗ một căn phòng ở bên trong la ra ngũ huynh đệ cẩn thận trò chuyện với nhau ngay vậy la hiến nhăn c a o mày bọn hắn ngũ huynh đệ lúc trước đạt được tin tức này cũng là tại cực ngẫu nhiên thời cơ có phần có vài phần may mắn chi ý nếu không bằng bọn hắn tại thần vị mặt đại lục địa vị căn bản không đủ để đạt được phong c h i tinh linh tin tức hôm nay có thể tìm hiểu ra những tin tức này đến coi như là năng lực đến hạn rồi nhưng là cái này còn xa xa không đủ t h â n vị mặt bọn hắn ngốc rất nhiều năm rất rõ ràng những cái kia thế lực lớn thực lực một cái không cẩn thận đắc tội bọn hắn một trong số đo cái đừng nói l à hiên cái này nguyên thần sơ giai thực lực là nguyên thần đ ỉ n h p h o n g tại những n à y thế lực lớn thủ hạn cái chết cũng cực kỳ thảm thiết bởi vậy tiếc không tiết lộ tin tức này thì có đại đàn đo bọn hắn cha không đi ra cũng không có nghĩa là bốn người kia không phải là một loại trong thế lực người chắc hẳn phải vậy có thể biết được bổn nguyên chi lực chỗ trên mặt đất đoạn sẽ không như bọn hắn đồng dạng là người không có dễ o không o cũng không phải là mỗi người đều có bọn hắn như vậy vận may đạt được tin tức này đấy vừa nghĩ tới vận may la hiến ngũ huynh đệ là oán hận không thôi nguyên lai tưởng rằng đạt được bổn nguyên chi lực cho dù không thể lập tức tăng lên huynh đệ mình bọn người thực lực nhưng theo lúc tu luyện càng lâu chỗ tốt sẽ càng thêm cho thấy mà có được bổn nguyên chi lực cũng chính là bọn hắn tiến quân siêu cấp cường giảm ộ t đầu đường tắt hôm nay đúng là ngạnh xanh xanh bị người đọt đi cái kia bổn nguyên chi lực dùng chính mình lúc trước sơ thần định phong thực lực cũng không thể đem chi thu ph rõ ràng có thể thu chỉ bằng điểm này nếu nói là bọn hắn sau lưng không có là một loại thế lực lớn ủng hộ đánh chết la hiến cũng không tin đại ca chúng ta bây giờ nên làm như thế nào la hiến sắc mặt lập tức g ầ m tính bất định suy nghĩ hồi lâu cuối cùng khẽ cắn môi quan hung hăng nói ra chuyện truyền ra muốn dùng tốc độ nhanh nhất không chỉ có muốn cho phong thần vị diện người biết rõ vị diện khác cũng phải biết rằng bọn hắn có được lưỡng đại bồn nguyên chi lực tin tức nếu là bốn người kia thật là, là một loại thế lực lớn người hôm nay tuy nhiên vẫn chưa có người nào trước đến báo thù nhưng là chờ bốn người kia thực lực tăng lên về sau nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi song phương đã náo không chết không n ấ t tình trạng dứt khoát liền đem sự tình náo càng lớn một chút đ ạ i càng nhiều nữa cường giả cùng thế lực đều để ở đó bốn trên thân người lúc chính mình ngũ h i n h đệ chí ít có tốt một thời gian ngắn có thể giám sóc la hầu đem chúng ta những năm này ta bắt được thứ đồ vật đều cầm lấy đi đổi tu luyện cần có đ ă n g dược tin tức chuyện sau khi ra ngoài chúng ta liền lập tức bế tử quan tối thiểu đến các ngươi đều đạt tới nguyên thần cảnh giới tại xuất hiện lúc kia dùng chúng ta ngũ h u n h đệ thực lực có lẽ sẽ khiến có chút thế lực lớn hứng thú đến lúc đó lựa chọn một cái gia nhập đi vào sẽ không sợ bốn người kia sau đó trả thù đối với bốn cái huynh đệ la hiến nghiến răng nghiến lợi nói đại ca đều thay đổi sao có nhiều thứ có thể là chúng ta qua nhiều năm như vậy liều chết có được à thìa n đủ ạ toài nét mệnh đều không an toàn rồi muốn những n à y cái gọi là bảo vật có làm được cái gì la hiến hung hăng mắng một tiếng tựa hồ là nghĩ đến cái gì t r ậ t nói ra đem huyết san hô cùng thanh tủy lưu lại ngày sau gia nhập thế lực lớn thời điểm những vật này coi như là cái nước cờ đầu không rõ lai lịch bốn người dĩ nhiên là có được hỏa phong lưỡng đại bổn nguyên chi lực tin tức nhanh chóng ở phong thần vị diện truyền ra trong khoảng thời gian ngắn trong lúc nhất thời toàn bộ phong thần vị diện nghe tin lập tức hành động các nơi ra sức tìm kiếm lấy ảo ảnh lấy bốn người kia lưỡng đại bồn nguyên chi lực đã có thể dẫn tới một ít các cường giả đến cuồng coi như không tệ không đến năm năm thời gian cựu đã được đến phong tri bản nguyên lực gió trăng thành hành hương trong cát một đồng dựa vào một chương mềm mại cái ghế đôi mắt nhắm lại nhà nhặt nói bất quá một lát thanh nhâm kia là có chút đắm chát bốn người này cũng quá có thể rằng có a hiện tại không chỉ có là phong thần vị diện ngay tiếp theo mặt khác tam đại vị diện đều là không ai biết tin tức này kế tiếp sợ là bọn hắn muốn cất bước duy gian rồi lê vi có hay không t r a ra rốt cuộc là người phương nào cố ý đem tin tức này c h u y ể n đi hay sao tại ban học một chỗ khác đứng vững đúng là lê vi nghe một đồng đặt câu hỏi liền bệ bộn cung kính nói đại nhân là tân phong thành la gia ngũ huynh đệ bọn hắn nói từng cùng n h ế p ưng bốn vị đại nhân tại gió l ạ n h lĩnh đại chiến qua một hồi tận mắt thấy đấy la gia ngũ huynh đệ một đồng rồi đột nhiên mở ra hai mắt một đạo lăng lệ ác liệt tinh quang theo cái kia con ngươi ở chỗ sâu trong rất nhanh tuân ra hiện ra sau một lát chậm rãi nói ra cái này ngũ huynh đệ thực lực như thế nào lão đại la hiến tại nguyên thần sơ giai còn lại bốn người đều tại sơ thần cao giai lê vi nói ra bốn vị đại nhân thật bản lãnh tu vi kém to lớn như thế giới tình huống rõ ràng có thể thành công đem phong c h i tinh linh mang đi theo nhiếp ứng chỗ đó lấy được chỗ tốt không t í n h thiểu không lo mặt đập một cái mã thi tân quốc lê làm vui ý mà làm nếu không phải b u ồ n sự tốt hạ có thể tỉnh h động bùn thiếu gia ta đến chiếu cố bọn hắn một đồng làm như bất mãn nhẹ đây này một câu sau đó lạnh lùng nói lê vi phái người đi giám thị lấy la ra ngũ huynh đệ đừng cho bọn hắn biến mất hơn nữa đi nói cho những thứ khác thế lực này hàng vạn hàng nghìn không muốn bởi vì lên trước mắt lợi ích tự đi thu bọn hắn vào cửa vâng đại nhân lê vi trong nội tâm dáng vẻ run sợ hắn tự nhiên nghe ra một đồng trong lời nói những cái kia sắc ý không dám có nửa điểm lãnh đạm quay người đi vào cái kia đạo cánh cửa không gian lập tức biến mất không thấy gì nữa n h ấ c ứng ai n h ấ c ứng nghe nói ngươi tại kính lam đại lục ở bên trên sự t ì n h vốn là ta còn không tin hiện tại xem ra ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi rồi bất quá như vậy cũng đúng nếu không nước thực cũng sẽ không biết đối với ngươi vội và như thế m chương đối với sáu trăm linh ư tám thủy cùng với sau lưng những cái kia này lao thần tử tán h n đường hy chương i n sáu trăm h dài, linh n tám thủy k ô thần đường hy phong thần vị diện chuyện xôn xao liên quan mặt khác tam đại vị diện cũng hơi có lan đến gần trong tin tức tứ đại nhân v ậ t chính giờ phút này sớm đã là đang ở thủy thần vị diện đối với truyền lại tin tức nhấp ứng bốn người tự thì không cách nào biết được bọn hắn tận tâm đang tìm kiếm lấy thủy tinh linh bất quá lúc này đây vận khí không có trước đó lần thứ nhất tốt như vậy dựa theo hạ cần huyên đưa cho trên bản đồ biểu hiện bốn người tại thủy thần vị diện đã đem những địa phương này tìm cái thất thất bát bát nhưng là đồng đều không có thủy tinh linh bóng dáng đại ca còn lại địa phương chỉ có ba cái rồi chỗ ở trên không bên trong cảm thụ được cả phiến không gian khổng lồ kia và tinh thuần nước năng lượng nhấp ưng cũng là nhăn cao mày đi vào thần vị mặt tìm kiếm tam đại b u ồ n nguyên t r i lực đến hôm nay đã trọn vẹn mất hết bảy năm nhiều thời giờ chỉ là tại thủy thần vị diện tự ngây người gần ba năm thời gian đương nhiên đến từ sơ cũng là muốn đến thực sự không phải là thuận buồn x u ô i gió bảy năm thời gian ở bên trong là dẫn đầu đạt được phong c h i tinh linh phải nói là không tệ bắt đầu nhưng mà nhiếp ứng lo lắng chỗ hay vẫn là tại kính lam đại lục thủy thần ẩn mà không phát cũng không có nghĩa là hắn cầm kính lam đại lục mọi người không có nửa điểm biện pháp một khi sự chịu đựng của hắn nhận không đi xuống cho dù hạ cẩn huyên từng cam đoạn qua có thể, hộ được tâm ngữ bọn người toản, có thể mặt khác phần đông người làm sao bây giờ n h ế p ưng không phải t h á n h nhân nhưng muốn vô số người vô tội bởi vì hắn mà chết cái này bao phục hắn là tuyệt đối lưng đeo không d ậ y nổi đấy còn có khu vực ba chúng ta tiếp tục tìm cần huyền cho nhắc nhở hẳn là không có sai đấy t r ầ m ngâm một lát cũng chỉ có làm như vậy rồi l ì n h phong ba người cũng biết n h ế p ưng trong lòng áp lực lập tức cũng không có quá nhiều lời nói vung ra tốc độ hướng phía trên bản đồ biểu hiện khả năng có thủy tinh linh chỗ trên mặt đất huyền hồ nước nhanh chóng lao đi một đường không nói gì có lẽ là trong lòng có sốt ruột ý tứ h ạ n súc tại người đi đường thời điểm chưa bao giờ khi đi ngang qua trong thành thị nghỉ ngơi một lát cho nên ít cùng người tiếp xúc bọn hắn ngược lại cũng không biết tình hôm nay các đại vị diện đều tại siêu tầm bốn người sự tỉnh cũng là bởi vì làm việc có chút ít xuất hiện lành nghề tiến trong quá trình cũng không có cùng những người khác phát sinh cái gì xung đột gọn sóng không sợ hai đi vào huyền hồ nước chỗ sơn mạch phía trên khắp sơn mạch nói là sơn mạch chẳng nói là một mảnh rộng lớn bao la bắt ngát đại bình nguyên đến chuẩn xác một ít tại đây bình nguyên bên trong mọc lên san sát như rừng lấy từng tòa chỉ có vài chục mét cao ngọn núi vì vậy đứng thẳng trên không trung phía dưới bình nguyên c ó thể vừa xem không thể nghi ngờ lại để cho bốn người siêu tầm tầm mắt khoáng đạt rất nhiều bốn đạo khổng lỗ linh giác theo chỗ mi tâm bạo tuân r a mà ra lập tức liền đem chỗ đ ị a bình nguyên địa nơi bao bờ đợi đến tại phiến khu vực này trong không có phát hiện bất luận cái gì kỳ l ạ chỗ lúc bốn người phương là nhanh nhanh trong hướng về m ỗ i một cái phương hướng di động tiến tới tiếp tục điều tra quá trình mặc dù là có chút phiến khức bất quá coi như là tiến triển không nhỏ hơn một giờ nội nửa cái bình nguyên đại đ ị a đều đã bị điều tra qua hiện tại bốn người đang theo lấy cái này phiến bình nguyên cuối cùng một cái phương hướng tìm mà đi nói là huyền hồ nước bốn người vốn nên tại bình nguyên trong tìm phải chăng có hồ nước tương đối mà nói hẳn là muốn thuận tiện một ít bất quá chỉ từ danh tự lên đã là lại để cho bốn người thất vọng lúc trước mấy lần s i ê u tầm trố đến địa phương cùng lấy danh tự thế nhưng mà đại tướng không đồng nhất lại để cho bốn người tạm thời còn chưa thất vọng chính là k h ắ p bình nguyên bên trong tản mát ra một cổ nồng đậm nước năng lượng mà chính là có thêm như vậy tinh thuần mà khổng lồ làm cho tại bình nguyên giữa không trúng phía trên hình thành một mảnh bầu trời nhưng đích hơi nước nhiều như vậy số lượng tụ tập cùng một chỗ cũng là lại để cho bốn người linh giác cảm ứng coi chỗ tác cho nên đối với nơi này bọn hắn hay vẫn là mang theo vài phần hy vọng mặc dù là siêu tầm khu vực đã là sáp tiếp cận bình nguyên cuối cùng một khu vực đại ca ngươi xem trong lúc đó càn hiên lớn tiếng hỉ uống theo hắn chỗ chỉ phương hướng cái này mảnh đất mang phía trên hình như là bên cạnh bờ đỗ t u y ề n nhỏ tại cách bình nguyên mấy mét phía trên địa phương sinh sinh đứng thẳng một phương có chút không nhỏ hồ nước đây là huyền hồ nước trước mặt kệ nơi này là không phải có thủy tinh linh riêng là cổ quái như vậy xuất hiện tại trong trời đất cũng đủ để lại để cho bốn người tinh thần phân chấn tại hồ nước chung quanh ngàn mét bên trong treo một cây bóng ánh sáng long lanh t ả n g băng tại hơi nước tràn ngập ở bên trong không chung trong ánh mặt trời chiếu mà trước lộ ra thật là đẹp mắt mà một đem làm bốn người bước vào cái này phiến tảng băng thế giới biên giới lúc bên trên bầu trời đổ ấm là sinh thấp đến một cái đáng sợ tình trạng hô hấp thời điểm nhàn n h ạ t khí lưu vừa mới tuân ra thân thể là kịch liệt bị hóa thành lưỡng đạo hóng ánh sáng long lanh tàn băng đỏ thấm hào quang nhanh c h ó n g theo trong thân thể hiện hiện nhanh chóng tại bốn người bên ngoài kết thành hỏa diễm vòng bảo hộ phương là đem những này lạnh như băng độ ấm cho ngăn cách mở đi ra bất quá nhưng lại không có ngăn cản ở bốn người sắc mặt vui vẻ t h ầ n sắc thấp đáng sợ độ ấm lúc này như vậy có thủy tinh linh khả năng là thật lớn đại ca triệt hồi hỏa diễm a can hiên đột nhiên nói ra nhấp ứng nao nao sau đó tiệu hiệu được nợ nụ cười xuống liền đem hỏa diễm thu về thân thể trong chật bốn người không trần n bước bước c h â n lại ở trong lòng nghi hoặc mọi người chống cự lại quanh thân chỗ không ngừng chuyển đến rét lạnh khí tức hơi chút nhanh hơn tốc độ nhưng là sau nửa canh giờ huyền hồ nước như trước tại bốn người ngoài ngàn mét địa phương chớ không phải là không gian kết giới hoặc là cái gì h ảo ảnh liêu tiếc nhưng nhữ lại lông mày cài đen nhàn nhạt, nhạt nói ra nếu như bốn người linh g i á c không có phát sinh cái gì sai lầm như vậy xác thực có khả năng là h ảo ảnh nhưng bốn người chỗ gặp phải hoàn cảnh lại l à chân thật chỗ hơn nữa cũng là tại bước vào phiến khu vực này bên trong độ ấm tại bỗng nhiên phát sinh biến hóa nói như vậy h ảo ảnh khả năng t i ự u phi thường nhỏ hơn muốn chỉ chốc lát nhếp ứng quyết đoán mà nói chúng ta hướng về đi nói xong một đạo hỏa diễm theo trong thân thể phi tốc tuân ra đem bốn người bao khỏa ở trong đó tiến tới như lưu tinh nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi nhưng là mặc kệ bốn người tốc độ thật là nhanh cũng gần đã có một giờ phản phất như cũng là tại nguyên chỗ đảo quanh giống như thủy trung không có ly khai cái này phiến tảng băng thế giới đại ca chúng ta hám tại chỗ này rồi lịch phong trầm giọng vừa quát bàn tay thành đao hung hăng đánh về phía trước người phương cương đại kinh phong gào thét mà ra t r u n g t r u n g điệp điệp cùng trong không gian tảng băng chạm vào nhau làm cho người giật mình một màn thình lình xuất hiện tại trong mắt chỉ ở lập tức thời khắc cái k i a lao ra khổng lồ kính khí đúng là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa tại trong không gian mang không dậy nổi nửa điểm chấn động phản phất nơi này là một vũng nước động cách không dậy nổi bất luận cái gì rung động đến là không gian kết giới sao nhấp ứng nhìn qua không trung nhẹ giọng đây này lẩm bẩm một câu thân ảnh lập tức mánh liệt bắn mà ra xét qua thời điểm thân thể bên ngoài hòa diễm tựa như đạo đạo hòa xạ điên cuồng thúc tán lấy cả phiến không gian đều tồn tại tảng băng mắt thấy lấy một cây tảng băng hóa thành hạt mưa n g h i ê n g tiết mà xuống nghịch phong ba người là theo s á t trên xuống ngắn ngủn mấy chục giây qua đi bốn người rõ ràng cảm giác được cả phiến không gian giống như đang di động cái kia cái gọi là huyền hồ nước đang tại cách bốn tầm mắt của người càng lúc càng xa quả nhiên là không gian kết giới nhưng là cái này phương không gian kết giới không khỏi quá mức khủng bố t ứ phương tri địa không có gì ngoài từ không trung nếu không căn bản không cách nào làm cho thân ở bên trong người cảm giác được có nửa điểm biến hóa ngay tại bốn người vừa mới muốn nhả ra khí lúc đột nhiên theo hướng trên đỉnh đầu chuyển đến một đạo vô cùng cực lớn áp bách cảm giác mạnh như thế thị huy áp làm cho bốn người thân ảnh mạnh xanh xanh ngừng tại nguyên chỗ thậm chí tại trầm dai hướng phía dưới rơi đi sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi cái này cổ huy áp đã là lại để cho bọn hắn cảm nhận được đến từ thiên nhiên cường đại l ự c đạo như cái này không gian kết giới không phải người vi sở thiết như vậy nơi đây nhất định là có thủy tinh linh nghĩ đến đây bốn người ngược lại là không v ộ i mà muốn phá giải khai cái này phương không gian kết giới đáp xuống đến nhất định khoảng cách thời điểm hướng trên đỉnh đầu bắt buộc đến áp bách đã đến bọn hắn có thể thừa nhận tình trạng lúc nhếp ư n g trợt vô cùng rất nhanh ở cái này khiến hư không trong bay vút nhưng mà hết t hệ tình thế như cũ tại đây căn bản là như là một phương hội di động không gian bất luận nhếp ư n g tốc độ thật là nhanh thủy chung là không cách nào phát hiện tại đây biên giới chỗ hơn nữa cũng là biết rõ muốn muốn chính thức tới gần cái kia huyền hồ nước cũng chỉ có thể trước đem không gian kết giới chỗ đánh vỡ ẩm dương phát huyết diễn biến vật vốn tiếng vang lên thời điểm nhiếp ứng thân thể đ ã i chỗ ở trên không trong uy áp cường đại nhất địa phương bàn tay chưa chuẩn bị cho tốt phát ấn bị trùng trùng điệp điệp vứt ra ngoài vê anh kinh thiên tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi đồng thời ở đằng kia va c h n g chỗ bị một cái biển l ử a chỗ v â y q u a n h lập tức suy suy thanh âm không ngừng vang vọng mà lên không gian lập tức trở nên vô cùng mơ hồ cùng m ặ mẹo chúng tầm mắt của người dĩ nhiên không cách nào trông thấy nơi đó là hay không sẽ bị nhiếp ư n g một kích chỗ mở ra một phương lối ra bốn người chăm chú nhìn chằm chằm bạo tạc chi đ i ệ trên mặt đã treo lên g ư n g trọng khẩn trương thế thái đây là n h i p ứng mạnh nhất một chiều Đồng dạng cũng bốn người mạnh nhất một chiều, nếu là vẫn chiều, là là một không thể phá vỡ một phá phương vỡ lô ố i ra, như vậy bọn hắn cũng h vậy k n muốn sống g biết ở c h ỗ này b a o nhiêu thời gian. Không thời hỏa lồ diễm đem được quanh thân trong không gian hơi nước đều hóa thành hạt mưa rất nhanh rơi lả tả trên mặt đất tại cái k i a h ỏ a diễm phong bạo bên trong liền khối t r ó i hai thanh âm không ngừng từ đó truyền ra chấn mấy người đều là lỗ thai run lên rốt cục tại k h u y ế t tán một đoạn cực khoảng cách xa về sau cái này mới bắt đầu dần dần tiêu tán bố tầm mắt của người trung lập tức xuất hiện bạo tạc qua đi cảnh tượng một phiến không gian loạn lưu bên trong có điểm một chút hào quang lạng yên hiện động làm như trong không gian đời sau tại hào quang chung quanh thì là bắt đầu khởi động lấy đại lượng không gian chi lực trở thành chúng ta đi ra ngoài trước nói sau n h ấ t ứng quắc nhẹ t r ợ t thân thể sáng ngời nhích người cấp tốc hướng về trên không lao đi đã đều đã đến như vậy liền lưu lại a đột nhiên một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng tiếng quát tự này chút ít hào quan g bên trong quỷ dị vang ở bốn người trong hai là ai bốn người thân hình dừng lại bị một cổ cường đại lực đạo sinh sinh ngăn ở đằng k i a lối ra phía dưới một phiến không gian chi lực chậm rãi nhúc đích sau một lát hóa thành một đạo màu xám thân ảnh trung n i ê n nhân bộ dáng con mắt vô thần nhưng lại toàn thân cao thấp Bắt đầu chương i lấy một cổ sáu trăm linh chín liều chết một trận chiến chương sáu trăm linh chín liều chết một trận chiến thủy thần đừng hy bốn người kinh hãi không thể tưởng được thủy thần động tác thật đúng là rất nhanh vì sao hắn không tự mình đến đây lại phái ngươi tới nhép ứng lạnh quát lạnh nói phái trung n i ê n nhân khinh thường cười cười hắn có tư cách gì có thể chỉ huy nhiều ta nghe vậy nhấp ứng trong nội tâm k h ẽ động là nói ra như vậy nghe ngươi cùng hắn bất quá là hợp tác quan hệ đã như vậy các hạ thỉnh để một cái điều kiện nhìn xem chúng ta là hay không cũng có thể thỏa mãn đúng không trung nhiên nhân lập tức nhiều hứng thú cười cười thản nhiên nói nghe đừng hy đã từng nói qua các ngươi trong bốn người tất có một cái là nhấp ứng xem ra là ngươi đi ân rất có ý tứ một người dứt lời tay áo phất phất trong chốc lát tại hắn bên người này chút ít hào quang không gian lối ra đúng là đang bay nhanh khép lại mơ tưởng ngay tại hào quang bắt đầu khởi động thời điểm một đạo hát sắc thân ảnh bạo tuân ra mà ra hiện ra ánh sáng âm u đen kịt trường thương đột nhiên mánh liệt bắn mà ra n ị c h phong tốc độ vô cùng cực nhanh một cái hô hấp tầm đó đã trong khoảng cách năm người không xa giờ phút này trung nhân nhân đang tại chữa trị lấy không gian kết giới tự nhiên không có cách nào đi ứng phó nghịch phong cái này một nhanh hơn tia c h ư ớ c một thương nhưng mà đang lúc cái kia trường thương sắp sửa tới người chi tế không gian kịch liệt bắt đầu khởi động lập tức biến thành vật mẹo đem n ị c h phong ngăn trở mà xuống ta tới đây thực sự không phải là muốn giết các ngươi bởi vậy chỉ cần các ngươi thành thật một chút mệnh hay vẫn là tạm thời có thể lưu lại nếu không còn chưa có nói xong chỉ nghe trong không gian một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ trong niên nhân nhìn lời t h ầ nói một đạo bàng bạc chi lực theo trung niên nhân trong thân thể phá thể mà ra hung hăng đập nện tại trường thương phía trên nguyên thần cảnh giới cờ giả rất rất giỏi sao một đạo hào quang bảy màu xẹt qua không gian từ phương xa nhanh chóng tới sắc bén lưới đao trực tiếp đem được trong không gian hơi nước xinh xinh bổ ra lưỡng nữa đối với trung niên nhân thân hình hung áp chạm mà xuống cùng lúc đó một đạo đủ là kéo dài qua không gian hơn trăm mét quái vật khổng lồ không có bất kỳ công kích chiêu thức chính là giống như đối với trên không bên trong đích bóng người hung hăng đánh tới thân thể s ẹ t qua chi tế đẹp đẽ vàng dòng n h a n s ắ c điên cuồng lan tràn mà ra đem trung niên nhân toàn bộ thân hình đều là bao k h ỏ a mà vào nhìn một người một con rồng như thế công kích trung niên nhân sắc mặt k h ẽ biến thành hơi chìm xem ra không để cho ngươi mấy tiểu bối h ả o h ả o giáo h â n thoáng hợp pháp thật đúng là sẽ không trùng thực xuống huy động tay áo mạnh liệt về phía trước kéo dài lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ nện ở cái tia hào quang bảy màu phía trên sau đó lại đập nện tại vàng dòng cự long trên thân thể đồng thời đến khổng lồ công kích lại tại trung niên nhân trên tay liên tục huy động lưỡng hạ tay áo là cho ngăn đỡ được cũng là mang cho liễu tiếp nhưng cùng c à n hiên đồng dạng lớn nhỏ tổn thương bực này thực lực nhấp ứng đi vào thần vị mặt về sau không có gì ngoài một đồng bên ngoài tiêu thuộc người này mạnh nhất liền cái kia thủ hộ lấy truyền thống trận bồn đều là tranh lệch rất nhiều hh ắ c ắ c muốn muốn cho huynh đệ của ta bọn người trung thực xuống chỉ bằng vào thực lực là không thể nào đấy ngụ ý trừ phi đem bốn người toàn bộ giết chết nếu không là liệu chết một trận chiến nghe nói lấy những lời này trung niên nhân trong đôi mắt không k h ỏ i là toát ra một tia nhàn n h ạ t sắc cơ mà đồng thời tại hắn trong tầm mắt cũng xuất hiện một cái màu xanh thân ảnh â m dương phát q u y ế t diễn biến v ậ t vật nhìn qua gào thét mà đến cực lớn v i ê n cầu giống như hình dạng công kích trung niên nhân có một đạo kinh ngạc rõ ràng có bằng được nguyên thần sơ giai lực công kích nói khó trách có thể phá vỡ ta sở thiết ở dưới kết d ư ớ i quả nhiên có vài phần môn đạo giờ phút này trung niên nhân rốt cuộc không cách nào như vừa rồi giống như bảo trì mây trôi nước chạy khí độ tay áo trùng trùng điệp điệp chấn động lập tức biến thành giống như kim thiết giống như cường lạnh một đạo bàng bạc năng lượng như thiểm điện tiến tới hóa thành một đạo màu xám năng lượng đánh lên rất nhanh đánh úp lại năng lượng dầm dầm liên tục l ư ỡ n g âm thanh va chạm đ ộ n g tĩnh tại nhếp ưng công kích trung niên nhân thời điểm lịch phong ba người nghiệp là đối với cái kia sắp dung hợp lên kết giới lối ra phát khởi công kích máy liệt trung niên nhân thần sắc hơi đổi tốt g à o hoạt mấy tên t i ể u tử chờ hắn kịp phản ứng lúc nghiệp dĩ thì đã trễ cái kia phương không gian thật lớn kết giới tại kinh thiên nổ mạnh bên trong ầm ầm bạo liệt ra đến đem được cái này phương không gian rõ ràng biểu hiện tại trong mắt mọi người nhếp ưng thân thể dọc theo hư không cấp tốc bay ngược mà đi chừng trăm mét địa về sau phương là đem thân thể vững ch Chợt một ngụm máu tươi chạy như điên sắc mặt đã thấy từng khúc tái nhật không gian kết giới không tại mảnh không gian này xem càng thêm rõ ràng phía dưới cách đó không xa huyền hồ nước đặc biệt trong suốt từng đạo tinh thuần nước năng lượng theo cái kia trong hồ rất nhanh tuôn ra s ắ p xuất hiện đến lúc này nhìn lại cái này huyền hồ nước đã không phải là như chết nước k i ế n tĩnh c à n hiên thế nhưng này nhấp ứng đột nhiên hết lớn không được c à n hiên lắc đầu cực lớn l o n g đầu trong con người không có nửa điểm do dự không nên quên chúng ta này đến thần vị mặt nhiệm vụ thế nhưng mà đại ca không có gì thế nhưng mà nhấp ứng nghiêm nghị vừa quát nếu như ba người chúng ta đều không được tăng thêm ngươi ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu tác dụng sao nhanh lên đi càn hiên thân thể cũng chưa hề đụng tới nhìn hai người khác t h ầ n sắc lập tức quát đại ca nhị ca chị dâu chết cũng là cùng một chỗ nếu như ta một người thành công rồi không có các ngươi làm theo không cách nào làm việc nhấp ứng nghiêm nghị quát ngươi hãy b ớ t sả luôn đi ta nhấp ứng cả đời sống cho tới bây giờ kinh nghiệm sinh tử đâu chỉ một lần lưỡng lần lúc nào ngươi trông xem ta không có để lại một đầu t á n h mạng đại ca bất kể như thế nào ngươi không phải thành công không thể như vậy chúng ta mới có một điểm hy vọng càn hiên ngươi nếu không đi từ hôm nay trở đi huynh đối ệ với trung niên nhân mà nói chỉ cần mình người không muốn chạy trốn cái kia là xong rồi về phần mặt khác hắn là lười đi quản nhưng đem làm càn hiên bất đắc dĩ lướt hướng huyền hồ nước thời điểm là phát giác được đối phương mấy người ý đồ nhưng mà còn chưa chờ hắn thân ảnh vừa mới di động phía trước là ba người đưa hắn ngăn cản mà xuống người bất quá là thụ đừng hi nhờ và mà thôi không cần phải như vậy dốc sức liều mạng Cười cười, n nhân nhân lên lên, hôm i nay g thiết l n hạ cái này đạo kết giới cũng không đơn thuần là đang ngăn trở các ngươi mà thôi huyền hồ nước trong cất dấu thủy tinh linh chỉ sợ cái này cũng là các ngươi tới này nguyên nhân lớn nhất bất quá nói cho các ngươi cái này thủy tinh linh ta đã chờ đợi ngàn năm lâu qua trước đây bốn người cơ hồ là dùng hết sở hữu tất cả cũng không thể đối với trung niên nhân tạo thành tổn thương mà rõ ràng đối phương còn có điều giữ lại hôm nay trung niên nhân đã chính thức tức giận kế tiếp có lẽ liền dốc sức liệu mạng đều không nhất định có thể ngăn cản được hàn a t h u y ể n âm cho cái kia long tộc tiểu tử các người bông tha cho thủy tinh linh n g o a n ngoan sống ở chỗ này, chờ đừng hy đến về sau, ta có thể dùng vi các ngươi nói nói tình, hắn có cầu ở ta, chắc hẳn sẽ cho ta một cái mặt mũi, đến lúc đó nói không chừng có thể làm cho các ngươi bảo trụ một mạng. Trung nhàn nhạt nói xong, trong tà tà tiền giàu tu nhiên nhàn nói xong, giọng nói ẩn không biến ngưỡng Ngay chứa cho khí. nhếp cải cười cười, ra, giao tay để đem vậy, luyện ngươi gì là năm, mệnh khác thanh em lập tức trở nên đạm mạc liêu tiếp những cười không có chút nào che giấu trong tiếng cười trầm trọng nếu như vậy cũng là cái t ì n h chúng ta thật đúng là không muốn đi lĩnh có phải hay không ngươi sống lâu rồi đâu có chút hổ đồ rồi lâu này ha ha nghe rõ ràng c h à o phúng lời nói trung nhiên nhân giận giữ cười to tuy nhiên đường hy cũng không có để cho ta giết các ngươi bất quá dưới mắt t i u miễn phí cho hắn một cái nhân tình dù sao thủy tinh linh còn có một thời gian ngắn mới có thể chính thức hóa hình như thế t i u cho ta xem xem cứ để hy đều có chút đứng ngồi không yên mấy cái thanh niên hở bối đến cùng có gì thủ đoạn chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng nói tiếp chính là nghịch phong tại lệnh như băng thanh â m đàm thoại rơi xuống về sau cái kia con ngươi đen nhánh đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng tuyết trắng vậy đối với màu đen đồng tử triệt để biến mất không thấy gì nữa bởi vậy chỗ kéo dài vân ra là một thân cực kỳ cuồng bạo khí thế lúc này phía dưới nước không gian khí hăng hái bị n ư n g tụ tiến tới bị áp s ú c thành từng đoàn từng đoàn sắp sửa bạo tạc quả bùm nghịch phong một thân thực lực tại thời khắc này do sơ thần trung giai sinh sinh tăng lên đến sơ thần định phong cảnh giới t h ấ vậy trung n i ê n nhân tán thưởng một tiếng dùng mật pháp cưỡng ép tăng thực lực lên vậy mà tăng lên hai cầu thang xem như rất không tệ không biết hai người các người thì như thế nào sơ thần đ ỉ n h phong tại thần vị mặt ở bên trong vẫn có thể đủ hôn ra một điểm bị phong nhưng ở trung niên nhân cái này nguyên thần cao dài tu vi phía dưới bất quá là một chỉ cường tráng rất nhiều con kiến mà thôi cũng không để ý gì tới hội trung niên nhân cười nạo liêu tiếp nhưng cùng nhếp ưng tại hắn một trái một p h ả i chỗ người phía trước trong lòng bàn tay đột nhiên xẹt qua một hồi kịch liệt của phong trận một đạo thanh sắc mà cái bóng mơ hồ lập tức bay lên mà ở nhếp ưng trong lòng bàn tay thì là một mảnh đỏ thấm hòa diễm bắt đầu khởi động thời điểm lại để cho quanh thân bên ngoài hơi nước tất cả đều hóa thành một mảnh hạt mưa hỏa diễm tinh linh cùng phong c h i tinh linh trung nhiên nhân sắc mặt lập tức đ ộ n g dung xem ra thần vị mặt trong chỗ truyền lưu tin tức quả nhiên là thực các người bốn người thật sự có được lưỡng đại bổn nguyên tri lực nói nhảm có thể ít nhất điểm sao n h ấ t ưng cùng l ư u t i ế t nhưng lòng bàn tay lay nhẹ cái tia đã ngưng hình lưỡng đại bổn nguyên tri lực lập tức tàn g ra theo hai người đỉnh đầu bắt đầu một mực lan tràn c h i toàn thân ha ha lúc này đây đừng â y đ hy ngược lại là cho ta một cái n g o à i ý muốn tinh tế chật chật hỏa phong lưỡng đại bổn nguyên tri lực hơn nữa thủy tri bản nguyên lực đừng hy thẳng này phải hối hận rồi trung n i ê n nhân trong tiếng cười điên dại không có chút nào che giấu vẻ này đ mà nhớp ứng ba người biết rõ sinh tử một trận chiến đã đem kéo ra mở màn chương 610, gian nan chiến đấu chương 610, gian nan chiến đấu một mảnh tảng băng thế giới không có không gian kết giới trói buộc s ử ánh mặt trời nghiêng rơi vãi mà hạ lúc loé ra điểm một chút hào quang giống như là trong bầu trời đ ê m treo khỏa khỏa đời sao xem ra rất là xinh đẹp nhưng mà cái này phiến trong tinh không đứng sừng sững lấy bốn người toàn thân lộ ra một cổ cường đại sắc ý n g ạ n h xanh xanh đem cái này mỹ hảo cảnh tượng cho phá hư trung n i ê n nhân tay háo tùy ý huy động hắn xẹt qua địa phương là rất nhanh hiện lên ra một đạo rõ ràng dấu vết thật lâu chưa từng hướng lấy ba người đầm đặc chiến ý cùng không có chút nào đã bị chính mình khí thế chỗ ảnh hưởng cặp kia vô thần trong con người thỉnh thoảng chạy qua từng đạo sắc bén tinh quang lâm nguy không sợ s ắ c thực đi thông đỉnh phong phải qua đồ trung nhiên nhân hơi có cảm thán c h ặ t tiếng nói lạnh lẽo điềm như nói n nhưng ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt các ngươi ba người không có lựa chọn chính xác con đường nhắc ứng đạo mạc cười cười trong lòng bàn tay âm dương pháp quyết đang bay nhanh kết tấn trong trung nhiên nhân tu vi cao như thế cường ba người liên thủ đem hết toàn lực đều không nhất định có thể trong tay hắn lấy được chỗ tốt gì dùng thực lực của bọn hắn tầm h thường công kích căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương cho nên không ra tay thì thôi vừa ra tay liền nếu là thật chính ngon chiêu bên trên bầu trời hơi nước kịch liệt vung tuân tại là một loại thời khắc hủy d ị biến mất không thấy gì nữa màu xanh thân ảnh như t h i ể m điện xẹt qua không gian chỉ ở trong một c h ư ớ c mắt là đang ở trung n i ê n nhân trước người chợ bị n ắ m trước người chính là cái tiêu cực lớn viên cầu bị hung hăng đánh tới hướng đi ra ngoài tại nhiếp ưng công kích đồng thời một phương hướng khác giữa không trung hào quang bảy màu vô cùng l o ạ sáng nhưng chỉ ở giữa không trung dừng lại không đến dây thời gian một giây sau lúc kịch liệt chui vào đạo một vòng giống như loan nguyệt t r ạ m trong đao đốn cách nhìn quanh thân không gian kịch liệt s ó n g động từng đạo tựa như rung động giống như không gian đường vân lặng lẽ k h u y ế t tán mà ra l ư u quan g trạm nguyện thuật hào quan g bảy màu biến mất n y mắt theo cái k n h o ạ t k h ô n g trên đao một đạo ngưng tụ lấy than chỉ nhị sắc đao mang lập tức bạo tuân ra mà ra tại bầu trời chi nhanh chóng ngưng kết làm một trôi chừng trăm mét to lớn cực lớn thực chất đao ảnh theo cặp tia thon thon tay ngọc nắm trôi này loan đào trùng trùng điệp đệnh xuống đồng thời trên bầu trời cực lớn đao ảnh cũng là đối với trung niên nhân vị trí mang theo khai thiên xu thế vô cùng một thanh kéo dài qua nửa cái bầu trời cực lớn luôn đ a o một cái như như vết dầu loan g đoàn năng lượng từ xa tới gần phi tốc vào tới trong đó có ẩn hàm lấy cường đại năng lượng khí tước làm cho trung niên nhân lông mi kìm lòng không được nhảy nhót mạnh mẽ như vậy đại công kích đã là xa xa vượt ra khỏi cái này hai người bản thân vốn có thực lực chẳng lẽ có được bổn nguyên t r i lực lại có thể làm cho người sức chiến đấu siêu cường phát huy đến tận đây sao trung niên nhân đôi mắt chấn động cùng nhật chi tình điên cùng u â n ra ta nhất định phải đạt được tam đại bổn nguyên trí lực ngày sau trùng kích pháp thần cảnh giới cũng, cũng không phải là, là không thể nào lúc đến nỗi lúc này khác tại trung n h ê n nhân trong nội tâm đúng là như trước không đem liêu tiếc nhưng cùng nhấp ưng một k í c h mạnh nhất để ở trong mắt nếu là bị hai người biết rõ không thông báo có cái gì cảm tưởng bên trên bầu trời lưỡng đạo đen kỷ tân ký ở đằng kia cường đại công kích tuân ra q u a lúc làm cho người ta sợ h ã i lưu ngay tại chỗ toàn bộ huyền hồ nước bên trên chỗ kết thành t h n g băng s ắ p thời gian này ầm ầm vỡ vụn hóa thành khói xanh phiêu đãng tại trong không gian ở đằng kia cổ lòng tham lam quay pha xuống trung n h ê n nhân chưa từng né tránh thống chi dùng thân phận của hắn cùng thực lực cũng không có khả năng tại hai đúng là sơ thần chung g i a cường giả trong tay trốn tránh nếu không truyền ra ngoài lại để cho hắn thể diện ở đâu. b lập, như như lập tức khắc sâu tại trung niên nhân hai tay bên cạnh là tụ tập khởi một đoàn số lượng có chút không ít hơi nước theo một đạo bảng bạc năng lượng rót vào trong đó thời điểm cái kia đoàn hơi nước cấp tốc bành trướng ngắn ngủn trong trước mắt la hóa thành chừng vài chục trượng khổng lồ không màu bình trứng dùng trung niên nhân làm trung tâm kịch liệt biên độ sóng mở đi ra bất quá một lát tả hữu đã là đem phương viên ngàn mét c h i địa đều nạp tại đây không màu bình chướng ở bên trong tự n h ư n cũng kể cả này sắp cận thân đao ảnh cùng âm dương pháp quyết c h i lực mà giờ khác này trung n h ê n nhân cười nhạt một tiếng rất có ý c h à o phúng song trưởng tách ra lưỡng bên cạnh một nên cực lớn đao ảnh một nên cái kia như viên cầu năng lượng lập tức lưỡng chỉ tựa như là chống trời c h i thủ tự trung n h ê n nhân trong tay háo như thiểm điện bắn ra theo mặc dù là đón nhận phá không mà đến lưỡng đạo công kích、Đồng. chỉ thấy một chỉ bàn tay khổng lồ trực tiếp đem cái kia cực lớn đao ảnh bắt lấy mà cái tay còn lại thì là trùng trùng đ i ệ đ i ệ cùng cái kia viên cầu chạm vào nhau bầu trời lập tức bởi vì lưỡng người chạm vào nhau mà hung hăng rung động run một đạo trầm thấp tiếng vang phàng phất t i u là tại người vang lên bên thay lập tức cái này phiến hư không hình như là tận thế tiến đến đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng ảm đạm ở đằng kia giống như là từ trong linh hồn vang lên trong thanh âm nhấp ứng sắc mặt đột nhiên trở nên như giấy vàng giống như tái n h ậ n hắn thân thể như thế lọt vào kịch liệt đ ặ kích cả người tại bên trên bầu trời giống như d i ợ u bị đứt dây phi tốc bay ngược tại phía chân trời phía trên tại cùng một thời gian ở bên trong trung n i ê n nhân lách mình mà động đi phương hướng lại không phải đã bị thương nhấp ứng mà là bên kia chính vất và duy trì lấy đạo ba một đạo màu đen tia chớp đột ngột theo trên bầu trời mánh liệt bắn mà ra trực tiếp đánh vào trung niên nhân trước người làm cho hắn thân thể lập tức trì trệ ngẩng đầu nhìn lại một đạo màu đen cái bóng mơ hồ như kiểu quỷ mị hư vô lạc nhiên ra hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu đem làm đạo này bóng dáng dần dần thành hình thời điểm thình lình từ cái này trong hư không màu đen tia chớp như là hạ t mưa b ù g bùm từ trên trời giáng xuống thẳng bá b á rơi vào trung niên nhân trên người đúng vậy uy thế rất k i n h người bất quá như vậy ngươi còn thì không cách nào xúc phạm tới của ta trung niên nhân ngẩng đầu lên nhìn qua trên đỉnh đầu bóng người nhàn nhặt mà cười cười không có chút nào che giấu trong lời nói trầm trọng màu đen tia chấp tại trung niên nhân trên người là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa không chỉ có không có cho hắn mang đến nửa điểm thương tổn thậm chí lại để cho khí tức của hắn đều chưa từng cải biến qua ta cũng không có tính toán đơn giản như vậy xúc phạm tới ngươi phía trên màu đen bóng người nhưng lại há mồm cười cười trung niên nhân lông mày có chút nhăn nhăn đối phương trong ba người người này hôm nay đã ở sơ thần đỉnh phong thời khắc tương đối mà nói uy hiếp cũng là lớn nhất đón đỡ lưỡng đạo công kích hắn xem như trước vô sự bất quá tiêu hao hết năng lượng nhưng lại thật sự tồn tại đem làm nghe nói lấy lời nói này về sau trung niên nhân thuận thế d ơ lên bước tiến lên rồi đột nhiên con ngươi chấn động sắc mặt phía trên giật mình phi thường hắn một bước này dĩ nhiên là không có thể đạp đi ra ngoài không gian kết giới trung niên nhân thanh âm hơi hiện bén n ọ n bằng cái này t i ể u muốn ta vẫy ở chỗ này như thế trong khoảng thời gian ngắn cũng là ở hắn không coi vào đầu thiết hạ một đạo không gian kết giới cố nhiên là có xem thường tâm lý nhưng trung niên nhân tự chủ nếu như là chính mình tại càng mạnh hơn nữa người trước mặt tuyệt đối khó có thể làm được vây k h ố ngươi n ta không muốn qua màu đen bóng người đột nhiên dậy đặc dữ tợi cười, cười không tại trên người của ngươi lưu lại một điểm ký hiệu mấy người chúng ta sao có thể hôn xuống dưới tiếng nói vừa mới rơi xuống màu đen bóng người tự trên không như thiểm điện lướt xuống phi tốc chui vào đến do màu đen tia chấp chỗ tạo thành trong kết giới trong khi bóng người mới vừa vào kết giới là như kiểu quỷ mị hư vô biến mất không thấy gì nữa trung n h ê n nhân nhắm lại hai mắt khổng lồ linh giác cảm giác lực theo trong mi tâm bạo tuân ra mà ra c h ậ t đem chọn phương kết giới bao trùm mà xuống sau một lát cũng không quay đầu lại tay áo như đ a o phong giống như lăng lệ ác liệt hung hăng đối với phía sau một loại không gian đập tới t r u n g niên nhân sắc mặt lại lần nữa biến đổi trong chốc lát hắn thân thể bên trái hiện lên ra một đạo năng lượng cường đại sóng xung kích trong nháy mắt thời khắc đã đ ạ t tới trước người của hắn cùng nhau xuất hiện còn có cái tiêu màu đen bóng người giữ tợn khuôn mặt chấn thiên nhất thương ẹn đu ạ thoải n é t trung niên nhân lạnh lùng cười cười vô dụng tiến hành hắn trong tay áo như như trẻ con hai tay phi tốc dối ra bí mật mang theo lấy bảng bạc năng lượng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đập nện ở đằng kia sắc bén trường thương phía trên mà đang ở sắp đánh lên chi tế thiết hạ cái này phiến kết giới tia chớp đúng là vô cùng mau lệ chui vào đến môi thương bên trong lập、tức. hiện ra ngam đen hảo quang m ũ i thương hung hăng địa đã đâm chúng rôi đến bàn tay. Frank. trung trùng trùng trọng truy rơi trời Trung gian va say, sau cao. Không này biến niên nhân thân thể, tại va chạm thời điểm, cũng nhoáng chân như là một cái. uống nhiều quá hán tử say, loạn hướng liền thân ảnh, thì như đoạn cánh hướng vòng niên nhân kết khắc thời thể, chạm thời hát thì chim chóc, phi giới tại tại điểm, điệp điệp cái, cái lùi lại vài cái tươi tức mất, một một tử tắt mặt đất tốc lạc, một bước bước. lạc, sắc trầm, điểm, sắc là là Mà lào mà vậy lập máu quá kêu về về vì đảo tại ba cái vẹn vẹn là sơ thần t r u n g dai hậu bối trong tay rõ ràng có chút chật vật phần này gần như là nhục nhã giống như tồn tại lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào bảo trì mây trôi nước chảy giống như bình tĩnh t h ầ n s á c hôm nay người ba người nếu có thể bất tử ta hàn cách vĩnh v i ê n ẩn lui thần vị mặt về sau không bao giờ nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người khuôn mặt một mảnh dữ tợn thần s á c tại điên cùng đồng thời hắn thân ả n h phi tốc x ạ c qua như là cỗ sao trồi bắn s ắ p xuất hiện đi chỉ ở lập tức trung nhiên nhân hàn cách đã đang ở cái con kia do hắn biến thành ra tay trường bên cạnh chật lòng bàn tay nắm chặt cái con t i a cực lớn trên bàn tay lập tức hiện lên ra một cổ kinh thiên giống như năng lượng n g ạ n h xanh xanh đem cái t i a đao ảnh cho chân vỡ phong c h i tinh linh cho ta lấy ra trung niên nhân lạnh lùng vớ quát bước chân đạp hạ hư không cả người hóa thành một đầu t h ẳ n g tắp hướng phía liêu tiếc nhưng nhanh chóng phóng đi đao ảnh bị phá liêu tiếc nhưng trong cơ thể năng lượng một hồi hỗn loạn chợt sát mặt một hồi tái nhợt thân hình cũng là nhanh chóng tối lui nhưng là phía trước đáng sợ sức lực, lực theo cái t i ê đao ảnh nghiến nát chỗ như lũ quét giống như chút xuống mà đến bất quá hơn mười giây thời gian đã tới gần liêu tiếc nhưng ở đằng kia cổ giờ phút này trạng thái liêu tiếc nhưng căn bản khó có thể trốn qua gian nan ở vẻ này áp bách phía dưới có chút rời đ ô n g n ú c nhích thân thể như c h ư a sáng ngời ánh mắt nhanh chóng nhìn quét qua không gian phát hiện đạo kia màu đen bóng người chưa từng chết đi nhưng không có phát hiện cái kia đạo thanh sắc thân ảnh chưa phát giác ra có vài phần thất vọng nhưng trợt kia mắt kia trở nên vô cùng kiên định mà cùng một thời gian một cổ hủy diệt khí tức theo lấy liêu tiếc mặc dù thể ở trong lạc yên hiện hiện mà ra một lát ở bên trong là phi tóc huyết tán mà đi chương sáu trăm mười một n h i ế ứng kiếp nạ chương sáu trăm mười một nhiếp ưng kiếp nạn cảm thụ được cái này c ổ hủy diệt tính giống như năng lượng rộng lớn trong trời đất chỉ vẹn vẹn có mấy người đều là chỉ một thoáng trở nên thương bạch thậm chí liền cho tới nay giữa không trung như thế kịch liệt chiến đấu đều chưa từng từng có biến hóa huyền hồ nước lúc này đã ở hồ biểu hiện ra nổi lên một đạo kịch liệt s ó n g cả giống như cũng là e ngại cái này c ổ hủy diệt tính năng lượng cô đương có chuyện hào hảo nói ngươi phải biết rằng mặc dù là ngươi tự bạo với ta mà nói cũng sẽ không có thương tổn quá lớn mà ngươi đến tận đây về sau linh hồn triệt để tiêu tán đem không cái gì phục sinh cơ hội hằng cách đôi mắt vừa nhấc cứ có vài phần tâm thần bất định nói, nhìn qua đạo kia đáng sợ năng lượng tại chính mình trước người đình trệ liêu t i ế c nhưng đạm mạc cười cười hàn cách ngươi chỗ băn khoăn sợ không phải những ngày à có phải hay không ta tự bạo về sau hội liền phong c h i bản nguyên lực cũng sẽ biết cùng nhau tiêu tán đâu này hh bị nói chúng tim đen hàn cách xấu hổ cười cười giết cái này mấy tiểu bối với hắn mà nói không khó nhưng mà lưỡng đại bổn nguyên chi lực nếu là ở trước mắt hắn mà không chiếm được đây mới là làm hắn để phải nơi mấu chốt hàn cách lao cẩu ta mấy người cùng ngươi không cựu không đoán lại đem ta mấy người bước đến cái này phân thượng liêu tiếp nhưng một tiếng cười lạnh hôm nay ta tự bảo có lẽ chỉ sẽ làm cho ngươi bị thương mà bất tử bất quá ngươi có thể yên tâm kế tiếp về sau sẽ để cho ngươi chứng kiến kinh sợ thời điểm một tiếng lao cẩu lại để cho hàn cách sắc mặt đại biến dùng hắn nguyên thần cao giai tu vi tại t h ầ n vị mặt cũng là một phương đại nhân vật lúc nào bị người như vậy mắng qua nhưng là đối mặt đã điên cuồng liêu tiếp nhưng hắn chỉ có thể n h ì n xuống mà đang ở sau m ộ t khắc hắn sắc mặt vô cùng sợ hãi ngay tại phía sau hắn đồng d ạ n g một đạo hủy diệt tính năng lượng đột ngột tuân g a sắc xuất hiện đến lập tức đưa hắn bao khỏa mà gặp nhanh chóng q a y đầu lại chỉ thấy cái kêu màu đen bóng người giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn các ngươi Các người đều điên rồi phải không chẳng lẽ không biết tự bạo hậu quả sao h à n cách hàn cả giọng nhưng lại không nghĩ ra trên thế giới cứng giả ngay cả là chết cũng sẽ không biết muốn tự bạo vì sao hai người này tín nhiệm như thế kiên định không nên tự bạo không thể lão cẩu lịch phong quát trói thay không biết ta hai người đồng thời tự bạo dùng thực lực của ngươi có thể tại đây phía dưới còn tồn có vài phần khí tức đâu này h à n cách sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi vấn đề này hắn hồi đắp không được bởi vì chưa bao giờ thử qua mà đúng là phần này không biết khả năng lại để cho hàn ly tâm ở bên trong giờ phút này lại là có chút hối hận trêu chọc phải cái này mấy cái tên đ i ê n nhân vật tầm thường hơn nữa hiện tại chỉ là hai người này còn có cái k i a tên là nhiếp ưng không biết tại đâu đó nếu là cái k i a cũng cùng nhau như vậy như vậy hôm nay nói không chừng hắn thật sự hội cùng cái này và cái tên đ i ê n cùng nhau chết ở chỗ này cho dù có thể may mắn không chết bản thân linh hồn cũng sẽ phải chịu thật lớn bị thương rất có thể vĩnh viễn hắn h à n g cách, cách hà toc miệng lập tức cảm thấy có chút khát nước sau đó thanh âm khàn giọng mà nói ta hiện tại tự ly khai c a m đoan không bao giờ nữa hội ở chỗ này đến quấy nhiều đến ngươi nơi đây không phải không đúng đúng về sau vĩnh viễn cũng sẽ không biết quấy nhiều đến chư vị phạm là có các ngươi tại địa phương ta một đám lui bước ba xá như thế nào đường nguyên thần cao giai cường giả bị ép nói ra như vậy không khỏi là lại để cho người có loại hoang đường cảm giác bất quá tại tình thế bất lợi dưới tình huống mệnh thủy t r u n g so mặt mùi đến trọng yếu thú chi tại đây cũng không có người nào khác hàn cách lao cẩu ngươi coi như là một phương cường giả như vậy ngươi nhận thức vì chúng ta có tin hay không lịch phong lành lạnh cười cười ngươi có phải hay không tại trong lòng nghĩ đến chúng ta một khi triệt hồi linh hồn lực lượng bằng thực lực của ngươi cựu có thể tại thời gian cực ngắn trung tướng chúng ta bắt giữ sau đó tốt thực hiện được trong nội tâm mong muốn chưa không có hằng cách đúng là vô cùng thưa g i đ á p lời trong nội tâm thẩm mắng không thôi người trẻ tuổi kia tâm cơ không khỏi quá sâu a đổi lại là thương nhân có thể làm cho so với hắn cao hơn rất nhiều cường giả chịu vua chỉ sợ sớm đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt rồi mà người này bất kể là có hay không hôm nay ngươi đều muốn thừa nhận thoáng một phát hai chúng ta tự bạo c h ố mang đến uy lực thanh em nhẹ nhàng cựu như cùng là cái này phương dưới bầu trời không ngừng bay hẳn mưa băng hẳn và xấm cái ả m ứng đến h n g ư kia i sen lẫn năng lượng khổng lồ công kích có lẽ là có liêu tiếc nhưng cùng nghịch phong khí tức tập trung chỉ ở cái kia trong chốc lát lấn đến hàn rời khỏi người trước chợ khung hăng đập vào trên người của hắn đại á tái háo n giận. Hàn ly tâm trong thầm mắng, mặt tái nhợt đồng vung năng lượng chủng kích cho ngăn cản g thời, thầm ly lấy tay tâm mặt t đem cho sắc kích bên bên ngoài, đồng thời thân thể không ngừng di động ở bên trong, hảo thời di kiếm thể tìm tuyệt ở lấy ca ơ hội. Đại c các ngươi muốn đuổi cái gì chẳng lẽ quên ta tại phụ cơm cốc quát lớn lạnh h g u y ê n sao nhớ ưng lóe lên tức hiện màu xanh trường bảo bị cuốn phong thổi cạo vù vù v a n g lên sắc mặt nhưng lại vô cùng khó coi chỉ có như vậy mới có thể không đến mức chúng ta bốn người đều bị chết lúc này đại ca ngươi không cần lo cho nhanh lên ly khai tại đây l ị c phong thẳng đối với nhớ ưng kiên định nói mơ tưởng phải chết cũng chết đại ca đừng quên tâm ngữ tỉ tỉ các nàng còn đang chờ ngươi liêu tiếp nhưng hét lớn nhép ưng cười nhạt một tiếng tựa hồ bị t r u n g quanh lạnh như băng khí tức chỗ xâm nhập thân thể tiếng cười có phần gặp thê lương như các ngươi đều không tại ta có thể nào sống được xuống dưới tâm ngữ các nàng ta có thể thiếu nợ lấy nhưng các ngươi ta không thể thiếu nợ đại ca lần này đối thoại tự nhiên là không có rơi xuống hàn cách trong hai nhưng là do ở nhép ưng tại cái không gian này ở bên trong trong lòng của hắn càng phát chắc chắc nếu không phải là k i ề n kỵ lấy cái kia trên người của hai người như trước tản g a khủng bố khí tức giờ khắc này hắn sớm đã ra tay dù là như thế không có cơ hội bất luận là liêu tiếp nhưng hay vẫn là nghịch phong cùng nhức ứng tại bản thân thực lực bên trên đều kém hàn cách một m ả n g lớn bước chân đang không ngừng di động trong lúc nói chuyện với nhau tinh thần tự nhiên là không thể cường thịnh trạng thái mỗi thời khắc này hàn cách đột nhiên lạnh lùng cười cười thân thể lập tức hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ bất quá một cái hô hấp tầm đó là đang ở liêu tiếp mặc dù trước xú nha đầu lúc trước ngươi không phải rất cuồng ngây ư hôm nay ngươi thử xem xem tự bạo còn có thể không tiếp tục hàn cách lao cẩu ngươi đối với chính mình không khỏi cũng quá tự tin chưa tại hàn cách đem liễu tiếp nhưng hoàn toàn tập trung mà không cách nào vận dụng trong cơ thể năng lượng thời điểm nhép ứng thanh âm như quỷ m ỹ xuất hiện c h ậ t h ắ n thân thể cũng là giống như một cái bóng lập tức xuất hiện tại liễu tiếp nhưng trước khi lòng bàn tay thành đao mang theo nóng dược hỏa chi bản nguyên lực hung hăng bổ hướng tiền phương bóng người m u ố n chết hiện nhiên bị người phá đi hàn cách vô cùng tức giận cái tiết như t r ư ớ c còn mang theo một vòng huyết hồng bàn tay như thiểm điện theo trong tay háo rỗi sắp xuất hiện tay tiện tay kết tấn chật bên trên bầu trời hiện lên ra một đạo khổng lồ đáng sợ khí tức bắt hoang nước qua trường từ cái này trong hư không chợ hiện một chỉ cực lớn bàn tay trực tiếp đối với nhiếp ứng hung hàng chụp vào mà đi hôm nay lần thứ hai tiếp xúc cái này vũ kỹ nhiếp ứng mới chính thức cảm giác được vẻ này đáng sợ uy thế tại nháy mắt thời khắc trong thân thể năng lượng cũng tùy theo chỉ trệ không tiến phảng phất là bị động lại viêm sắt kiếm phi tốc xuất hiện tại trong tay bạch quang s ẹ t qua thời điểm hào không giữ lại chút nào bằng đại uy lực đâm thẳng cái kia bàn tay mà đi lưỡng người vừa mới chạm vào nhau là phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy thanh âm giống như viêm sắt kiếm đứt gãy lập tức nhiếp ứng tâm thần một hồi còn đau mặc dù không phải viêm sắt kiếm châm thật sự vỡ vụn cũng h ẳ n là đã bị đả kích thật lớn đột nhiên xuất hiện biến cố vẹn vẹn là ở ngắn ngủn mấy dây bên trong phát sinh đem làm liêu tiếp nhưng cùng địch phong phát g i á c trong sân biến hóa thời điểm chỉ thấy cái kia bạch quang đã là cực kỳ ảm đạm bay ngược mà quay về theo nhếp ưng chỗ mi tâm xuyên qua thời điểm đúng là bí mật mang theo lấy một tia t ử khí mà theo sát phía sau cái con kia cực lớn bàn tay trực tiếp nên tại nhếp ưng trên lồng ngực khổng lồ lực đạo lại để cho hắn thân thể trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p chấn động phi tốc sau này rút lui đại ca l i u tiếp nhưng kinh hô vội vàng đỡ lấy nhếp ưng thực sự ở đằng kia cổ cực lớn lực dưới đường liên tục lui về phía sau c h u n cua tui nét hàn cách vô cùng đối với hàn cách đến gần liêu tiếp nhưng mảnh mặt làm ngơ giờ phút này nàng một lòng toàn bộ đặt ở nhếp ưng trên người trong ngực người hiện tại khí tức đều không có cái kia sinh cơ tựa hồ đang tại rất nhanh tiêu tán nhấp ưng các ca vì cái gì vì cái gì tốt một cái tình thâm nghĩa trọng yên tâm ta rất nhanh t i c u lại để cho các ngươi tại một thế giới khác đoàn tụ h à n g cách n h a răng cười phong hỏa lưỡng đại bồn nguyên chi lực sắp đến tay sau đó đạt được thủy chi bản nguyên lực có này tam đại bồn nguyên lực nơi tay ngày sau muốn không uy chấn thần vị mặt cũng khó khăn tựa hồ là dự đoán đến ngày sau chính mình vô cùng p h o n g quang h à n g cách kìm lòng không được điên cuồng đại cười về phần sau lưng cái kia bị năn g cản thân ảnh g á o ghét với hắn mà nói giờ phút này ngược lại trở thành vì hắn ngày sau quang vinh trèo lên đỉnh phong chi lộ mỹ diệu tổ khúc nhạc nhưng chính đang hàn cách r ụ c càng tiến một bước trực tiếp theo nhếp ưng trên người của hai người đoạt lấy lưỡng đại bổn nguyên chi lực thời điểm cả phiến không gian đột nhiên mà nhưng đích trở nên lờ mờ mà hàn cách một bước kia cũng tựa hồ là bị động lại cao cao nâng lên nhưng lại vĩnh viễn không cách nào bông hàn g cách ta m ộ t đồng bằng hữu n g ư y i vậy mà cũng d á m g i ế t hơn nữa còn muốn cướp lấy hắn bổn nguyên chi lực nghe nói lấy đạo này là lâm thanh âm hàn cách sắc mặt khẽ giật mình sau một lát là nghĩ tới điều gì c h ậ n trở nên vô cùng khó coi đấu đại mồ hôi lập tức theo trên trán như mưa rơi chảy xuống mục mộc đồng đại nhân ta ta là vô tình ý thỉnh tha mạng a trên bầu trời một đạo vô cùng khổng lồ không gian chi lực bắn thẳng đến mà ra chậm hóa thành một đạo tuổi trẻ thất ảnh đ ỉ n h lấy một đầu màu tím tóc đúng là một đồng chương 612, sinh h o ặ c chết chương 612, sinh h o ặ c chết đạp trên hư không một đồng chậm rãi đi xuống vẹn vẹn là ngắm nhìn hẳn g cách liền để cho thứ hai đường đường nguyên thần cao dài thân phận lập tức quỳ dạp xuống đất bất trụ cầu xin tha thứ lấy một đồng lạnh lùng k h ẽ hử con ngón đúng ra một đám không gian chi lực như thiểm điện bắn ra cái kia vây khốn n ị c h phong không gian là quái dị tiêu tán l ra thoát ly trói buộc n ị c h phong như một chỉ nổi điên mánh hổ. ba bước cũng là một m bước đi vào hàn rời khỏi người trước dơ trường t h ư ơ n g hung hăng đâm xuống dưới vốn lấy hắn tu vi chỉ bằng vào như vậy t r ù n g kích căn bản không cách nào phá được hàn rời khỏi người bên ngoài năng lượng phòng hộ tốt rồi nghịch phong trước đi xem nhiếp ương ra sao giống như ở trong ngộng mới tỉnh nghịch phong nhanh chóng đi vào nhiếp ương bên người nhìn hôm nay sinh cơ đã hoàn toàn khuyết tán bóng người trong đôi mắt t h a n h nước mắt như mưa rơi chảy sôi mà xuống đại ca thê nước mắt như mưa rơi chạy sôi mà xuống Các nghe ư i muốn n xử trí ư thế h nào? n g được lời nói này lịch phong cùng liêu thiếp nhưng cũng biết giờ phút này nhiếp ưng đã là một người chết lập tức một mảnh thần s ắ c như chết cho cái kia một mực cũng không từng tán đi cường đại chiến ý cũng như mộ năm gông xuống lao nhân vĩnh viễn từ từ tiêu tán nhưng là nói ra nhưng lại làm cho một đồng trong nội tâm kinh hãi thả hắn thả hắn lịch phong chậm rãi đứng người lên thanh âm băng hàn không mang theo một kia nhân loại tình cảm vâng thả hắn đại ca thủ chúng ta không thể giả ngươi chi thủ đi báo ngay sau ta nhất định sẽ tu luyện tới nguyên thần thậm chí là pháp thần cảnh giới đến lúc đó ta sẽ đích thân tìm hàn cách báo thù không chỉ có là hắn phải chết linh hồn của hắn ta cũng sẽ biết giam cầm mà đến lại để cho hắn vĩnh viễn lọt vào như địa ngục tra tấn lại để cho hắn vĩnh viễn đều muốn vi hôm nay làm những chuyện như vậy s á m hối lời vừa nói ra m ộ t đồng mày nhữ lại càng sâu giam cầm người khác linh hồn thế nhưng mà một cái thật lớn kiếm kỵ mà giờ khác này nhưng lại không thể nói trước cái gì bên kia được nghe lời ấy về sau hàn ly tâm trong chưa phát giác ra nổi lên cực lớn ve mùa đông fan này báo thù nói như vậy thật sự vô cùng khủng bố nếu không có hôm nay là có mộc đồng tại nghĩ tới đây không khỏi là hướng mộc đồng quăng đi liếp nhưng lại vừa vặn chống lại cặp kia xuyên suốt mà đến lạnh như băng ánh mắt lập tức lại để cho lòng hắn thần m á n h liệt ngày ngươi đi đi một đồng phất phất tay chán ghét nói đúng đúng tại đây hàng cách nửa điểm cũng không muốn ngây người đợi một chút đột nhiên nghịch phong hô một tiếng đối với cái kia hận thấu xương thân ảnh trong trẹo nhưng lạnh lùng cười nói đợi lấy ta đến báo thủ bất quá trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn không muốn nghĩ đến chạy đến đại lục vị diện đi tránh tai nạn bởi vì mặc dù là ngươi đang ở đại lục vị diện ta cũng sẽ biết không chút do dự ra tay thần cấp cường giả tại đại lục vị diện phát sinh chiến đấu hậu quả như thế nào thần vị mặt các cường giả đều là biết rõ ngày nay nịch phòng đã như năm đó ở hát cám sâm lâm tràn ngập một cổ giã thu giống như tâm lý giờ phút này trong lòng hắn không có gì ngoài báo thủ liền chỉ có báo thủ bất luận kẻ nào đều không thể ngăn gọi được quản ngươi là bình thường dân chúng hay vẫn là người vô tội thấy hàn cách đi rồi một đồng nói tốt rồi chúng ta trước mang nhiếp ứng trở về đi không được liêu tiếp nhưng nói mớ đạo lấy một đồng đại nhân cuối cùng xin nhờ ngươi một việc thỉnh tại đây phương viên ngàn mét ở trong bang giúp chúng ta thiết hạ một đạo kết giới nhiếp ứng ca ca chết ở chỗ này chúng ta t i ể u phải ở chỗ này tu luyện tới đầy đủ có thể báo thù thực lực hơn nữa càn hiên vẫn còn huyền hồ nước trong lấy nước chi tinh linh chúng ta cũng muốn chờ hắn đi ra có chút tò mò mắt nhìn hai người một đồng nhiều không hề hiểu vô số năm cao cao t ạ i thượng bên cạnh của hắn tự nhiên không xác thực bằng hữu cùng thân cận chi nhân bất quá hắn càng minh bạch những này cái gọi là bằng hữu còn có thân cận chi nhân đều là hướng về phía thực lực của hắn cùng địa vị mà đến chính thức muốn cùng hắn làm bằng hữu những người kia trong nội tâm khả năng là nghĩ như vậy có thể hắn căn bản c h ư n g mắt loại này cái gọi là có lợi dụng ở bên trong tình cảm ngày nay trước mắt hai người nhưng lại cho hắn rung động thật lớn lúc này mới chỉ chính thức sinh tử gắn bó bằng hưu sẽ không bởi vì thân phận của đối phương địa vị mà thay đổi nhiều năm qua một đồng thiếu được không phải là phần nhân tình này nghĩ sao cái này kết giới cũng không cần rồi ta tự mình thủ hộ lấy các ngươi cũng có thể tại trên việc tu luyện chỉ điểm các ngươi thoáng một phát một đồng cười cười thản nhiên nói m ị c h phong nhìn hắn một cái muốn nói lại thôi suy nghĩ kỹ một hồi còn không có đem lời nói nói ra phối hợp ngồi xếp bằng xuống khôi phục lấy thân thể tương h thế một đồng biết rõ n ị c h phong trong nội tâm suy nghĩ đang muốn h ả o h ả o giải thích rõ ràng lúc đột nhiên khoẻ mắt liếc qua tựa hồ là phát hiện một vòng không nên chuyện đã xảy ra lập tức vội và nói liêu cô nương n ị c h phong các ngươi cho ta hộ pháp ta h ả o h ả o xem đã nhất ưng n g ư ờ i nói là theo một đồng gật đầu n ị c h phong liêu tiếp nhưng trong lúc đó tại sắc mặt dâng lên vô cùng mong đợi chi ý các nàng vốn là thần mà giờ khắc này cũng tại trong lòng khẩn cầu lấy trời xanh cùng chư thần đem nhất ưng nằm thắng cất kỹ một đồng khổng lồ kia linh hồn lực lượng theo chỗ mi tâm bạo tuân g a mà ra chất vây quanh nhiếp ương thân thể rất nhanh xoay quanh tựa hồ là tại thích hướng lấy thân thể của hắn đại mấy cái vòng mấy lúc sau mới được là tràn vào nhiếp ương thân hình bên trong theo hắn trong đầu bắt đầu một mực dọc theo tất cả đại kinh mạch cuối cùng đi vào đan đ i ề n bên ngoài hết thảy đều giống như một bãi nước động giống như hào không một chút rung động chấn động mà phản ứng như vậy cũng chính là người sau khi chết mới có nếu không một cái người sống đem làm mặt khác một đạo linh hồn tại thân thể của mình xuất hiện về sau mặc dù là chính mình đồng ý mà n g u y ệ n ý cũng tránh không được trong cơ thể năng lượng sẽ có kích động đem nhấp ư n g mỗi một cái thân thể bên trong đích địa phương đều dò xét một lần dùng một đồng tu vi vẫn là không có chứng kiến bất luận cái gì một tia kỳ l ạ chỗ chẳng lẽ là vừa rồi nhìn hoa mắt c h ế cười một đồng rất cao tu vi những người này khả nhìn không ra đến nhưng là có thể đem hàng cách sợ tới mức người không ra người quỷ không ra quỷ liền là có thể tưởng tượng thoáng một phát như vậy một cường giản ế u nói là con mắt xem hoa nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng k h ẽ cắn môi quan một đồng chưa từ bỏ ý định đem một thân linh hồn chi lực đều xông vào nhấp ứng trong thân thể lại lần nữa hảo hảo mà cha xét một lần lúc này đây rốt cục lại để cho hắn tin tưởng lúc trước chứng kiến nhiếp ương thân thể tại m ộ thời khắc này đúng là hiện ra một đám cực kỳ nhỏ yếu khí tức nếu không có một đồng tu vi cường đại thật đúng là không cách nào phát hiện mà giờ k h ắ c này tại linh hồn chi lực tụ toàn bộ dưới tình huống hắn rốt cục phát hiện tại nhiếp ương thân thể một loại chỗ tức là đan điển phía trên có một đạo vô hình c h i vật cái k i a sợi cực kỳ nhỏ yếu khí tức đúng là do tại đây phát ra hiện tại một đồng chứng kiến cái này đạo vô hình tri vật đang tại rất có quy luật run r u y tuy nhiên rất là chậm chạp nhưng tóm lại là đang run r u y tại đây khoảng cách trong thời gian mỗi một lần run r u y đều là tản mát ra một đạo khí tức đúng là trước đây một đồng sợ cảm ứ n g đến đấy có khí tức tức đại biểu cho sinh cơ cũng không hoàn toàn mất đi nhược quy yếu chỉ cần nhếp ương kiên trì cùng với ngoại giới nhân tố luôn luôn phục hồi như cũ một ngày nhìn đến đây một đồng cũng là yên tâm thu hồi linh hồn của mình người này cho hắn xem ra rung động một tên tiếp theo một tên tứ đ ạ i thần vị mặt ở bên trong một người cường đại nhất trong thế lực thiên kim bộ g á n g vì hắn mới mội vẹn vẹn là ngắn ngủn mấy chục năm thời gian liền từ một cái hoàng cấp tu l ệ giả đã tới nghịch thiên cảnh giới sau đó thành thần nhưng lại sáng lập ra bất đồng phá thiên tri quyết công pháp càng tại đại lục vị diện đạt được bổn nguyên tri lực đi vào thần vị mặt về sau thời gian hơn ba năm phải đến phong c h i tinh linh dưới mắt thủy tinh linh cũng đang bị huynh đệ của hắn tạ i thu dùng sơ thần t r u n g g i a i cảnh giới tu vi đón nợ nguyên thần cao g i a i cường giảm một kích toàn lực lại vẫn lưu lại một ti sinh cơ những này đều là lại để cho mộc đồng kiếp sợ linh hồn trở về thân thể về sau mộc đồng không khỏi một tiếng bật cười chỉ có như vậy mới được là nước t h ư ợ n h a đầu kia ưa thích nguyên nhân của hắn a so về hắn đến ta cả đời này lộ ra tựu thái quá mức bình thản tuy thành tựu huy hoàng thủy t r u n g là cho ít người thêm vài phần đánh nhau chết sống mà đến cảm giác nhìn một đồng rất là bất đắc dĩ dáng t ư ơ i cười lịch phong hai người kinh hãi b ề bụng mà nói có phải hay không đại ca hắn phía dưới chữ hai người bọn họ như thế nào cũng nói không nên lời a không có việc gì không có việc gì một đồng sắc mặt vội và nghiêm đem chính mình chỗ đã thấy nói rõ chi tiết một lần sau đó nói hắn hiện tại đang đứng ở cực độ suy yếu bên trong quả thật còn có một đường sinh cơ nhưng ai cũng không có thể bảo chứng hắn có thể hay không chống tự tới có cái gì chúng ta có thể làm hay sao chỉ cần sinh cơ chưa từng hoàn toàn tiêu tán lịch cùng phong i một i một một đồng, cười cười, đồng đại nhân người chịu hỗ trợ liêu tiếc nhưng lông mày kẻ đen nhăn lại hỏi vì cái gì ta tựu cũng không giúp hắn một đồng nhiều hứng thú nói hai người im lặng đám người chữa thương đơn giản bất quá, nhưng mắt tình hình dưới mắt bất đồng ai biết bang giúp nhấp ưng chữa thương muốn hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian tu vi càng cao địa vị càng cao đồng thời chỗ thừa nhận đến áp lực càng lớn theo hàn cách biểu hiện ở bên trong hai người là biết rõ một đồng tại thần vị mặt địa vị rất cao bởi vậy hỗ trợ cơ hội mới được là rất tiểu hướng hồ nhóm người mình cùng một đồng tâm đó còn chưa không có quá sâu quan hệ như thế cử động thì có đại cân nhắc rồi tốt rồi các ngươi cũng không cần quá nhiều hoài nghi bang giúp các ngươi xác thực có mục đích bất quá mục đích không phải xấu y ê nói tâm đi, về sau thì sẽ lại để cho các người tình tưởng minh bạch. Hôm nay hay vẫn là trước hết để cho nhiếp khôi phục trước minh hôm đi, để để lại người nhiếp khôi về vẫn sau sẽ nay hay cho bạch, cho là các phục ca, ưng ơn. n xong cũng không phải không tại để ý tới hai người có sở biến hóa sắc mặt một đồng nâng lên lòng bàn tay nhếp ứng thân thể tức là phiêu phủ ở trước người của hắn một đạo nhu hòa năng lượng rất nhanh tràn vào nhếp ứng trong thân thể nhìn m ụ t đồng đã bắt đầu n g ị c h phong hai người đối với nhìn thoáng qua chỉ phải mà hắn làm bất kể thế nào nói cứu trở về nhếp ứng quan trọng hơn đem làm bản thân năng lượng mới vừa tiến vào nhếp ứng trong thân thể một đồng thần xác lập tức đại biến sau đó tranh thủ thời gian thu hồi bản thân năng lượng Trên một hồi lâu k h ở về sau một đồng sắc mặt mới được là từng bước khôi phục bình thường nhưng là thanh âm như cũng là có vài phần kinh ngạc thân thể của hắn phi thường cổ quái cổ quái liêu tiếp nhưng hai người không hiểu ý tứ của những lời này nếu chỉ là linh hồn chi lực điều tra thân thể của hắn hình như là một bãi nước động giống như không d ậ y nổi nửa điểm rung động nhưng l à đem năng lượng tràn vào về sau thân thể của hắn liền như một cái cự đại đang tại bốn phía p h u n ra hỏa diễm núi lửa hiện lên ra một cổ năng lượng cường đại đem năng lượng của ta gắt gao ngăn cản chắc chắn tuy nhiên không cách nào ngăn cản xuống nhưng nếu như ta muốn một ý chịu thế tất muốn tại trong thân thể của hắn phát sinh kịch liệt chấn động mà bất luận cái gì rất nhỏ rung chuyển hắn đều không nhất định có thể thừa nhận được xuống cái kia chính là nói hôm nay một đồng đại nhân thực lực cũng không thể giúp trợ nhếp ứng ca ca rồi hả liêu tiếp nhưng con ng nàng tuy nhiên tin tưởng nhiếp ưng hội tốt bằng chính hắn chi lực đợi đến lúc khi nào hơn nữa ai có thể biết trong lúc này quá trình hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn ngay vậy một đồng lập tức có chút cởi khổ nói ra như vẹn vẹn là trong thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện năng lượng chống cự cũng thì thôi để cho ta cảm ứ n g được chính là thằng này căn vốn không muốn dựa vào ngoại lực đến giúp hắn cho nên ta mới tiến hành không đi xuống đại ca hắn đến tột cùng muốn làm gì lịch phong kinh ngạc quát có lẽ đối với nhiếp ưng mà nói cái này khó không phải một cái tôi luyện cơ hội n h ư hắn có thể nương tựa theo chính mình chi lực theo loại trạng thái này trong hoàn toàn khôi phục vô luận là đối với thực lực hay là đối với thiên địa l i n h n g ộ đều sẽ tăng lên một mảng lớn hắn có thể là muốn lợi dụng cơ hội này à. m ộ c đồng đứng cao tự nhiên nghĩ r a trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ ra cái đại khái đến hy vọng là như vậy đối với cái này cái thuyết pháp liêu tiết nhưng cùng lịch phong không thể đưa hay không nhếp ưng mặc dù có khả năng tại sống có lúc làm loại này cử động có thể bọn hắn rõ ràng hơn cái loại này sống còn tuyệt đối không phải là như bây giờ bởi vì nhếp ưng căn bản không phải một cái hội để cho người khác lo lắng người cho dù hắn muốn chuyện nguy hiểm cũng sẽ biết sớm nói cho mọi người hoặc là trực tiếp lặng lẽ đi làm đại sau khi thành công mới hội nói cho bọn hắn cái này là nhiếp ư n g tính cách một đồng cùng bọn hắn ở chung thời gian có thể nói cơ h ộ i là không có bởi vậy cũng không biết n h ấ t ưng trong lòng hai người lo lắng cũng không có nói cho một đồng đã đối phương không giúp được cũng đừng có nhiều phiền thoái miễn cho ngày sau tính lên cái gì đó đến thời điểm thiếu nợ ở dưới nhân tình quá lớn không tốt còn tựu thật khó khăn rồi đại ca ngươi muốn kiên trì nhất định phải hai người đang lo lắng hôm nay nhức ưng căn bản không thể khống chế lấy chính mình trên thực tế liêu tiếp nhưng cùng n ị n h phong nghị không sai lúc này đây xác thực không phải nhếp ưng bản thân tại kháng cự từ bên ngoài đến trợ r ú t hắn mình bây giờ sớm đã xa vào đến không trong ý thức nếu không phải là cái kia một chút cổ quái kỳ lạ sớm đã đã chết nguyên thần cao dai cường giảm một kích toàn lực như thế nào hư danh nói chơi mà kháng cự một đồng năng lượng tiến vào chỗ tuân r a hiện ra cường đại năng lượng cùng với cái kia yếu ớt khí thức chỗ đến nguyên địa tự là trong thân thể cái kia kiếm hồn bên trong kiếm hồn làm kiếm tâm kiếm tâm do kiếm hình mà đến hình thành mới bắt đầu đúng là ở đàn điện phía trên kiếm hồn vô hình tri vật hư vô mờ mịt nó hình thành chiếm giữ tại nhế không giống với linh khí cái gì tàng trong thân thể cho nên một đồng có thể phát giác coi như là hắn tu vi cường đại đổi lại thực lực hơi kém một chút đều chưa hẳn có thể cảm ứ n g đến nhếp ứng bất tử kiếm hồn không tiêu tan kiếm hồn không tiêu tan nhếp ứng bất tử chính là vì như vậy l i ề n một đồng cùng hàn cách cường giả như vậy nhất là thứ hai tự nhận là một trưởng này đã giết nhếp ứng lại là căn bản không có nghĩ đến tại trong thân thể của hắn kỳ thực có khắc càng không chỗ nếu như nhếp ứng thanh tỉnh mà một đồng lại biết rõ đem làm hội chấn động kiếm hồn cũng không phải chỉ một tồn tại tại nó bên trong còn có viêm sắt kiếm tồn tại vô luận kiếm hồn có nhiều thần bí viêm sắt thân kiếm v ì cái thế giới này một phần từ khí tức quả quyết là sẽ không giấu giếm được một đồng nhưng thật sự hắn cũng không có phát hiện viêm sắt kiếm tồn tại thời gian như chỉ tiêm xa giống như lạng yên trôi qua mà qua trong khoảng thời gian này một đồng thỉnh thoảng đều muốn điều tra thoáng một phát cái k i a theo thần bí khu vực phát ra khí tức như cũng là phi thường yếu ớt một khi bị cắt đứt sẽ không có bất kỳ biện pháp nào nhấp ứng sẽ chết bất quá kỳ quái chính là cổ hơi thở này dù chưa cường đại qua cũng chưa bao giờ đoạt qua lại để cho một đồng cảm thán lấy thằng này sinh mệnh lực ưng lạnh mà cùng lúc tại dùng linh hồn chi lực điều tra qua một lần về sau cũng sẽ biết dùng bản thể năng lượng đi dò xét thoáng một p h á t đương nhiên kết quả cùng lần đầu tiên là giống như lúc cái này làm cho m ộ c đồng hết sức kỳ quái theo lý mà nói chắc có lẽ không trường thời gian trôi qua hắn cũng là dần dần nghĩ đến cơ hội là cơ hội có thể m ệ n h đều nguy tại sớm tối hơn nữa tùy thời đều chết nhấp ưng đoạn sẽ không đi lợi dụng cơ hội này hơn nữa cho dù muốn dùng cơ hội này vậy cũng phải chờ sinh cơ hoàn toàn cường đại về sau tại theo dựa vào chính mình cũng không mượn có lẽ là cho rằng một đồng không phải người của mình nhấp ưng khó có thể tiếp nhận năng lượng của hắn cho nên tại nịch phong cùng liêu tiết mặc dù thể hoàn toàn phục hồi như cũ về sau hai người đã từng thử qua một lần đồng dạng kết quả lại để cho trong lòng hai người lo lắng càng lớn hôm nay nhức ưng chính là một cái hoạt tử nhân giống như tồn tại nhìn hai người sắc mặt khó coi một đồng cười an ủi nói ra các ngươi yên tâm hắn sẽ không chết đấy sau khi nói xong mới phát hiện mình những lời này tái nhợt vô lực lập tức ngượng ngùng cười cười nhắm mắt c h ì m thần thần du h ạ n phương một cái không biết thế giới đầy trời đều ở k h ô n cùng n h ạ t màu xanh nhạt lưu vân nơi bao bọc nơi đây không có nửa điểm sinh cơ không còn một tia khí lưu rộng lớn bao la bắt ngát trong thế giới đúng là liền một điểm mùi đều chưa từng có được một đám gần như là ngăm đen khối không khí tự là trong thế giới này duy nhất chủ đề mà nương theo lấy khí này đoàn tồn tại thì là vô tận cô độc cùng mờ mịt nơi này là nhiếp ưng trong óc ở chỗ sâu trong là linh hồn chỗ địa phương cái t i ê u ngăm đen sắc khối không khí liền là linh hồn đem làm một người sau khi chết linh hồn liền như cùng là đạt được phóng thích tù phạm hội từ nơi này phiến không d ậ y nổi bất luận cái gì rung động địa phương tuân ra tán ra ngoài bên cạnh một cái khác rộng lớn trong trời đất mà kiếm hồn tồn tại làm cho nhiếp ưng còn còn có một đường sinh cơ cho nên linh hồn như t r ư ớ tại chỉ là hôm nay cái này tên phim vi biện suy nghĩ địa phương ở bên trong không chỉ có là sinh cơ không tại di động cái kia đoàn khổng lồ linh hồn cũng là không có bất kỳ ý thức ngay qua ngày n g u y ệ n phục một tháng linh hồn là tại b i ể n suy nghĩ trong hào không mục đích là p h i ê u động lên kiếm hồn chỗ đó như cũng là rất có quy luật l ú c đích nhưng là cái này quy luật khoảng cách thời gian rất dài làm cho chỗ tuân r a hiện ra cái kia ti yếu ớt sinh cơ căn bản không đủ để tỉnh lại trong lúc ngủ say linh hồn lực lượng tiến tới cũng không cách nào làm cho nhiếp ương thân thể các hạng cơ năng một lần nữa khởi động cả người chính là một cái hoạt tử nhân mà một đồng chỗ phỏng đoán cũng không có sai nếu như n h i p ương một mực tiếp tục như vậy sớm muộn kiếm hồn cũng không cách nào gánh nặng lấy cái kia ti yếu ớt sinh cơ cái gọi là kiếm hồn không tiêu tan nhiếp ư n g bất tử hoàn toàn chính xác khả năng tồn tại nhưng là muốn cho cái này tồn tại một mực mà vĩnh viễn kéo dài xuống dưới cần một cái điều kiện tiên quyết cái k i a chính là cần năng lượng ủng hộ mặc dù là năng lượng cực kỳ nhỏ yếu vậy cũng đầy đủ trẻo chống nhiếp ư n g sinh cơ mà hôm nay nhiếp ư n g thân thể sở dĩ không có đã bị hàn cách trọng thương sau chỗ mang đến sụp đổ cũng là bởi vì thân thể cường hãn là trong vòng kinh mạch cùng cốt cách mới không có quá nhiều bị hao tổn hiện tại một tia năng lượng đều chưa từng có mặc dù là kiếm hồn một mực tiếp tục như vậy đã đến là một loại đỉnh đem làm những cái kia cốt cách cùng kinh mạch triệt để ra đi, nhiếp ưng sẽ liền hoạt tử nhân trạng thái đều không thể bảo tồn xuống. nhưng nếu như nói trong thân thể của hắn không có năng lượng tồn tại, rồi lại không cách nào làm cho một đồng ba người tin phục tại bọn hắn năng lượng tiến vào đến nhiếp ưng trong thân thể lúc, không phải có một cổ khổng lồ năng lượng x ô n g đem đi ra không. đã cổ năng lượng này là thuộc về nhiếp ưng vì sao lại không để cho nhiếp ưng cung cấp hắn thông thường cần. tại một lần, một đồng lại lần nữa điều tra về sau, không khỏi khe khẽ thở dài, nói thật là một cái kỳ quái thân thể. thời gian xuyên thẳng qua trôi qua, trong n h y mắt, cũng đã là lưỡng năm qua đi. trong khoảng thời g theo biểu hiện ra đến xem nhếp i ưng chưa từng từng có chuyển biến tốt đẹp hắn thân hình ở trong như trước như cũ mà một đồng cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi kiên nhẫn không tại đi điều tra hiện tại ở tại chỗ này hơn nữa là thủ hộ lấy liêu tiếc nhưng cùng n ị c h phong n ị c h phong cùng liêu tiếc nhưng cũng không có lại đi xem nhếp i ưng trong thân thể tình huống bọn hắn tin tưởng vững chắc nhếp i ưng hội tốt bởi vậy đem sở hữu tất cả lo lắng đều áp tại trong lòng đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên việc tu luyện trong thân thể một mảnh k i a khổng lộ mà tựa như nước động trong kinh mạch giờ phút này dốc tuyết ạ i biển suy nghĩ ở bên trong cái kêu đoàn không có mục đích du động linh hồn chi lực hiện tại đã rời rạc đến biển suy nghĩ biên giới chỗ tựa hồ muốn tùy thời phá tan cái này phương thiên địa c h ó i buộc lúc này khác bất luận là tại kiếm hồn hay vẫn là tại biển suy nghĩ đều bày biện ra một cổ cực kỳ đồng đặc tự ý bởi vì theo kiếm hồn bên trong chỗ tuân ra hiện ra yếu ớt sinh cơ tần suất đang tại từng bước giảm bớt cũng là bởi vì này cái kế đoàn khổng lồ linh hồn mới được là căn cứ lấy thiên địa p h á p quy chậm chạp hướng về biển suy nghĩ biên giới chỗ tới gần hăng hai hướng về b i ể n suy nghĩ bên ngoài dũng manh lao tới mắt thấy lấy linh hồn muốn tự chủ lao ra b i ể n suy nghĩ trong lúc đó cái kia phiến như là vạn năm chưa từng chấn động qua b i ể n suy nghĩ một hồi mánh liệt kích động tiến tới lăng không hiện lên ra một đạo cường đại hấp lực đem cái kia linh hồn xinh xinh kéo vốn à là o biển suy nghĩ vị trí trung tâm. Tại linh nghĩ trung cũng chính là linh hồn suy đây, vị trí tâm. nên là ở lại đó địa phương tại linh hồn trở về bản vị về sau tiên tính b i ể n suy nghĩ ở bên trong như có như không hiện ra một cổ nhàn nhạt rung động theo đạo này rung động xuyên qua linh hồn lúc thứ hai bỗng nhiên toát ra một cổ lập lệ ngăm đen hào quang theo linh hồn tản mát ra sáng chói hào quang chương á c h phản sáu trăm một khổ mươi i đích bốn biến, biến hóa thời gian tại yên tĩnh ở bên trong luôn như vậy không thú vị thời gian hơn bốn năm có một đồng chỉ điểm cùng trợ giúp toàn tâm ở vào thần vị mặt tu luyện liêu tiếp nhưng cùng nịch phong đều là đạt tới sơ thẩn định phong cảnh giới nhanh như vậy nhanh độ lại để cho một đồng giật mình bất quá muốn tại bọn họ là có nhếp ưng vì động lực có như vậy thành tựu i cũng tựu i bình thường trở lại nhìn hai người mất ăn mất ngủ tu luyện hiểu rõ một đồng đối với tình bạn lý giải càng sâu một bậc trong nội tâm không khỏi âm thầm hâm mộ như trước nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì nhếp ưng nay trong đó một đồng đã là bông tha cho đối với nhếp ưng xem cái gọi là thiên đạo phát tắc trong đó là tối trọng yếu nhất một đầu là thuận theo tự nhiên mặc dù là cao cao tại thượng phát thần cũng không thể ngăn cản sinh lão bệnh tử quy tắc mà theo thực lực tăng trưởng tại nghịch phong cùng liêu tiết nhưng sắc mặt lên càng là biến thành ngưng trọng bất quá khá tốt nhiếp ưng sinh cơ y nguyên tại mặc dù là thấp đáng thương tổng vẫn có lấy một đường hy vọng một đoạn thời khắc lúc bình tĩnh huyền hồ nước ở bên trong rồi đột nhiên bằng khởi cực lớn g ậ n sóng một mảnh hồ nước theo đáy hồ ở chỗ sâu trong rất nhanh bạo r u n g manh tiền đến ra c h ậ n ngưng tụ thành một đạo cự đại tự nhiên màn nước điên cuồng ở trên mặt hồ kéo dài đến cuối cùng lại là đem cái này phiến màn nước phía dưới tinh thuần nước năng lượng theo cái kia màn nước bên trong mánh liệt bắn mà ra quanh quẩn tại trong không gian cái kia phiến tảng băng thế giới tại bị mấy người đại chiến phá hư về sau trong bốn năm lại là một lần nữa tụ tập Mà khi màn khi hiện nước xuất lập ú c sở h tức tại màn nước bao trùm ở dưới trên bầu trời vô số thiên địa linh khí điên cùng hướng phía màn nước tụ tập thang này động tĩnh lớn như vậy một đồng nhăn cao mày lập tức bóng người biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lúc đã ở vạn mét trên không trung một đạo vô cùng khổng lồ khí thế như giống như m ạ n g nện h phi tốc hướng bốn phương tám h ư ớ n g kéo dài mà đi không lâu về sau t ừ n g đạo tiếng xe gió từ xa tới gần phi tốc chuyển đến nhưng đem làm bọn hắn tiếp xúc đến một đồng phát tán đi ra ngoài khí thế về sau trừ lại rất ít mấy người còn lại tất cả đều dùng gần đây lúc càng tốc độ nhanh giống như bay trở về chạy tới mà vậy có đếm được mấy người giờ phút này cũng có chút trung thực nốc ở phía xa đang trông xem thế nào căn bản không dám tới gần lấy huyền hồ nước người cái tên này nhanh lên muốn bằng không thì dẫn xuất thủy thần vị diện lao quái vật đi ra bùn thiếu ra cũng không ngăn cản được một đồng ở trên không trong oán h ậ n nói bất quá hai đầu lông mày nhưng lại không có chút nào cái gọi là không k h ó i hiện lên đem làm màn nước định dạng tại không gian về sau hồ ở dưới đáy một đầu gần như là trong suốt cự long đung đưa cực lớn lông đầu giống như t i ê u c h ấ p tuân r a sắp xuất hiện đến mới vừa xuất hiện một mảnh kia cực lớn màn nước là kịch liệt thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một mảnh chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ mini đám mây trực tiếp dũng mánh vào đến cự long đại trong miệng thấy này một màn xa xa cái kia không có ly khai mấy cường giả đồng đều là có chút cảm t h ẳ n nói thế gian này cũng chỉ có long tộc cường giả nương tựa theo cường hãn thân hình dám làm như thế cái phiến màn nước b ê nhập trong, k vào cơ thể cự long thân thể là kịch liệt chấn động tựa hồ cũng khó có thể thừa nhận lấy khổng lồ như thế mà tinh thần linh khí bất quá chung quanh những người kết nhưng lại không có gì cười nhạo nói như vậy thứ nhất là có một siêu cấp cường giả đang âm thầm làm trợn bọn hắn kiên kỵ một mặt khác là cự long tuy là lan mình quay quẩn tại tầng mây ở bên trong nhưng cũng không cảm thấy có thống ư t h n đã qua còn một hồi liều tiếp nhưng thu hồi ánh mắt đ ố i với nói h i ế p ưng ôn nu n nhiếp ưng ca ca ngươi có trông thấy được không càn hiên thành công rồi dưới mắt chúng ta còn kém địa chi bản nguyên lực rồi ngươi cần phải sớm chút mang chúng ta đi tìm bằng không thì ngươi đã có thể thực x i n lỗi nghịch phong rồi thanh thúy tiếng long âm đ ỗ n g nhiên vang vọng thiên địa khổng lồ long thân giờ phút này rất nhanh biến hóa lấy thân thể n h à n sắc theo trong suốt đến đỏ t h ấ m lại kim quan g đại thịnh cuối cùng chuyển thành màu tím sấm lúc một đạo thân ảnh màu tím phù hiện ở trong tầm mắt mọi người từ trên xuống dưới ngay tiếp theo tóc đều là nhàn nhạt màu tím trong thân thể tản ra nhàn nhạt làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức mà để cho nhất người giật mình chính là khuôn mặt của hắn vô cùng dữ tợn trung thiên sắc cơ bay thẳng thương k u n g nhường cho chung quanh mấy cái tu vi tại phía xa hắn phía trên cừng giả cũng không khỏi có chút kinh hãi chư vị xem xong rồi a như vậy thỉnh l y khai a m ộ t đồng bình thản thanh âm lặng yên quanh quẩn tại mỗi một người trong hai ẩn nấp lấy mấy người đã trầm mặc một lát tả hữu dùng bọn hắn kiến thức tự nhiên cũng là biết rõ cái kia cự long vừa mới tiến hóa thành công mà tuyệt không phải là vì thực lực đột nhiên tăng trưởng là đạt được nào đó bảo vật mới tiến hóa tựa hô tại mấy người thương lượng thoáng hợp pháp sau đó rốt c u c vương tha cho tham lam ý tứ nhanh chóng hướng về phương xa lao đi đem bản thân khí tức hoàn toàn thích h ứ n g mà thu liễm về sau người mặc áo tím vô cùng mau lẹ tựa như phát điên phóng tới phía dưới đại ca lao tam hảo hảo tu luyện nói xong n ị c h phong ngồi xếp bằng đem làm đ a n g muốn nhắm mắt lại thời điểm lại bỏ thêm một câu đại ca sẽ không chết đấy cán h i ê n không phải n ị c h phong cùng liêu tiếp nhưng cũng không biết nhếp ưng thân tình huống trong cơ thể nghe nói lấy những lời này hắn dùng sức gật đầu ta sẽ hảo hảo tu luyện lao ra hoặc kia không đem linh hồn hắn vĩnh viễn g i a n cầm vĩnh viễn ta không là long vừa xuống mộc đồng lấy làm kinh ngạc huynh đệ quả nhiên là huynh đệ liền cái kia ngoan thoại gần như đều là đồng dạng. Bên ngoài động tính, chút nào ảnh hưởng không được giờ phút này n h ấ hưng b i ể n suy nghĩ ở bên trong đem làm linh hồn tản mát ra l ó e lên nhấp nháy ngăm đen hào quang về sau cái này p h i ế n thiên địa phản phất là sống mặc dù chưa từng xuất hiện cái gì màu xanh lá sinh cơ lại là có thể chứng kiến linh hồn tại lạng y ê n n ú c n í c h thời điểm tường đạo vô hình năng lượng theo trong lúc này như t h i ể m điện lao đi hướng về chung quanh không gian phi tốc dũng mánh lao tới đem năng lượng biên độ sóng đến nhất định tình trạng lúc liên bắt đầu như cùng là hài nhi ở chỗ này hấp thu lấy cần có năng lượng có thể biện suy nghĩ một mảnh tính mịch tri địa tại sao cái gì năng lượng bởi vậy đem làm những này linh hồn chi lực không cách nào theo chỗ ở c h i địa hấp thụ năng lượng về sau là chạy ra khỏi biển suy nghĩ Tự tại trước theo bắt theo một trên. xuất một thập phút tốc tùy theo tại một lát mực nhiên, hiện tại phóng đi, không là trước kia khắp linh hồn lao ra. Linh hồn lao ra biển suy nghĩ, nao kinh mạch một đường lưu chuyển, cuối cùng đi vào đan điển phía trên. Mà khi linh hồn xuất hiện ở chỗ này lúc, cái kia một mực chấn động thập chậm kiếm hồn, giờ phút này đông nhiên tốc độ có chỗ nhanh hơn, tùy theo mà đến là, nhiếp ưng sinh khắp mạch phía khi chỗ phẩm chậm chạm chỗ đi, kia đại cuối đi cái kia kiếm giờ có đầu, độ là lao lao lưu lúc, là, vào Mà mà ra. ra dọc cờ, sau suy ở một màn này đột nhiên xuất hiện chấn động tất nhiên là không có dấu giếm được hắn vội vàng tràn vào thứ hai trong thân thể phát hiện thứ hai linh hồn trí lực phát hiện cái kia sinh cơ lớn mạnh lập tức trong nội tâm vui vẻ chật lui đi ra lần này phát hiện hắn không có nói cho liễu tiếp nhưng ba người cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn hôm nay nhiếp ưng còn không có có triệt để ổn định lại hắn không muốn kinh động đến ba người mấy năm thời gian cùng mấy người kia mặc dù không có quá nhiều trao đổi bất quá tại trong lòng một đồng đã đem bọn hắn trở thành là mình bằng hữu chân chính mà cảm động hắn đúng là mấy người lẫn nhau tầm đó sinh tử gắm bó bất ly bất khí thực cảm tình tuy nhiên tại ở sâu trong nội tâm hắn cùng với nhiếp ương tầm đó sớm muộn sẽ có một phen giao phong nhưng cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn trở thành bằng h ư u linh hồn chi lực tồn tại kéo kiếm hồn chấn động tần suất nhanh hơn do đó hiện hiện mà ra sinh cơ bị linh hồn coi như là năng lượng hấp thu mà đi vì vậy kiếm hồn không thể tránh né chấn động tần suất càng thêm mau lẹ như thế tuần hoàn phía dưới mấy tháng về sau nhiếp ương sinh cơ càng lúc càng đậm đặc ngày nay không chỉ có là một đồng có thể rõ ràng cảm ứ n g đến là liêu tiếc nhưng ba người tại tu luyện khe hở thời điểm cũng đã nhận ra nhiếp ương trạng thái lịch phong h ư phấn ngậm lấy nước mắt nói ra đại ca đại ca rốt cục rất đi qua. rốt cuộc tốt rồi có phải hay không m ụ c đồng đại nhân m ụ c đồng đầy mang vui vẻ hôm nay nhấp ưng tuy nhiên còn chưa thoát ly chính thức nguy hiểm nhưng chỉ cần tiếp tục xuống dưới đem làm sinh cơ đạt tới nhất định tình trạng lúc sẽ cái búng ý thức của hắn đến lúc đó hết thể đều dần dần khôi phục bình thường nhấp ưng ca ca ngươi nhanh lên tốt cũng biết tiếc nhưng rất muốn ngươi thì sao liêu tiếc nhưng nhẹ g i ọ n g n ỉ non ngăn không được một mảnh tưởng niệm trong bốn người chỉ có càn hiên s ờ không được ý nghĩ vui vẻ tại nhấp ưng không có việc gì vẫn là tò mò hỏi như thế nào nguyên lai đại ca không chết c l ị c phong mạnh mà cho một cái bạo lật h á n hận nói không phải sớm nói cho ngươi biết rồi đại ca không có chết sao n g ư ơ i cái tên này đại ca chẳng lẽ là mệnh n g ắ n thì người h ắ c h ắ cán c hiên một hồi chất phát tiếng cười tốt rồi các ngươi đều đi tu luyện a mục đồng k h o á t k h o á tay nhắc nhở lấy ba có người nói nhép ứng có chỗ chuyển biến tốt đẹp là kiện chuyện tốt nhưng các ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng dù sao lúc ấy hắn là sinh cơ đều không có hôm nay có như vậy trạng thái ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa các ngươi tốt nhất làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị miễn cho kết quả là nội điên cảm ơn ngươi a mục đồng đại nhân tâm tình thật tốt lịch phong cũng mở lên vui đùa ngươi người tốt như vậy lớn lên lại cùng lao tam đồng giả soái nhất định sẽ có rất nhiều nữ h à i tử thích ngươi ngươi vừa ý cái k i a một cái nói cho ta biết nếu hắn không muốn ta đoạt cũng đoạt hồi đến cấp ngươi lập tức mọi người cười khổ không được một đồng v ộ i vàng vây tay nói tiểu tử ngươi đừng cho ta thêm phiền là được rồi vô luận là nhức ứng hay vẫn là trước mắt ba người hắn một đồng một đầu ngón tay có thể tiêu diệt ở trước mặt mình bọn hắn không có chút nào công nghệ không có bởi vì vi thân phận của mình mà có chỗ cách cách mình đây là một đồng cực kỳ hưởng thụ không khí mọi người g i a lẫn nhau đều là lộ ra lâu chưa từng hiện ra khoái ý dáng tươi cười tại nhấp ưng trong thân thể giờ phút này đã ở lạng yên phát sinh biến h ó a cực lớn linh hồn liên tục không ngừng hấp thu lấy theo kiếm hồn trong truyền đến sinh cơ tựa hồ là đầy đủ cường đại về sau những n à y linh hồn chi lực là theo k i n h mạch phi tốc trở lại b i ể n suy nghĩ n h é t vào b ả n trong cơ thể cái này thời khắc này vốn nên là một đoàn năm g đen linh hồn hắn bản thể ở bên trong đúng là kỳ quái để lộ ra một tia đỏ thâm nhan sắp đến chương sáu trăm mười lăm kiếm hồn biến một mảnh đỏ thấm hào quang tại trong linh hồn lạng yên sinh ra phảng phất là rót vào tiến một đạo cực kỳ đầm đặc sinh cơ trong chốc lát cái này một đoàn linh hồn bắt đầu tựa như trái tim rất có quy luật bắt đầu rung động lắc lư mỗi một lần rung động lắc lư ở bên trong tựa hồ cũng liên hệ lấy kiếm hồn bởi vậy thứ hai tại không có linh hồn chi lực tại h à n phía dưới cũng không có chậm lại chấn động tốc độ hình như là đã thành thói quen nguyên lai、like、cái chủng loại kia tốc độ hơn nữa ẩn ẩn còn có điều nhanh hơn một cổ đầm đặc sinh cơ theo kiếm hồn trong tỏ khắp đi ra sau đó dọc theo kinh mạch phi tóc hướng về thân thể mũi trong khắp nỏ ngách giũ mánh lao tới chỉ thấy những nơi đi qua cái kia đã thấy héo rút kinh mạch giờ phút này một lần nữa tỏa sáng ra g i ạ t rào sinh cơ dần dần đã bắt đầu người bình thường cái kia giống như nhảy lên theo kiếm hồn chấn động tốc độ nhanh hơn t u ô n ra hiện ra sinh cơ tăng nhiều tới cuối cùng nhiễp ứng trong thân thể khắp nơi là tràn ngập mánh liệt sinh cơ bừng bừng sinh cơ mà mang đến các nơi khí quan lại lần nữa khôi phục bình thường công tác chỉ thấy cái kia lâu chưa từng từng có hô hấp giờ phút này đã có lấy yếu ớt không khí theo cái mũi bắt đầu tiến vào trái tim đại não trờ hết thảy đều coi như mới sinh hài nhi tuy tốc độ vận động không khoái tuy nhiên cũng chưa hiện lấy nhiễp ứng đã là có tánh mạng khí tức thời gian đẩy mạnh thân thể xuống lại trong i ế n t i lợi. ể n cũng phần thuận là thập t r trời đất khí lưu theo đã hơi thành thuộc hô hấp d u n g manh vào trong thân thể là một đường ven đường mà xuống một bộ phận cung cấp lấy thân thể cần khác một phần nhỏ thì là trực tiếp bị kiếm hồn thu đi vào đem làm khí lưu số lượng đạt tới một cái khủng bố tình trạng thời điểm cái kia vô hình kiếm hồn đ ỗ n g nhiên bạo tuân ra một đạo sáng trói đoạt mục đích hào quang hào quang vi màu hồng đỏ thấm bí mật mang theo lấy một cổ nóng rực khí t ư c nhanh chóng trùng kích trong thân thể từng cái nơi hẻo lánh có trong trời đất quần quận không dứt năng lượng làm hậu thuẫn kiếm hồn giờ phút này chính là một cái lấy chi không kiệt cự đại bạo k ố những cái kia trùng kích trong thân thể đỏ không chỉ có nóng d ự c trong đó c à n g là mang theo tinh thuần năng lượng tựa hầu ngay tại trong nháy mắt ở bên trong nhếp i ưng tất cả đường kinh mạch ở bên trong đã đến chỗ tràn ngập một cổ khổng lồ năng lượng đem năng lượng tại kiếm hồn dẫn dắt xuống tại trong kinh mạch cao tốc lưu động thời điểm phong bế hồi lâu đan đ i ể n bị hắn n g ạ n h xanh xanh giải khai lập tức những n à y khổng lồ năng lượng tựa như là tìm đến cảng phi tốc chạy vào trong đan đ i ể n ngay lập tức sau một lát lại lần nữa tuân g a sắp xuất hiện đến dọc theo tất cả đường kinh mạch chạy xuôi giờ phút này kiếm hồn đúng là thay thế nhiếp ưng đại não chỉ huy năng lượng vận hành khắc loại ở nhiếp ưng tại vô ý thức ở bên trong, tiến hành tu luyện. kể từ đó bên ngoài trong trời đất đại lượng thiên địa linh khí bắt đầu tụ tập tiến tới liên tục không ngừng dũng mánh vào trong thân thể hắn nếu như không phải nhếp ưng hôm nay còn toàn bộ vô ý thức hoặc là những người khác nhìn thấy đều sẽ không cho là nhếp ưng hiện tại hay vẫn là một cái hoạt tử nhân nhìn thấy này một màn một đồng bọn người đều là nhịn không được khiếp sợ đối mặt m ớ i mắt gọi thẳng quái thai có kiếm hồn thay thế đại n ã o nhếp ưng hết thể cơ năng đều khôi phục đã đến thường ngày thời khắc năng lượng tại thân thể kinh mạch các nơi dọc theo công pháp quỹ tích chạy xuôi một thân khí tức cũng tùy theo trở nên như trước kia giống như khổng lồ nhưng là kiếm hồn thủy trung không phải đ Nếu như tại h hai không thức tỉnh, như vậy nhiếp cũng đem một mực tiếp tục như、vậy. Thân thể đã khôi phục, hồn chấn ứ tiếp kiếm ưng cũng động, cũng đạt tới một tục mực vậy vậy. đem đã đ t t ớ m ộ tư cái cao tốc quang ra, trong, hào tình trạng, từ bên trong, vẻ này đỏ thấm bên này vẫn lên h vẻ đỏ n g lại m ộ trong mực chưa tư từng Tại t dừng lại. Tại tư trong nước có lấy chi không kiệt tinh thần năng lượng cung cấp xuống cái k i a đoàn ngâm đen linh hồn đã hoàn toàn chuyển biến trở thành đỏ thâm một mảnh hơn nữa cũng là để lộ ra một cổ nhàn nhạt, nhạt nhiệt lượng biến hóa như thế nếu để cho người trông thấy thực không biết là nên khiếp sợ hay là nên khủng bố hết t h ầ đều là làm từng bước tiến hành tựa h ộ như vậy đã trở thành nhiếp ứng cuối cùng kết cục linh hồn tại cảm ứng được thân thể không tại có mặt khác nguy hiểm thời điểm cũng là phối hợp đứng ở tư trong nước làm lấy chuyện của mình cái gọi là sự t ì n h tự là không hạn chế bắt đầu khởi động lấy bản thể đem linh hồn chi lực phi tốc hướng về bốn phương tám hướng vân ra tựa hồ m u ố n biết cái này n ó chỗ chỗ ở rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu mà kiếm hồn cũng giống như là thói quen thành tự nhiên hoàn toàn thay thế vốn nên là do đại nao công tác đâu vào đấy duy trì lấy nhiếp ứng thân thể cần có sinh cơ cùng năng lượng thời gian là tại loại này liêu tiếp nhưng bọn người ô n thật lớn hy vọng cùng khiếp sợ rồi lại chậm chạp không thấy n i ế p ứng có tỉnh lại dấu hiệu ở bên trong ngày từng ngày đi qua tại là một loại thời khắc một mực chưa từng ngừng kiếm hồn đ ố n g nhiên tầm đó giống như là m ệ t m ỏ i buồn ngủ giống như mạnh mà dừng lại một chút nhưng sau đó lại tiếp tục công việc còn có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai dần dần loại này dừng lại tần suất bắt đầu tăng nhiều tới về sau cơ h ộ i đã trở thành kiếm hồn mặt khác một loại công tác như vậy dừng lại đối với nhiếp ương thân thể tạm thời còn chưa có cái gì ảnh hưởng quá lớn nhưng là vốn nên bị một mảnh đỏ thâm hào quang nơi bao bọc kiếm hồn đúng là tại thời gian dần qua trở thành nhạn nói cách khác đỏ thâm hào quan tại dần dần biến mất không có ai biết một khi đỏ thâm hào quan hoàn toàn biến mất về sau có ba người cùng một đồng nhiều năm trôi qua đáp lời thứ hai yêu cầu cũng là cải biến xưng hô thấy nhiếp ưng đột nhiên biến cố chỉ có đem lo nghĩ ánh mắt quang hướng về phía tu vi cao nhất một đồng một đồng lắc đầu ngưng trọng nói từ vừa mới bắt đầu ta liền không cách nào điều tra nhiếp ưng thân thể tình huống cho nên những năm này xuống ta cùng các ngươi lầm dạng cái gì đều không biết rõ tình hình bất quá có nhất định có thể khẳng định chính là hôm nay nhếp ưng chính đang tiến hành một loại quỷ dị lột xác mà có thể không thành công dù ai cũng không cách nào đ o á n trước sau khi thành công sẽ như thế nào liêu tiếp nhưng vội vàng hỏi một đồng nhìn ba người liếc chỉ phải nói thực ra nói sau khi thành công tu vi có thể đạt tới độ cao tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta giật mình mà ngụ ý thì ra là không sau khi thành công nhếp ưng đem chỉ có một kết cục ba người im lặng bọn hắn tự nhiên là muốn nhếp ưng thành công、Tốt. theo ố t t gần mười năm thời gian trôi qua không thể không nói liêu tiếp nhưng ba người đối với nhếp ưng tin tưởng như trước chưa từng có đi chỉ là lo lắng không thể ngăn chặn theo đáy lòng chậm chạp bay lên cuối cùng như cùng làm mọc dề h ạ n giống không cách nào tàn g ra ở đằng tia cực không ổn định hô hấp ở bên trong kiếm hồn bên ngoài hào quang cũng là phập phồng bất định khi thì một mảnh săn trói khi thì như đêm tối giống như hàng l ô n g duy nhất không có biến hóa chính là kiếm hồn y nguyên vẫn còn bảo trì vốn có hình thái loại này quỷ dị tình huống tựa hồ cũng không có duy trì bao lâu không biết lúc nào theo b i ể n suy nghĩ ở bên trong một đạo đỏ thâm nhan sắc linh hồn trí lực như thiểm điện sông đem mà ra một đường trải qua cái tia chữ hàng cường đại năng lượng kinh mạch rất nhanh đi vào kiếm hồn bên cạnh lúc này đây linh hồn chi lực không có ở kiếm hồn bên cạnh xoay quanh mà là thoáng ngừng chỉ chốc lắc chung cuối cùng như thiệm điện chui vào kiếm hồn ở trong nhất thời bởi vì có đỏ thấm linh hồn chi lực nguyên nhân kiếm hồn bên ngoài hào quang bởi vậy tiếp tục bảo trì ở đỏ thấm nhan sắc đem làm linh hồn tiến vào trong kiếm hồn bộ cũng dần dần rõ ràng tại đây cựu là một m cái khác đan điển nhìn như nhỏ hẹp địa phương nhưng lại khắp nơi tràn ngập khổng lồ mà tinh thuần năng lượng mà sở dĩ sẽ để cho được kiếm hồn bất trụ dừng lại nguyên nhân ngay tại ở kiếm hồn vị trí trung tâm lên có một đạo hỏa diễn tồn tại tại hỏa diễn bên c toàn thân vi đỏ thâm nhan sắc ngọn lửa này cùng kiếm hình c h i vật p h ả n phất rất bất thường lưỡng người đứng ở cùng một chỗ thật giống như có một loại núi này t r o n g chỉ có thể có một chỉ mánh hổ đạo lý bởi vậy tại kiếm hồn chấn động thời khắc cả hai chúng nó khoảng cách kéo lại gần đây thời điểm sẽ lẫn nhau hung hăng va chạm tiến tới làm cho kiếm hồn dừng lại cuối cùng ảnh hưởng đến n h ấ t ưng hiện nay cảm ứng được một c h ổ linh hồn c h i lực nhảy vào cái t i a kiếm hồn c h i vật đặc biệt mừng rỡ ngay lập tức một lát là như thiểm điện tuân ra đến rất nhanh xông vào trong linh hồn mà chứng kiến linh hồn tri lực hỏa diễm tựa hồ trời sinh đối với nó có loại thật lớn sợ hãi cảm giác một khi xuất hiện là ngăn không được run rẩy đem làm kiếm hình chi vật cùng cái kia linh hồn d u n g hợp về sau hỏa diễm sợ hãi là không chừng mực bị phóng đại chấn động lấy bản thể phi t ố c hướng về kiếm hồn biên giới chỗ lao đi thật giống như là muốn lao ra cái này phương không gian đến tránh đi đối phương muốn sống ý niệm trong đầu lại để cho hỏa diễm va chạm kiếm hồn tần suất thập phần cực nhanh động t á c cũng phi thường mãnh liệt nhưng kiếm hồn cứng cỏi tính như thế nào nó có khả năng phá vỡ lâu đụng vô công hỏa diễm cũng là bông tha cho hành động trốn trong góc lạ cái này một cổ linh hồn chi lực cùng kiếm hình chi vật dung hợp kiếm hồn trong đột nhiên trở nên thập p h ầ n yên tĩnh tựa hồ cả hai chúng nó dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian đến tôi luyện mới có thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái cho nên đối với che giấu trong góc hỏa diễm không có áp dụng bất luận cái gì hành động d â n dà đem làm hỏa diễm cũng cho rằng thằng này đã đối với nó mất đi hứng thú đang lúc muốn đi ra đi dạo một vòng thời điểm tại nó trong mắt đỏ thấm một mảnh đồ vật dĩ nhiên là dần dần hư hảo cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo trong suốt bóng dáng nhưng mà đúng là đạo này trong suốt bóng dáng lại cho hỏa diễm mang đến một cổ cực độ nguy hiểm tín hiệu so với kê linh hồn chi lực mới xuất hiện thời điểm nguy hiểm khí tức càng lớn cung quýt phía dưới cảm ứng được sinh tử tồn vong chi tế đã đến hỏa diễm là đen ê n rồi dốc sức liều mạng đụng chạm lấy kiếm hồn nhưng là hỏa diễm và chạm giờ mới bắt đầu mấy cái cái k i a giống như đã hoàn mỹ dung hợp trong suốt kiếm hình chi vật như một đạo mũi tên như thiểm điện đến đặt trước người của nó tại hỏa diễm còn chưa có bất kỳ phản ứng nào dưới tình huống một ngụm đem hắn thôn phệ đi vào hỏa diễm nóng rực dung nhập đến trong suốt kiếm hình chi vật ở bên trong lập tức làm cho thứ hai lại lần nữa đỏ thấm một mảo quang liên tục không ngừng tản mát ra rất mạnh nhiệt lượng. kiếm hồn lập t ứ chương giống n là một p h ư lắng động vô sáu ố núi l trăm mười khắc này đ sáu ý, ý thức thời gian tại đây giống như vô biên vô hạn trong trạng thái lộ ra đặc biệt không đáng tiễn tựa hô cựu là trong nháy mắt thời khắc một năm thời gian phi mau qua tới d u n g hợp linh hồn chi lực thôn vệ hỏa d i ễ m về sau lại để cho kiếm hình chi vật chưa từng có cường đại chỗ phát ra nhiệt lượng không có vượt qua bao lâu cũng đã đem kiếm hồn bên trong đích năng lượng đều hóa thành một mảnh khói xanh tựa như thị xử tại hỗn độn trạng thái những n à y năng lượng cũng không có như nó trạng thái khói xanh như vậy biến mất tại kiếm hồn ở bên trong mà là bị kiếm hồn rất nhanh hấp thu tới cuối cùng sở hữu tất cả năng lượng đều bị kiếm hồn thu nạp không còn lúc này kiếm hồn ở bên trong không bao giờ nữa tồn một tia năng lượng khí tức chỗ bắt đầu khởi động chỉ có cái như trước tản ra lửa nóng khí tức kiếm hình chi vật bất quá như vậy trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. khi tất cả năng lượng đều bị kiếm hồn hấp thu về sau vẹn vẹn là vượt qua mấy phút đồng hồ tả hưu tựa hồ là kiếm hình chi vật nghiệp d ị đến một cái cực hạn một mảnh kia đỏ thâm hào quan g lại bắt đầu tại dần dần biến mất cái gọi là đến đỉnh điểm về sau phương gặp khắc một mảnh bầu trời không kiếm hình chi vật giờ phút này cũng là tuần hoàn theo đạo lý này chưa từng có cường đại nó đem trong lúc này năng lượng đều hóa thành hư vô về sau liên bắt đầu bản thân biến hóa đỏ thâm hào quan hoàn toàn tiêu tán kiếm hình chi vật một lần nữa biến thành trong suất hình dạng hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài ở bên trong trong khoảng thời gian ngắn đúng là dùng mắt thường đã không thể nhìn gặp sự hiện rất nhỏ nổ vang tại kiếm hồn trong lạng yên vang lên cái kia đã làm ơ hồ trạng thái kiếm hình c h i vật đống nhiên thời gian tựa như giải thể mạnh mà muốn nổ tung lên hóa thành thành từng mảnh mảnh vỡ tựa như phiêu đãng tại kiếm hồn ở bên trong cũng phi tốc bị thứ hai sở hấp thu lúc này kiếm hồn giống như là trong thiên địa một cái hát động thật lớn vô luận là vật gì nó đều ai đến cũng không có cự tuyệt không chút khách khí hấp thu t i ế n thân thể của mình và hấp thu do kiếm hình c h i vật chỗ bạo tạc s a u đích mảnh vỡ về sau kiếm hồn một mảnh chấn động từ bên ngoài xem thỉnh thoảng lẽ sáng suất ra đạo đạo đạo đỏ thấm năng lượng đến đỏ kiếm hồn tại kiếm tâm thời điểm vốn là với tư cách một cái khác đan điền tồn tại thang một cấp trở thành kiếm hồn về sau cái này công hiệu như cũng là chưa từng mất đi cho nên kiếm hồn đan điền kinh mạch ba người tầm đó có một đạo vô hình cầu năng lượng bắt đầu khởi động thời điểm khiến cho nhiếp ưng cả người ở bên trong khắp nơi tràn ngập khói xanh năng lượng những n à y năng lượng vô khổng bất nhập lấy chi không k i ệ t không lớn một hồi cốt cách lộ vẻ bị khói xanh năng lượng chỗ t h ầ m thấu m a i cho đến chúng rốt cuộc không cách nào hấp thu những n à y năng lượng về sau phương là dừng lại xuống mà hậu quả như vậy là nhiếp ương thân thể lại một lần bị rửa qua một lần nếu là nhiếp ương tại thanh tỉnh ở bên trong đem làm cũng biết đây hết thể phát sinh là ý vị như thế nào sự tình xa xa không có chấm dứt tại kiếm hồn bên trong những n à y như khói xanh năng lượng căn bản chiếm cư không đến nó nửa điểm không gian bởi vậy xem kiếm hồn làm như không có vật gì hơn nữa tựa hồ là cảm ứng được khói xanh năng lượng đã tràn ngập thân thể từng cái nơi hẻo lánh kiếm hồn chấn động tần suất càng thêm mau lẹ đạo đạo đỏ thấm hào quan g tuân ra thời điểm bên trong thẩm thấu lấy một cổ mạnh mẽ kiếm ý hình như có một cổ nhàn nhạt cương gió thổi qua thân thể khói xanh năng lượng đốn thành một cổ giống như thủy triều rung động nhanh chóng lan tràn mà qua thân thể từng cái nơi hẻo lánh kiếm kiếm suốt, bên kia theo kiếm hồn ẩn nấp không thấy tại biển suy nghĩ ở bên trong một mảnh đỏ thấm hào quang linh hồn phản g phất là đã bị kịch liệt kích thích đ ỗ n g nhiên kịch liệt lan mình quay cuồng tiến tới điên c u ồ n g phóng thích ra lực lượng của mình như cùng làm mạng đệm phi t ố c hướng về toàn bộ biển suy nghĩ lan tràn mà đi tựa hồ là lực lượng tiêu hao quá lớn tới về sau toàn bộ màu hồng đỏ thấm linh hồn cuối cùng cũng như kiếm hồn hóa thành một mảnh hư vô mờ mịt tồn tại hiện lên vô hình c h i vật tồn tại ở biển suy nghĩ ở bên trong khắp nơi là tràn ngập linh hồn tri lực biển suy nghĩ vô biên vô hạn to lớn linh hồn tri lực rõ ràng đem nó toàn bộ chiếm như nhiếp ương thanh t ỉ n h đem làm hội thập phần kinh hỷ điều này cũng làm cho biểu thị linh hồn của hắn lúc này đã là vô cùng cường đại lớn đến một cái khiến cho mọi người đều muốn sợ tình trạng vô luận là kiếm hồn biến hóa còn là linh hồn biến hóa hay là là trong thân thể hết thể biến hóa đều là tại nhiếp ương vô ý thức trong tiến hành như vậy cũng cho hắn một cái giảm sốc tình trạng nếu không tại đây giống như biến hóa to lớn dù là nhiếp ương tính tình cứng cỏi chỉ sợ cũng sẽ biết chịu đựng không nổi buồn k h ẻ tịch mịch tra tấn bởi vì này cùng hắn bất luận cái gì một lần tu luyện đều không giống với dị vãng tu luyện mặc dù là tại đầm lầy địa ở bên trong thân thể của ó hắn bên ngoài giờ phút này bị bao vây lấy một tầng nhàn nhạt sáng bóng lại để cho hắn khuôn mặt tái nhợt lại lần nữa khôi phục hồng nhuận phân tớt bộ dáng kia giống như là xuân vũ sau đích tiểu thụ cực kỳ hương ngạnh sinh trường sở h ư u tất cả biến hóa tự nhiên là không thể gạt được một đồng chú ý phát hiện nhiếp ưng hôm nay trạng thái mặc dù là hắn như vậy khiếu ngạo tứ đại thần vị mặt thực lực đều là nhịn không được một hồi kinh hô cùng cảm t h á n linh hồn chi lực chiếm cứ lấy toàn bộ b i ể n suy nghĩ đây cũng là ý nghĩa hắn có cũng đủ lớn tiềm lực n g à y sau đến một cái trong truyền thuyết cảnh giới những cái tia khói xanh tựa như năng lượng tắc thì chính là hắn đi thông cảnh giới này một đầu tiền đồ tươi sáng một đồng không mấy năm qua gặp vô số người còn chưa bao giờ thấy qua nhiếp ưng như vậy quái thai tại nguyên thần cao giai cường giả một kích toàn lực phía giới rõ ràng có thể bất tử hơn nữa như thế nước thượng nha đầu kia quả nhiên là ánh mắt độc ác nhiếp ứng tựa hồ là thích hợp nhất người của nàng một đồng khe khẽ thở dài trong ánh mắt một mảnh v ẻ cô đơn một đồng đại ca người làm sao vậy một đồng trong nội tâm liều tiếp nhưng tự nhiên không biết nhưng trong mắt cảm xúc lại thì không cách nào giấu giếm quan à n g không có gì tựa hồ trong n g a y mắt một đồng đã khôi phục thường ngày bình thản vừa cười vừa nói nhiều năm ở chung mấy người tầm đó tuy là trao đổi rất ít vất quá liều tiếp nhưng ba người đều có thể nhìn ra một đồng đối với bọn hắn yêu mến tri tình Cái nếu à là là y vậy giống giống trong không ngửa cũng người Chúng không cái đại thiệt điểm bởi thiệt đối đái. tố, như như tình quan sen lẫn nhân nhận tình bằng n khác hưu được một tâm, mặt ta ca ca đó ba sao.、Nếu、là một đại ca ngươi không ngại đem tâm sự nói ra như vậy hội dễ chịu một ít liêu tiếp nhưng nhìn qua một đồng nhẹ nói nói không có né qua đạo này quăng mở đích ánh mắt một đồng thở dài trận cười cười ta rất hâm mộ nhất ưng trong khoảng thời gian này cùng các ngươi ở chung đồng thời ta cũng đi hiểu được các ngươi qua lại hắn cái này cùng nhau đi tới có chút gian nan nhưng là cũng may bên người đều có một đàm có thể cộng đồng sinh tự hưng đệ hồng nhan tri kỷ một đại ca đều biết không liêu tiếp nhưng cười nhạt một tiếng nhưng lại không có giật mình tại một đồng thần thông một đồng gật gật đầu nói hắn mấy vị hồng nhan kể cả ngươi ở bên trong đều là một phương giai nhân có được một trong số đó liền đã hao ư ớ c sát người bên ngoài nhất ương thật bản lãnh ngay vậy liêu tiếp nhưng nhưng lại lắc đầu nói một đại ca ngươi sai rồi không phải đại ca hắn b u ồ n sự tốt mà là chúng ta đều cam tâm ngươi không có trải qua những chuyện kia có chỗ không biết tại đại ca trong nội tâm đối với chúng ta mấy người tuy thập phần yêu thương nhưng mà chúng ta đều minh bạch nếu không có đủ loại nguyên nhân thêm cùng một chỗ đại ca căn bản là sẽ không tiếp nhận không có gì ngoài tâm ngữ tỉ tỉ bên ngoài chúng ta a một đồng kinh ngạc liêu tiếp nhưng nhu tình cười nói ta cùng với đại ca lần thứ nhất gặp mặt là muốn đuổi g i ế t cho hắn lúc ấy thực lực của hắn dưới ta xa bởi vậy, vậy chỉ có thể đ à o tẩu ta theo đuổi không bỏ cuối cùng song song rơi vào hắc cám xâm lông những chuyện này không có gì ngoài tâm ngữ bên ngoài liêu tiếp nhưng chưa bao giờ cùng những người khác nói qua lúc này đây nàng nói thông khoái một cái con gái yếu ớt từ khi ra đời về sau là bị người lợi dụng đại ca ta là thương tiếc t h a n h nghi mội mội r a sinh tử vong t r ù n g tộc vi ngàn năm cuộc chiến nàng bị trong tộc phái g i a trải qua nghĩ một đằng nói một nẻo thân bất do kỳ thời gian đại ca tại nàng là đau lòng nhẹ sơ mội mội đại ca cho hơn nữa là tha thứ cần huyên mội mội nói đến chỗ này một đồng đôi mắt đ ố n g nhiên n h ẹ d ự mà liêu tiếp nhưng đắm chìm tại nàng nói chuyện ở bên trong không có phát hiện một màn này cần huyên mội mội v ì hạ gia t h i ê n kim không chế lấy đại lục ở bên trên tuyệt đại bộ phận sinh ý vốn nên là cao cao tại tượng h nhưng lại thụ thân nhân phản ộ i cùng áp bách đại ca tại nàng là cảm độc lây về phần lạnh huyên như vậy cái dám yêu dám hận lữ tử đại ca chỉ sợ là cầm nàng không có cách nào đi à nha nói đến đây liêu tiếp nhưng tự nhiên cười nói trong tươi cười chỗ nồng đậm tình nghĩa nghe xong những n à y một đồng không khỏi miệng n í t lên họ tọt nói lấy còn không phải b u ồ n sự tốt mê mỗi người đều vì hắn hết hy vọng đợt đấy bổn thiếu ra nếu là có người một thành công phu đâu chỉ tại rơi đích hôm nay khó coi như vậy nói xong vẫn không quên hung hăng trận mắt nhìn nhếp ứng liếp tựu i là cái nhìn này một đồng ánh mắt đ ỗ n g nhiên cứng lại trong tầm mắt nhếp n g một mực nằm thẳng lấy không hề có động tĩnh gì thân hình tựa hồ là có chút đã xảy ra một ít biến hóa thế nhưng ngươi xem đã l i u tiếp nhưng nhìn về phía đi qua, theo ư vậy cái tư thế này hình thành cái này phương hư không vang vọng khởi một hồi tựa như n kiểu tiếng sấm rền nổ vang chất vô số thiên địa linh khí phô thiên những cái điệu giống như điệu đem nhớp ứng bao khoảng mà vào chương sáu trăm mười bảy thực lực chương sáu trăm mười bảy thực lực một mảnh vô cùng há cám thuần túy không mang theo một tia hào quang trong không gian một đoàn không biết tên vật thể phảng phất là cô hồn giá quỷ không có thời gian không có phương hướng đến chỗ tán loạn không biết vô cùng đi bao nhiêu năm thời gian có lẽ là một giây có lẽ là mấy trăm năm đem làm cái này đoàn không biết tên vật thể chính đang tiếp tục du lịch lấy nó lữ chính lúc trong lúc đó theo hắc cám trong không gian b ộ c phát ra một cổ cường đại hấp lực trực tiếp lôi kéo lấy người phía trước rất nhanh tuôn hướng một cái khác không gian đạo kia hắc cám không gian cùng mặt khác không gian bình chướng bị cái này cổ hấp lực cực kỳ dễ dàng xuyên thấu đi qua vì vậy cái này đoàn không biết tên vật thể gặp được một cái quang minh thế giới Quang m i theo phía một đạo rất nhỏ ở đây này lẩm bẩm tiếng vang lên cái này quan minh thế giới phản phất là bị rót vào tiếng một đạo bàng bạc sinh cơ lập tức bên trong hết thể tất cả vật thể đều là sống cái thế giới này cao tốc vận chuyển lại lần nữa được cường hóa linh hồn vô cùng cường đại kiếm hồn ẩn nấp tựa hồ hoàn toàn cùng thân thể hóa thành một chỗ chờ các loại những này đều làm vừa mới tỉnh táo lại nhếp ứng đặc biệt rất hiếu kỳ công pháp trong đầu tự chủ vận hành tựa hồ đã thành thói quen tại trong kinh mạch chạy xuôi theo đã không phải là đỏ thấp năng lượng mà là một mảnh quỷ dị khói xanh tồn tại trong đan điển cũng như thế linh hồn chi lực rất nhanh theo b i ể n suy nghĩ trong lan tràn ra lập tức làm cho nhếp ứng có cổ run sợ cảm giác đây cũng là linh hồn cường đại đến ngay cả mình đều chịu kinh hãi chỗ chỉ một cái hô hấp linh hồn chi lực là đi vào nguyên lai kiếm hồn chỗ trên mặt đất giờ phút này kiếm hồn vô hình không thái tựa hồ trời sinh tựu là thân thể một bộ phận nhưng ở cường đại linh hồn chi lực xuống nhếp ứng như trước rõ ràng cảm ứng được. hôm nay nó đã chính thức cùng mình tương liên viêm s á t kiếm n h ế p ưng đột nhiên chấn động nghĩ đến đang cùng hàn cách một trận chiến ở bên trong nó cũng nhận được thật lớn bị thương trong lòng căng thẳng vội vàng linh hồn chi lực tràn vào trong kiếm hồn nhưng mà không lớn kiếm hồn ở bên trong cũng không có phát hiện có viêm s á t kiếm bằng dáng chẳng lẽ nó không chịu nổi như vậy đã kích đã hoàn toàn bị bị phá hủy đến sao n h ế p ưng trong nội tâm đau xót tự tại vân thiên chế tạo ra cái này thành trường kiếm đến nay tựu nương theo lấy chính mình cùng nhau đi tới thân mật tuyển như huynh đệ trong lúc đó tựa h ồ là cảm ứng được nhớ ưng thống khổ thứ hai linh hồn rất nhỏ run lên tại r sao vào đến vô ý thức trong trạng thái lúc viêm sắc kiếm dựa vào bản năng cùng với có thể vận dụng bổn nguyên tâm họa tại tự chủ khôi phục tu dưỡng trong quá trình bổn nguyên tâm h ỏ a tự nhiên cùng giấu kín tại kiếm hồn bên trong đích họa diễn tinh linh tương thông khổng lồ năng lượng theo kiếm hồn trong tán giật mà ra vì vậy lại để cho nhiếp ứng thân thể còn có một tia sinh cơ hiện hiện mà khi viêm s ắ t kiếm hoàn toàn khôi phục về sau bởi vì nhiếp ứng cả người tại vô ý thức chính giữa nó căn bản không cách nào cảm ứng đến nhiếp ứng linh hồn hay không còn tồn tại bởi vậy tại kiếm trong cơ thể cái k i a ti linh hồn là tuân r a kiếm hồn trở lại b i ể n suy nghĩ bản trong cơ thể cho nên mới đưa đến về sau linh hồn liên tiếp biến hóa hết t hệ tất cả đều là viêm s ắ t kiếm lực lượng tại trèo chống lấy nhiếp ứng linh hồn chuyển biến mà kiếm hồn vốn là một phương vật chứa bên trong chỗ tồn tại năng lượng số lượng cực kỳ khổng lộ cho nhiếp ứng cung cấp duy trì tính mạng chỗ phải năng lượng về phần về sau tại kiếm hồn bên trong, hỏa d i ễ m biến hóa cái kia cũng là bởi vì linh hồn biến thành vô ý thức hỏa d i ễ m tinh linh chính là bổn nguyên t r i lực mặc dù là bị luyện hóa nhận được cũng là linh hồn k h ô n g chế một khi linh hồn không tại nó tự khôi phục vốn linh tính cho nên sẽ cùng viêm sắt kiếm phát sinh kịch liệt mà liều đấu muốn mượn này lao ra kiếm hồn còn nó một phương tự do nhưng lại thật không ngờ viêm sắt kiếm cùng nhiếp ưng linh hồn có một đám dẫn dắt đem làm kiếm hồn phát sinh biến hóa thời điểm linh hồn trí lực là tự động tới mà hỏa diễn tinh linh đã bị là luyện hóa qua một lần cái gọi là một khi bị răn cắn mười năm sợ thừng giếng vừa thấy được quen thuộc mà cường đại như trước linh hồ hỏa diễm tinh linh có thể、so、sánh. Vẹn vẹn là một lần tiếp xúc thứ hai liền không thể tránh khỏi bị cắn nuốt mà vào về phần kiếm hồn biến hóa lại không phải nhiếp ứng có khả năng muốn minh bạch cái tia hấp thu bên trong biến thành khói xanh giống như năng lượng cuối cùng liền viêm sắt kiếm bạo thể về sau năng lượng cùng với chính mình một k i a linh hồn chi lực đều bị hắn sở hấp thu đây là nhiếp ứng lý giải không được tại đây nói cho đúng là nhưng mà, mà linh ế hồn của hắn tại viêm sắt kiếm t u ô n ra trở lại cái tia ti linh hồn mang lên hỏa d i ễ m tinh linh năng lượng dung nhập bản thể về sau là đã xảy ra một loạt biến hóa vi rượu những điều này đều là nhấp ứng không cách nào tưởng tượng đấy cuối cùng linh hồn cương đại càng là không thể tưởng tượng nhấp ứng vô luận như thế nào cũng muốn không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì đạo lý chỉ phải đem hết thảy đều quy công tại hỏa chi bản nguyên lực lên dù sao hắn cũng biết bổn nguyên chi lực càng nhiều nữa thể hiện cũng không phải ở ngoài sáng lộ gia tăng lên một người trên thực lực như vậy hôm nay linh hồn biến hóa có lẽ tựu là nó nguyên nhân điểm này nhấp ưng không có nghĩ sai tứ đ ạ i bổn nguyên chi lực hợp cùng một chỗ có thể ổn định một cái khổng lồ thế giới bất kỳ một cái nào đại lục như thiếu đi trong đó một loại bổn nguyên lực đều muốn hội như vậy h á m sợ chỉ một hỏa chi bản nguyên lực đương nhiên không có mạnh mẽ như vậy hung hãn hiệu quả nhưng là muốn ôn nhuận một phương linh hồn khiến cho lớn mạnh cũng không phải kiện khó làm sống hơn nữa h ỏ a d i ễ m tinh linh giờ phút này là hoàn toàn bị cắn nuốt xuống dưới bên trong như vậy năng lượng cường đại đầy đủ ủng hộ nhiếp ương làm rất nhiều chuyện húng chi vẹn vẹn là sự linh hồn trở nên mạnh mẽ trong đầu hồi tưởng đến đây hết t hệ phát sinh dù là nhiếp ương tâm tính hơn người giờ phút này cũng không khỏi vì chính mình cảm thấy giật mình có được kiếm hồn tại nào đó trên điều kiện mà nói hắn so đường nhiều người một cái mạng nhưng là hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ kiếm hồn thậm chí có như vậy kịch liệt biến hóa tốt lúc trước vẫn còn vân thiên hoàng triều thời điểm kiếm hồn đã lại để cho hắn kinh hỉ qua một lần cái t i ê một lần biến hóa trực tiếp lại để cho hắn theo n ị c h thiên c như vậy lúc này đây đâu này nhấp ứng tràn ngập chờ mong linh hồn chi lực tuân ra tại trong kinh mạch nhìn qua khói xanh năng lượng cảm thụ được sự cường đại của các nàng nhấp ứng rất là mừng rỡ những n à y năng lượng so với chính mình trước k i ê u đỏ thấp năng lượng trọn vẹn là cao hơn nhiều cái cấp bậc linh hồn chi lực theo trong kinh mạch di giá nơi khác chấm r ã i quét lượt toàn thân hôm nay bộ dạng này thân thể cùng tại hắn mất đi ý thức trước khi cơ hồ là cách biệt một trời dù là lúc trước hắn đã có s ở cảm ứng hiện tại tầng sâu lần đích cảm ứng được n h ư trước tránh không được chấn động tại sao có thể như vậy nhấp ứng kinh ngạc chật là nghĩ tới điều gì không khỏi thất giọng kinh hô c h như như vậy, như vậy một lần hành động n đột phá đến nguyên thần cảnh giới tựa hồ lúc này đây sinh tử bên cạnh đi một lần rất đáng được cả nhép ứng lầm bầm lầu bầu nói nguyên thần cảnh giới bảy đạo pháp tắc đều cùng bản thể năng lượng dung hợp tu luyện tri đạo lại đem đi vào mới đích t i ê n đ i ệ m kế tiếp tu luyện đem là chân chính pháp tắc tu luyện nữa à không biết tại cảm thán cái gì một câu sau khi nói xong nhiếp ưng là đắm chìm tâm thần hào hào cảm ngộ một phen hôm nay thân thể tình huống tu vi tăng tiến thân thể cơ hồ là đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa cho hắn mà nói nếu là không có một cái hoàn toàn không chế độ đối với về sau tu luyện không là một chuyện tốt bên ngoài thế giới một đồng bốn người lúc này đều tại chăm chú nhìn chăm chú lên nhiếp ưng không biết theo chừng nào thì bắt đầu hô hấp của hắn âm thanh trở nên thập phần ổn định ngồi xếp bằng tại giữa không trung thân thể không tại có vừa mới bắt đầu cái kia giống như cứng ngắc linh khí xoay quanh tại nhiếp ưng thân thể t r u n g quanh điên cùng hướng về này là thân thể lách vào đi phản phất trong lúc này có lực hấp dẫn cực lớn giống như một đại ca ngươi xem đại ca sau khi tỉnh lại tu vi hội đạt đến mức nào có thể hay không trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới lâu này một đồng không có trả lời ba người vấn đề một đôi mắt đặt ở nhiếp ưng trên người lúc như có như không toát ra một đạo lăng lệ ác liệt tinh quang đó là cường đại chiến ý cảm ứng được những này liêu tiếc nhưng ba người kinh ngạc lại để cho một đồng khởi bên trên như vậy biến hóa lớn chẳng lẽ là nhếp ưng thực lực đã đạt tới có thể uy hiếp được một đồng tình trạng sao một đồng hạng gì tu vi ba người không biết bất quá tên của hắn có thể dọa lùi h à n g cách bọn hắn ở chỗ này tu luyện lần thứ nhất c à n hiên gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ có giải rác mấy người đến đây quan sát hơn nữa mấy người kia còn không dám sinh ra chút nào lòng tham lam cái này về sau phiến khu vực này đã thành một mảnh c ấ m khu không tiếp tục mặt khắc cường giả bước vào có thể nghĩ một đồng tu vi mạnh bao nhiêu ngày nay hắn đối với nhếp ưng có một trận chiến y tứ như vậy thì ra là nghĩ đến đây liêu tiếp nhưng ba người vô cùng hưng vấn ước chừng một giờ qua đi quay chung quanh tại nhiếp ưng bên người thiên địa linh khí giống như tại bất đắc d ị hướng lên trời không tán đi c h ậ t một cổ cường hoành khí tức giống như là ngủ say nhiều năm hùng binh mạnh liệt tự trong thân thể của hắn mạnh liệt bắn mà ra tiếp xúc đến cổ khí thế này liêu tiếc nhưng ba người đều thì không cách nào ngừng cước bộ của mình liên tục l ù i về sau đi mai cho đến trăm mét bên ngoài phương lại ổn định thân thể chỉ có một đồng động cũng không động một đầu tóc tím không gió mà bay bình thản trong con người giờ phút này bắt đầu khởi động lấy một đám nghiêm nghị ánh mắt hai tay tại về sau áo bào cố lấy đó có thể thấy được hắn đang tại toàn lực chống lại lấy vẻ này từ trên trời giáng xuống khí thế Chương đại ca rõ ràng có thể cùng một đại ca rằng co thực lực của hắn hẳn là đã là đạt tới pháp thần cảnh giới lý phong có chút sợ không được ý nghĩ m ụ t đồng tại bọn hắn trong nội tâm tuy nhiên cảm ứng không xuất ra thực lực của hắn nhưng là đều cho rằng là cảnh giới này cứng giả nếu như n h i ế p ương cũng thế cái này tốc độ tu luyện đã không thể nói là nhanh mà là quỷ dị rồi nữ nhân vốn là tâm tư cẩn thận một ít liêu tiếp nhưng nhìn qua hai người một hồi lâu phương là có chút hoài nghi nói có lẽ là có lẽ không phải hôm nay tình huống một đại ca là ở thanh tỉnh bên trong một thân thực lực phát huy ngay tại hắn khống chế phía dưới bởi vậy đây là thực lực chân chính của hắn mà đại ca hay vẫn là tại vô ý thức trong trạng thái lần này vô hình đọ sức có lẽ t i ể u là đại ca siêu cường phát huy cũng không nhất định nhưng là có khả năng là không có phát huy đến tốt nhất thời khắc càn hiên nói ra ba người lập tức ngay ngắn hướng cười cười mặc kệ như thế nào như n nay g hôm tu vậy i tại toàn bộ thần vị mặt, đều là siêu nói chi đối đái cho cấp cứng cách mặc bực cứng cùng cũng thần thủy thần hy, hàng hắn, hàng như toàn dù dạ dù mặt, một từ là là là này là đừng đừng đồng nay ngang bộ vị về v đều lưu sau hiện tại bọn hắn muốn làm tự l à tìm kiếm được địa chi bản nguyên lực dùng nhiếp ưng thực lực trước mắt đây còn không phải là cực kỳ dễ dàng phương viên trăm dặm ở trong đều là bị hai người khổng lồ khí thế áp s ú c thành một mảnh trạng thái chân không khu vực trận có quần phong nước tiến cũng bị nhanh chóng xé rách thành vô số mảnh vỡ làm cho cái này phương không gian tựa hồ là ở vào bạo tạc b i ê n giới nhiếp ưng một đồng trầm dọ quát cái kia ngồi xếp bằng bóng người bỗng nhiên đứng dậy một đôi mắt cũng là tùy theo mở ra như đ a o phong giống như lăng lệ ác liệt ánh mắt cùng một đồng tương đối ẩn ẩn tại trong không gian kéo lê kim thiết giống như va chạm bên trong một đồng đại nhân nhức ứng có chút kinh ngạc h ắ n tại sao lại ở chỗ này chợ ánh mắt rất nhanh và qua phát hiện xa xa liêu tiếc nhưng ba người lập tức hiểu ý cười cười bất quá hắn là hiểu ý cười cười liêu tiếc nhưng ba người nhưng lại theo sâu trong linh hồn hiện lên ra một cổ không cách nào nói rõ cảm giác gáp bắt đến xem ra lúc trước chính mình ba người nghĩ không sai hôm nay nhức nhất... ứng rất có thể đã là cùng một đồng cừng giả thiên pháp tự nhiên nói thuận mà Một đại ồ n g ca liêu n l tiếp nhưng ba người nhanh chóng chạy tới diễn phần mình trong ánh mắt đều nổi lên một đạo nhàn nhạt hơi nước trong khoảng thời gian này lại để cho các ngươi lo lắng nắm ba người tay nhiếp ưng thanh âm cũng có chút n mẹ nào hắn có thể tưởng tượng đến tại hắn cái này đoạn đắm chìm ở vô ý thức trong trạng thái ba người chỗ đã bị tinh thần áp lực chỉ cần đại ca không có việc gì chúng ta đều không có việc gì nịnh phong xoa xoa con mắt n ở nụ cười nhiếp ưng trùng trùng điệp điệp gật gật đầu nhìn ba người m ấ y mắt vui mừng nói đúng vậy hiện tại cũng đặt đến sơ thần cảnh giới đỉnh cao ân rất nhanh các ngươi có thể t r ù n g kích nguyên thần cảnh giới rồi đại ca theo ngươi hôn mê về sau đến bây giờ đều đã đi qua m ư ơ i năm năm tại năm thứ tư thời điểm chúng ta cũng đã là sơ thần đình phong rồi vốn định nhất cổ tác khí trùng kích nguyên thần cảnh giới bất quá một đại ca nói muốn đem pháp tác chi lực lĩnh nộ g càng sâu khắc chút ít về xã hội có rất lớn chỗ tốt đấy hôm nay nhấp ư n g đã tỉnh tu vi càng là đến một cái kinh thiên địa b ư ớ c liêu t i ế t nhưng nói nói lấy liền kìm lòng không được vui vẻ khóc n h a đồng đốc tại sao lại khóc đều là ta không tốt muốn lại để cho các ngươi lo lắng nhấp ư n g kéo qua liêu t i ế t nhưng là hỏi một đồng đại nhân như thế nào cũng lại ở chỗ này đâu này ngươi cùng bọn hắn đồng dạng hô ta đại ca là tốt rồi một đồng cười cười cũng không có giải thích chính mình tại sao lại xuất hiện nhấp ứng nhẹ gật đầu cùng mấy người một mực không ngừng nói lời nói giống như muốn đem cái này m ộ ư ơ i năm năm đến toàn bộ cho bồ trở lại nhìn xem bốn người vui mừng một đồng bất trụ mà cười cười tựa hồ tại vì chính mình có như vậy m ấ y vị bằng hữu mà vui vẻ một đại ca đa tạ ngươi qua nhiều năm như vậy đối với bọn hắn chiều cố sau khi nói xong nhấp ứng xông một đồng nói ra thế thì không cần ta đem bọn hắn trở thành là bằng hữu chân chính một đồng khoác k h o á tay ngữ khí nhưng lại có chút bất thiện nhấp ứng khẽ nhữ mày bọn hắn mà không phải là các ngươi đốn chỉ chốc lát nói ra bất kể thế nào nói hay là muốn cảm ơn ngươi đấy Đã m u ố người tiên a nhiếp ứng chấn g ta động chật nhắm mắt lại linh hồn chi lực theo chỗ mi tâm như thiệm điện tuân ra sau đó phi tốc hướng về hư không bốn phía biên độ sóng mở đi ra tại sao có thể như vậy sau khi nhiếp ứng mở mắt vừa rồi một khắc này hắn tin tưởng cảm ứng được cái này thủy thần vị diện tựa hồ cũng không lớn à, linh hồn chi lực giống như chạy tới vị diện cuối cùng nóng nhìn lấy chung quanh không gian nhấp ứng trong nội tâm khẽ động lòng bàn tay nâng lên phút chốc dôi hướng tiền vương một mảnh tinh thuần nước năng lượng lập tức ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện ngưng c h ậ t nước năng lượng tại hắn trong lòng bàn tay biến hóa lấy các loại hình thái sau một lát song trưởng một phen đ ỗ n g nhiên vươn hướng xa xa huyền hồ nước mọi người chỉ thấy trong hồ chi thủy kịch liệt lan mình quay cuồng chấn động bật ăn choenu a thoài nét như vậy cách làm liêu tiếp nhưng ba người tự chủ cũng có thể làm được bởi vậy không biết do nhiếp ưng làm như vậy đến cùng là nguyên nhân gì mà lúc này nhiếp ưng nhưng lại tâm hữu linh tê giống như cùng một đồng ngay ngắn hướng cười cười lòng bàn tay rất nhanh thu hồi nhưng là trong hồ chi thủy cũng không vì không có ngoại lực mà khôi phục trước khi yên tĩnh thủy thuộc tính phát tắc càn hiên đột nhiên hét lớn hắn rốt cục nhìn rõ ràng rồi liêu tiếp nhưng vội hỏi đại ca người tiến giai pháp thần cảnh giới chỉ có đạt tới pháp thần cảnh giới mới có thể sử dụng bất luận một loại nào phát tắc đương nhiên giới hạn tại sử dụng về phần tiện tay n i t đến như cùng là hỏa thuộc tính như vậy tự nhiên cũng không phải là một kiện đơn giản nhẹ nhõm sự tỉnh rồi một đại ca, như vậy chúng ta bắt đầu đi nói xong nhếp ưng bước ra ba người thủ hộ vòng đại ca liêu tiếp nhưng sốt ruột tuy nhếp ưng hôm nay là pháp thần cảnh giới nhưng mục đồng đạt tới cảnh giới này đã bao nhiêu năm ít nhất cũng so với han g trưởng trừ phi nhếp ưng tại cấp trên bậc cao hơn tại mục đồng nếu không hoàn toàn không có gì có thể so sánh tình a nhếp ưng bay đầu lại cười cười nói khó được một đối thủ mà nghe những lời này liêu tiếp nhưng bọn người hình như là đã hiểu mà mục đồng cũng không có trở về ứng cái gì nhàn nhạt nói ra cái gì cấp giai pháp thần trung giai nghe vậy mục đồng trong con người như thiệm điện xẹt qua một tia khiếp sợ một mực ở bên cạnh hắn lại là căn bản phát giác không đến đối phương rốt cuộc là như thế nào tăng thực lực lên phần này không biết so nhếp ưng thực lực hôm nay càng làm cho hắn động dung như thế tu vi cũng đủ cùng ta một trận chiến bắt đầu đi tốt nhếp ưng cũng không có k h á c h khí dù sao là luật bản lập tức thân hình di động lướt c h í cao giữa không trung một đồng phất tay tại liêu tiếp nhưng ba người ngoài thân thiết hạ một đạo kết giới c h ậ n đi tới nhếp ưng đối diện lòng bàn tay vừa nhấc không có bất kỳ hoa thức hùng hồn màu xanh nhạt năng lượng bạo tuân ra mà ra khổng lồ khí lãng tại năng lượng chưa đến lúc nó đã dẫn đầu liền sông ra ngoài khí lãng tuy nhiên cường đại nhưng đối với nhiếp ưng còn không cách nào cấu thành cái uy hiếp gì nhưng mà sau một lát một đạo ngăm đen năng lượng là trong chốc lát r ũ n g manh vào đến vẻ này màu xanh nhạt năng lượng bên trong ngay lập tức thời khắc trực tiếp ra hiện tại trước ngực của hắn linh hồn công kích nhiếp ưng chấn động nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ đ ặ tới t pháp thần cảnh giới b ự c này cường giả thân thể tại trải qua hơn lần đích tấn cấp lúc bị rèn luyện được dị thường cường hãn tầm thường công kích căn bản không tạo nên cái tác dụng gì mặc dù là ngang cấp ở giữa chiến đấu công kích tuy nhiên cường hãn cũng rất khó phân ra thắng bại đi ra chỉ có linh hồn công kích p trong là có không gian lập tức phát ra liền khối như thủy triều rung động lại để cho hư không lập tức trở nên cực kỳ và mẹo rất không tồi một đồng cười cười không có gì ngoài trong con ngươi lăng lệ ác liệt tình quang bên ngoài chút nào nhìn không ra hắn là đang cùng nhép ương chiến đấu cái gọi là linh hồn công kích Cũng không quá đáng là tại a của y một n g ư nhiều pháp h t ầ lời n nói nhếp ứng nhẹ xuất khẩu khí lòng bàn tay mở ra đã thành vô hình viêm sắt kiếm hoành lập trong đó hôm nay viêm sắt kiếm cùng kiếm hồn rung hợp người phía trước bao hàm lấy toàn bộ kiếm hồn bên trong đích năng lượng p h giác giác trong tiếng u nói một đồng hai tay như thiểm địa vương một đạo màu xanh biếc phi tóc hiện hiện chợ bàn tay kịch liệt bì lớn cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập nghệ tại trong không gian kinh lôi nổ vang hư không lập tức lơ mơ như thế thần bị mặt dĩ nhiên là một đạo vết nước không gian theo va chạm trung tâm phi tốc bạo liệt ra đến nhức ưng cùng một đồng ngay ngắn hướng nhoáng một cái bước chân đạp trên không gian liên tiếp lui về phía sau một k í c h này đúng là cái không chia trên lên dưới một đại ca ta thua một đồng k h o á t k h o á tay nói ngươi cũng không có thua ta tại pháp thần cao dai ngươi thì sao nếu là thua hẳn là ta nhìn xem nhức ưng một đồng đột nhiên vô cùng nghiêm mặt nói ra ta và ngươi về sau liền là bằng hữu tương h lai đã lâu trong cuộc sống đối với nước thượng tốt một chút Ch chương sáu trăm mười chín cảm nộ g nghe một đồng lần này có chút nghe không hiểu nhắc ứng kinh ngạc không thôi nước t h ư ợ c là ai đang lúc muốn hỏi một đồng thời điểm nhưng lại thoáng nhìn hắn r ơ i trở về hai tay đúng là có loại kỳ lạ nhan sắc cùng quen thuộc đồ vật tốt rồi chúng ta đi xuống đi một đồng trong đôi mắt tựa hồ tại trong một chớp mắt không tiếp tục những sắc thái khác về sau lộ còn rất dài ta biết ngươi tới thần vị mặt mục đích bất quá cho dù ngươi trước mắt có được lấy pháp thần t r u n g d à i thực lực đều chưa hẳn có thể có được chính thức tự do hơn nữa có một số việc sẽ rất vượt quá dự liệu của ngươi trước đó ngươi trước trong lòng làm tốt một cái chuẩn bị một đại ca có ý tứ gì n h ấ p ứng nhăn cao mày pháp thần trung giai thực lực cũng không thể đủ lại để cho chính mình tự do lập tức hắn cảm giác mình đã xa vào đến một cái khổng lồ bàn cờ chính giữa cái này bàn cờ dùng thực lực của mình đều là một cái trong đó q u â n cờ một đồng nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng thần s á c trợn trở nên vô cùng nghiêm túc chầm giọng nói duy trì ngươi b ả n tâm đó chính là tốt nhất ứng đối chi pháp nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu ngàn vạn không muốn phụ bỏ nước thực nếu không ta và ngươi tầm đó liền bằng hữu đều không có làm ngày sau mặc dù người tu vi đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới ta cũng sẽ biết liều chết cùng ngươi một trận chiến lại là nước thực nhắc đầu chi mương đau nhức không thôi cái tên này bị mộc đồng nói ra thời điểm có một đám sâu đậm tình nghĩa nhưng trời đất chừng dám trong ký ức của h ắ n t ự u chưa từng có người này xuất hiện qua nhìn nhép ư n g ngước đắng lấy cái mặt mộc đồng cười nói về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy tính xin h ả o h ả o nhớ ký ta mặc kệ như thế nào ngươi mộc đồng thủy chung là ta đại ca cho dù ngày sau ngươi muốn lấy tính mạng của ta ta tuyệt sẽ không chống cự đây cũng không phải nhép ư n g cố ý nói như vậy theo nhìn thấy mộc đồng về sau thứ hai đối với chính mình bốn người liền là có thêm một loại vượt quá tưởng tượng quan tâm đế bên trong quán vào ở trợ giúp càn hiên thành thần đã tại chính mình hôn mê cái này mười lăm năm ở bên trong một tấc cũng không rời trông coi những này đều đáng giá nhiếp ưng nói như vậy một phen tốt rồi chúng ta đi xuống đi miễn tiếc nhưng các nàng lo lắng một đồng thần sắc dễ dàng một ít d ơ lên chạy bộ rơi xuống hư không nhìn thấy nhiếp ưng cùng một đồng song song nhìn như vô sự xuống liêu tiếc nhưng ba người rất là vui vẻ đại ca một đại ca các ngươi không có sao chứ hôm nay nhiếp ưng thực lực tại thần vị mặt trong đầy đủ hộ được các ngươi chu toàn chúng ta ngay ở chỗ này cáo bề ta nhìn mấy người một hồi lâu một đồng gật đầu nói ra một đại ca ngươi cái này muốn đi sao mọi người có chút không bỏ đúng vậy a ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm một đồng rừng thoáng một phát cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nhiếp ưng trên người ngươi hào hào tu luyện nhớ kita một đại ca yên tâm nhiếp ưng nghiêm mặt đáp như vậy hữu duyên gặp lại làm như chịu không được phân biệt một đồng sau khi nói xong một bước bước vào hư không chật tan biến tại trong tầm mắt mọi người làm bạn mười lăm năm người đột nhiên rời đi mọi người trong lúc nhất thời còn có chút không cách nào t h í chứng hồi lâu l i ê u tiếp nhưng sâu kín mà hỏi đại ca thế nhưng mà một đại ca cùng ngươi nói gì đó những năm gần đây này ngươi là không biết một đại ca h i ể u ý vô ý tổng hội tại trong thần sắp thoát ra một vòng quyết đoán tựa hồ hắn đang tại kiên định lấy lòng tin của mình muốn làm mẫu một đại sự dùng của ta phỏng đoán một đại ca hiện tại chuyện cần làm khẳng định cùng chúng ta không hẳn là cùng ngươi có liên quan l o n g dạ đàn bà cẩn thận mặc dù là một đồng tự cho là che giấu vô cùng tốt cuối cùng không có dấu diếm được liêu tiếc nhưng đích hai mắt nhép ứng nhẹ gật đầu không có phủ nhận bất quá hắn cũng không hiểu đến cùng sau lưng cất dấu cái gì chờ mặc một lát sau nói ra các ngươi đều ở vào bình cảnh thời khắc như vậy trước tu luyện tới nguyên thần cảnh giới sau đó ngay lập tức đi tìm kiếm địa chi bản nguyên lực tam u ớn để lại cho ta thời gian không phải nhiều lắm phải nhanh một chút đem kính lam đại lục sự t ì n h giải quyết liêu tiếp nhưng ba người không có hỏi nhiều bệ bộn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện tại m ộ ư ơ i năm trước khi ba người đã đạt tới sơ thần đ ỉ n h phong thời khắc tại một đồng chỉ điểm xuống một mực chưa từng trùng kích nguyên thần cảnh giới mà là đang không ngừng diễn luyện lấy pháp tác trí lực bởi vậy hiện tại trùng kích nguyên thần cảnh giới đối với ba người mà nói độ khó giảm bớt không ít đồng thời thu hoạch càng lớn nhìn ba người tiến vào đến trong khi tu luyện nhấp ưng tại không gian tiện tay kéo ra một đạo khổng lộ kết giới đem chọn t h i ế n huyền hồ nước phạm vi đều bao phủ mà vào hôm nay pháp thần t r u n g g i a i tu vi thiết hạ kết giới tại t h ầ n vị mặt ở bên trong muốn muốn đơn giản phá vỡ chỉ sợ là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay làm xong những n à y nhấp ứng mình cũng chìm thần tiến vào đến thế giới của mình chính giữa tại vô ý thức chạm thái xuống nương tựa theo kiếm hồn mấy lần biến hóa như là ngồi hỏa tiễn đồng dạng tu vi tốc hành pháp thần cảnh trong đó khuyết điểm nhỏ nhặt không thể tránh khỏi xuất hiện pháp thần cảnh giới đủ loại thần thông, hắn căn bản không biết thủ đoạn công kích còn dừng lại tại vốn có tình trạng bên trên cùng một đồng đơn giản một trận chiến là cho h ắ n biết nguyên lai linh hồn còn có thể dung nhập đến năng lượng bên trong tiến hành công kích linh hồn bạn là m người chi c á n bản muốn muốn khu động nó tiến hành công kích đ ị c h nhân độ khó có thể thấy được trước kia nhếp ưng vô luận linh hồn như thế nào cường đại cũng còn làm không được ngưng hình tình trạng có lẽ đây cũng là đạt tới pháp thần cảnh giới sau đích một loại thần thông a nhắm mắt c h i m thần tâm thần chậm rãi trong thân thể chạy cả phiến thiên địa đ ề u ở linh hồn bao trùm ở bên trong nhếp ưng cả người tựa hồ vừa trầm thấm tại một loại vô ý thức trạng thái xuống do sơ thần trung giai đến cao giai đình phong sau đó một lần hành động đến nguyên thần cảnh gi cuối cùng cho đến pháp trong h cảnh cho hắn chính thức lãnh hội đến từng cái cảnh giới tới lúc, sở được đến nhận thức ầ lần n nào nói, này luyện, đến từng đến cùng cảm nộ. mức được cái lúc, được cảm giới, giới tới mới lại tới một tu đạt t mà độ đó để là sở tay pháp quyết không đoạn biến hóa tại nhiếp ưng trong đầu tường đạo chỉ thuộc về pháp thần cường giả mới có thể sử dụng thần thông giống như là lần lượt từng cái một hình ảnh giống như ngạnh xanh xanh khảm nạm mà vào cuối cùng thông hiệu đạo lý lập tức trong óc một mảnh thanh minh cái này phương tiến đ i ệ tựa hồ càng thêm thanh tịnh sáng lời chậm rãi mở mắt ra con mắt bên khoẻ miệng g i lên một vòng thật dài đường cong thanh âm từ từ từ miệng trong phát ra lại trực tiếp chấn động lấy cả phiến thiên đ i ệ â m dương phát huyết diễn biến v ậ n vật lập tức tại nhiếp ứng thì, cùng tồn tại hiện ra, quan minh, mạng thủ thế biến hóa tam tắc thì rất nhanh dung hợp lại như thiểm điện chia lịa tựa hồ cái này làm cho người cực kỳ sợ hai phát tắc trí lực trong tay hắn quả thực trở thành món đồ chơi đồng dạng tùy y biến hóa lấy hình thái pháp thần cảnh giới áp đảo sở hữu tất cả pháp tắc phía trên thiên địa đều ở trong khống chế nhép ư n g nhẹ dọn nghỉ non cùng thời gian cũng là minh bạch cảnh giới này cường giả đã là cả mọi người dung nhập đến trong trời đất tự nhiên một thân thần thông đều có thể theo trong trời đất thu hoạch vui sướng thần sắc tại trên mặt rằng có mấy giây thời gian t r ợ t nhép ư n g trở nên trầm trọng pháp thần cảnh giới bao trùm pháp tắc phía trên có thể khống chế thiên địa nhưng là khống chế biến độ thủy trung là có một hạt độ nói cách khác cái này khống chế cuối cùng tại là một loại đặc biệt trong phạm vi ngươi có thể diễn luyện có thể nạp cho mình dùng nhưng mà ngươi lại không thể siêu thoát đi ra ngoài trong truyền thuyết cảnh giới nhớ ứng sắc mặt chấn động p h á p thần cảnh giới cuối cùng hay vẫn là tại thiên địa c h ó i buộc phía dưới như vậy cái gọi là truyền thuyết cảnh giới đem làm là chân chính có thể không sợ thiên địa c h ó i buộc mặc dù là đang ở cái này phương thiên địa mình cùng cái này thiên địa quan hệ mới chính thức được cho ngang hàng đều là kỳ thủ mà không giống như bây giờ mình ở thiên trước mặt chỉ cũng coi là một khỏa cường tráng quân cờ m à thôi nhất thời nhớ ứng trong thân sắc có loại thật sâu trở mong đồng thời cũng minh bạch một đồng chỉ có siêu thoát cái này phương thiên địa phương là có khả năng đạt được chính thức tự do bởi vì tại m ộ t đồng trong lời nói tự do y tứ đúng là vô câu vô thúc không bị bất luận cái gì quy tắc khống chế chỉ có điều cảnh giới này muốn yêu khiến người vẽ sợ hãi tứ lại t h ầ n vị mặt không biết tồn tại bao lâu bên trong cường giả vô số chứng kiến qua như m ộ t đồng tại t h ầ n vị mặt ở bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại nhưng mà cũng không quá đáng mới pháp thần cao dai mà thôi hắn bực này thực lực có được lấy không biết sống bao lâu tánh mạng đều không thể biết được trong truyền thuyết cảnh giới đến tột cùng là như thế nào tồn tại có thể tưởng tượng pháp thần phía trên có lẽ toàn bộ thân vị mặt đều chưa từng có người đạt tới qua nhưng mặc kệ như thế nào gian nan không nói nhất ưng cũng sẽ không đông tha cho ý nghĩ này không có người đ ạ tới t cũng không có nghĩa là không có người đ ạ tới t mặc dù là trong truyền thuyết cảnh giới kia căn bản không tồn tại như vậy ngay cả là như trước bị quản chế tại thiên địa quy tắc trói buộc mình cũng muốn trở thành bị trói buộc bên trong cường đại nhất tồn tại hôm nay hay vẫn là pháp thần chu giai cái k i u mục tiêu kế tiếp tự là cao d i a i tiến tới đỉnh phong thời khắc ta cũng không tin đại tu vi đạt tới pháp thần đỉnh phong thời kỳ thời điểm cái này thân vị mặt còn có uy hiếp được ta nhất ưng cường giả tồ tại nếu có như vậy hắn cũng chính là ta siêu việt đối tượng di động ánh mắt chậm rãi xẹt qua giữa không trung vẫn còn tu luyện liêu tiếc nhưng ba người sau đó lại nghĩ tới đang ở kính lam đại lục ở bên trên một đám thân nhân cái kia muốn biến thành cường đại hơn ý niệm trong đầu càng thêm cực nóng đột nhiên cao giữa không trung tiếng sấm ầm ầm kia chốc đem đoạn đánh xuống nhưng mà tại tiếp xúc đến nhếp i ưng chỗ diễn biến đi ra giờ quốc tế q u ỷ dị biến mất không thấy gì nữa mà liêu tiếc nhưng ba người thì là thân hình một mảnh kịch liệt lắc lư giật mình chỉ chốc lát chật là nghĩ tới điều gì nhếp ưng cười cười lập tức thu được chính mình diễn biến đi ra thế giới chỉ thấy trên bầu trời t i ê u chấp không ngừng đánh xuống như cùng là từng đạo ngân xả quay t r u n g quanh tại liêu t i ế t nhưng ba người bên người muốn đạt tới nguyên thần cảnh giới rồi nhức ứng có chút bất đắc dĩ lắc đầu là hắn cũng muốn bị cái này phương thiên địa trói buộc thúng chi là liêu t i ế t nhưng ba người bọn hắn tại t r ù n g kích nguyên thần cảnh giới muốn cảm thụ tự nhiên là cái này phương thiên địa chính mình vừa rồi chỗ diễn biến đi ra thế giới nhưng lại đem các nàng cho đã cách trở đi ra ngoài ba người tân chức nguyên thần thập phần đơn giản bị thiên địa lực lượng rửa qua đi thân thể là tại phát sinh kịch liệt biến hóa ước chừng một giờ qua đi ba cổ càng thêm cường hãn khí tức là thoát thể mà ra chương sáu trăm hai mươi không gian di động chương sáu trăm hai mươi không gian di động ầm ầm sấm xét đ i ệ n t h i ể m trọn vẹn trèo trống hơn một giờ về sau vừa rồi quỷ dị chậm rãi rời đi cuối cùng vạn dặm trời quang không thấy một đám mây m à u lúc này bầu trời tựa hồ đặc biệt nhẹ nhàng k h o a n khoái lớn như thế động tĩnh sớm đã làm cho huyền hồ nước phụ cận đại khu vực bên trong đích cường giả phát hiện nhưng mà trải qua trước đó lần thứ nhất có một đồng cường mà hữu lực chấn dọa giờ phút này ngay cả là tại đây long trời lỡ đất chỉ sợ cũng sẽ không có người đến điều tra mặc dù là có người dùng n h ế p ương thực lực, căn bản không sợ mà cái này mười lăm năm đến tại huyền hồ nước bên cạnh dẫn g i á thiên địa hướng đi cũng khiến cho rất nhiều cường giả chịu khiếp sợ ngoài càng nhiều vài phần c ả m g khái bọn hắn tự nhiên đều là tin tưởng như thế hiện tượng tiên văn chính là là có người tấn cấp lúc chỗ làm ra đến cái này ngắn ngủn mười lăm năm thời gian thì có mấy lần biến hóa lại để cho rất nhiều bị nhốt tại một loại chỗ bình cảnh mà mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm thời gian cũng không thể càng tiến một b ư ớ c bọn hắn cảm thấy xấu hổ kết quả là chuyến đến chuyện đi đến cuối cùng cái này huyền hồ nước lại thành rất nhiều trong lòng người tu luyện thánh địa tại nhức ứng bọn người sau khi rời khỏi cái này phiến địa phương lại để cho rất nhiều cường giả chạy theo như vịt những này ngược lại là nhức ứng bọn hắn thật không lờ đấy theo ba c ổ nguyên thần cảnh giới cường giả khổng lồ khí tức tán phát sau khi ra ngoài liêu t i ế c nhưng ba người tấn cấp trí lộ cũng cuối cùng đã tới khâu cuối cùng chỉ thấy mấy đạo không tương một lưu quang tại ba người thân hình bên ngoài chậm rãi chạy qua thẳng đến hoàn toàn chui vào ba người thân thể về sau huyền hồ nước bên cạnh lại lần nữa khôi phục thường ngày bình tĩnh đại ca tốt, tốt, trong, thổn thức, thần mặt, đạt nhếp ứng mỉm cười nói xong, lông bên không hơn năm, chính che giấu mỉm mi cười được đi vào bị đã nghịch phong không thể chờ đợi được nói liêu tiếc nhưng cũng c à n hiên song song đạt được bổn nguyên chi lực các nàng bây giờ theo biểu hiện ra xem bổn nguyên chi lực tựa hồ cũng không có đối với tu luyện có rất lớn tác dụng nhưng đạt tới nguyên thần cảnh giới một khắp này lên nghịch phong phương là minh bạch bổn nguyên chi lực hiệu quả lớn nhất ngay tại ở ổn định một cái thế giới đồng thời nó hội trong lúc vô tình cải biến một người thân thể bản chất sự bản thân lớn nhất h ạ n độ cùng trong trời đất bổn nguyên chi lực chỗ đại biểu thuộc tính năng lượng cầu thống mà cái này tương lai chi lộ mới là trọng yếu nhất chúng ta bây giờ tự đi nhép ưng cười cười viết rõ nghịch phong nghĩ cách bất quá trước đây chúng ta có cự hoán báo thù có t o á n bao o á n đại ca là muốn tìm cái kia h à n cách c à n h i ê n n g h e xong con người lạnh lẽo nếu không có nhiếp ưng thân thể cường hãn cùng với bản thân c ổ quái giờ khác này ba người bọn họ căn bản không cách nào hướng kính lam đại lục ở bên trên người bàn giao nhắn đ ủ nhưng t r ậ n cũng có chút chịu khổ thủy t h ầ n vị diện lớn như vậy hắn h à n cách nếu trốn ở là một loại nơi hẻo lánh chúng ta như thế nào tìm đến lúc trước tại một đại ca thời điểm ra đi chúng ta trước hết nên hỏi thoáng một phát hàn đ ấy Thủy thần vị diện đại sao? lập tức tại chỗ mi tâm bồi hồi lúc này đây linh hồn chi lực cũng không có tản mát ra đi trong khoảng thời gian này càng lộ cho hắn biết pháp thần cảnh giới căn bản không cần dùng linh hồn chi lực bao trùm chỗ đó phương là có thể cảm ứng được cái k i a một chỗ pháp thần áp đảo pháp tắc phía trên tự nhiên có thể t h u y ề n chuyển trong trời đất không chỗ nào không có từng cái pháp tắc chi lực như vậy đã đơn giản hiệu quả lại tốt chỉ ở một lát tầm đó nhếp ứng mở to mắt cười hắc hắc nói chư vị chúng ta đi lại để cho hắn chấn động à. n g h h phong ba người một hồi phiên muộn nói ngươi mới lại để cho chúng ta giật mình chứng kiến nhếp n g thần thông ba người không kinh hãi mới là lạ cái này p h á p thần cảnh giới hh ắ c ắ chúng c ta đi thôi nhấp ưng cười quái dị một tiếng c h ậ t hai tay trước người vẽ một cái lập tức không gian trở nên một mảnh mơ hồ tiến tới cổ quái v ậ t mẹo nửa ngày về sau một phương không gian t r ố n g rỗng chậm rãi hiển hiện mà ra cái này không gian t r ố n g rỗng bốn người cũng không phải là là lần đầu tiên tiếp xúc tại gió trang thành bọn hắn sớm đã linh giáo qua một đồng đích thủ đoạn bất quá đó là cánh cửa không gian di động khoảng cách tương đối rất gần hôm nay vừa vào không gian chống rỗng biết vậy nên một cổ bàng bạc không gian trí lực hướng về bốn người hội tụ mà đến làng l ị c h phong ba người cái này nguyên thần cảnh giới tại trong cái này cũng cảm thấy thân thể không thể chứng k ì m lòng không được nhắm mắt lại bắt đầu vận công chống cự trong này chút nào cảm giác không thấy thời gian trôi qua càng cảm giác không thấy chính mình phải trăng phía trước tiến hoặc là lui về phía sau phảng phất là vạn thâm niên quang hay là trong n ấ y mắt đem làm liêu tiếp nhưng ba người khi mở mắt ra trước mắt chứng kiến đã làm ặ t khác một bức phong cảnh pháp thần cảnh giới quả nhiên cao không thể chạm đại ca hàng cách ở chỗ nào bốn người hiện tại vị trí chi địa chính là một phương tiểu trên thành phương vô luận thành trì lớn nhỏ tại thân vị mặt ở bên trong đều là không thể xâm phạm bất luận kẻ nào đều không được theo trên không bay vút mà qua này đây đem làm nhếp ứng bốn người chống rông xuất hiện trên thành lúc liền có hơn mười đạo thủ thành hộ vệ bộ dáng cách gan mặc thân ảnh như thiểm điện phong tới nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần một đạo khổng lồ khí thế đ ỗ n g nhiên theo trong không gian phóng xả ra lập tức đem chọn cái chống đơ bao phủ mà vào pháp thần cường giả cái kia hơn mười vị hộ vệ một hồi kinh hãi vội vàng đỉnh chỉ ở bay vút thân hình hướng về phía phía trên bốn người cung kính nói ra chúng ta không biết là pháp tôn hàng lâm thỉnh trư vị đại nhân thứ cho mạo phạm tri tội pháp tôn nhếp ứng ấy người nao không nghĩ tới p h á p thần cảnh giới rõ ràng còn có một không giống người thường xưng hô chật la k h o á t k h o á t tay nói chúng ta tới này có chút ân đoán cá nhân muốn giải quyết các ngươi lui ra đi vâng hơn mười người liền hơn nửa câu đều không có phi tốc trở lại cương vị của mình phía trên đây cũng là thực lực chỗ mang tới tốt lắm chỗ bốn người hơi có chút cảm thán trong bọn họ ngoại trừ nghịch phong cùng cản hiên bên ngoài nhấp ứng cùng liêu tiếp nhưng đều là theo nhất địa t ầ n g từng bước một đi tới tại kính lam đại lục tính toán bên trên là nói một không hai bất quá tại thần vị mặt thực lực cường đại chỗ mang tới tốt lắm chỗ như trước lại để cho bọn hắn đáy lòng giật mình chỉ chỉ một cái phương hướng nhất ưng thản như nói hàn g cách đang ở đó bên cạnh chúng ta đi thôi bốn người không có vào trong thành về sau cái kia hơn mười tên hộ vệ mới bắt đầu thấp giọng trâu đầu g ẹ t thai không biết là ai muốn xui xẻo lại dám trêu pháp tôn thân tự trước đến giải quyết về sau chúng ta đối đại những người khác thời điểm hay vẫn là tận lực khách khí một điểm ai cũng không biết phía sau hắn có phải hay không có vị siêu cấp khủng bố cường giả tồn tại một khi như hôm nay như vậy mặc dù chúng ta là thủ hộ giả giết chúng ta chỉ sợ thượng diện cũng sẽ không biết bởi vì vi chúng ta mà cùng một vị pháp tôn trở mặt vị này pháp tôn xem ra tương đương lạ l ắ m mà trong khoảng thời gian này cũng chưa từng nghe nói qua c h ỗ đó có tân tấn pháp tôn xuất hiện à. mực thọ ngươi vội vàng đem việc này bẩm báo đi lên những lời này nhắc ứng bốn người tự nhiên là không có nghe được hiện tại bọn hắn đang tại một chỗ có chút xa hoa trong sân nhỏ bốn phía xanh đun tươi tốt linh hoa dị thảo khắp nơi vân quanh tại một đạo đặc thù kết giới dưới sự k h ô n g chế thiên địa linh khí liên tục không ngừng sông nạp mà đến, làm cho cái này phương sân nhỏ thành làm một cái phi thường thích hợp chỗ tu luyện nguyên thần cao dai rất không tồi hoàn cảnh như vậy tại toàn bộ thần vị mặt cũng c o i là kỳ lạ quý hiếm chi địa h à n g cách có thể có được hắn nhìn ra được nguyên thần cao giai cừng giả tại thần vị mặt là một phương cừng giả hh ắ c ắ c thật là tốt bất quá chủ nhân nơi này rất nhanh sẽ không có mệnh ngừng dụng n g c ờ phong sâm lãnh cười cười trường thương trợ hiện trong tay ngay tại chỗ vũ mạnh cường hãn lực đạo thẳng b ư ớ c mà ra hiện lên một ngã rẽ khúc đường vòng cung bay thẳng phía trước phòng nhỏ mà đi Động, đánh một năng lượng trên, tiếng lập phía tới kết rơi phía trên, lập tức rơi kiểu cổ sấm một h à n tiếng i cửa phong sắc c mặt càng là chịu khổ, bọn cũng biết thù này rất giờ p h nhanh i ế mở ra hàng cách này thân ảnh quen thuộc liền là xuất hiện trong sân Còn không đợi hắn, hắn hàn cách cũng không phải là đồn đốc trước đây bốn người này có một đồng người bảo đảm mà bây giờ một đồng không tại bốn người này tự chạy tới như vậy tự khẳng định bốn người thực lực đầy đủ đối phó được rồi hắn còn không trốn chờ chết sao nhìn thấy hàn cách cũng không nói lời nào trực tiếp chạy tụt mạng trong thành cường giả kinh hãi tốt xấu hắn tính toán bên trên là thần vị mặt một phương cường giả đến cùng đến đây đổi giết hắn là như thế nào nhân vật mọi người hiểu kỳ trong Hàng cách trong nội tâm rất ê nhanh hiện lên những ý niệm này đang định ra sức lại thêm nhanh một tia tốc độ thời điểm đột nhiên trong hư không theo bốn phương tám hướng gọn tới một cổ tuyệt luân không gian trí lực lập tức đem thân ảnh của hắn cố định tại nguyên chỗ nhưng hắn như thế nào sống tới đều không thể thoát khỏi mảnh không gian này kết giới tại sao có thể như vậy tại hàn ly tâm ở bên trong hắn cho rằng bốn người này thực lực tối đa cùng hắn tương đương nói không chừng là bốn người liên thủ mới có thể cùng hắn một trận chiến nhưng này t r ố n g rông xuất hiện cường đại không gian kết giới một đồng đại nhân ta biết sai rồi xin ngài bỏ qua cho ta đi tiếng nói tại trong kết giới phiêu đãng lúc không gian kết giới đột nhiên di động mang theo hàn g cách thân thể so với hắn đào tẩu lúc càng tốc độ nhanh bắn về phía bên trong thành trì mà rơi đến mặt khác cường g i ả trong mắt thì là hàn cách như thế nào không trốn ngược lại một lần nữa bay trở về chính mình chỗ chỗ cứ trụ chỉ có thành trì ở bên trong số ít mấy vị cùng hàng cách tương đương cứng giả mới được làm mơ hồ có thể phát hiện thứ hai thân hình bên ngoài bọc lấy một t ầ n g nhàn n h ạ t không gian chi lực do đó lại để cho hắn thân bất gió kỷ hàng cách bằng hữu cũ rồi nhiều năm không thấy vì sao không chả hỏi t i ể u đi đâu này Động. Địa điệp điệp đợi đông điểm, đạo một một tiếng, hàng cách trùng trùng điệp điệp ngã trong sân, không đợi hắn biết rõ ràng nam tây bắc thời điểm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, là chậm dãi ghé vào lô thai hắn văng lên. Trường ghé thai âm, chậm biết tây thời trẻo dãi giả. cách là vào bắc rõ Sứ lô trong ư g ngươi. Ngươi đại đại làm làm lòng hắn nhấp ứng bốn người tính toán cái gì nếu không phải là một đồng tại từ lúc hơn mười năm trước bọn hắn đã bị chết chính mình cũng đã nhận được tam đại bồn nguyên lực đâu chỉ tại hôm nay như thế mất mặt xấu hổ nghĩ đến đây đối với một mực chưa từng hiện thân một đồng cũng nhiều vài phần đoán hận đương nhiên cái này oán hận là không dám đặt ở trên mặt đấy hàn ly tâm trong suy nghĩ trở thành tinh bố người n như thế nào lại không biết lập tức cười nhạt một tiếng không biết cái gọi là người tính t o a n cái gì tiếng nói cách một tiếng dừng lại cũng không phải h à n cách bởi vì vi bọn họ là một đồng bằng hữu mà không dám mang lối ra mà là đang hắn trong tầm mắt cái kêu màu xanh bóng người lòng bàn tay chậm rãi k h ẽ động chính mình là cảm giác được một c ổ khổng lồ không gian chi lực như thủy chiều hướng hắn b à o tới trong chốc lát hàn cách tỉnh mộ lại trên mặt ngăn không được hiện lên vẻ kính sợ hơn mười năm thời gian, có thể theo sơ thần chung giai tu vi đến nguyên thần cảnh giới đã là không tệ đặt tới cùng mình xanh vai phần này tốc độ đã là kinh người nhưng bây giờ cái kia màu xanh bóng người nhiếp ưng càng là xa xa tại hắn phía trên h à n cách lập tức mặt xám như cho như thế nào hàn cách lao h ư u hiện tại ngươi còn có gì để nói một tiếng hàn cách lao h ư u nghe được hàn cách trong thai so về lúc trước cái kia câu lão cậu càng hiện trói thai tối thiểu thứ hai nghe là đối phương bọn người k h ẳ n cả r ộ n g lực lượng chưa đủ hôm nay hoàn toàn là cao cao tại tượng chính mình căn bản không có cái gì có thể so sánh tính lúc trước đối với chúng ta ra tay thời điểm sợ là thật không nở hôm nay a lịch phong lạnh lùng vừa quát trường thương chấn động là hóa thành một cái bóng như thiểm điện tiến lên cảm thụ được thương ảnh như thần long mà đến thân là cường giả bản năng hàn rời khỏi người thân thể hơi k h ẽ chấn động giống như như trẻ con hai tay rất nhanh tỏ ra hướng phía cái kia thần long giống như thương ảnh ngang nhiên trộm tới nhưng mà cặp tia tay vừa mới dối ra lại giống như là nhìn thấy quỷ mị đồng dạng lập tức trì trệ không tiến một thân năng lượng trong thân thể phảng phất là bị động lại không thể lưu chuyển trơ mắt nhìn cái kia trường thương đâm thẳng mà đến cuối cùng lọt vào trong thân thể của mình cái lúc này hàn cách mới chính thức tin tưởng thực lực của đối phương đã vượt qua hàn rất nhiều sinh cơ rất nhanh tàn đi hàn cách đôi mắt một mực nhìn chằm chắm nhức ưng tựa hồ đến chết cũng không tin hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện đón đỡ chính mình bất tử không nói một thân tu vi vì sao tu luyện nhanh như vậy chỉ có điều đáp án này hắn là vĩnh viễn đều không thể biết rõ vê anh được một tiếng hàng cách thân hình trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất lên một đám nhàn nhạt màu xám khí lưu theo hắn trong thân thể rất nhanh bay ra sau đó phi tốc chui vào trong không gian lập tức muốn biến mất không thấy gì nữa can hiên hừ lạnh một tiếng khuất trưởng t h à n h trộm giống như tia c h ấ p đem cái kia màu xám khí lưu trộm vào trong lòng bàn tay lao tam thả hắn a người chết vi lại ân oán liền là có thể rõ ràng liếp nhìn hàn cách linh hồn nhấp ư n g cười đối với càn hiên nói ra diệt người linh hồn hoặc là giam cầm tới đều vi tối kỵ nhấp ư n g không muốn huynh đệ của mình nhiễm đến phần này trói buộc nghĩ một lát càn hiên gật gật đầu tiễn đưa mở lòng bàn tay màu xám khí lưu là lại lần nữa hướng về trong không gian chui vào tại hắn sắp hoàn toàn biến mất lúc đột nhiên đối với nhấp ư n g nhẹ nhàng run dày vài cái tựa h ồ tại cảm tạ hắn không có diện s á t chính mình ngắn ngủn mấy giây thời gian đường đường một nguyên thần cao dai cường dạ liền là như thế này chết đi toàn bộ thành chỉ xa vào đến cực độ yên tĩnh trong không khí nhấp ứng bọn người chưa từng có hơn dừng、lại. giết hàn cách bất quá là một cái tiểu sự việc xen giữa ly khai tiểu thành về sau bốn người là trải qua không gian trống rỗng đi vào một chỗ truyền tống trận bên cạnh mà cái này tiểu thành nhưng lại vĩnh viễn truyền lưu lấy hôm nay câu chuyện mỗi người đều hiếu kỳ đến tột cùng giết hàn cách là phương nào c ứ n g giả có thể mặc dù là bãi kiến nhếp i ương bốn người cái kia hơn mười vị thủ vệ cũng không biết lai lịch của bọn hắn đi qua truyền tống trận bốn người bước vào địa thần vị mặt trong một cổ d â y đặc khí tức là hướng tới trước mặt bọn hắn đ á n tới địa thần vị mặt đạt được địa chi bản nguyên lực về sau chúng ta có thể lập tức phản hồi kính lam đại lục liêu tiếp nhưng vui vẻ nói đi vào thần vị mặt về sau không chỉ có là nàng bốn người cũng không từng chính thức vui vẻ qua dù sao cũng là mang theo cực độ khó khăn mục tiêu mà đến hiện tại theo nhức ứng thậm chí chính mình ba người thực lực đại tiến cái này khó khăn đã là dần dần tán đi nhức ứng cũng là niềm vui cười cười bất quá trong nội tâm cũng không yên ổn tĩnh m ộ t đồng hắn một mực quanh quẩn bên hai chưa bao giờ từng đánh tan có lẽ tại đạt được địa c h i bản nguyên lực thời điểm một đầu không biết đường sẽ chờ hắn một lần nữa đi chính p h ụ c mà cái kia không biết đường có thể không đi an ổn sẽ quyết định hắn về sau có thể hay không mang theo một đám huynh đệ cùng hồng nhan tại kính lam đại lục hoặc là thần vị mặt bình an mà tự do sống sót nghĩ đến đây trong nội tâm lập tức một hồi phiền phức khó chịu sắc mặt nhưng như c ũ n h ư cũ nhìn xuống trong tay địa đồ trận linh hồn chi lực cảm ứng được muốn đi địa phương là lập tức khai ra không gian chống giống dẫn theo liêu t i ế t nhưng ba người chạy tới cái kia phiến khả năng có địa chi bản nguyên lực địa phương có thể thi triển không gian chống giống mặc dù là lần đầu tiên không có tìm kiếm được trước kia người tốc độ n h i ễ ứng bọn hắn cũng sẽ không giống tại thủy thần vị diện như vậy tìm đã nhiều năm phương là tới đến huyền hồ nước m ấ tại nhiếp về có n g a n ứng linh vẹn là k n g đ rác dưới sự cảm ứng cả chỗ sân mạch phảng phất là một mảnh tính m ạ c h trí địa nếu không phải là những cái k i a xanh đúng tươi tốt cánh rừng bao la bằng ngàn thực sẽ để cho người cho rằng tại đây sẽ không còn có nửa điểm sinh cơ thân vị mặt ở bên trong do tại thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm thiên tài địa b ả o phần đông tăng thêm cường giả vô số bởi vậy mặc dù là những cái kia s a n h ra ở thần vị mặt người cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tu luyện tới thần cấp thần vị mặt khôn cùng to lớn tại kính lam đại lục cái gọi là linh sơn phúc địa tại thần vị mặt cơ hồ là tùy ý có thể thấy được bởi vậy những này sơn mạch cái gì địa phương trên căn bản là ít có cường giả ở lại nếu là có cũng là một chỗ địa phương có hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn ở bên trong còn có là một ít còn chưa tu luyện tới thần cấp cảnh giới đám yêu thú tựa như gió lạnh linh cùng huyền hồ nước sẽ có la ra huynh đệ cùng hàn cách tại đồng dạng mà cái này tên phim vi tàng kiếm phong sơn mạch bên trong đúng là cảm ứng không đến có một chỉ yêu thú hoặc là t r ù n g tộc khác khí tức còn lại tự là những cái k i a che trời đại thụ đại ca làm sao vậy nghịch phong hỏi không có gì n h ế p ưng cười cười tàng kiếm phong tuy nhiên của khoái có thể chính mình bốn người thực lực thì sợ gì lập tức hướng về phía ba người phất phất tay chính mình dẫn đầu hướng phía sơn mạch bên trong và o tới hôm nay t u vi đã làm cho n h ế p ưng không cần như vừa mới bắt đầu như vậy một tấc thốn địa phương tìm kiếm này đây bốn người rất nhanh liền đi tới địa tri bản nguyên lực chỗ địa phương nơi này là tàng kiếm phong chỗ giữa sườn núi nhìn từ đằng xa giống như là tại một thanh trường kiếm chính vị trí trung tâm một phương bị nhàn n h ạ t không gian chi lực nơi bao bọc ở trong sân động là ẩn nấp chạm đất chi bản nguyên lực l g ị c h phong ngươi tiến đến a l g ị c h phong gật gật đầu cười nói các ngươi c h ờ ta rất nhanh ta sẽ mang theo địa chi bản nguyên lực đi ra đây cũng không phải hắn đang khoác lác thực lực càng cường thu phục bùn nguyên chi lực thời gian càng đ o ạ n liêu tiếp nhưng dựa vào chính mình thành thần dùng ba hát thu phục phong chi tinh linh càng hiên bởi vì có được một đ ồ n một trợ cho nên tại năm thứ tư thời địa phương mới thành công mà n g c phong hiện tại nguyên thần sơ gia chắc hẳn phải vậy thời gian hội ngắn hơn càn hiên hung hăng cắn răng nói hy vọng n g ư ờ i sau khi đi vào vĩnh viễn đều già không được ha ha đó là nằm mơ đều khó có khả năng sự tình n ị c h phong vụ v ô bở vai của hắn đối với nhiếp ưng hai người nhẹ gật đầu quay người tiến vào đến trong sân động nhìn chăm chú lên nhiếp ưng vào sân động nhiếp ưng kêu gọi liêu tiếc nhưng cùng càn hiên tọa hạ ngồi xuống tùy ý hàn huyên một hồi lâu về sau ba người muốn chìm thần tiến vào đến trong khi tu luyện mà lúc này điếp ưng con ngươi đột nhiên lạnh lẽo ánh mắt trợn q u a n hướng trên bầu trời đại ca làm sao vậy không có cái đại sự gì bất quá một ít hại dân hại nước mà thôi Nhiếp ưng n h cười ạ tại một nhiếp n h i ưng vừa mới nói xong xuống phía trên không gian một hồi quái dị và mẹo trận một phương cánh cửa không gian rất nhanh nhẹ ra một đạo nhân ảnh từ đó xuất hiện sau đó phi tốc rơi vào ba người trước người cảm thụ được ba người này trên người nồng đậm sắc cơ người tới bề bộ nói pháp tôn đại nhân ta là sa minh chính là vân du bốn phương pháp tôn sứ giả lần này cũng thực sự không phải là theo dõi đại nhân ngài ba người mà là vân du bốn phương pháp tôn chỉ thị trên thực tế dùng à i tu vi ta muốn cùng tùng cũng không có thực lực kia a nghe vậy nhiếp ưng sắc mặt phương là thoáng đẹp mắt một điểm xe này m ì n h ở trên không ở bên trong đợi đến lúc nịch phong trở ra còn trọn vẹn ẩn nấp hơn hai mươi phút đồng hồ chỉ bằng hắn không muốn q u ấ y dậy mấy người lúc trước hành động chính mình t ự u không có gì quá lớn lý do đối với hắn làm khó dễ bất quá nhất định phải giết hắn ngoại nhân cũng không có cái gì nói cho tốt cái này bạn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới vân du bốn phương pháp tôn sứ giả thấy nhiếp ưng đặt câu hỏi sa minh ngay sau đó đáp vâng vân du bốn phương pháp tôn chính là địa thần vị mặt t u n giả cái gọi là t u n giả cựu là trưởng quản địa thần vị mặt chi nhân tại đại nhân ngài một chuyến bốn người bước vào địa thần vị mặt về sau tôn giả đại nhân liền đã phát hiện tiến tới để cho ta đến đây mời đại nhân tiến về trước tôn giả phủ cùng tôn giả đại nhân tụ lại trở về nói cho ngươi biết ra đại nhân chúng ta bây giờ có việc đi không được nhức ứng n h ữ n g mày đừng nói hiện tại xác thực là đi không được riêng là lần này một mực tại hắn người dưới sự giám thị căm thụ là khó chịu hắn vân du bốn phương tu v i tuy nhiên là cường bất quá như vậy vùng chi tức đến chiêu chi tức đi cao cao tại thượng thái độ cũng là có phần làm cho người khó chịu đại nhân tới địa thần vị mặt muốn làm sự tình tôn giả đại nhân đã biết được cái gọi là phân phó xuống đại đại nhân bằng hữu thu địa c h i tinh linh về sau ngài tại đi gặp tôn giả đại nhân cũng không mượn sa minh tự cho là hiểu rõ nếp h ưng trong nội tâm suy nghĩ tại là có chút không cho là đúng nói hắn nhưng lại không thấy nếp h ưng m y n h n u lại càng sâu càng la lạnh lùng cười cười nói trở về nói cho ngươi biết ra đại nhân muốn gặp nghĩ tới ta lại để cho chính hắn tự mình tới chương sáu trăm hai mươi hai gặp lại bồn chương sáu trăm hai mươi hai gặp lại bồn a cái gì ngay vậy sa minh như được mới tỉnh tôn giả người hạng gì thân phận hắn muốn gặp người nào cái kia được vợi gặp còn không phải điên lấy chân ba ba chạy tới chỗ đó muốn trước mắt người này giống như vậy mà lại để cho tôn giả đại nhân tự mình tới thấy hắn hắn x a minh tu vi tuy nhiên vẹn vẹn tại nguyên thần trung giai nhưng thường trong ngày hầu hạ vân du bốn phương tầm mắt tự nhiên là cao pháp thần c ư ờ n g giả tại toàn bộ tứ đại thần vị mặt ở bên trong tuy đều là cực kỳ t h ư a t h ớ t có thể cũng không không có phải biết rằng tứ đại vị diện sao mà to lớn cường giả nhiều không kể x i ế t coi như là dựa theo một cái cực kỳ tiểu nhân tỷ lệ cái này thần vị mặt ở bên trong pháp thần c ư ờ n g giả số lượng chỉ sợ cũng có một trăm vị mấy bên trên thường ngay tới bãi phòng vân du bốn phương loại này cường giả mặc dù đều là cao cao tại thượng nhưng mà hắn sa minh thấy nhưng lại cung kính ở bên trong nếu g thật đúng là cao cao tại thượng cường giả phần này khí thế cũng là nói đi qua có thể nguyên thần chung dai phóng nhãn thần bị mặt tùy ý trên đất cũng có thể nhìn thấy bất quá hiển nhiên sa minh ý thức không đến mọi người cho mặt mũi mà khi thành là mình có lẽ đã được hôm nay nhìn thấy nhiếp ương bộ dáng như vậy cái kia phần cao ngạo càng là không tự giác hiện lộ ra đến đông cứng mà nói đại nhân tôn giả đại nhân triệu kiến tứ đại thần vị mặt ở bên trong không có gì ngoài mặt khác hai vị tôn giả bên ngoài những người khác ai cũng dám theo ngài cần phải hiểu rõ rồi miễn cho hối hận đừng tưởng rằng đạt tới pháp thần cảnh giới có thể coi trời bằng vung nhép ứng phất phất tay ngăn lại ở bên cạnh càng hiên thản nhiên nói ta có hay không coi trời bằng v u n g còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ điểm ngươi làm sao tư cách ân dùng thân phận của ngươi vậy mà đến hoài nghi ta ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai coi trời bằng vùng được nghe lấy lần này mang có vài phần sát cơ đích thoại ngữ sa minh ngược lại căn bản không sợ một đạo trong tiếng cười kẹp mang theo vài phần k i n h thường đừng nói bản xứ người không có đã cảnh cáo ngươi nhằm chúng tôn giả đại nhân tức giận hậu quả không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản đã không đi như vậy bản xứ người trở về đi phục mệnh ngươi tựu đợi đến tôn giả đại nhân lựa giận à nói xong khi miệt nhìn mấy người liếc quay người t i ể u hướng lấy cái tia chưa từng tiêu tán cánh cửa không gian đi đến đợi một chút nghe được nhớp ưng la lên sa minh sắc mặt bên trên đắc ý càng lớn quay người khẽ cười nói như thế nào đại nhân cải biến tâm ý rồi hạ chuẩn của t ô i rót nét tâm ý ngược lại là không có cải biến ngay vậy sa minh trong nội tâm một h ò a nhưng không có chờ l ử a dẫn phát ra tới là nghe được nhớp ưng t h ả n như nói thường nhân đều lời nói pháp thần cường giả vô luận là tại đâu đó đều là cao cao tại tượng h không được phép người khác có nửa phần kinh m i ệ t hôm nay thật ra khiến ta thấy đến chỗ bất đồng bất quá ta cũng muốn biết đến tột cùng là pháp thần cường giả mặt mũi đ ạ i hay vẫn là xe của ngươi minh chính là một nguyên thần t r u n g dài mặt mũi đ ạ i sa minh biến sắc tựa hộ là biết rõ chính mình sai tại đâu đó rồi vội hỏi ngươi dám không để cho tôn giả đại nhân mặt mũi phải biết rằng ta phải còn chưa có nói xong hắn trước người đã là xuất hiện n h ế p ương thân ảnh lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại s a minh trên lồng ngực có chút nhà ạ kính thứ hai thân hình liền giống như là đàn đứt dây con rìu giống như hóa thành một đạo đẹp mắt đ ộ cong cuối cùng trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất trở về đêm hôm nay một câu cũng không thể xuyên tạc nói cho du phương tôn giả nghe một chút lại để cho hắn lao nhân ra đến bình luận phân sự một trưởng này ngươi thụ không bị được cút câu nói sau cùng nhưng lại tràn ngập lấy đầm đặc sắc cơ chỉ cần s a minh dám nhiều lời nữa chữ như vậy sắc cơ sẽ triệt để đưa hắn bao phủ xa minh tuy có chút ít tao nạo nhưng không phải ngốc n ế t chi nhân theo trên mặt đất liền xóa đi bên miệng vết máu động tác đều không có ba bước cũng làm một bước vội vang bước vào cánh cửa không gian trong biến mất không thấy gì nữa nhìn cánh cửa không gian chậm rãi khép lại liêu tiếc nhưng có chút ít lo lắng mà nói đại ca cái này vân du bốn phương trưởng quản địa thần vị mặt xem ra kỳ thật thực lực rất cường đại hôm nay chúng ta đã tội hắn lo lắng cái gì không để ý càn hiên tại bên người một tay lấy liêu tiếc nhưng ôm vào lòng nặng nghề mà ở đằng kia tinh xảo trên gương mặt hôn một cái nói bất luận kẻ nào cũng không thể cho chúng ta sắp mặt xem hắn vân du bốn phương cũng không được đột nhiên xuất hiện tập kích lại để cho liêu t i ế c nhưng thẹn thùng không thôi nhưng trên mặt lo lắng có tăng không giảm đại ca ngươi thế nhưng mà trong lòng có đối sách đối sách thật không có b ấ t quá là binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn m à t h ô i nhấp ưng cười cười nhìn đến liêu t i ế c nhưng cùng c ả n hiên trên mặt treo lo lắng lập tức nói ra pháp thần cảnh giới không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đừng nói ta hôm nay là pháp thần trung giai mặc dù là sơ giai m u ố n đi hắn vân du bốn phương mặc dù là pháp thần đ ỉ n h phong thời k h á c đều cầm ta không có cách nào ngày đó cùng một đại ca một trận chiến nhưng hắn là cao giai tu vi ta cùng với hắn tạm thời còn không phải một cái n g a n g tay đã hiểu sao nghe nhiếp ưng tràn đầy tự tin đích thoại ngữ hai người cũng là dần dần giải sầu xuống bọn họ là chưa tới cảnh giới này tự nhiên từ nào đó nhiếp ưng đi nói căn bản không có nghĩ đến lời nói này nguyên lai là trái lại đấy vô luận cái gì tu vi mỗi kém một cấp đều có rất lớn biên độ ở bên trong pháp thần cảnh giới riêng là như thế biên độ càng lớn hắn nhiếp ưng mình cũng nói cùng một đồng một trận chiến bất quá là tạm thời n g a n g tay đến cảnh giới này mỗi nhất giai bên trong đích t r a n lệnh cơ hồ có thể nói là thiên địa khác biệt phải biết rằng tại nịch thiên cảnh phía dưới tu chính là đại pháp lực lượng cho nên phân biệt đừng nhưng không lớn mà đ ạ tới t nghịch ngày sau sửa tu chính là thiên địa pháp tắc mỗi một đạo pháp tắc lĩnh n g ộ đều bao hàm lấy thiên địa trí lý trong đó khác biệt có thể nghĩ tại pháp thần về sau tu luyện là quy tắc hoàn toàn là không gian chi lực cùng thiên địa lực lượng giai cấp cao thấp t i ự u đại biểu cho đối với thiên địa cảm ngộ khác biệt đương nhiên không phải nửa lần hay một lần cho tới nay nhếp ưng đều đang không ngừng tiến bộ có thể tựa hồ là thực lực tại tiến bộ đồng thời người bên cạnh vì hắn lo lắng biên độ càng lớn cái này lại không phải hắn chỗ bằng lòng gặp đến nhất là hiện tại đặt tới toàn bộ thần vị mặt kim tự tháp địa vị không thể để cho người bên cạnh hưởng thụ đến cùng chờ đợi gặp không nói ngược lại muốn tiếp tục lo lắng xuống dưới nhớ ứng tuyệt đối không để cho này đây một phen giải thích nói nói mát các ngươi đừng lo lắng chờ n ị c h phong thuận lợi đi ra chúng ta tựu ly khai thần vị mặt đã đến đại lục vị diện còn có người nào có thể động chúng ta đúng không nhớ ứng v ũ liêu tiếp nhưng đích phía sau lưng chậm rãi nói lấy lời nói này liêu tiếp nhưng hai người lại không thể đưa hay không bất quá cũng không nói thêm gì đã trải qua nhiều như vậy bọn hắn như thế nào hội xem không rõ nên đến thủy trung xe đến Quả như nghịch phong chính mình theo như lời không đến l ư ợ n g năm thời gian t i ê u hấp tấp theo sơn động và vừa ra vừa thấy ba người là cười ha h a lao tam hiện tại ngươi phục đến sao c à n hiên b u môi khinh thường mà nói nếu là ở nguyên thần kỳ thời điểm thu phục bổn nguyên chi lực có lẽ so ngươi dùng thời gian còn muốn đoạn lời nói là nhiều như vậy hai đầu lông mày vui sướng là không che giấu được đấy huynh đệ mấy người trùng trùng điệp điệp ôm thoáng một p h á t không chỉ có là lấy được bổn nguyên chi lực vui sướng càng là vi có thể trở về ra mà sinh ra đến h ư n ấ n về nhà rồi n g c phong hú lên q á i dị đại ca nhanh lên khai ra không gian chống g ô n g đi ra về nhà là về nhà cái từ này từng bị n h ế p ưng phong bế bao nhiêu năm hôm nay mở ra tự nhiên là cảm khái vô hạn đồng thời cũng là tưởng niệm vô hạn đột nhiên nhớ tới năm đó ở hạ gia bảo tàng địa gặp được hạ nguyên dơ cao thời điểm chính mình từng hỏi hắn đặt tới hắn cảnh giới kia thời điểm phải chăng có thể mặc đi tại từng cái đại lục tầm đó lúc trước thập phần chờ mong đặt tới thần cấp cảnh giới hiện tại rốt c ụ c đặt đến hơn nữa càng lớn rất nhiều chủ nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn hiểu được đến một sự kiện thần vị dối mặt xác thực có rất nhiều đại lục có thể chắc chắn sẽ không là tự nhiên mình từ nhỏ sinh hoạt qua thủy lam tinh bởi vì thần vị mặt cũng không có như chính mình trước kia tu luyện giả khi biết những điều này thời điểm nhấp ưng không khỏi có chút cô đơn chẳng lẽ mình vĩnh viễn đều không thể trở lại thủy lam tinh tiến tới thấy mình mẫu thân một mặt sao mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào khát vọng có được pháp thần cảnh giới thực lực về sau phần này khát vọng đã bị thật sâu vùi vào trong nội tâm mà bây giờ về nhà lại để cho hắn lại lần nữa danh mương khởi cái kia phần cực độ khát vọng mà hắn cũng là biết rõ hôm nay chỗ thân ở thế giới bất kể là tứ đại thần vị mặt hoặc là phía dưới vô số hàng hà đại lục vị diện chính là một cái cùng loại với vũ trụ chỗ trên mặt đất cùng mình đã từng sinh hoạt qua thủy lam tinh là bất đồng vũ trụ cái này đã vượt ra khỏi một cái đại lục cùng một cái khác đại lục h o n g cách xuyên việt đại lục t i ê u cần đạt tới thần cấp cường giả mới có thể làm được xuyên việt vũ trụ đừng nói có đúng hay không có như vậy có thể thực hiện sự tình chỉ cần là cần có thực lực không biết muốn đạt tới cái k i a m ộ t cấp độ mới có thể có thể lắc đầu tự dễ cười trận hóa ra không gian trống rỗng một đoàn người lập tức biến mất tại tàng k i ế m phong thân vị mặt ở bên trong rất nhiều địa phương đều có truyền thống trận nhưng là liên tiếp phía dưới đại lục truyền thống trận nhưng lại không thấy nhiều nhiếp ưng bọn người cũng không biết bởi vậy cũng chỉ có trở lại phong thần b ị diện theo n g u y ệ t phong thành bên cạnh truyền tống trận hồi kính lam đại lục như thế ứng một câu từ nơi ấy đến t i ể u từ nơi ấy trở về đi ngang qua do trăng thành thời điểm vốn định trông thấy một đồng đáng tiếc người không tại đành phải cùng lê vi nói mấy câu lưu lại ít đồ tại lê vi kinh hại trong ánh mắt hướng về truyền tống trận đi qua một đồng đại nhân quả nhiên là một đồng đại nhân ánh mắt của hắn xác thực không phải ta có thể so sánh đấy đây là đang n h i p ưng ly khai thật lâu về sau lê vi lẩm lầu bầu nói một phen ha ha rốt cục phải đi về rồi trên không trung nghị phong như t h i ể m điện bắn rơi tại truyền thống trận bên cạnh lớn tiếng mà cười cười bồn t i ê n bối chúng ta phải đi về rồi ngươi không đến đưa tiễn chúng ta hôm nay tu vi nghị phong rất dễ dàng phát hiện dấu ở trong không gian b ồ n năm đó đến thời điểm thứ hai rất có vài phần trường lao khí độ bởi vậy thực cũng đã mấy người có phần là tôn tính truyền thống trận bên cạnh cấm lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao không gian có chút và mẹo bồn đi nhanh từ đó đi ra nhưng mà lời kêu mới vừa vặn rơi xuống thoáng nhìn là n h i p ưng mấy người thời điểm không khỏi nao nao tại sao là các ngươi nhưng trận sắc mặt trở nên hoảng sợ bồn tiền bối không có ý tứ q u ấ y dày ngươi tĩnh tụ rồi nhiếp ưng cười cười nói ngươi là chúng ta tới thần vị mặt về sau cái thứ nhất nhìn thấy chuồng bối hồi đại lục vị diện thời điểm theo lý muốn ngươi chào hỏi tựa hồ là một câu nói kia so với hắn nhìn thấy nhiếp ưng mấy người càng đến rung động b ổn sắc mặt trở nên vô cùng ứng trọng nói các ngươi có thể c h u y ể n tống đến bất kỳ một cái nào vị diện hoặc là bất kỳ một cái nào thành thị nhưng không thể ly khai thần vị mặt quyển thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm hai mươi ba ba đại tôn giả quyển thứ bảy đình phong thần chương sáu trăm hai mươi ba ba đại tôn giả các ngươi không cách nào ly khai thần vị mặt ổn như một quả nạp cân hung hăng nện ở bốn người bên h a i bởi vì mấy người bỗng nhiên thần sắc cứng lại trong trời đất vô số khí lưu đã ở trong chốc lát đ ỉ n h trệ tại nguyên trong đất mà nhiếp ưng cái kia một thân như có như không phát ra mãnh liệt lệ khí càng làm cho tổn sắc mặt một mảnh trắng bệnh lúc này mới bao nhiêu năm à cái này tên là nhiếp ưng người một thân tu vi liền cần chính mình ngẩng đầu nhìn lên mặc dù là mặt khác ba người bọn hắn tu vi cũng đều không thua kém chi mình trong nội tâm kinh hãi ngoài càng là âm thầm may mắn lúc trước chính mình may mắn không có bảy ra cái gì k i n h thường bộ dáng bằng không thì hôm nay coi như là bốn người này sẽ không cùng hắn so đo chỉ sợ chính mình cũng không thiếu được muốn chờ đợi lo lắng trải qua thời gian b ân tiếp n bối, đ n t ương mi tâm chấn động lại là quy tắc ai định hay sao cái này lão hủ cũng không rõ ràng rồi tự lão hủ làm cái này thủ hộ giả mới bắt đầu chỗ nhận được mệnh lệnh thứ nhất là cái này ồn có chút lắc l ư một cái thân thể muốn cho chính mình xem đã d ậ y chưa chật vật như vậy nhiếp ứng đại nhân đại lục vị diện so không được thần vị mặt một gã thần cấp cường giả tiến vào đủ để đảo loạn toàn bộ đại lục thế cục thậm chí nói không chừng hội hủy một phương đại lục cho nên mới có này quy tắc tồn tại vừa nói như vậy nhiếp ứng bọn người đã hiểu thần cấp cường giả tại thần vị mặt không coi là cái gì nhưng ở đại lục vị diện nhưng có thể hô phong h o a n g vũ toàn bộ thần vị mặt thần cấp cường giả nhiều vô số kể hô tốt thủy chung là số ít những cái kia sơ thần sơ giai hoặc là trung giai cường giả không thể nghi ngờ giống như là nô buộc giống như tồn tại nếu như truyền thống trận có thể cho bọn hắn hồi đến đại lục vị diện dùng những n à y tại thần vị mặt nhận hết rất nhiều năm áp lực kinh nghiệm một khi lại để cho bọn hắn đã đến một cái khác có thể cho bọn hắn cao cao tại thượng thế giới như vậy áp lực đã lâu vặn vẹo tâm lý rất có thể sẽ cho đại lục vị diện mang đến như cơn lốc chấn động nghịch phong nhăn nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói ôn t i ê n bối ta mấy người này lúc đến ta đại ca hai người tự là có thêm thần cấp cảnh giới ta cùng với cản hiên mặc dù yếu một ít nhưng cũng là n ị c h thiên cảnh giới thú hồ chính yếu nhất chính là tại đây không đến hai mươi năm trong thời gian chúng ta thì có hôm nay cường h ã n thực lực cho nên ngươi chỗ lo lắng căn bản không tồn tại chúng ta hồi đến đại lục cũng sẽ không có bất luận cái gì không ổn ổn trong nội tâm một hồi kinh ngạy âm thầm phỉ báng nếu không có các ngươi hôm nay tu vi ta về phần như vậy ăn nói khép nép hảo hảo cùng các ngươi giải thích sao không khỏi cười khổ một tiếng nói chư vị dùng các ngươi tu vi mặc dù là lao hủ ngăn trở cũng là ngăn trở không được cái này vốn là thần vị mặt quy tắc lao hủ thân là thủ hộ giả tự nhiên giữ gìn quy tắc thỉnh chư vị không muốn cùng lao hủ khó xử vốn tha cho hồi đến đại lục vị diện ý niệm trong đầu a các ngươi thực lực hôm nay tại thần vị mặt cũng là một phương cửng giả hạng gì tiêu dao đại lục vị diện chúng ta là nhất định phải trở về đấy nhớ ứng nhìn m ộ n liếc chậm rãi nói chúng ta mới tới thời điểm tiền bối từng có qua một phen dạy bảo bởi vậy cũng sẽ không khiến ngươi khó làm nói xong lòng bàn tay chậm rãi g ơ lên vô hình linh hồn chi lực theo mi tâm trong nhanh chóng ở trong lòng bàn tay thành hình nhớ ứng thẳng như nói tiền bối ta đem ngươi nhốt lúc này ba ngày sau đó thì sẽ t ở i bỏ như vậy coi như là chúng ta cưỡng ép sử dụng truyền thống t r u n cùng ngươi không quan hệ xúc động q u tắc có trừng phạt cũng sẽ không biết tính toán tại trên đầu của ngươi đại nhân chờ, chờ. hồn đột nhiên hét lớn nghe nói n h i ế p ư n g lời ấy trong lòng có mấy phần cảm động n h i ế p ư n g bọn hắn tu vi cùng thân phận căn bản không cần cho hắn lưu lớn như vậy mặt mũi cùng không gian tại thân vị mặt có rất ít như thế trọng tình trọng nghĩa chi nhân nếu có cũng tuyệt đối không phải là đối với một cái vẹn vẹn gặp qua một lần chi nhân lập tức bề bộn phải nói q uy t ắ c theo không người dám cải lời qua bởi vì mang đến trừng phạt quá lớn đại nhân nghĩ lại a nhép ứng ôn hòa cười cười nói đa tạ tiền bối chỉ giáo ủy khuất tiền bối ở chỗ này ngốc thượng tam tiên van bối sợ thiết không gian kết giới trừ phi ngang cấp cường giả ra tay ngươi cũng cự không cần lo lắng bản thân an nguy. tồn k h o á t khoác tay đang muốn khách k h í một câu thời điểm đột nhiên là nghĩ đến cái gì mạnh liệt nói kỳ thật muốn đi đại lục vị diện có một cái có thể không xúc động quy tắc đích phương pháp xử lý biện pháp gì tiền bối mời nói liêu tiếp nhưng ba người sắc mặt vui vẻ trái với quy tắc sau đến cùng có cái gì trừng phạt bọn họ là không biết nhưng tổng sẽ không quá nhẹ có thể né qua phiền t h á i không cần thiết luôn kiện chuyện tốt bất quá biện pháp này muốn đ ặ t tới lại là rất khó tồn sắc mặt có chút do dự giống như đang suy nghĩ phải chăng muốn nói kể minh bạch ta đại ca bây giờ là pháp thần cường giả chẳng lẽ cũng làm không được c à n hiên có chút không kiên nhẫn Pháp nhân. tôn đại nhân. bồn s á t mặt càng kinh hắn ngược lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhiếp ứng có thành tựu i như vậy nhưng ở kinh ngạc qua đi trên mặt do dự như trước chưa từng tán đi tại mọi người dưới sự thúc d i ụ c phương là bất đắc dị nói ra thần cấp cường giả nếu muốn hồi đại lục vị diện đạt được ba đại tôn giả thủ dụ lệ n h bài phương là có thể ba đại tôn giả nhiếp ứng như mày ngay tại hai năm trước hắn mà đắc tội qua cái kia du phương t ô n giả hôm nay muốn muốn từ chỗ của hắn được cái gì lệ bài xem ra khó khăn quả n h ư n biện pháp này là hắn tư cách cũng còn chưa đủ bồn cung kính nói ra địa thần vị mặt du phương t u n giả thủy thần vị diện cùng long tuấn giả phong thần vị diện nhanh chóng linh tuấn giả toàn bộ thần vị mặt là do ba vị này đại nhân chỗ k h ô n g chế chỉ cần đại nhân ngươi có thể có được tay của bọn hắn dụ lệnh bài đừng nói là chính là đại lục vị diện là được tiếng nói cách một tiếng dừng lại u ồ n sắc mặt cũng đ ố n g nhiên biến đổi tựa hồ là nói lộ ra cái gì bất quá những ngày nhiếp ưng bọn người lười đi để ý tới bọn hắn trong nội tâm đều lớn phải như thế nào theo ba đại tôn giả tay ở bên trong lấy được cái gọi là thủ dụ lệnh bài nghĩ tới nghĩ lui cho dù nhiếp ưng hôm nay quý vi pháp tôn có thể tại đỉnh phong cấp đích nhân vật trong mắt như trước còn ngại không đủ tư cách đại ca, nếu không chúng ta đi tìm một đại ca thương lượng một chút liêu tiếp nhưng nhẹ giọng hỏi tại t h ầ n vị mặt bọn hắn nhận thức mà lại là giao hảo cũng chỉ có một đồng một người nhép ứng k h o á t tay háo cũng không mở miệng ứng nàng bất luận cái gì thế giới đều là tại thực lực cùng lợi ích liên lụy phía dưới vận hành chính mình hôm nay pháp thần t r u n g g i a i thực lực có lẽ tại ba người kia trong mắt chỉ qua là đưa tới chú ý của bọn hắn mà thôi hơn nữa l ư ợ n g năm t r ư ớ c vân du bốn phương triệu kiến cũng có thể có thể chỉ là muốn gặp thoáng một phát chính mình muốn nhận thức thoáng một phát chính mình mà thôi dù sao toàn bộ thân vị mặt pháp thần cường giả hay vẫn là không nhiều lắm lại là thực lực vấn đề nhắc ư n g trong nội tâm lạnh lẽo mặc kệ cái này quy tắc là ai sở định muốn là mình có pháp thần định phong kỳ tu vi còn cần gì thủ dụ lệnh bài sao hiện tại coi như là đã có một đồng gia nhập cố nhiên là sức nặng tăng thêm rất nhiều nhưng là đồng dạng cũng là không đủ tư cách nắm bắt tới tay dụ lệnh bài nguyên nhân ngay tại ở muốn là có thể lấy được một đồng tại trước khi rời đi để cũng không để lệnh bài sự t ì n h vậy thì tỏ vẻ mặc dù là có hắn tính cả cùng một chỗ cũng không có quá lớn nắm chắc cho nên chỉ chữ không đề cập tới coi như là cho mình cái miễn khai tôn khẩu cơ hội chuyện này hắn một đồng thật sự là giúp không được gì phen này t r ầ mặc l i ê đại ca nhưng bọn n g có ũ n g là hiểu đ ư câu nói ta không biết có nên nói hay không hồi lâu sau nghịch phong cùng càn hiên đúng là ngay ngắn hương nói lời này các ngươi tựu để trong lòng ngọn ngườn vĩnh viễn cũng đừng nói đừng hỏi tốt nhất đem chúng triệt để quên mất liêu tiếc nhưng hạn gì thông minh thoáng c việc này cần nguyên khẳng định che giấu hôm nay tình huống mặc kệ nàng là vì cái gì ta đều không muốn tin tưởng nàng là cố ý chi khai chúng ta tiến tới lại để cho kính lam đại lục sự tình từ nay về sau rời xa mất ta trâm mặc một hồi nhiếp ưng tiếp tục nói nhưng là giờ phút này không chỉ nói là các người mặc dù là tự chính mình trong nội tâm không khỏi đều tồn thêm vài phần phẫn nộ lao nhị lao tam tạm thời không nên cử động nộ chúng ta t r ư ớ c quay về kính lam đại lục hỏi thăm minh bạch đ a n g nói mình phong hai người cảm thán một tiếng chợt đi vào nhiếp ưng bên người vỗ vô, vô b ả vai hắn nói ra đại ca hay vẫn là câu nói kia muốn cùng nàng qua cả đời thủy trung là ngươi mà không là chúng ta. thấy nhiếp ưng cười cười càn hiên dừng thoáng một phát lời nói xoay chuyển thanh âm lập tức trở nên có chút s ấ m l á n h nhưng là đại ca nếu như nếu như sự tình thật sự có như trong lòng chúng ta nghĩ như vậy không chịu nổi ta tình nguyện cho ngươi hận ta cả đời hoặc là tự tay giết ta cũng muốn lấy một cái công đạo lao tam huynh đệ chúng ta tầm đó cần muốn nói những n à y sao nghịch phong con ngươi phát lệnh nghiêm nghị quát càn hiên vất v á t tay một bước bước vào trong truyền thống trận nhàn nhạt, nhạt lời nói phiêu đãng mà ra bất luận như thế nào ta cũng sẽ không lại để cho đại ca đã bị nửa phần tổn thương qua nhiều năm như vậy tâm ngữ cũng tốt t i ế p đúng vậy tốt hay vẫn là nhị ca ngươi đều không bằng ta sẽ giải thích đại ca hiểu rõ cái kia sao thấu triệt trong lòng của hán khổ cũng chỉ có một mình ta biết được đừng nói nữa mọi người đi thôi nghe vậy lời ấy lịch phong liễu tiếp nhưng còn tồn mạnh mà thần sắc xếp chặt trước hai người là vì không biết quá nhiều thứ hai thì là thụ sợ không thôi mấy người kia là gan thật đúng là đại lại dám bỏ qua quy tắc chỗ vừa định nhắc nhở một câu lúc một hồi hào quang theo trong truyền tống trận phi tốc phong tới lập tức bốn đạo thân ảnh đã không tại mà nhưng vào lúc này trên bầu trời một tiếng quen thuộc sâu kín tiếng tờ dài nhất ưng không nên trách nàng nàng cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a quyển thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm hai mươi b ố mới đích vân thiên thượng quyển thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm hai mươi b ố mới đích vân thiên thượng lệnh thấu xương quần phong gào thét mà qua diễn tấu tại trắng xóa h ả o không cái gì sinh cơ băng tuyết thế giới trong cái này p h i ế n thế giới phảng phất là từ xưa tới nay tự la cái này một loại nhan sắc mà bỗng nhiên thời điểm một đạo khác thường hào quang tự một t ò a bay thẳng thương khung sơn mạch bên trong như thiểm điện lướt đi chật bốn cái chấm đen là giống như l i u tinh từ xa tới gần hóa thành bốn đạo thất ảnh hiện lộ tại đây phương dưới bầu trời đại ca người cầm đầu một thân thanh ý ỉa nghe được tiếng hô hoán này k h ẽ gật đầu thần sắc có chút lạnh thúc đồng dạng có vài phần hoảng hốt càng là có thêm vài phần có q u ắ p cùng bất an đại ca chúng ta hồi vân tiến a một bên liêu tiếc nhưng nhẹ nói nói n h ứ p ứng lên tiếng một tay niết qua không gian một phương cánh cửa không gian lập tức xuất hiện nhưng chỉ tại sau một lát vô biên vô hạn băng nguyên đại địa hình như là xuất hiện kịch liệt địa chấn vô số k h ơ i băng vỡ vụn hóa thành nước trong một đạo khổng lồ k h ẽ hở theo cánh cửa không gian chỗ như mạng đệm hướng về bốn phương tám hướng như thiểm đ i ệ lan chẳng ra bất quá lập tức thời khắc đất dùng núi chuyển Thế vậy, Nhếp ưng giận không gian, ngay cánh không gian thậm chí gì cái dữ, cả cánh cửa quỷ đại ề u chịu không nỗi. đ ca bình tĩnh một chút chúng ta rất lâu không có trên đại lục du đãng tự mượn cơ hội này du lịch một phen a tại liêu tiếp nhưng trong ấn tượng còn chưa bao giờ thấy qua nhếp ư n g lớn như vậy l ử a giận coi như là tâm ngữ gặp thời điểm l ử a giận cũng là ẩn giấu ở trong lòng mật mà không phát đại ca c a n hiên tới vỗ bờ vai của hắn thế sự há có thể đều hài lòng mỗi người cũng đã có đi câu chuyện có lẽ chúng ta nên thử đi lý giải thoáng một phát nhếp ứng trùng trùng điệp điệp thở dài cười khổ nói nguyên lai trong lòng ta thủy chung là còn có sợ sự tình tồn tại nói xong kêu gọi ba người thân ảnh bay thẳng không trùng bước chân trọng đạp hư không sau đó phi tốc l ư ớ t hướng vân thiên hoàng triều liêu tiếp nhưng ba người đối mặt với mắt bất đắc dĩ hít một tiếng trận bay về phía không trùng đuổi theo phía trước bóng người mà đi hôm nay kính lam đại lục hoàn toàn là một mảnh tường hòa khí tức ít nhất biểu hiện ra xem là như thế này vân thiên hoàng triều tại ngàn năm cuộc chiến đạt được thắng lợi cuối cùng nhất giờ phút này hoàn thành đã trở thành đại lục sở hữu tất cả cường giả trong suy nghĩ thánh đ i ệ bởi vì nơi này tụ tập cái này đại lục ở bên trên nhất đỉnh tiêm mấy đại lịch thiên cường giả cùng với tiêu nguyện cung nhóm thế lực cường đại nhất mấy tông. vô số cường giả lại tới đây đều hy vọng mình có thể đưa trước vận may có thể bị những n à y cường giả nhìn chúng tiến tới thu làm đệ tử từ nay về sau mây xanh thẳng lên vốn là tiểu diện tích t h ậ p phần lớn đại thành trì bởi vì lui tới c h i nhân quá nhiều mà sinh sinh hướng bốn phía mở rộng khai hơn mười dặm đấy càng hiện được thánh địa phồn m i n h cùng xa hoa mới đích cửa thành tu luyện vô cùng chắc chắn tại r ộ n g thùng thỉnh cửa thành chỗ một đặt xuống tinh nhuệ binh sĩ thần sắc uy nghiêm nhìn qua từng cái ra vào mọi người bởi vì vân thiên hoàng triều cực lớn n h thế ngay tiếp theo những binh lính này trong lúc vô hình đã thành vi không thể trêu cho người mặc dù là một gã đình phong cường giả Tại nhìn g binh lính này t xa xa r xem một gã đình phong cương giả tại một gã cực kỳ binh lính bình thường trước mặt khách khí bộ dạng bốn người này một hồi bật cười mà cái tia người háo xanh ảnh càng là nhẹ giọng nghỉ non ta tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này giao quan cảnh biến mất bước chân theo xếp hàng đám người chậm rãi về phía trước di động rốt cục đến phiên bốn người bọn họ ứng phó rồi các binh sĩ kiểm tra bốn người không nhanh không chậm hướng về trong hoàng thành bước đi đại ca tâm nữ g tỉ tỉ thủ đoạn không tệ ít nhất những binh lính này không có bởi vì hoàng triều cường đại mà sĩ khí khinh người vì chuyển di nhiếp ưng ý niệm trong đầu liêu tiếp nhưng mở miệng nói ra đúng vậy a tâm nữ g là tốt hoàng đế nhiếp ưng gật gật đầu quay người nhìn phía sau các binh sĩ nghiêm cẩn thái độ trên mặt không tự giác toát ra một tia đã lâu thân hòa dáng tươi cười dùng tốc độ của bọn hắn theo băng nguyên đại địa đi vào hoàng triều cũng không quá đáng không đến thời gian một ngày tốc độ tuy là nhanh nhưng ở cường đại linh giác dưới sự cảm ứng những nơi đi qua điều ề u xuất là ràng rõ h ệ n trong đầu. hoàng đầu, i tiếp h á độ, trực t i quyết đ ị nhưng đại lục, lục như là t ơ ba i phát người n nhẹ nhõm cười cười tại những lời này ở bên trong bọn hắn nghe được một tia an tâm ý tứ hàm xúc lập tức đi theo nhiếp ưng sau lưng bước nhanh hướng về hoàng cung chỗ địa đi đến hoàng cung như c ũ là cái kia hoàng cung không đến hành hương nhiều người so với trước kia càng nhiều vài phần uy nghiêm cảm giác đừng nói là một người bình thường mặc dù là lục cấp cảnh giới bực này đã có thể xem như một phương cường giả người tới chỗ này cũng không khỏi hai chân run nhẹ nhẹ này khác ngoài hoàng cung trên quảng trường người đến người đi tốt một mảnh phồn thịnh cảnh tượng hoặc là đi tới đi lui ánh mắt bất trụ liếc về phía hoàng cung cửa chính chỗ hoặc là trực tiếp tại xa xôi chỗ ngồi xếp bằng súng nhắm mắt dưỡ thần chỗ đến từ người đều là mang theo cùng một cái mục đích hy vọng có thể t r o n g chăn những cái kia siêu cấp cường già nhìn chúng do đó tốt nhất phi t r ù n g tiên cũng đồng d ạ n g trên quảng trường người tuy nhiều lại thập phần yên tĩnh là đi đi lại lại thời điểm cũng như cái kia con mèo nhỏ đồng dạng rất khó nghe đến tiếng bước chân hơn nữa tại hoàng cùng chỗ cửa lớn trăm mét ở trong chính là một cái cấm khu không ai dám bước vào đi nhìn thấy những này n h ế p ứng bốn người nhịn không được cười lên vô luận là thế giới kia thực lực đều đại biểu hết thảy tại thủy lam tinh lên n h ế p ra biệt thự bên ngoài cũng thỉnh thoảng có người xa lạ đi ngang qua Đương người nhiên những người xa lạ này cũng là hiểu xa lạ là r ấ trong thô thiện tu biết chi pháp, luyện õ nhiếp ra chính là trên tinh người. cái mọi ra cầu ít là t số mấy đám đi đại môn, người, nhiếp ứng bốn người bước nhanh hướng đi hoàng cung đại môn, không bước lúc ớ bước n phiến không người người kinh người chẳng không thiện chính Trong một Mọi mặt mà mấy tội tiểu thấy, trì, biết tự tại từ hồi, khu. chưa cho phép, đi cái kia lại cười, cười đã đây, vào vừa vô vào là sao. sắc kêu lẽ l nhất thời tất cả mọi người đồng loạt ánh mắt quang đến nơi này bốn khách không ngời mà đến trên người mắt thấy bốn người trẻ tuổi dám đi vào thánh địa bên ngoài chỗ những người này cũng hiểu ít nhiều một ít nói không chừng bốn người này sau lưng cũng là có nhất định thế lực nhưng tiếng cười q u á dị y nguyên không ngừng nhân tâm như thế chính mình không chiếm được cơ hội tự nhiên cũng không h y vọng người khác đạt được đại lục ở bên trên thế lực nhiều hơn đi không có gì ngoài hôm nay còn sót lại tam đại siêu cấp t ô n g môn bên ngoài mà khác không kém thế lực cũng số lượng cũng không ít cũng đã gặp một ít tự kiểm chế trong nhà thế lực bất p h ẳ n người mưu toan n ư ơ n g tựa theo bối cảnh đến đây hoàng cùng chỗ có thể kết bạn những cái kia kim tự tháp tiêm đích nhân vật nhưng đều không ngoại lệ không chờ triệu kiến đi vào cái này cấm khu kết cục y không có một chết cũng thoát khỏi một lớp da tại trên quảng trường người xem ra bốn người này không thể nghi ngờ chính là một loại người vì vậy tất cả mọi người chờ mong thịt người phi đạn một màn xuất hiện cũng tốt cho bọn hắn trà dư t i u hậu một cái nói chuyện với nhau hài hước đem làm nhấp ứng bốn người bước vào cấm khu lúc thủ vệ đám binh sĩ là sắc mặt đại biến sau một lát tại cầm đầu tướng quân dưới sự dẫn dắt mười mấy tên binh sĩ bước nhanh tiến lên nhưng là mọi người thật không ngờ chính là những binh lính này cũng không phải như đối đ ạ i những người khác như vậy sắc mặt không chút thay đổi thậm chí là lập tức độc thủ mà là n ố n nhường dễ bảo thành kính ở bốn người trước mặt quỳ xuống c h u n g q u anh giống bị thiết hạ kết giới bên ngoài người không thể nghe được bên trong những người này nói mấy thứ gì đó dù sao chỉ thấy kể cả tên kia tướng quân ở bên trong đều là vẻ mặt hưng phấn loay hoay đứng người lên tự mình nên đón bốn người tiến vào trong hoàng cung bốn người này rốt cuộc là ai vì sao có thể làm cho vương toàn bộ tướng quân hành lớn như thế lễ cái kia vương toàn bộ tuy là hoàng triệu một g ã tướng quân nhưng tu vi nhưng lại tới được đỉnh phong cảnh giới tại t h ư ờ n g ngày những cái kia xông loạn cấm khu người tám chín phần mười là bị hắn cho vang ra đấy biết rõ mà lại nhận thức nhất ưng đều khó có khả năng dừng lại ở hoàng cung chờ cơ hội này đây cái này bốn cái thần bí nhân lập tức như p h ò n g bị ngoài sân rộng người chuyện vô cùng kỳ diệu tiến vào hoàng cung không để cho vương toàn bộ dẫn đường n h ế p ư n g chính bọn h ắ n hướng về hoàng cung ở chỗ sâu trong đi đến bốn người bạn không cần phiền thoái như vậy có thể trực tiếp theo trên thành bay qua trực tiếp rơi xuống trong hoàng cung bất quá đây là liêu t i ế p nhưng đích d í tứ n h ế p ư n g cũng không thể không đồng ý cũng may phen này dụng ý hôm nay xem ra có phần có hiệu quả ít nhất nhớ ứng không giống sơ hồi đại lục như vậy bực đội vô hình linh hồn chi lực chậm rãi tàn ra toàn bộ trong hoàng cung động tĩnh đều tại linh giác dưới sự cảm ứng vô luận là người phương nào đều trốn bất quá bọn hắn xem xét nửa ngày về sau nhắp ư n g nhẹ nhàng thở dài miệng hà trương nhàn n h ạ t thanh â m giống như là sợi tơ đơn giản rơi vào tay những cái kia đủ tư cách lại để cho hắn vừa thấy người trong h a i chư vị chúng ta trở lại rồi đến c h ấ n nguyên cung a nhắp ư n g trở lại rồi nghe được thanh â m những người này phần lớn là khẽ giật mình về sau chật cung hỉ sau đó theo hàng o cung các nơi trong cung điện như thiểm điện lướt đi thân thể phi tốc hướng về c h ấ n nguyên cung đi đến những cái kia hạ mọi người nhìn thấy ngày bình thường cao cao tại thượng các cực giả giờ phút này tất cả đều hướng trong thánh địa thánh địa dung mánh lao tới lập tức cũng biết một sự kiện hoàng triều cường đại nhất cũng là kiên cố nhất thủ hộ giả nhớ i ế ứng trở lại rồi chờ lăng không đám người đi tới c h ấ n nguyên cung thời điểm nhớ i ế ứng bốn người đã tại trong đình ngã vị chật đám người này biến s á c chưa tới c h ấ n nguyên cung trước bọn hắn căn bản không có cảm ứng được bốn người thân tại cái nhà này ở bên trong tuy nói trong bốn người nhớ i ế ứng cùng liêu tiếc nhưng tu vi so lăng không trong bọn họ một ít người cao hơn có thể ẩn nấp đi qua có thể n ị c h phong cùng cản hiên lại thì không cách nào giấu kín như vậy như vậy xem ra không chỉ có là sau hai người đã đạt tới thần cấp cảnh giới là trước hai người tu vi cũng đã đến một cái đáng sợ tình trạng bởi vì liền long vương cũng đều không có cảm ứng được sự xuất hiện của bọn hắn cùng tồn tại nhất ưng từng tiếng la lên tâm ngữ đã là không để ý hoàng đế uy nghiêm cùng nữ tử thẹn thùng chạy vội vào khỏi nhất ưng trong l ự c trên thực tế tự hát cám xâm lâm một chuyện phát sinh về sau tâm ngữ t i ể u không còn có ở trước mặt hắn rụt rẻ qua mặc dù là trước công chúng xuống nắm cả giai nhân ánh mắt ôn hòa theo mỗi người trên người sẽ qua mà khi cùng hạ cẩn huyên chống lại thời điểm thứ hai rõ ràng ánh mắt ngốc trệ giống như tại k i ế p sợ lấy cái gì vẹn vẹn là sau một lát thân thể của nàng mà bắt đầu lật l ò Chỗ như Quyền thứ bảy đỉnh phòng, thần thứ ơ n g mới đích vậy â vân n thiên, trùng. Quyền thứ bảy đỉnh phòng, thần trương thiên, trùng. Như thứ đích mới bảy v rất nhỏ biến hóa tại nhiếp ưng có chút chú ý phía dưới tự nhiên không có có thể tránh được thai mắt của hắn nhưng dưới mắt cũng không phải nói những điều này thời cơ tốt nhất lập tức ánh mắt rất nhanh theo hạ cẩn h u y ề n trên người sẽ qua chuyển hướng về phía người khác mấy người các ngươi vừa đi t i ể u là hai mươi lăm năm chật chật bất quá cái này hai mươi lăm năm thời gian lại lại để cho các ngươi đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao sớm biết như vậy lao phu ta cũng đi theo cùng nhau đi lăng không vẫn như c ũ là cả lơ phất phơ nói không có chút nào bởi vì hôm nay nhiếp ứng bọn người thành t i h u mà trở nên c â u g n ệ như vậy ngược lại là lại để cho nhiếp ứng trong nội tâm ấm áp chờ nghịch phong ba người cùng mọi người bắt chuyện qua về sau phương l à ôn hòa cười nói những năm gần đây này vân thiên hoàng triều vất vả các vị rồi là các ngươi bị liên lụy rồi trong khoảng thời gian ngắn long vương đã theo cản hiên nào biết hết thảy nói lời nói này cảm thán rất nhiều thần vị mặt du lịch không có gì ngoài cái kia một lần đối mặt h à n g cách bốn người xem đều có phần là thuận lợi cũng không có quá lớn ngăn trở dưới mắt m u n bốn trong lòng người chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần hoài nghi thần vị mặt như dàng vị vậy có dễ sau i n tồn h được. Xem r ở s a lưng, nhất đó ị n h c người trợ giúp bọn hắn thanh giúp trợ trừ long ấ y vậy này, tại trên tin tưởng tại t ngại. Người ai bọn bốn hắn đường chứng r là lòng người niệm. cái khái đã đồ có mơ hồ khái niệm. Thứ vương ậ t thế h n n Long g mà đều đó, Sau tới tay. v ư theo sát lấy hỏi dù sao cái này mới được là nhiếp ương bốn người tiến về trước thần vị mặt nguyên nhân chủ yếu đừng ăn hết một phen đại khổ cuối cùng không được đến thứ đồ vật đương nhiên Can Hiên cười a n Hiên c cười là thoáng lui về phía sau một bước cùng nịch như gió ngồi ở đỉnh một góc yên tĩnh vẫn còn như láo tàng nhập định đỉnh bên ngoài cũng đứng vững không ít người đều là tiêu nguyệt cung ở bên trong tam đại thế lực trong siêu việt cảnh giới đã ngoài cừng giả mà có thể tại trong đ ỉ n h chỉ có một đám lịch thiên cừng giả cùng n h ế p ư n g mấy cái hồng n h à n c h i kỷ cùng vi số không nhiều mấy cái hào hữu những người này mới được là kính lam đại lục ở bên trên chính thức sừng sững tại kim tự tháp tiêm đích nhân vật nghe nói lấy căn hiên long vương nhẹ nhàng thở ra hạ cẩn huyên cũng là khôi phục trọn tự nhiên trạng thái mà những người còn lại đều là hiếu kỳ v ạ n p h ậ n đến cùng cái này hai mươi lăm năm qua n h ế p ư n g bốn người đi nơi nào là vật gì như thế quan trọng hơn cần phải bốn người cùng đi mà lại tại sau khi trở về tu vi là muốn làm được tất cả mọi người nhìn lên nếu để cho bọn hắn biết rõ nhấp ưng thực lực hôm nay mặc dù là đặt ở thần vị mặt ở bên trong cũng là cần nhìn lên tồn tại chỉ sợ những người này muốn càng thêm kinh hãi nhìn qua mọi người nhấp ưng hướng về phía mạc thiếu gia kỳ gật gật đầu thứ hai lĩnh sẽ đi qua chợt hướng phía đ ỉ n h bên ngoài mọi người nói ra chư vị thỉnh đều đi về trước đi vâng bên ngoài người liên can lên tiếng cung kính đi ra sân nhỏ về sau phương l à nhanh nhanh chóng rời đi hoàng cung trong đình còn có tiêu nguyện cung tam đại thế lực n ị c h thiên cường gia tại nhấp ưng dừng lại một hồi hướng phía trong đó ba người nói ra không ai lão gia tử lanh tiền bối bạch tiền bối sau đó muốn nói sự tình trọng yếu phi thường có lẽ một cái không tốt là ta bốn người cũng không cách nào ứng phó các ngươi ba người cần nhắc thoáng một phát phải chăng muốn tiếp tục đứng ở trong đ ỉ n h hay nghe ta nói nhất ưng ngươi cùng thiệu kỳ quân tử chi giao cảnh hoàng cung càng là vì ngươi mới có thể tại lần này ngàn năm đại trong chiến đấu một lần hành động t r ở thêm đỉnh phong vị hiện tại ngươi nói những lời này tựa hồ quá khách khí rồi hả nói chuyện chính là mạc thiếu gia kỳ tổ gia gia cảnh hoàng cung lịch thiên cường giả không ai giết ả tiêu nguyện cung lạnh chiếu như cùng âm nguyện tông sương trắng là đồng dạo ý tứ nhất ưng khoác tay áo nhàn nhạt nói ra việc này các ngươi không cần kỷ niệm lấy cái gì giao tình mặc dù là các ngươi hiện tại ly khai ta cũng sẽ không biết xem nhẹ các ngươi ba vị thế lực cùng với đối với các ngươi có chỗ bất mãn bởi vì đang mang trọng đại ngay cả ta thực lực hôm nay đều không thể ứng phó cho nên vì các ngươi về sau suy nghĩ ba vị hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ thoáng một p h á t thế nhưng mà thủy thần long vương hỏi đừng nói là n h ấ t ứng ba người khác thực lực hắn cũng nhìn không t h ấ u cái này đã nói rõ bốn người thực lực tại phía xa hắn phía trên long vương không khỏi nói thầm chẳng lẽ thủy thần thực lực thật sự mạnh mẽ như vậy đại nhấp ứng lắc đầu chăm chú nhìn chăm chú lên không ai rít gào ba người chính mình đường đường pháp thần trung dai thực lực kết quả là đều chịu lấy cái tia quy tắc đã đề ra trái với quy tắc thế tất chịu lấy đến không biết trừng phạt nói cho tam đại thế lực nghe cũng không phải bởi vì này tam phương cùng hắn quan hệ thiện một ít mà là đến cuối cùng trừng phạt đến thời điểm nhấp ưng tin tưởng chính mình còn có thể bảo trụ một ít người tam đại thế lực rắc rối phức tạp cũng không thể lại để cho một đồng hoặc là hạ cẩn huyên đem hết thể mọi người bảo vệ a bởi vậy lại để cho ba người thế lực sớm cách hắn xa một chút cũng là vì bọn hắn tốt long vương chờ người trong lòng căng thẳng đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lao quái vật bọn hắn đã biết、Ê. rõ sự tình so trong tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng một hồi lâu về sau không ai rít gào ba người nhìn nhau mấy mắt là gật gật đầu đồng thanh nói ra đã như vậy chúng ta ba cái rời đi rồi nói xong dứt khoát đứng dậy hướng về đình bên ngoài đi đến bất quá ba người thời điểm ra đi lạnh huyên mặc thiếu gia kỳ còn có tiết xảo ảnh đều để lại có thể nói đi cùng không đi là giống nhau nhưng là bên ngoài không ai rít gào ba người mới được là tam đại thế lực thối lui ra khỏi đãi lạnh chiếu như bước vào đình chi tế nhép ứng tuy nói lãnh tiền bối xin chờ một chút nói xong bấm tay búng ra một vòng màu bạc đan dược phi tốc dừng lại phía trước người trước người đây là tố cốt đan mặc dù không thể lại để cho tiền bối thực lực của ngươi lập tức tấn trước lại có thể kéo dài ngươi thọ h ạ n nghĩ đến về sau ngươi sẽ có rất nhiều thời gian đến tăng thực lực lên t ạ cảm ơn chạy nhanh tiếp nhận đan dược lạnh chiếu như kích động không thôi mặc dù là cao cao tại thượng lại có thể thế nào đại nạn vừa tới nhưng ngươi là cái gì cứng giả cuối cùng đem hóa thành một mảnh b ụ i đất như vậy một viên thuốc không thể nghi ngờ là cho lạnh chiếu như một đầu mới đích đánh mạng nhất ưng cảm ơn ngươi mọi người tại giật mình tại đan dược công dụng lúc lãnh huyên đi vào nhiếp ưng bên người ghé vào hắn bên thai nhẹ giọng nói như không c ó cú lan giống như mùi thơm của cơ thể thẳng tắp nhảy vào nhiếp ưng trong lỗ mũi nếu không có nơi không đúng hắn ho khan một tiếng ý bảo lãnh huyên làm xuống sau đó mắt nhìn lấy mọi người thanh â m lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị lúc này đây chúng ta bốn người đi địa phương là thần v ị mặt như nặng cân quả b ù m giống như quanh quẩn tại trừ long vương bên ngoài những người khác trong thai chấn bọn hắn ông ông tác hưởng trên đại lục rõ ràng còn có hắn thế giới của hắn lan không mấy người nhất thời hồi thất thờ chậm đem nhóm người mình tại thần bị mặt kinh nghiệm nói một lần cũng nói đi thần vị mặt mục đích đương nhiên cái kia thời gian sinh tử kiểu đoạn nhiếp ưng tự nhiên là tránh khỏi chưa nói sau khi lấy lại tinh thần lăng không b ộ i hỏi hiện tại tứ đại bồn nguyên lực tề t h i ể u bình định lại đại lục về sau có phải hay không có thể lập tức cùng thủy thần đánh một trận tuy nhiên nhiếp ưng không có minh xác đạo ở chính mình tu vi mọi người cũng làm i n h bạch hôm nay đối phương có năm đại thần cấp cứng giả tất nhiên là không cần tại sợ thủy thần mọi người tâm tình giờ phút này cũng là một mảnh kích động cái này thủy thần quả thực là trực tiếp lại để cho đại lục cùng thần vị mặt ngăn cách ra làm cho bao nhiêu thiên tài nuốt hận trên đại lục hôm nay thảo phạt đã không đơn thuần là vì mình bọn người tương lai chi lộ nhất ứng nói đúng vậy cùng thủy thân một trận chiến các ngươi yên tâm hắn căn bản không phải đối thủ của ta vậy ngươi lo lắng chính là cái gì tâm ngữ liền vội v à n g hỏi lại để cho tam đại thế lực rời khỏi cái này bản thân chính là một cái nguy hiểm tín hiệu nắm chặt lại một mực tại trong lòng bàn tay cây cỏ mềm mại nhấc mắt ư ơ n g quang tựa hồ là trong lúc vô tình theo hạ c ẩ n huyên trên mặt sẽ qua thứ hai giờ phút này hoảng sợ biểu lộ liền để cho hắn hiểu được hạ cần huyên là che giấu có thể đi vào thần bị mặt nhưng ra không được sự tỉnh trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài mà tâm thanh như chức mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt nói ra ta chỗ lo lắng chính là tại chúng ta đối phó thủy thần thời điểm dùng hắn qua nhiều năm như vậy nhân mạch không có khả năng không có giúp đỡ rất cao mặt thời điểm quá mức kinh tế hai tục nhất ưng cũng không có nói ra mà lý do này xác thực là một cái tốt lý do trước kia không biết thần vị mặt cho rằng tịu i một cái thủy thần đối phó hắn là được rồi hôm nay xem ra nói không chừng muốn mặt đối với là một đại bang thần vân thiên một phương bất quá năm vị thần cấp tờ ư giả g trên lệnh tại lớn hơn nhất ưng các ngươi tại thần vị mặt ngây người hai mươi lăm năm không nói có hay không nhận thức cái gì những thứ khác thần tại trên tay ngươi có lẽ có thần vị mặt sở được đến linh thảo cùng đan g dược nói không chừng có thể b ă n g giúp trợ chúng ta mấy lao g i ả này thành thần đến lúc đó chúng ta chỉnh thể thực lực cũng trên phạm vi lớn tăng lên nghĩ đến nguy hiểm cũng t i ể u nhỏ đi rất nhiều nghe lăng không nhiếp ưng cười cười nói b ă n g giúp các ngươi tăng lên đến thần cấp cảnh giới với ta mà nói cũng không phải khó đây tuyệt đối không phải nhiếp ưng khoác l á c lúc trước càn hiên tại một đồng dưới sự trợ giúp thành công đạt tới thần cấp hôm nay nhiếp ưng đã ở pháp thần cảnh giới ánh mắt tất nhiên là bất đồng một đồng đích thủ đoạn ngay tại ở pháp thần cường giả có thể tự do điều động sở hữu tất cả phát tác sau đó c ư ơ n g ép rót vào đến cản hiên trong đầu lại để cho thứ hai đi lĩnh hội tự nhiên thành thần một đồng lúc ấy xem ra có chút cố hết sức cái kia cũng là bởi vì cản hiên vẹn vẹn là lĩnh ngộ đến năm đạo phát tắc hơn nữa đạt tới nghịch thiên cảnh giới thời gian hơi ngắn đối với tại thiên địa càng ngộ xa xa không có lăng không những người này đến sâu cho nên lần này nhiếp ưng đồng dạng làm áp lực t i u giảm bớt rất nhiều nghe lời nói này mọi người lại hỉ kể từ đó thần cấp cường giả có thể đạt tới hai tay số lượng tăng thêm nhiếp ưng liều tiếp nhưng bốn người thực lực chống lại thủy thần một đám người chắc có lẽ không là thất bại thảm hại nhiếp ưng mấy người cũng không có đi vạch trần cái gì vốn muốn tình hình thực tế nói ra ý niệm trong đầu cũng hóa thành hư hảo một người có thể vì thân bằng hảo hữu làm tốt nhất sự tình không phải lại để cho bọn hắn có được cái gì cực lớn quyền thế địa vị mà là không cho người khác lo lắng như vậy tiểu tử ngươi nhanh lên đem đan dược cho chúng ta t ử vong c h i chủ hầu gấp nói đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc mộng tưởng có thể trở thành sự thật dùng bọn hắn chi định tính giờ phút này cũng không khỏi hỷ tính tại s á c mà trong nội tâm càng là âm thầm may mắn năm đó lựa chọn không có sai ở trong đó không dư cảm giác vẫn còn thịnh thua lỗ ngàn năm cuộc chiến lúc không cùng nhép ưng nào đến túi bụi tình trạng nếu không đừng nói là thành thần là một đầu mạng giả cũng không biết có thể hay không sống được nhớ ưng gật gật đầu phát quyết tắm lên một đám linh hồn chi lực phi tốc tự chỗ mi tầm tuân ra sau đó chia ra làm bốn chậm như thiểm điện chui vào đến lăng không bốn người biện suy nghĩ trong các ngươi chỉ cần như thường ngày đồng dạng tu luyện sẽ xảy đến đơn giản như vậy bốn người kinh ngạc đồng thời cũng vì nhớ ưng hôm nay đích thủ đoạn chỗ chấn phục tại thường nhân xem ra vô cùng gian khổ thành thần phía trước người trong tay đúng là như vậy mây trôi nước chảy quyển thứ bảy đình phong thần chương sáu trăm hai mươi sáu mới đích vân thiên hạ quyển thứ bảy đ ỉ n h phong thần chương sáu trăm hai mươi sáu mới đích vân thiên hạ nhấp ưng linh hồn trí lực vừa mới tràn vào chính mình biện suy nghĩ ở bên trong lăng không bốn người là cảm giác được nhiều hơn một phần thứ đ ộ vật cẩn thận cảm thụ một lát lập tức quầng hỉ không thôi đây chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm mà không được hắn quả tánh mạng pháp tắc cùng quang minh pháp tắc chứng kiến bốn người thỏa mãn sắp mặt một bên tiết xảo ảnh cùng mạc thiếu gia kỳ đột nhiên là sinh ra một tia hối hận ý niệm trong đầu sớm biết như thế nhà bọn họ trưởng bối hay vẫn là không muốn ly khai tốt thần cấp cảnh giới cỡ nào mê người tồn tại mặc dù là cái tia nhà mình trưởng bối ít nhất cũng sẽ có những thứ khác chỗ ta tất cả mọi người yên tâm đi dùng không được bao lâu đại lục này sẽ phong mạo toàn bộ sửa đến lúc đó lịch thiên cảnh giới làm phức tạp đem không còn tồn tại nghe nhức ưng mọi người sắc mặt dùng mình tâm ngữ vội hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào dùng bổn nguyên chi lực bình định lại đại lục sao đợi bốn vị tiền bối thành thần về sau mới nói nhức ưng chỉ hoán chỉ hoán t h ầ n sắc bình định lại đại lục chưa từng có người đã làm ai cũng không biết ngược lại thời điểm sẽ phát sinh cái gì không biết dự kiến bởi vậy hắn cũng trở nên không có bao nhiêu tin tưởng mà càng nhiều nữa lo lắng thì là thủy thần nếu là muốn thừa cơ làm khó dễ lăng không bốn người thành thần hậu có bọn hắn năm vị thần cấp cường giả tại cũng có thể c ù n nhau một hai sau đó dựa vào hạ cẩn huyên thần bí ngược lại là có thể bảo trụ mọi người về phần chính hắn lúc trước theo như lời thủy thần có thể hay không có giúp đỡ chuyện này nhiếp ứng căn bản không có để ở trong lòng thủy thần tốt nhất không sắp điên cuồng nếu không sau đó hắn muốn chết sợ cũng không có dễ dàng như vậy đại ca ngươi yên tâm tại các ngươi dùng bùn nguyên chi lực định đại lục thời điểm thủy thần là sẽ không ra tới quay rồi đấy hạ cẩn huyên đột nhiên nói ra đây cũng là n h i ế ứng sau khi trở về nàng nói câu nói đầu tiên ân mọi người khó hiểu hạ cần huyên giải thích nói dùng bổn nguyên chi lực định đại lục cố nhiên là lại để cho đại lục từ nay về sau không tại thắt ở thủy thần một người trên người dễ hắn cũng không cần băn khoăn cái gì nhưng ở các ngươi vận công đồng thời thủy thần hắn cũng sẽ biết theo ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt dù sao đại lục chính là hắn đại lục bị thêm bổn nguyên chi lực hắn cũng sẽ biết theo ở bên trong lấy được một ít đến lúc đó hắn vội vàng luyện hóa những n à y bổn nguyên chi lực cũng còn không kịp chỗ đó hội hiện thân quấy dối mọi người bừng tỉnh đại n ộ nhưng ngay sau đó lại là chấn động long vương trầm giọng nói thủy thần từ đó lấy được được chỗ tốt cái c kia h ẳ dù là nàng tại thần bí cũng không cách nào xem thấu nhấp ương tu vi nhấp ứng nhẹ gật đầu nói cần huyên nói không sai thực lực là tu luyện ra chỉ nếu không có bình chướng dùng chư vị đối với thiên địa t h í lý lĩnh mộ sơ thần giai đoạn có lẽ bay lên vẫn tương đối dễ dàng đấy bốn vị tiền bối không cần nhiều hơn lo lắng hay vẫn là trước đem một thân thực lực tu luyện tới thần cấp cảnh giới nói sau lời nói đã đến nước này l ă n g không bốn người cũng duy được như vậy đi làm tùy ý nói chuyện với nhau một hồi bốn người là vội vã đi trở về hồi riêng phần mình bế con chỗ mà long v ư ơ n g bọn người cũng thức thời vô cùng trong nháy mắt đi cái tinh quang tại sân nhỏ trong đình chỉ có nhấm ưng cùng một đám hồng nhan tri kỷ ngươi càng thiểu hạ cần huyên ngược lại lộ ra càng không được tự nhiên hơn nữa tựa hồ nàng cũng không có muốn ý giải thích cho nên đứng ngồi không yên thập phần co cap cần huyên a đại ca chuyện gì lông mày âm thầm nhăn nhăn nhấm nói ra tách ra lâu như vậy ngươi tựu không có lời gì muốn cùng ta nói sao hạ cần huyên b i ế n sắc quay đầu nhìn qua mặt khác c h ú nữ g n chỉ thấy các nàng đều là cười mịn chậm hiểu được vừa rồi ngắn ngủn thất thần thời khác các nàng mấy người nên cùng nhếp ưng nói đi một tí thân mật đích thoại ngữ như thế thoáng yên tâm lại nhưng mà đang muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm nhưng lại chứng kiến nhếp ưng trong đồng t ử để lộ ra vẻ lo lắng cùng chờ mong ý tứ h à m g súc nàng lập tức đã minh bạch thứ hai nghĩ cách nhất thời không biết như thế nào mở miệng cả người lăng đại tại chỗ cần huyên muộn ngươi trước đi về nghỉ n g ơ i đi qua nhiều năm như vậy thật sự là để cho người chịu khổ hơn hai mươi năm gần đây mọi người một mực không ngừng truy vấn hạ c ẩ n huyên cùng lòng vương thứ hai khá tốt một thân cường đại tu vi không sợ người khác làm phiền thời điểm có thể một lãnh chi ai có thể tìm đến hắn người phía trước s á c thực á p lực rất nặng cũng may bốn người đều là bình an trở về bằng không thì nặng cái này người khởi s ư ớ n g sợ làm u ố n càng khó có thể từ tội trạng tâm ngữ là minh bạch điểm này cho rằng hạ c ẩ n huyên đột nhiên c h ầ m tính lại thế cho nên tâm thần vô cùng hoảng hốt đại ca các vị tỷ tỷ ta đi về trước nói xong tránh đi nhếp ứng nhìn chăm chú ánh mắt chạy đi như bay mất thấy hắn mày nhữ lại càng sâu liều tiếp những vỗ nhẹ tay của hắn có chút lắc đầu tiếp nhiên t ỷ t ỷ t h â n vị mặt nhất định rất tốt chơi a ngươi nói cho nói cho chúng ta a thanh nghi kéo ra một cái khác chủ đề tạm thời lại để cho nhiếp ưng vùi đầu vào nữ nhân ở giữa trong bắt quái cảm thụ được các nàng truyền lại đến đậm đặc tình mật dễ dàng đi hóa giải cái k i a một phen buồn k h ổ thời gian phi tốc mà qua có nhiếp ưng cường đại linh hồn trợ giúp lăng không bốn người con đường tu luyện cũng phi thường khả quan rốt cục tại ba tháng về sau thành thần dị chạm lại lần nữa là xuất hiện ở hoàng cung trên không bắt trước làm theo tại bốn người sắp bước vào giấc mộng kia bên trong đích cảnh giới lúc nhiếp ưng thu hồi linh hồn của mình chi lực tiến tới ngồi xếp bằng hồi phục lấy thụ hao tổn nguyên khí mở to mắt từ trong phòng đi ra lan g không bốn người đã đạt tới thần cấp cảnh giới nhưng bọn hắn lúc này nhìn về phía nhất ư n g vẫn đang như vụ lý khán hoa nhìn không thấu đối phương cái này mới phát hiện hôm nay nhất ư n g một thân tu vi xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng các ngươi đều chuẩn bị xong nhìn qua liếu tiếp nhưng ba người nhất ứng hỏi thấy ba người khẳng định trả lời thuyết phục về sau là hỏi hạ cần huyên tại đâu đó làm như thế nào làm hạ cần huyên nói các ngươi tu vi linh dắc cảm giác lực có thể bao trùm ở toàn bộ đại lục đi tứ đại bùn nguyên lực chỗ trên mặt đất sau đó dùng bản thân bổn nguyên chi lực quán thâu đi vào khi nào đình chỉ các ngươi tự nhiên sẽ cảm ứng đến cái kia tốt nhếp ư n g trầm giọng nói ra năm vị tiền bối tuy nhiên cần huyên nói thủy thần không có khả năng sẽ xuất hiện có thể khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn phát sinh chúng ta bốn người an nguy các ngươi không cần phải lo lắng toàn bộ hoàng thành ta sẽ thiết hạ một đạo kết giới trừ phi là thực lực vượt qua của ta cường giả xuất hiện nếu không kết giới sẽ không phá các ngươi muốn làm là vạn nhất phát sinh mặt khác đại biên cố phải cam đoan hắn an toàn của những người khác dùng bổn nguyên chi lực bình định lại đại lục nhếp ứng tuy nhiên không biết quá sâu hề nào vừa vạn vi pháp thần cường giả đối với thiên địa lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực cao cảnh giới từ đó chỗ kéo dài vươn ra tý t ứ c lại để cho hắn không thể không thận n ặ n g một chút các ngươi yên tâm đi thôi liền là chúng ta năm người chết đi cũng sẽ bảo đảm an toàn của các nàng nhớ ứng nhẹ giọng n ở nụ cười một tiếng nói bất luận kẻ nào cũng sẽ không chết nói xong mắt nhìn hạ cần h u y ề n t r ậ t thân hình đoán một cái biến mất tại trong mắt mọi người hỏa chi bản nguyên lực sanh ra ở hắc cám xâm lâm này đây hắn căn bản không cần đi xem trực tiếp đi tới cái kia phương vách núi dưới đáy đứng tại hôm nay lại là một mảnh lửa nóng khí tức suối nước nóng phía trên n h ứ p ư n g chậm rãi nhắm mắt linh hồn chi lực phi tốc xuyên t h ấ u suối nước nóng đi vào đầm lầy c h i địa cảm ứ n g đến cái tia nóng d ư ợ c hương vị đột nhiên thân hình chấn động h ỏ a d i ễ m tinh linh đã bị h á n thu có thể nói tại kính lam đại lục ở bên trên đã là không có hỏa chi bản nguyên lực ngày nay đại lục sở dĩ không có hiểm sập có thể là bởi vì thủy thần nguyên nhân như vậy hôm nay chính mình phải như thế nào mới có thể khiến trong lúc này một lần nữa có được hỏa chi bản nguyên lực đâu này chỉ là liên tục không ngừng đưa vào bản thân bên trong đích hỏa chi bản nguyên lực hiển nhiên là không nhiều làm đấy giới những người m t i ể u đi tới lúc trước thu hỏa diễm tinh linh chỗ không gian n h ứ p ứng lập tức lông mày cao chặt tại đây cơ hồ đã thành một mảnh tàn phá hình dạng hôm nay không gian đã như một cái phòng giống như lớn nhỏ hơn nữa khắp nơi là đạo đạo như giống như mạng nghệ kẽ hở tựa hồ tùy thời tại đây sẽ đổ sụt hỏa diễm tinh linh n h ứ p ứng nhẹ dọn vừa quát một đoàn bổn nguyên chi lực nhanh chóng ngưng kết vi hỏa diễm trạng thái sau đó hiện tại tàn phá trong không gian lập tức hát cám không gian sáng sủa theo lên hỏa diễm tinh linh xuất hiện chỉ thấy nóng dực khí tức đang bay nhanh tràn ngập cái không gian này từng cái nơi hẻo lánh đồng thời đạo kia đạo kẽ hở đ bắt đối ầ u chậm d với nhiếp ưng mà nói hôm nay tu vi cũng là không dùng được hỏa diễm tinh linh chỉ khi nào mất đi hỏa diễm tinh linh trên người hắn sẽ không có bổn nguyên t h í lực như vậy lại nên như thế nào một lần nữa định đại lục đâu này nghĩ một lát vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau nhiếp ưng liền trực tiếp bao trùm ở toàn bộ đại lục đã tìm được liêu tiếc nhưng mấy người đem tại đây tình huống nói cho các nàng đã trầm mặc một lát liêu t i ế c nhưng đáp lại nói đại ca không bằng ngươi một mực quán thâu bổn nguyên chi lực đi vào chúng ta cũng đồng thời làm nhìn xem có thể có thể thành công một lần nữa định đại lục nếu là thành công về sau ngươi chỗ đó có hay không hỏa diễm tinh linh đều đầm dạng nếu biện pháp không thể được đâu này nhấp ưng do dự một hồi đại ca cán hiên thanh âm chuyển đến bất luận là tại thần vị mặt hay vẫn là tại đại lục vị diện bổn nguyên chi lực chỗ địa phương đều có một phương không gian kết giới đợi đến bổn nguyên chi lực bị bắt lấy về sau không gian sẽ hiểm sợ chắc hẳn ngươi chỗ đó cũng có không bằng ngươi thử xem đem không gian chữa trị có lẽ cái này không gian kết giới tựu i là t à n g tồn bổn nguyên chi lực địa phương đâu này đến lúc đó ngươi đưa vào đủ nhiều bổn nguyên chi lực về sau nói không chừng là có thể hình thành mới đích bổn nguyên chi lực cũng chỉ có như vậy n h ế p ứng nghĩ một lát nói ra cái kêu các ngươi trước trở ta thử xem trước kỳ thật không cần n h ế p ứng chủ động chữa trị không gian tại mấy người cách không nói chuyện với nhau trong thời gian tại hỏa diễm tinh linh dưới sự trợ giúp cái này phương không gian đã từng bước bắt đầu hồi phục mấy ngày thời gian về sau cái này phương không gian kết giới lại lần nữa có trước kia giống như chắc chắn đốn chỉ chốc lát nhấp ứng lập tức thu hồi hỏa diễm tinh linh lập tức mắt thấy lấy không gian một hồi kịch liệt run r u dày vừa mới chữa trị tốt các nơi lại đang xuất hiện đạo đạo rất nhỏ khe hở đến lúc này n h ế p ưng không chút do dự dựa theo c à n hiên theo như lời trong lòng bàn tay một đạo bổn nguyên chi lực như thiểm điện bắn ra xoáy mặc dù là bao trùm ở toàn bộ trong không gian Quyền theo ứ bổn nguyên chi lực tuân ra toàn bộ không gian đột nhiên rất nhỏ chấn run lên một cái đem làm bổn nguyên chi lực bao trùm ở toàn bộ không gian thời điểm những cái kia vừa mới hiện lộ ra khe hở lại lặn như thiểm điện được chữa trị trở về thời gian rất nhanh trôi qua dần dần tại toàn bộ trong không gian tràn ngập đại lượng b u ồ n nguyên trí lực vì vậy cái này phương không gian cũng trở nên cực kỳ nóng dực h i ệ n nhiên không sai biệt lắm nhấp ứng đ ỉ n h chỉ liên tục không ngừng phát ra b u ồ n nguyên trí lực nhưng là đem làm dừng lại về sau trong không gian những n à y năng lượng cũng như tại bên ngoài đồng dạng bắt đầu dần dần tán đi cuối cùng vô tung vô ảnh chẳng lẽ muốn một mực như vậy không ngừng rót vào đi vào nhấp ứng khẩn trương phía dưới lòng bàn tay vỗ mạnh một cái không gian kết giới hắn hôm nay pháp thần cảnh giới cái này một cách toàn lực phía dưới hạng gì như thế Chỉ nghe một tiếng một không ị c liệt linh, là tiếng tiếng cái thình tàn nổ mạnh tiếng nổ, thình linh, cái kia vốn chỉ là tàn phá cũng chỉ phá h kêu k có hiểm h sập k ô n gian g kết giới biến ị hắn cho phá trường một mở đ ra. gian Không k t giới i b ế mất lập tức tại đây trở nên vô cùng hắc cám giống như tựu là chỗ tại trong địa ngục tại linh giác cảm giác lượt xuống tại đây không chỉ có là hắc cám cực kỳ thuần túy thậm chí liền một điểm vật chất đều không tồn tại địa hỏa phong thủy quang minh hắc cám tử vong tánh mạng tám tắc thì hệ thống ở chỗ này tựa hồ là hoàn toàn không tồn tại mà nhấp ưng giống như là thân ở tại một phương không biết căn bản không tồn tại trong không gian trong nội tâm hơi kinh hãi g i i những người chính muốn rời đi tại đây trở lại đầm lầy địa trong tại nghĩ biện pháp thời điểm lại kinh hại phát hiện hắn không cách nào ly khai tại đây vội vàng vận khởi trong cơ thể năng lượng muốn muốn cưỡng ép phá vỡ một con đường nhưng mà trong thân thể năng lượng còn đang cũng có thể chỉ huy nhưng là ở chỗ này rõ ràng phát huy không xuất ra nửa điểm hiệu dụng đến giống như là một cái ba tuổi hài đồng huy động nhỏ yếu lực lượng mưu toan phá vỡ một cái do sắt thép đúc thành gian phòng căn bản không cách nào phá vỡ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra dù là n h ế p ương tâm trí kiến định có pháp thần tu vi giờ phút này cũng không khỏi không chỗ nào là từ không gian phát tắc nhấp ưng hét lớn một tiếng lòng bàn tay phi t ố c s ẹ t qua cái này p h i ế n hát cám không gian có thể hết thể đều là h ư ớ n g phí khí lực p h á p tác chi lực không cách nào sử dụng không có khả năng đấy hai tay nhanh chóng n i ế t động phát quyết hỏa thuộc tính p h á p tác tử vong p h á p tác hát cám p h á p tác cùng nhau dùng đi ra kết quả vẫn đang đồng dạng p h á p tác đều vô dụng cái quỷ gì địa phương giờ phút này nhấp ưng cũng không khỏi có loại bất lực cảm giác đường đương một pháp thần cường giả nếu nói là bọn hắn sẽ có bất lực một ngày ai cũng sẽ không tin tưởng mặc dù là đụng với ba đại tôn giả chi lưu đích nhân vật nhấp ưng cũng tự tin đoạn là sẽ không xuất hiện bất lực cảm giác sắc mặt chưa phát giác ra phát khổ bắt đầu khởi động lấy linh hồn chi lực muốn chuyện sắp xuất hiện đi nói cho liêu tiếc nhưng bọn người mà lần này triệt để lại để cho nhiếp ưng đã mất đi cường đại tự tin linh hồn chi lực tại rời khỏi người về sau căn bản cảm ứng không đến bất kỳ vật gì chớ nói chi là xuyên thấu cái này phương không biết tên không gian đi cùng liêu tiếc nhưng bọn hắn liên hệ trong lúc nhất thời nhiếp ưng tâm tính vô cùng hỗn loạn ở chỗ này hắn giống như là bị lưu đại phạm nhân giống như không có, có không khí lưu động không có tiếng gió chung quanh lộ vẻ h tám là một mảnh vĩnh viễn cũng nhìn không thấu h tám một người hơi giật mình ngây người ở chỗ này cũng không biết đã qua bao lâu Tựa hồ h c bất n thần trong trạng g thái đắc dĩ lắc đầu nhấp ứng bắt đầu thử di động bước chân khá tốt cái này phương không biết tên không gian có thể hành động vì vậy n h ế p ứng khắp không mục đích là tại trong bóng tối đi tới trong cơ thể năng lượng vẫn còn tại hắn ngược lại không lo lắng năng lượng kiệt quệ không còn chỉ là hắn hiện tại cũng không dám nữa tùy ý sử dụng bản thể năng lượng bởi vì nơi này không có co không khí tự nhiên cũng sẽ không có thiên địa linh khí dùng một điểm tiểu ít một chút p h á p tác chi lực không thể sử dụng tại trong bóng tối n h ế p ứng giống như là cái mù lòa cho dù trong không gian không có vật khắc chất hắn cũng không có khả năng hội đánh lên cái gì đó b ấ t quá mắt trận tư vị rất là không dễ chịu linh hồn chi lực che kín lấy toàn thân chuẩn bị đến ứng phó không biết nguy hiểm phát sinh cũng may hành tẩu tại trong không gian cũng không biết bao nhiêu cái thời gian chưa bao giờ đụng với nguy hiểm gì phát sinh từng làm một mình một người tại đầm lầy địa trong tu luyện năm năm đã từng tại hát trong ma c u n g trải qua h à o giác t ẩ y lễ từng có một đoạn thời gian rất dài cô độc nhận thức nhưng những n à y đủ loại thêm đều không thể lại để cho nhiếp ưng rất tốt đi thích đứng hoàn cảnh nơi này tại hát cám trong không gian cảm thụ không đến pháp tắc chi lực đồng dạng cũng cảm thụ không đến thời gian trôi qua nhiếp ưng cũng không biết mình đến tuột cùng ở chỗ này ngây người bao lâu hơn nữa hắn cũng không rõ ràng lắm vô tận trong bóng tối mình rốt cuộc nổi điên phát bao nhiêu lần mỗi một lần đều dạy vỏ chính mình cảm giác là nhanh muốn rời ra từng m mới được là tại đây trong bóng tối xa vào đến một loại hỗn loạn trong trạng thái có lẽ là thói quen thành tự nhiên có lẽ là người đã biến thành chết lặng dần dà nhấp ứng đúng là thích đứng vô cùng hắc á m hơn nữa theo nổi đ i ề n số lần giảm bớt nhất là tại một lần nổi đ i ề n q u a đi tại lâm vào hôn mê trạng thái trước trong tích tắc tựa hồ là lại để cho hắn lĩnh ngộ đã đến chút gì đó này nọ nhưng lần này linh quang quá không có chi nhớ không gian đem làm hắn sau khi tỉnh lại là hoàn toàn không cách nào lớn sau đó trong cuộc sống có lẽ là bởi vì cố tình nguyên nhân hắn không còn có cảm ứng được cái kia chợt lóe lên linh quang bất quá nhiếp ưng thực sự không phải là một điểm chỗ tốt cũng không có được ít nhất hắn hiểu rõ một chút chỉ muốn cái không gian này xác thực tồn tại chắc chắn sẽ có biện pháp phá vỡ lại để cho chính mình đi ra ngoài chỉ là trước mắt hắn còn không có tìm được biện pháp này mà thôi này đây hắn lấy được chỗ tốt là một đoạn này có thể là rất dài trong năm tháng một lần nữa lại để cho nhiếp ưng thu hồi đã lâu tin tưởng cương đại lòng tự tin trở lại nhiếp ưng triệt để cáo biệt cái này đoạn đần độn thời gian đầu g óc cũng bắt đầu vận chuyển không ngừng nghĩ đến hết thể khả năng mặc kệ nhiếp ưng có nhớ hay không đến biện pháp hắn hiện tại tại thường cách một đoạn thời gian về sau tổng hội bình tâm t ĩ n h khí ngồi xếp bằng tại trong không gian nói là minh tưởng cũng tốt tu luyện cũng thế đều muốn nhắm mắt dùng tu luyện phương thức ngồi ở chỗ kia chậm rãi vận khởi công pháp bị dồn đống trong đan đ i ể n năng lượng phi t ố c o n ra tại trong kinh mạch chạy cũng chỉ có tại hiện ở thời điểm này mới có thể để cho nhiếp ưng cảm giác được chính mình một thân thực lực càn t ạ i vẫn đang rất cường đại chỉ là tại đây phương không biết trong không gian bị hạn chế mà thôi nhưng như vậy tu luyện lại không giống với trước kia vô số lần tu luyện ở chỗ này không có thiên địa linh khí không có bất kỳ một loại phát t á c bởi vậy nếp h ưng căn bản không thể theo trong trời đất hấp thu chính mình cần có năng lượng về phần nói là cảm ngộ thiên địa cái kia chính là vọng tưởng ân nếp h ưng đột nhiên khẽ giật mình nhanh chóng theo trong khi tu luyện rời khỏi nhìn qua phía trước h tám như có điều suy nghĩ hồi lâu sau tại hắn trên mặt đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo đã lâu dáng tươi cười này không gian không phải kia không gian tại bên ngoài sở tu luyện ra phát tắc tự nhiên không cách nào tại cái không gian này trong sử dụng bởi vậy hết thể đủ loại đều tại hợp tình lý điểm này nếp ưng đã tương thông nhưng mà vô l u ậ n là cái k i a m ộ t phương không gian đều có pháp tắc tồn tại mặc dù là cái này hắc cám thuần túy k h ô n cùng không biết trong không gian tất cũng là có nó vận hành c h i đạo năng lượng c h i đạo pháp t ắ c c h i đạo thời gian cùng không gian c h i đạo nếu không không gian làm sao có thể hội tồn tại đây là nhiếp ưng vừa mới nghĩ đến đã không gian có không gian vận hành pháp quy như vậy chỉ cần đem tại đây pháp quy cho lĩnh ngộ đi ra chắc hẳn chính mình có thể theo ở bên trong lấy được ly khai tại đây đích phương pháp xử lý bất quá linh hồn c h i lực không ngừng biên độ sóng mở đi ra tại nhiếp ưng trong tưởng tượng ít nhất linh hồn của mình tri lực đã bao trùm ở chừng ư ớ vạn giảm diện tích pha vi có thể tại linh hồn phía dưới t h ủ y t r u n g chưa từng cảm giác được có bất kỳ quỹ tích cùng chấn động điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn không thể tại cái không gian này ở bên trong lấy được nửa điểm tin tức như vậy lĩnh ngộ mạnh không gian này bên trong pháp quy t i u không thể nào nói đến đã trải qua như vậy đã lâu tuyến nguyện n h i ế p ưng không bao giờ nữa là vừa mới bắt đầu tới chỗ này chính là cái người kia không nghĩ ra quy không nghĩ ra hắn thật không có xa vào đến bực bội cùng điên cuồng trong trạng thái mà là không ngừng trong người tiến hành tu luyện không ngừng chấn động lấy linh hồn chi lực quyết t á n bởi như vậy ngược lại là lại để cho hắn thoát khỏi tại hắc á m trong không gian cảm thấy thời gian thập phần dài dòng buồn trán tình huống nhất ứng cả người đều luôn xuống tại hát cám trong không gian tới hiện tại liền cái kia một thân màu xanh quần áo cũng đều bị hát cám n u ố t hết không có pháp tắc chi lực có thể vận dụng hỏa diễm tinh linh cũng không cách nào triệu hắn đi ra bởi vậy qua nhiều năm như vậy hắn bai kiến nhan sắc cũng chỉ có cái này một loại bất chi bất giác nhấp ứng theo trong khi tu luyện tỉnh lại ngừng nghỉ một lát một lần nữa tiến vào tu luyện như thế tuần hoàn đã lâu tuế nguyệt thoáng một cái đã qua trong không gian không có thời gian chạy qua nhưng là vẫn đang không cách nào ngăn cản tóc của hắn cùng râu rĩa không ngừng tăng trưởng như hiện tại có người chứng kiến hắn tuyệt đối sẽ không nhận ra cái này là nhảy là n h hoàn toàn là một cái giá nhân cũng may tâm tính đã điều chỉnh tới sẽ không để cho hắn cảm giác được bất lực cùng cơ khổ là tại ngày qua ngày nam phục một năm cùng một loại hình thức ở bên trong bình tĩnh ở lại đó đem làm một ngày nào đó lại lần nữa mở to mắt thời điểm hắn đột nhiên phát giác chính mình có phải hay không tiến vào đã đến một cái lầm lẫn tại kính lam đại lục cũng tốt hoặc là thần vị trên mặt tu luyện đều là như thế này một cái hình thức bởi vì bên ngoài thế giới có vô biên vô hạn thiên điệu năng lượng cung cấp người hấp thu bởi vậy mỗi một cường giả đều là tuần hoàn theo các tiền bối chỗ lưu lại phương thức ngày nay không gian đã biến chính mình hay vẫn là kéo dài trước kia phương thức đến tu luyện như vậy có thể phát ra nổi bao nhiêu tác dụng chắc hẳn phải vậy không biết bao nhiêu tế u nguyện đi qua nhấp ứng không thu hoạch được gì loại phương thức này là sai lầm đấy tại cái không gian này ở bên trong nếu là chỉ có ta một cái tánh mạng như vậy ta chính là trên cái thế giới này cái thứ nhất tánh mạng như vậy tu luyện phương thức đều muốn dùng ta làm chủ không thể dùng người khác làm chủ nhấp ứng nhẹ dọn g n ỉ nó lấy sau một lát trong ánh mắt l ó e ra trận trận đoạt mục tinh quang dùng ta làm chủ thế giới tu luyện hình thức tự nhiên muốn để ta làm chế mà không phải kéo dài một cái khác không gian tu luyện hệ thống quần y thứ bảy đình phong thần chương sáu trăm hai mươi tám hành trình quần y thứ bảy đình phong thần chương sáu trăm hai mươi tám hành trình một đạo cực kỳ mơ hồ thân ảnh s i n h s i n h đứng ở một phương vô cùng hắc cám trong không gian sở dĩ nói là mơ hồ cũng là bởi vì tại quanh thân đều là hắc cám bao phủ phía dưới đạo này thân ảnh bên ngoài âm thầm lộ ra một tia ánh sáng màu xanh cũng chính là cái này ti ánh sáng màu xanh làm cho bóng người mới có thể theo trong bóng tối bị thoáng hiện lộ ra đến bóng người đứng c h ắ p tay tóc thật dài một mực từ sau lưng vắt treo đến chân n ọ n m ư n cuối cùng chiếm giữ tại trong không gian nhìn không tới bóng người sắc mặt đến cùng là như thế nào biểu lộ nhưng là tựa hồ là nháy mắt thời khắc một mảnh vốn nên là nước động không gian đ ỗ n g nhiên lăng không hiện ra một đám yếu ớt r u n g động tới tuy nhiên lần này r u n g động chỉ lan tràn khai không đến mấy canti m khoảng cách nhưng hắn quả thật là tồn tại đấy trong lúc đó tại bóng người phía trước một đường ánh sáng lóe lên tức thì đó là bóng người đoạt mục đích ánh mắt cho cái này phương không gian mang đến ngắn ngủi q u a n minh trừ lần đó ra không còn phương pháp hồi lâu qua đi bóng người nhẹ nhàng thở dài lẩm bẩu đầu nói thật ở tại một cái không biết trong không gian Nhếp ưng tuyến nguyệt, theo trước kia tu luyện hệ thống trong ngày ra ngoài. Mặc dù là đi ra nguyên、like、hình thức, nhếp ưng không có gì ngoài cho mình động viên hao phí theo hệ thức, cho trước gì kia ra ra lai vô số tu Mặc có đi là dù bởi ê tiêu n ngoài, không dám có nửa phần tiêu ngạo. dám có b vì khai sáng một loại tu luyện hình thức đó là so sáng tạo mới đích một loại công pháp đến càng thêm khó khăn nếu như nói thứ hai vẫn có lý có thể theo có thể dập khuôn hình thức có tiền nhân kinh nghiệm tại như vậy người phía trước hoàn toàn là muốn nhếp ưng một tay xử lý sở hữu tất cả kinh nghiệm ở chỗ này ngược lại là đã trở thành một loại trói buộc suy nghĩ hồi lâu đối với như thế nào cái này phương trong không gian thành công tới thành lập khởi liên hệ nhức ưng một mực không có tốt đích phương pháp xử lý cho đến ngày nay trải qua vừa rồi một màn tạm thời lại để cho hắn quyết định xuống có thể đi đường trước mắt cũng chỉ có một đầu hiện tại nhức ưng vô luận là công pháp hay vẫn là trong thân thể năng lượng hay là, là linh à l hồn còn có mặt khác như là pháp tắc các loại đều là tại một cái khác trong không gian lĩnh nộ g tới như vậy để ở chỗ này không thể dùng tự nhiên muốn lĩnh nộ g cái này phương không gian chi đạo muốn toàn bộ vứt bỏ dĩ vãng đủ loại nhưng muốn hắn tự hủy thực lực là tuyệt đối làm không được không nói trước phải chăng có cái này dũng khí hết thể bắt đầu lại từ đầu chỉ là tại đây phương đến bây giờ cũng còn chưa quen thuộc trong không gian mất đi hiện tại một thân thực lực có thể hay không lại để cho chính mình như vậy xa vào đến sinh tử trong nguy cơ chỉ cần điểm này t i ể u đã vô pháp lại để cho nhiếp ưng quyết định bỏ qua một thân tu vi đã như vậy nhiếp ưng muốn nhu cầu một con đường khác đến đi cũng may con đường này với hắn mà nói cũng không phải rất khó khăn hơn nữa trước kia cũng từng trải qua lúc này đây chủ động làm tối thiểu có hiểu rõ tại ngực không chế độ hắn muốn làm là đem một thân năng lượng đều nhét vào đến kiếm hồn bên trong lại để cho chính mình từ trong ra ngoài không mang theo bất luận cái gì một tia bên ngoài thế giới khí tức kể từ đó phương là có khả năng cảm ứ n g được cái thế giới này p h á p q u y đương nhiên có thể không thành công hắn trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn dù sao kiếm hồn vẫn còn tại cũng là thuộc về một cái khác không gian kết quả bất quá đây là dưới mắt duy nhất có thể làm được một cái biện pháp huống hồ hôm nay kiếm hồn không có cái gì hình thái t i ê u thật giống là trong thân thể lưu động lấy không khí đồng dạng hoàn toàn cùng thân thể dung làm một thể tổng không thể nào là lại để cho thân thể của mình cũng tiêu tàn ta đem những này đều tương thông về sau nhất ưng liền bắt đầu hành động tại công pháp dẫn dắt phía dưới sở hữu tất cả năng lượng bắt đầu chậm chạp hướng phía kiếm hồn trong d ũ mánh lao tới cùng lúc nhiếp ưng cẩn thận từng ly từng tí đem linh hồn chi lực bố tại thân thể bên ngoài để đề phòng lấy không biết nguy hiểm phát sinh tiến triển đến là thập phần thuận lợi trong đa n điền năng lượng đi qua kinh mạch từng bước bị nhét vào đến kiếm hồn bên trong mà thân thể có hơn cũng không có bị cái này phương không gian chỗ ảnh hưởng đến hết t h ể đều tại nhiếp ưng có thể khống chế trong phạm vi khi tất cả năng lượng đều bị kiếm hồn hút đi nhiếp ưng trầm ngâm một lát sau đó quyết đoán ở kiếm hồn bên ngoài thiết hạ một đạo kết giới phong bế nó cùng thân thể liên hệ lại để cho kiếm hồn triệt để bị dấu tre một kia khí tức đều tản ra không xuất ra làm xong đây hết thảy nhiếp ư trong thân thể không tại có nửa phần năng lượng q uy tích cái này đối với hắn ở vào mảnh không gian này hoàn toàn là một mảnh sinh tử không biết ứng phó sau một lát linh hồn chi lực cũng chậm rãi bị thu về thân thể cuối cùng rất nhanh bị nhét vào đến tư trong nước để ý thức dưới sự k h ô n g chế biện suy nghĩ cũng là dần dần phong bế đến hiện tại nhấp ưng t i u hoàn toàn là một người bình thường tồn tại tại đây phiến không biết tên trong không gian những này vừa mới làm xong lập tức trong không gian đột khởi gọn sóng mặc dù là không có linh hồn chi lực linh giác cảm giác lực không tại nhấp ưng cũng có thể cảm giác đến lúc này không gian hình như là một mảnh vô cùng c u ồ n bạo đại dương mênh n ô n g cực lớn sóng cả hiện lên hủy thiên d i ệ t địa giống như khí thế điên cuồng hướng phía hắn vào tới cảm giác được những này n h i ế p ưng ngược lại là không có nửa điểm kinh hãi hình dạng bởi vì phong bế bản thân hết thạy thực lực cùng khí tức rốt cục cái này phương không gian bắt đầu có vận hành quỹ tích xuất hiện là kiện chuyện tốt nếu không trước sau như một tinh mịch như vậy n h i ế p ưng nên khóc không gian nước mắt rồi cường đại sóng xung kích v a y đánh vào n h i ế p ưng trên thân thể thứ hai tựa như là một tờ rượu bị đứt dây thân thể bị quấn đến giữa không chúng trượt ra vài trăm mét khoảng cách sau đó trùng trùng đ i ệ đ i ệ bị ném tới phía dưới cũng may không gian là hư vô mờ mịt tồn tại, không có chạm đất giống như đau đớn nhưng là bị sung kích sóng đánh trúng lúc vẻ này đau đớn vẫn như cũng là không cách nào tránh khỏi đấy đem làm n h i ế p ưng thân thể vừa mới rơi xuống dưới đến mới đích một phen trùng kích lại đã như thế n h i ế p ưng là trong b i ể n rộng một thuyền lá lên đen tại đây phiến thiên địa uy năng bên trong không ngừng bị đánh trúng không ngừng bị đập không gian bốn phương tám hướng khắp nơi tràn ngập đáng sợ khí t ứ c n h i ế p ưng là bị như vậy bao quanh toàn thân cao thấp thời khắc đã bị cường lực đà kích không có vượt qua bao lâu cả người xem đã là huyết nhân một cái chung chung điệp, điệp nổ ra một ngụm tụ huyết nhấp ưng hung hăng ngắm nhìn không gian nghiêm nghị hét trải qua buồn nguyên tâm hỏa c ù n g h ỏ a diễm tinh linh hai lớp rèn luyện tấn cấp thần cấp cảnh giới lúc lại bị thiên địa lực lượng cải tạo qua tại bước vào nguyên thần cảnh giới thời điểm lại bị thần lực một lần nữa tốt thể như thế đủ loại lao tử cũng không tin mặc dù là không có năng lượng hộ thể t i ể u đỡ không nổi các ngươi những này đồ chơi đả、kích. trong tiếng nói nhếp ư n g nhanh chóng đứng thẳng đứng người dậy đ ỗ n g nhiên đối mặt đến từ bốn phương tám hướng đối với chính mình trung kích đồng đồng liên tiếp công kích rơi vào trên thân thể tiếng vang tiếp lượng không ngừng vang vọng tại không biết trong không gian cũng đúng như nhếp ứng chính mình theo như lời hắn cái này cỗ thân thể tính toán bên trên là trải qua thiên truy b á c h luyện mặc dù là phóng nhãn thần bị mặt cũng không có người có thể địch trong trời đất uy thế tuy cường hãn nhưng muốn như vậy đơn giản đưa hắn bị phá hủy cũng không phải chuyện dễ lần lượt đả kích ở bên trong nhấp ưng cái tiêu bí mật mang theo lấy màu đỏ tươi vết máu khoe miệng giờ phút này đã là hiện ra một tia quỷ dị đường cong trong lòng hắn đã triệt để đã không có chút nào lo lắng p h ả n phất là tại hưởng thụ những này t r ù n g kích đó là bởi vì đang không ngừng bị s u n g kích phía dưới hắn phát hiện thân thể của mình không chỉ có là thích ưng cái này phương tiên địa lực lượng đ ạ kích hơn nữa tại chút bất chi bất giác thân thể cường độ, cũng có bay lên biên độ. cái này tỏ vẻ lấy thân thể của mình tại bị không ngừng nghỉ công kích ở bên trong đã là sắp nhập vào một tiêm mảnh không gian này tiên địa lực lượng vô luận là linh hồn chi lực bị đóng cửa bế hay vẫn là bản thể năng lượng bị nhét vào đến kiếm hồn bên trong tuy một thân thực lực đều không tồn tại có thể nhiếp ưng cảnh giới như trước vẫn còn mà cảnh giới cao thâm thì là có thể làm cho nhiếp ưng lại càng dễ đi càng ngộ cái này phương tiên địa. nay. Hán hôm nay, còn không nghĩ ra như thế nào đi hấp thu cái này phương trong trời đất năng lượng như vậy thân thể tự động hấp thu không thể nghi ngờ là kiện thiên đại chuyện tốt chỉ cần có thể kháng qua những công kích này đem làm thói quen thành tự nhiên về sau chính mình có rất nhiều thời gian đến diễn biến do đó tìm kiếm ra một đầu thích hợp tại đây tu luyện phương thức đi ra nếu như vẹn vẹn là mạnh mẽ như vậy độ các ngươi có thể làm khó dễ được ta nhấp ứng hăng hái chỉ vào hư không điên cuồng cười to tựa hồ là bị nhấp ứng hung hăng càn q u ấ y thái độ c h ố khiêu khích đến lập tức trong trời đất áp lực trở nên gấp mấy lần tăng thêm trong khoảng thời gian ngắn thiên đ i ệ tự nhiên đã kích so với lúc trước trọn vẹn cường b ạ i đôi phía trên. Nhưng mà kích, sau, như n những ngày nhiếp ưng hướng công g mà đến, giống như thủy chiều kích, không ngừng kích, thích kích đà đã lúc trước tại vậy v trong không gian áp bách cùng đà kích quả thực b i ế dù là hắn đã trải qua vô số lần vô số năm cái này phiến thiên địa trung kích thân thể cường độ trong cơ thể những cái kia năng lượng cũng đều giúp hắn cùng nhau chống lại lấy áp lực nhưng giờ phút này nhấp ứng hai chân tại không ngừng run dậy run sau một lát toàn bộ thân hình đều tại lay động kịch liệt tựa hồ một giây sau cũng sẽ b kết quả là tại cả người hắn mặc dù là lung lay sắp đổ thất khiếu bên trong đều là đỏ tươi chất lỏng chảy ra cái tia trùng kích mà qua tựa như là lưỡi đao giống như lăng lệ ác liệt điên cuồng xu thế trực tiếp cắt vỡ thân hình trong thân thể từng cái khí quan không gian giống như tại thời khắc này cứng lại sở hữu tất cả cảnh tượng tất cả đều là hội tụ đến cái kia bây giờ nhìn vô cùng mỏng trên thân thể